chương sáu trăm m ư ơ i tám đi câu chương sáu trăm m ư ơ i tám đi câu triệu thải hà cầm điện thoại di động lên tìm một hồi sau đó gọi một cú điện thoại lâm cục thực sự thật có lỗi có chuyện muốn xin nhờ ngài một chút ta có người bị bắt được đồn công an tình huống cụ thể là triệu thải hà đành phải đem mã v õ đánh người sự tình nói ra triệu tổng ta đã biết ngươi chờ ta nửa giờ được không ta lại gọi cho ngươi tạ ơn tiểu lưu ở bên ngoài sốt u ruột chờ đợi nửa giờ sau cái gọi là lâm cục gọi điện thoại đến đây triệu tổng để cho ngươi chờ lâu ta vừa mới gọi điện thoại cho phân cục sự tình trên cơ bản biết rõ người của ngươi đem xe u ả n đánh còn tốt tại bệnh viện chụp ảnh không bị t h ậ t thương nhưng là hắn có chút vờ ngớ ngẩn tại sao phải đánh yêu yêu số không đâu cái này tại cục thành phố bên kia liền lưu lại á n cũ muốn tiến hành phản hồi mà lại quần chúng vây xem nhiều như vậy đánh lại là nha môn nhân viên công tác cứ như vậy thả ảnh hưởng quá không tốt xe quản cục cũng sẽ có ưu cục lâm cục vậy làm sao bây giờ triệu tổng phân cục ý kiến là tiền phạt năm gói tiền hành chính câu lưu mấy ngày dạng này đối với tất cả mọi người có bàn giao đi câu cũng chịu không được khổ gì người trẻ tụi tôi để hắn ghi nhớ thật lâu cũng tốt triệu tổng chúng ta cũng phải chú ý ảnh hưởng nếu là đánh xê quản g chuyện gì đều không có đôi này xã hội ảnh hưởng không tốt còn xin ngài lấy đại cục làm trọng triệu thải hà nói mấy ngày nay đâu nhiều nhất một tuần sẽ không lại hình tối đi ngươi đ â y yên tâm không biết đi cái kia xin nhờ ngài không k h á c h khí cái kia gặp lại gặp lại tiểu lưu ngươi tiến đến đồng sự trưởng thế nào còn có thể thế nào đem trong nha muôn người đánh có thể một chút việc đều không có sao cứ như vậy phóng xuất người ta bàn giao thế nào đối với xã hội ảnh hưởng nhiều không tốt gặp được đồng loại vụ án làm sao bây giờ đồng sự trưởng vậy làm sao bây giờ tổng sẽ không thật hình sự câu lưu đi thế thì không nghiêm trọng như vậy hành chính câu lưu mấy ngày để hắn c ẩ n t h ậ n chút đại khái một tuần tiền phạt năm nghìn một tuần cũng đủ lâu đi đây đã là phạt nhẹ một tuần lễ để hắn nhớ lâu một chút có cái gì không tốt người đi nộp tiền phạt đi người ngay tại khu quản hạt đồn công an ta đoán chừng chờ một chút liền sẽ chuyển rời đến sở câu lưu đi được chưa khoảng năm giờ chiều mã võ bị kêu lên cảnh sát nhân dân nói cho hắn biết hành chính câu lưu một tuần lễ để hắn ký tên đồng thời đưa di động tạm thời còn cho hắn có thể gọi điện thoại cáo chi ra thuộc sau đó tay cơ yếu nộp lên mã võ lập tức cho vương quý gọi điện thoại alo quý tử l ã o mã có dặn dò gì quý tử nói ngắn gọn ta đem xe còn đánh hành chính câu lưu một tuần lễ ta lập tức liền muốn đưa đến sở câu lưu chuyện của công ty liền giao cho ngươi ngươi cùng văn tổng、Hảo、hào thương lượng làm phát họa sự tình nhất định phải làm tốt a lao mã vậy ta mời người đến vớt ngươi đừng đừng không cần lãng phí thời gian hành chính sự phạt sách đã xuống trừ phi xin mời hành chính bàn lại nếu không bất luận kẻ nào đều vất không ra đây không phải hình sự câu lưu không có nộp tiền bảo l ã n h khả năng ngươi không hiểu ta cũng không giải thích cho ngươi l ã o mã vậy ta có thể vì ngươi làm cái gì đem công ty quản tốt là được rồi một tuần lễ rất nhanh liền đi qua ta có thể đi sở câu lưu nhìn ngươi sao hẳn là có thể chứ đi ta đã biết mã vo cúp điện thoại cho phương h i ể u phượng đánh tới phương h i ể u phượng lúc này cũng ngay tại tìm người đem hắn làm ra đến kỳ thật đều không dùng phương tỷ tiểu võ ngươi thế nào tỉ ngươi đừng tìm người hành chính bản án đã ra tới câu lưu một tuần lễ ngươi biết đây là hành chính câu lưu trừ phi xin mời hành chính bản lại nếu không không có bất kỳ biện pháp nào có chút thời gian ta sớm đi ra tiểu võ vậy làm sao bây giờ không có việc gì một tuần lễ rất nhanh liền đi qua ngươi ở nhà thật tốt là được rồi không cần phải gấp ta tắt điện thoại cúp điện thoại mã võ lập tức lại cho vương diễm đánh điện đi diễm nhi tiểu võ diễm nhi ta có việc nói cho ngươi ta một tuần lễ này sẽ không cho ngươi gọi điện thoại ngươi tuyệt đối đừng sốt ruột chiếu cố thật tốt mẹ tiểu võ thế nào không có việc gì ta trong khoảng thời gian này tâm thần không yên ta muốn đi trên núi tu hành một đoạn thời gian cũng chính là đi trong chỗ miếu tu hành thể nghiệm một chút điện thoại sẽ t ị c h tu h ngươi không có việc gì đi tu hành làm gì báo một cái tu hành ban tu tâm dưỡng tính tôi h còn tốn không ít tiền đâu chờ một chút liền đi đánh với ngươi âm thanh trả hỏi một tuần lễ sau ta cho ngươi thêm gọi điện thoại ngươi tuyệt đối đừng sốt ruột cũng đừng cùng mẹ nói chiếu cố thật tốt mẹ a đi ta đã biết ân vậy ta tắt điện thoại ân cúp điện thoại trên điện thoại di động giao mã võ bị mang tới một cái bị xủ rụ xe cảnh sát đại khái nửa giờ sau được đưa vào sở câu lưu mã võ mặc vào một đầu áo dưới em màu lam sở câu lưu trong phòng ở hai mươi mấy người mã võ đột nhiên cảm giác có cố cảm giác quen thuộc mẹ nó lão tử có phải hay không trời sinh liền nữa thích nơi này nằm tại trên giường của chính mình cảm giác thế giới thanh tĩnh trong sở câu lưu cũng sẽ có chính mình một tấm thẻ có thể cầm thẻ nạp tiền có thể tại trong sở câu lưu mặt mua đồ trong sở câu lưu mặt có siêu thị nhỏ hành chính câu lưu không giống hình sự câu lưu nơi này bình thường là quan mười lăm trời trong vòng cho nên chưa nói tới là cái gì phạm nhân càng không có cái gì ngục giam đầu lĩnh loại hình nhập ra tùy tục mã võ dứt khoát ổn định lại tâm thần đêm đó bờ biển biệt thự đồng sự trưởng tiểu võ được đưa đi sở câu lưu câu lưu b ả y trời ta ngày mai buổi sáng đi xem hắn đi thôi đồng sự trưởng n g ư ơ i đi không không đi n g ư ơ i thật đúng là ý chí sắt đá trước mấy ngày còn thân nhau làm sao đột nhiên một chút liền trở nên lạnh lùng như vậy triệu thải hà không lên tiếng đồng sự trưởng tiểu võ còn có quần áo đặt ở trong nhà sao ta cho hắn mang hai bộ quần áo đi thay đi giặt không có hắn đều cầm đi vậy ta ngày mai đi siêu thị cho hắn mua tiểu lưu ngươi làm sao đối với hắn để ý như vậy cái này đã vượt ra khỏi bằng hữu phạm vi ta coi hắn là thân đệ đệ không được a không nói không được nhưng ngươi phải chú ý phân tức đêm đó tấn na cho mã v o nói chuyện đã tắt máy vương quý đem sự tình nói cho văn quyên văn quyên cũng rất bó tay rồi còn tốt chỉ câu lưu một tuần lễ phương h i ể u phượng nhà tiểu phượng đã trễ thế như vậy làm sao tiểu võ còn không có về sẽ không lại không tới đi mẹ hắn một tuần lễ này tới không được thế nào tại sở câu lưu a chuyện gì xảy ra phạm vào chuyện gì đem xe còn đánh hắn lại không bày sạc mẹ ngài quản có có thể g không hiểu hành chính câu lưu cùng hình sự câu lưu là hai khái niệm hành chính câu lưu không thể nộp tiền bảo lãnh nếu như đối với phán quyết khâm phục chỉ có thể xin mời hành chính bàn lại tiểu võ quan chính là sợ câu lưu không phải trại tạm giam một tuần lễ liền có thể đi ra ta cho dù mời người đi vớt cũng không có biện pháp gì để hắn ở bên trong đợi một tuần lễ nhớ lâu một chút cũng tốt tránh khỏi về sau gây chuyện thị phi phương ma nói ra ở trong đó thức ăn rất kém cỏi ăn đủ no sao mẹ ngài ở trong muốn đi nghỉ phép nha hắn nha đã từng ngồi sồn qua bốn năm cuộc giam đây coi như là về đến nhà ta không cần phải để ý đến hắn tiểu phượng hắn là thay người nhà bên vực kẻ yếu tại trên bản chất không hỏng không phải làm chuyện xấu xa gì ngươi ngày mai đi xem hắn một chút đi nếu là hắn chơi kỹ nữ bị bắt vậy chúng ta liền mặc kệ cái này có bản chất khác nhau n g ụ c giam còn có thể nhìn phạm nhân sở câu lưu hẳn là có thể quan sát ta ân ta ngày mai buổi sáng đi xem một chút tiểu phượng đó còn là câu nói kia không nên tùy tiện chia tay vì hai tử hay là nhịn một chút đi cho dù ngươi chia tay lại tìm một cái cũng chưa chắc có tiểu võ tốt như vậy thập toàn thập mỹ hôn nhân nơi nào có a không đều là dạng này sống qua tới sao phương hiệu phượng không lên tiếng sáng ngày thứ hai bảy điểm sở câu lưu loa vang lên đúng giờ rời giường tập hợp hai cái màn t h u một chút cháo loãng đây cũng là dinh dưỡng bữa sáng những năm này mã võ sơn chân h ả i vị ăn đã quen thực sự nuốt không trôi những n à y chỉ ăn một cái bánh bao một cái khác cho người khác ăn điểm tâm xong canh chừng nửa giờ có thể cầm sở câu lưu điện thoại cho ra thuộc gọi điện thoại mã võ nhìn thấy rất nhiều người tại xếp hàng gọi điện thoại nhưng hắn đêm qua đã đánh qua cũng l ư ờ i lại đánh không có ý nghĩa gì thế giới rời đi ai cũng làm theo chuyện canh chừng qua đi về đến phòng ở chỗ này không cần giấc máy may cũng không cần lấy ra công sống cứ như vậy tại gian phòng đợi dành đến mẹ hắn nhàm chán có ít người bắt đầu nói chuyện h i ế m mã võ cũng không yêu nói chuyện h i ế m cũng không phải nữ nhân có cái gì tốt nói chuyện đến trưa cơm trắng thanh thủy nấu củ cải thanh thủy nấu bí đao còn tung bay mấy khối t h ị t mỡ mã võ bụng có chút đói không có cách nào chỉ ăn nửa bát cơm ước chừng hơn hai giờ chiều trồng trông coi cảnh sát nhân dân hô mã võ có gia thuộc tới thăm ngươi đi theo ta mã võ mặc cái lam áo khoác ngoài đi vào phòng quan sát gian phòng dùng pha lên ngăn cách tựa như ngân hàng quầy hàng mã võ chỉ có thể ngồi tại trong quầy mà quan sát người chỉ có thể ngồi ở bên ngoài ngân hàng q u y hàng có cái cửa sổ nhỏ có thể đưa đồ vật mà nơi này là dùng pha lên toàn bộ ngăn cách ngay cả khe hở đều không có chỉ gặp tiểu lưu vương quý phương h i ể u phượng ba người đang ngồi ở trong đại sành chờ hắn mã võ tòa hạ cầm điện thoại lên cơ phương h i ể u phượng vội vàng tới lấy gây ra dòng điện điện thoại hai người cách một khối pha lê nói chuyện nhìn thấy nhưng không cảm giác được điện thoại thanh em rất ít tiểu võ ngươi cái này lại hát một màn nào a tỉ nhất thời không có khống chế lại đậu thủ sau đó ta cũng hối hận thế nhưng là sự tình l à m cũng không có thuốc hối hận để cho ngươi lo lắng tiểu võ ở bên trong có thể ăn được no bụng sao ăn đủ no mỗi bữa ăn bốn đồ ăn một chén canh còn có thị kho tàu、Phi. lừa dối ai đây có màn thầu nhét đầy cái bao tử cũng không tệ rồi h ắ c h ắ c ta đã từng bốn năm đều đến đây mấy ngày nay sợ cái gì đột nhiên cảm thấy giống về nhà mở dạng ngươi nói ta đây là không phải p h ạ m tiện là tiện tỉ ngươi làm sao cùng vương quý bọn hắn cùng đi thương lượng xong nha n g ư ơ i cái không có lương tâm ta buổi sáng liền đến vương quý cũng tới thế nhưng là sợ câu lưu nói chỉ có thể buổi chiều gặp chúng ta bên ngoài chờ ngươi mấy giờ tỉ liền một tuần lễ không cần thiết tới ngươi ở nhà đem hải tử mang tốt là có thể ta chỗ này ngươi không cần lo lắng tiểu võ về sau đừng lại xúc động như vậy làm việc ngẫm lại hậu quả b i ế t tỷ cảm ơn ngươi đến xem ta qua mấy ngày liền đi ra ngoài về sau đừng tới nữa ta mới không muốn tới nơi này đi ngươi đem điện thoại cho vương quý đi Tốt. phương h i ể u phượng đem điện thoại đưa cho vương quý vương quý vội vàng tới đón quá điện thoại l ã o mã quý tử l ã o mã văn tổng lúc đầu cùng ta cùng đi chúng ta lên buổi trưa liền đến nhưng không có khả năng gặp công ty có việc ta liền để văn tổng trở về hai ngày nữa lại đến quý tử để nàng đừng đến ta cũng không phải ngồi tù liền một t u ầ lễ mấy ngày liền đi qua nói thật từ khi ra ngục mấy năm này ta một mực không có thời gian tĩnh hạ tâm n g h ị đến cân nhắc vấn đề mỗi ngày đều sống ở chính mình lão phong trong lừa gạt nữ nhân lừa gạt mình sống được dạng chó hình người kỳ thật nội tâm cũng không vui một tuần lễ này ta cũng vừa dễ dàng h ả o h ả o yên tĩnh một chút suy nghĩ một chút chính mình đ ứ ớ c mất sinh hoạt tiết tấu quá nhanh r ố i bởi ta cần thanh tĩnh tắm một cái đầu óc người sống đến cùng là làm gì c h í n h ta cũng hoài nghi l ã o mã ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều nào có nhiều như vậy cảm khái đúng vậy a quả thật có chút suy nghĩ nhiều cho nên trải qua cũng không vui huynh đệ Ta có đôi khi thậm một thể. ta ra có chí có chính chỗ có cũng đôi đi đều đừng đ không khi loại viễn ngươi nghĩ, mình vĩnh mã, làm Lão ý này, ở sợ ân y c ũ g không phương gì. ngươi cũng đừng ngày, nghỉ ngơi công không khái, phải thật chút, chuyện của công ty không cần quan、tâm. Ấn, Ai? Đi, đợi là địa của tốt tạm tốt một ty mấy tâm. biết nói cho văn tổng thật đừng tới nhìn ta ngươi cũng không cần tới thứ ba tuần sau ngươi lại đến tiếp ta là được rồi Tốt ta. vậy ta đưa điện thoại cho lưu trợ lý Tốt. vương quý đem điện thoại đưa cho tiểu lưu lưu tỷ cảm ơn ngươi đến xem ta ừ ta nói ngươi đều lớn như vậy liền không thể thành thục một chút sao sao có thể tùy tiện đánh người đâu ai đánh đều đánh nói những này cũng vô ích l ư u tỵ ta không có bị hình sự câu lưu là động sự trưởng tìm quan hệ đi thử ngươi cứ nói đi thầy ta tạ ơn nàng tiểu võ ta cho ngươi đưa hai bộ thay đi giặt quần áo đến đây giao cho trông coi cảnh sát nhân dân chờ chút hẳn là sẽ đưa cho ngươi tạ ơn tiểu võ trong này ăn đủ no sao l ư u tỵ kỳ thật trong này có siêu thị cũng có thể mua một chút cho phép đồ vật thức ăn cũng còn không có trở ngại ăn đủ no liền một tuần lễ cho dù uống nước cũng chết đ ó ngươi yên tâm đi ừ tới đây còn mạnh miệng ở bên trong có người hay không khi dễ ngươi tỉ ngươi cảm thấy có người có thể khi dễ được ta sao ta thế nhưng là từ ngục giam kiếm ra tới chán ghét về sau không cho phép dạng này nói tiểu lưu hốc mắt đều có chút đỏ lên mã võ nhìn nàng cái dạng này nội tâm có chút lòng chua sót nữ nhân này thật yêu chính mình nghiệp c h ư n g n h à l ư u tỉ ta biết ngươi quan tâm ta ngươi yên tâm đi liền một tuần lễ ta sẽ quản tốt chính mình mấy ngày nay ngươi cũng không cần đến xem ta ta đi ra sẽ đi tìm ngươi ừ ngươi cho rằng ta nghĩ đến nha t u t không nói ngươi chiều cố tốt chính mình đi thứ a đi. điện Ấn. Cúp t ba mã võ bị phóng ra cảnh sát nhân dân đưa di động cũng trả lại cho hắn mã võ cầm trong tay cái túi nhựa giả bộ hai kiện quần áo ra sở câu lưu cửa lớn chỉ gặp vương quy cùng văn quyên hai người ngay tại ngoài cửa chở hắn gặp mã võ đi ra văn quyên tiến lên ôm ấp lấy mã võ tiểu võ thì không có việc gì người đều gầy vương quý đi tới đối với mã võ ngực nhẹ nhàng đập một quyền đi ra liền tốt chúng ta lên xe đi vương quý mở ra hắn b ạ sát mã võ cùng văn quyên ngồi ở hàng sau mã võ đưa di động khởi động máy chỉ có một ô điện trước cho vương diễm gọi điện thoại diễm nhi tiểu võ ngươi điện thoại giả đánh không thông đến cùng đang d ở trò quỷ gì ha diễm nhi ta không đều nói cho ngươi sao tại tu hành trải nghiệm cuộc sống hiện tại tốt đã thể nghiệm sao mẹ thế nào rất tốt nha khả năng sau một tuần lễ nữa lại tiếp tục đánh hóa liệu đi tiểu võ ta ở chỗ này nhằm chắn chết ta muốn trở về không được ngươi muốn trở về mẹ làm sao bây giờ n h ớ ngươi hai ngày nữa ta lại đến quảng châu ai được chưa diễm nhi điện thoại di động ta không có điện chờ ta nạp điện kỹ ban đêm lại gọi cho ngươi chờ chút tiểu võ ca ca ta lúc đầu hai ngày trước liền định tới có thể điện thoại di động của ngươi lại đánh không thông hắn làm sao tới nhà thật xin lỗi à ngươi đem ca của ngươi số điện thoại di động phát cho ta ta lát nữa gọi cho hắn được chưa vậy ngươi cùng hắn liên hệ cúc điện thoại đột nhiên điện thoại tin nhắn vang lên không ngừng mở ra xem tám cái điện thoại chưa nhận mã võ cũng lời nhìn tất cả đều là lạ lẫm điện thoại văn tỷ công ty có tình huống gì hay không bãi đỗ xe hôm qua tuyến đã cho ve xong mỗi cái chỗ đậu đều viết số hiệu một chút hướng dẫn thiết bị hôm nay lắp đặt đoan chừng hiện tại đã đang đậu công a vậy là tốt rồi thật mau tiểu võ hiện tại đi công ty vẫn là đi làm sao đi khu công nghiệp dừng xe bên đường bị ta đi lấy xe ta ngay cả túi tiền đều đặt ở trên xe còn không biết sẽ có hay không có người đem ta xe đậu quý tử người tại sao không nói chuyện lao có chuyện ta muốn nói cho ngươi nhưng ta lại sợ ngươi gấp sẽ cho ngươi mang đến p h i ề n não thế nào, nào? chu dung lão sư chết cái gì chuyện gì xảy ra dừng xe đến cùng chuyện gì xảy ra lão mã ta cũng là tối hôm qua nghe đồng học nói mã võ đột nhiên cảm giác tâm không gì sánh được đau nhức có một loại ngạt thở cảm giác chuyện khi nào liên h ô m trước buổi chiều trong nhà mình từ thụy không biết hiện tại hỏa táng không có dựa theo quê hương của chúng ta tập t ụ không phải ba trời chính là năm trời đưa tăng ai thật sự là nghĩ không ra chu lão sư sẽ đi đường này nhanh bốn mươi ngay cả đứa bé đều không có quý tử nhanh lên lái xe đưa ta đi lấy xe ta muốn về tương nam lão mã có cần thiết này sao văn quyên nói tiểu võ ngươi vừa mới đi ra ngay cả cơm cũng chưa ăn muốn đi sao ngươi cũng rời đi trường học nhiều năm như vậy lão sư này chết mắc mớ gì tới ngươi có cần thiết này chạy trở về sao văn tỷ không nên hỏi ta vì cái gì ta làm việc có nguyên tắc của mình ta chán ghét hỏi như vậy vương quý nói lão mã đã ngươi trở về vậy ta cùng ngươi trở về đi chú lão sư cũng là l ã o sư của ta lão sư về coi tiền học sinh đi đưa lão sư cuối cùng đọc đường cũng là nên vậy ta n g đưa tiểu đi lấy cũng h ta ta lần ngươi lại của không người về nhà y trực tiếp đi thôi hiện tại chị an rất tốt xe của ngươi dừng ở chính quy trên chỗ đậu xe sẽ không có người nện xe xe của ngươi lại m ừ n h rán bên ngoài không nhìn thấy bên trong có đồ vật gì không nhìn thấy túi tiền càng thêm sẽ không có người lệ xe chỉ mong đi hơn nửa cách giờ vương quý đem mã võ đưa đến khu công nghiệp bên lề đường một cái trên chỗ đ ậ u xe mã võ mở cửa xe xe hoàn hảo không chút tổn hại trong xe bị thay thế quần áo cùng túi tiền đều tại văn tỷ công ty liền n h ớ ngươi có chuyện gì chính ngươi quyết định không cần hướng ta xin chỉ thị b i ế t văn q u y n mở ra vương quý mạ sạt đi vương quý leo lên phòng điều khiển la mã ta mở ra ân quý tử đến phía trước thị trường cửa ra vào ngừng một chút ngươi đi mua mấy cái bánh bao ta bụng có chút đói ta hôm nay sáng sớm không ăn bữa sáng a không bao lâu vương quý đ ể hai túi bánh bao hấp mã võ bắt đầu miệng lớn càn ăn tại sở câu lưu một tuần lễ ăn cái gì đ ề u hương quý tử nắm tay đỡ dương tuyến nạp điện lấy ra ta mạo sưng một chút điện a đột nhiên điện thoại di động văng lên tiểu lưu đánh tới a l o tiểu võ lưu tỷ tiểu võ ngươi đi ra nhà ta bây giờ còn đang s ở câu lưu đâu lưu tỷ vương quý tới đó ta chán ghét làm hại ta một chuyến tay không cảm ơn ngươi a tiểu võ ngươi người ở nơi nào đâu ta muốn gặp ngươi Ta quê q u á nửa ra ra trở trên ta muốn về chuyến quê quán từ Nam, ta ngay cao qua sao? chưa, an chút chuyện, chuyến cùng tốc chuyện cũng cho Được chú hiện hướng hỏi, thôi. từ tại tại toàn. muốn quê quán quý đuổi, mấy ngày về. À, đã xảy ra chuyện gì sao? đây vậy vương đường Ngươi đừng nói ngươi ngươi đường Ấn. n về về. về lại gì ý đã À, giờ sau hai người lên xa lộ l ã o mã trên xe này liền huynh đệ chúng ta nói một chút lời trong lòng ngươi nếu như thế không nỡ chu d ù n g vì cái gì những năm này không đi tìm nàng đâu theo ta được biết nàng một mực không có l ã o công quý tử có nhiều thứ một khi đã mất đi rốt cuộc tìm không trở về lại không thể quyết được đây chỉ là một loại chấp h nhiệm ta lại dựa vào cái gì tìm đến về nàng đâu huống hồ nàng cũng chưa chắc thật từng thích ta quỳnh giao a g ì nói qua n g ư ơ i mất đi chỉ là một cái chân mà nàng mất đi lại là toàn bộ tình yêu với ta mà nói thứ nhất lần quá khó quên ta đã mất đi tình yêu mà nàng mất đi cái gì ta cũng không hiểu biết nàng tại trong tính mạng của ta rất trọng yếu là của ta tình yêu vỡ lòng đạo sư mà ta tại trong tính mạng của nàng có lẽ ngay cả cái khách qua đường cũng không tính chương 621, tới chợ, chương 621, tới vương quý nói đã ngươi biết chỉ là người khác khách qua đường vậy ngươi còn đi ai nàng có thể đối với ta không thèm quan tâm nhưng ta quan tâm nàng nha tình yêu là không có ngang nhau có thể giảng không phải ngươi bỏ ra bao nhiêu ngươi liền có thể đạt được bao nhiêu hồi báo có một câu nói thế nào ta yêu không có quan hệ gì với ngươi l ã o mã chu dung ngươi đến cùng ngủ qua nàng không có ngươi cứ nói đi dựa vào minh bạch ta thật sự là phục ngươi khó trách ngươi không thể q u ê n được thứ nhất nữ nhân xác thực khó quên l ã o mã ngươi lại nhìn một chút điện thoại có hay không điện thoại chưa nhận có tám cái điện thoại chưa nhận thế nào lão mã ta đang suy nghĩ cái này điện thoại chưa nhận bên trong có hay không chu dung a không thể nào mã võ lập tức cầm điện thoại di động lên xem xét quý tử đây đều là số điện thoại di động đánh tới không có im địa chỉ không biết là nơi nào lão mã chờ chút buổi trưa chúng ta đến tương nam tìm phong buôn bán hỏi một chút là được rồi ngươi cùng chu dung những năm này một mực không có liên hệ ta muốn nàng hẳn là sẽ không gọi điện thoại cho ngươi đi húng chi nàng cũng không có số điện thoại của ngươi nàng hẳn là có điện thoại của ta hai năm trước ta về nhà một chuyến ở trên đường gặp được nàng cùng với nàng lên tiếng chào hỏi lưu lại cái dãy số chỉ bất quá cho tới bây giờ không có liên lạc qua vương quý nói chu dung ba nàng qua đời thời điểm chúng ta cũng đang ăn ghế không nghĩ tới bây giờ đến phiên chính nàng thật sự là thế sự khó liệu à. mẫu thân của nàng còn phải mạnh còn giống như có cái đệ đệ trách đáng thương có thể có chuyện gì nghĩ còn đâu điện thoại di động văng lên phương h i ể u phượng đánh tới a l o phương tỷ tiểu võ đi ra rồi hả ân sáng sớm vương quý tại t i ế p ta tiểu võ vậy ngươi lúc nào thì về nhà tỷ ta hiện tại cùng vương quý về tân nam muốn chậm trễ mấy ngày thời gian a làm sao đột nhiên muốn về lao ra trong nhà xuất hiện chút tình huống nhất định phải vội vàng chạy trở về chờ ta đi lên thời điểm lại nói cho ngươi đi a vậy chính ngươi chú ý thân thể ta biết gặp lại cúc điện thoại vương quý cười nói người nữ nhân này một đồng lớn chính mình sợ đều đến không hết ai phiền n ã o a thống khổ a l a mã hiện tại còn không tính cái gì ba mươi năm sau ngươi làm sao bây giờ có ý tứ gì l a mã những nữ nhân này đều so ngươi lớn tuổi nếu là các nàng đều chết tại ngươi phía trước ngươi t h ư ờ n g không thương tâm có khổ sở hay không trắng ai đi nghĩ những thứ này a có lẽ thời gian lâu dài liền quên đi hoặc là ta đi các nàng phía trước a ngươi về tương nam tiểu thường còn không biết đi văn tổng sẽ nói cho nàng không cần giải thích quý tử n g ư ơ i tốt nhất lái xe ta h í p mắt một hồi ngươi mở hai canh giờ ta lại đến tiếp nhận chúng ta thay phiên mở đi d hơn bốn giờ chiều hai người liền đến tương nam trở lại huyện thành nhỏ huyện thành nhỏ biến hóa thật nhanh trước kia cao nhất phòng ở cũng bất quá chính là tám tầng hiện tại cũng không ít ba mươi nhiều tầng nhà lầu quý tử chúng ta trực tiếp đi nhà tăng lễ đi la mã cái này cái nào được g đi trước mua bộ quần áo đi mặc vào màu xanh đen quần áo đi ngươi mặc lòe loẹt sao được a muốn hay không mua tốn chút cái giỏ cái gì đi trước nhìn một chút đi vạn nhất người ta đã đưa tàng ngươi lại đi tặng hoa cái giỏ đây không phải là tìm đánh sao đi vào một nhà trang phục siêu thị hai người đi vào trong tiệm mua hai bộ trang phục màu đen ngay tại bên trong siêu thị đổi lại quý tử chúng ta đi trước một chút ngân hàng ta đi lấy điểm tiền mặt l ã o mã ngân hàng làm không tốt phải xếp hàng đi atm cơ lấy đi phía trước có nhà ngân hàng công thương bất quá atm cơ mỗi ngày chỉ có thể lấy hai vạn đi mã võ đi vào atm cơ năm khối tiền một lần trực tiếp lấy bốn lần hai vạn đi thôi hai người một lần nữa lên xe thẳng đến huyện tân nghị quán đi vào nhà tăng lễ tìm việc làm nhân viên hỏi t h ẳ m một chút l i ê n tới đến phúc nguyên tính h chỉ gặp trong sảnh trưng bày rất nhiều cây xanh b á c h thụ còn có chút giấy làm hoa tươi chỉ là trưng bày có chút lộn xộn mã võ v ọ thẳng đi qua chỉ gặp một cái rất lớn pha lê quan tài bên trong dấu tuyết không có thi thể trong sảnh chỉ có hai người đang đánh quét vương quý hỏi đại tỷ hôm nay nơi này người chết có phải hay không chù dung là một người nữ lao sư đúng không đúng vậy À, đ ã hỏa táng giữa trưa bảy tiệc rượu hai giờ chiều làm cáo biệt nghi thức tân khách vừa đi không lâu đâu vậy ngươi biết thân nhân của nàng ở nơi nào sao ngươi trừ hỏa hóa sảnh bên kia nhìn một chút nói không chừng bây giờ còn đang khả năng đang đợi cho cốt hai người quay đầu liền chạy vương quý t ự hồ đối với nhà tăng lễ rất quen trực tiếp chạy tới lĩnh cho cốt địa phương xông vào đại sảnh trước đây trong sảnh có mấy cái ra t h ủ tại bởi vì lần trước c h ụ dung phụ thân chết thời điểm mã võ cùng vương quý gặp qua trụ dung người nhà mã võ liếc mắt một cái liền nhận ra trụ dung đệ, đệ góc nhìn trong tay hắn bưng lấy hộp cho cốt con mắt có chút sư Đang c h u mã võ đột i nhiên g xuất hiện biến hóa để chu gia nhân có chút trở tay không kịp vương quý vội và nói chu đại ca chúng ta là chu lão sư học sinh ta gọi vương quý hắn cứ gọi mã võ lần trước phụ thân ngài đi về có tiền chúng ta cũng đã tới a mã võ đột nhiên có chút khóc không thành tiếng những này g i a thuộc đều có chút mặc quyền lão sư chết học sinh có thương tâm như vậy sao vương quý nói lao mã người chết không có khả năng phục sinh đừng như vậy một nữ đại khái ba mươi nhiều tuổi có thể là chu dung đệ đệ lao bà vội vàng hai tay đỡ dậy mã vo cánh tay tiểu mã người đứng lên đi mã vo ôm thật chặt hộp cho cốt làm sao đều không nỡ bông tay chậm rãi đứng dậy chu đại ca chu lão sư chết như thế nào chu dung đệ đệ nói ra chúng ta đi bên ngoài nói chuyện nơi này rất nhiều người đi vào bên ngoài tiểu mã người cùng tà tỷ mã vo nói ta là học sinh của nàng nhưng ta thích nàng đột nhiên chu dung đệ đệ tựa hồ minh bạch cái gì ngươi cũng bởi vì vì ta tỉ ngồi qua bốn năm lao đúng không đúng vậy tiểu mã tỉ ta những năm này được nghiêm trọng bệnh trầm cảm một mực tại uống thuốc có thể một mực không có tốt chiều chủ nhật ta đi xem nàng phát hiện trong nhà cửa mở không ra đánh nàng điện thoại lại không tiếp ta ở bên ngoài còn nghe được trong phòng điện thoại di động vang lên đành phải gọi người giữ cửa c á i mở chỉ gặp tỉ ta dựa lưng vào trên cửa sổ trên cổ b u ộ c lại một cây đ a i lưng người đã không có ô ô nói chu dung đệ đệ cũng khóc lên Ta chương buổi sáu n còn g cùng với nàng a điện trăm i gọi n hai mươi hai vò đã mẹ không sợ rơi chương sáu trăm hai mươi hai vò đã mẹ không sợ rơi nói xong chu dung đệ đệ tiếp nhận mã võ trong tay hộp cho cốt đi vào một cỗ năm lăng hoành quang xe tại trước đem cho cốt thả đi lên lên phòng điều khiển lão bà hắn còn có mấy tên thân thích cũng ngồi lên từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy mẹ hắn mã võ hô chờ chút chu đại ca người giúp ta nhìn xem cái số này có phải hay không chu lao sư mã võ tìm ra điện thoại chưa nhận đưa di động đưa tới chu dung đệ đệ tiếp nhận điện thoại nhìn thoáng qua dãy số này là tỷ ta tạ ơn chu dung đệ đệ sau đó lái xe đi mà mã võ liền giống bị rút gần một dạng lao mã người chết không có khả năng phục sinh nghĩ thoáng một chút đi ai gắng sức đuổi theo chúng ta hay là tới chậm không có nhìn thấy một lần c u ố i l ã o mã tha thứ ta nói thẳng không thấy tốt hơn nhìn thấy nàng nằm tại pha lê trong quan ngươi không càng thương tâm à. đi thôi đi nhà ta ta cái dạng này đi nhà ngươi không thích hợp đi khách sạn đi ngươi đem ta đưa đến khách sạn chính ngươi lái xe trở về nhìn cha mẹ ngươi tốt ta đi thôi hai người tới huyện thành khách sạn sang trọng nhất l ã o mã chúng ta đi trước ăn cơm đi cơm nước xong xuôi ta lại đi thôi quý tử ta hiện tại không có gì khẩu vị ngươi trở về đi ta lên trước lâu đi tắm m u ộ n một chút c h í n h ta đi bên ngoài tìm một chút ăn ngươi tốt nhất buổi b ổ i cha mẹ ngươi đi buổi sáng ngày mai tám trăm tới đó ta chúng ta trực tiếp đi lang viên lao mã đều về đến h u y ề n thành sao có thể để cho ngươi một người tại trong khách sạn ăn đâu ta về nhà trước một chuyến m u ộ n một chút tới tìm ngươi chúng ta cùng đi bên ngoài ăn bữa ăn khuya ta dẫn ngươi đi cái địa phương được chưa ngươi đi mau đi ân mã võ lên lầu đi vào khách sạn gian phòng trực tiếp thoát áo khoác nằm ở trên giường đúng mã võ hung hăng cho mình trên mặt tới một bàn tay chu dung tự sát trước cho mình đã điện thoại qua có thể chính mình lại tại sở câu lưu điện thoại tắt máy nàng liên tục đánh nhiều lần nàng là tại cỡ nào lúc tuyệt vọng mới có thể nghĩ đến tự sát nhà nàng vì sao lại gọi điện thoại cho ta chẳng lẽ trong nội tâm nàng còn có ta sao cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới ta sao chính mình không có việc gì ăn no rồi đi đánh cái gì giữ trật tự đô thị nếu không cũng sẽ không bị giam đi vào nếu là nhận được điện thoại của nàng có lẽ cùng với nàng tâm sự nàng liền sẽ không tự sát vương tuyết oánh không phải cũng có bệnh trầm cảm sao không phải cũng là chính mình giúp nàng c h ư a khỏi sao lao thiên gia ngươi tại sao muốn như thế trêu cận người đâu đột nhiên điện thoại di động văng lên ấn na đánh tới a lô tiểu võ n g ư ơ i mấy ngày nay thế nào làm sao điện thoại đánh không thông n g ư ơ i cũng không chủ động liên hệ ta ta lo lắng gần chết n g ư ơ i đến cùng xảy ra chuyện gì na tỷ ta mấy ngày nay nhốt tại sở câu lưu điện thoại tịch thu a n g ư ơ i làm sao đột nhiên bị câu lưu lại đâu t r ờ i kỹ nữ bị bắt n g ư ơ i bệnh tâm thần có ác tâm hay không a n g ư ơ i đã có nhiều như vậy nữ nhân n g ư ơ i còn không vừa lòng sao còn muốn đi bên ngoài ăn gia thực không sợ nhiễm bệnh a na tỷ chính mình có xe cá nhân chẳng lẽ ngẫu nhiên liền không ngồi một lần xe buýt sao người có buồn nôn hay không cái tốt không học càng muốn học n h ữ này g n na tỷ ta là buồn nôn cha nam cho nên ngươi cách ta xa một chút đi tiểu võ ngươi làm sao biến thành dạng này nam nhân hoa tâm một chút ta có thể lý giải ta thậm chí có thể bảo d u n g thế nhưng là ngươi dạng này chơi kỹ nữ ta thực sự không tiếp thủ được ngươi dạng này ta sẽ hoài nghi nhân phẩm của ngươi na tỷ không quan hệ hai ta mặc dù ngủ ở cùng một chỗ qua còn không có phát sinh quan hệ ngươi không tiếp thủ được quên đi ngươi không cải biến được ta vậy ngươi liền cải biến chính mình thôi tiểu võ ngươi tại sao như vậy đâu võ đã mẹ không sợ rơi sao na tỷ ta hiện tại tâm tình thật không tốt ta không muốn nghe người khác g i á o hấn ngươi như cùng ta trò chuyện không đến một cái kênh vậy chúng ta cũng không cần hàn huyên ngươi là bác sĩ tâm lý ta biết ngươi thời điểm làm muốn cùng ngươi tìm kiếm tâm lý khai thông cũng không phải muốn nghe ngươi cùng ta tranh cãi ta không phải tìm bạn gái càng không muốn nghe oán trách nói từ khi ta nói ta tại chơi kỹ nữ ngươi vẫn tại trách cứ ta ngươi vì cái gì không hỏi ta tại sao muốn chơi gái vì cái gì không nghi ngờ ta đến cùng có hay không chơi gái tính toán ngươi lần trước nói chỉ có ngươi hiểu ta hiện tại xem ra kỳ thật ngươi căn bản cũng không hiểu ta ngươi chỉ là nghe qua chuyện xưa của ta hiểu ta đi qua nhưng lại không biết ta cần gì tính toán chúng ta đều tỉnh táo một chút đi có lỗi với thái độ của ta có chút không tốt gặp lại mã võ trực tiếp cúp điện thoại mẹ nó đều mẹ hắn một cái tính tình ai mẹ hắn nói qua nữ nhân ba mươi nhiều tuổi gà không xong cuối cùng sẽ có nguyên nhân câu nói này một chút cũng không có tâm bệnh mã võ nhắm mắt lại tất cả đều là chu dung bóng dáng thứ nhất lần đi trong nhà nàng cùng với nàng ăn cơm thậm chí ăn cái gì đồ ăn chính mình cũng nhớ tin tưởng đêm hôm đó lần đầu tiên là ở trên ghế salon sau đó trên bàn công lại trở lại trong phòng ngủ không biết chạy bao nhiêu mồ hôi nàng để cho mình cảm nhận được làm nam nhân khoái hoạt thứ nhất lần có chinh phục cảm giác để cho mình từ nam hải biến thành nam nhân nhanh mười năm chính mình vẫn là như vậy nhớ mãi không quên bây giờ nàng lại đi thiên quốc đây là vì cái gì nha sớm biết ngươi được bệnh trầm cảm ta nên đem ngươi mang đi lần trước ngươi gặp phải ta ngươi vì cái gì không nói cho ta ngươi được bệnh trầm cảm đâu ngươi trước khi chết gọi điện thoại cho ta là hy vọng đi cùng với ta đâu vẫn là hy vọng ta cho ngươi an ủi hoặc là ngươi cũng nhớ ta sao mã võ tâm càng nghĩ càng đau nhức đau không thể thở nổi thật lâu không có khả năng tiêu tan trong mơ mơ màng màng ngủ t h i ế t đi không biết qua bao lâu điện thoại di động văng lên đem mã võ đánh thức a lô lao mã quý tử thế nào lao mã ta tại cửa tiểu điếm ngươi xuống đây đi chúng ta đi bên ngoài ăn cơm a ta mới vừa ngủ ngươi chờ ta một hồi ta tắm trước Đi. mã võ rời giường đi vào phòng tắm tắm rửa trên bùn rửa tay có một lần tính dao cạo râu mã võ phá một chút s ợ i râu sau mười mấy phút mã võ xuống lầu trực tiếp lên xe quý tử ngươi còn không có ăn cơm không đều nhanh chín điểm ta đã đ ê n qua ta biết ngươi khẳng định chưa ăn cơm lão mã ta dẫn ngươi đi cái địa phương ăn bữa ăn khuya nhìn ngươi còn nhớ hay không đến chỗ nào đến ngươi liền biết sau mười mấy phút vương quý đem xe mở ra chung chuyên cửa trường học cách đó không xa một nhà quán cơm nhỏ lão mã còn nhớ rõ nơi này sao ở chỗ này sinh sống ba năm làm sao có thể không nhớ rõ không nghĩ tới tiệm này còn tại nhà từ thứ nhất lần tiến cửa hàng này đến bây giờ đã mười hai năm biến hóa bên này cũng tốt lớn nhà đường cải biến sạch sẽ hai bên phòng ở cũng nhiều đúng vậy à mấy năm này huyện thành biến hóa cũng tốt nhanh chủ yếu là bất động sản khai phát làm trước kia huyện thành nào có cái gì cao l ầ u a ngươi nhìn hiện tại khắp nơi đều là đem xe ngừng tốt đi vào trong tiệm hai người toa hạ bà chủ cho chúng ta xảo mấy cái thức ăn cầm tay muốn được chương 623, kinh tế h ngữ điệu chương 623, kinh tế h ngữ điệu bà chủ từ sau đường đi ra mã võ ngẩng đầu nhìn lên bà chủ này g i ả thật nhiều nha đều nhanh không nhận ra vương quý nói bà chủ ngươi còn nhận biết chúng ta sao bà chủ lắc đầu vừa cười vừa nói các ngươi là trong trường học này trước kia học sinh đi ân đúng vậy nhanh m ộ ư ơ i năm không có tới nơi này mười năm các ngươi đều dài hơn cao biến hóa thật nhanh chúng ta đều già chỗ nào ngại không già ta cửa hàng này mở m ộ ư ơ i bốn năm mở tiệm thời điểm ta mới ba mươi nhiều tuổi hiện tại nhanh năm mươi mã vo không khỏi cảm k h á i thật sự là thương h ả i rộn u g râu à ta nhớ được ngươi ngươi lại không biết ta ta nhớ được ngươi là bởi vì trong trí nhớ của ta nơi này đối với ta rất trọng yếu mà ngươi không biết ta là bởi vì ta chỉ là trong tiệm của ngươi một người bình thường k h á c h nhân chúng ta ký ức tin tức không ngăn nhau quý tử ta trong xe còn có một bình bao đài lấy ra chúng ta uống đi a ban đêm uống rượu chờ chút làm sao lái xe con mở cái gì xe nha n g ư ơ i buổi sáng ngày mai mở ra là được rồi đánh trở về huyện thành này mới bao nhiêu lớn nha vài phút sự tỉnh Tốt. vương quý mở cốp sau xe xuất ra cuối cùng một bình m a o đài thịt hầm tỏi rêu xào thịt khô gà cũng bảo rau m uống không bao lâu liền làm xong lúc này một cái năm mươi đến tuổi tiểu lao đầu trên vai dựng một đầu khăn mặt từ sau chù đi ra đây chính là lão bản chỉ bất quá so mười năm trước mập thật nhiều cũng già thật nhiều mã vo nói lão bản ngồi cùng uống một chén a quá khất khí vương quý nói lão bản chúng ta chuyên môn từ quảng đông chạy tới vậy ta đây tiểu đ i ể m quá vinh hạnh vương quý cho lão bản cũng đổ một chén lão bản nói t a ơn không nói gặp người ta còn không có uống qua mao đài mã vò nói lão bản hiện tại sinh ý thế nào qua loa đi chỉ cần trường học này không rời đi sinh ý liền còn không có trở ngại bất quá trường học này lập tức sẽ rời đi chỉ sợ ta tiệm này cũng không làm được bao lâu trường học này mở thật tốt tại sao phải rời đi a hiện tại khắp nơi đang phát triển nghe nói trường học đất chống bị bán muốn rời đến vùng ngoại thành đi bên kia ngay tại xây mới trường học a đến đi một cái ân rượu ngon cửa và o nu một đường hầu tiểu h o a tử trước k i a cũng ở nơi đây đến trường đi đúng vậy đâu nếu không chúng ta cũng sẽ không đến ngải nơi này đâu xem ra hai người các ngươi làm ăn cũng không tệ trung chuyên tốt nghiệp có thể lái được bít dê không dễ dàng chỗ nào quá khen đột nhiên mã võ hỏi lão bản nghe nói trường học hai ngày trước chết cái nữ lao sư từ thụy tử địa không biết có nghe nói hay không qua nghe nói qua bất quá trường học cố ý phong tỏa tin tức cụ thể tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết nghe nói lao sư họ chu vương u y nói vậy cái này chu lão sư ngài quen biết sao ta ở chỗ này mở tiệm đã nhiều năm như vậy trường học lao sư trên trăm nữ lao sư cũng không ít cái này lui tới có lẽ nhận biết nhưng không biết tên cứ gọi là gì gặp khẳng định là gặp qua chỉ là không biết là ai a dùng nữa lao bản một n g ụ m nâng t h c uống xoáy ca các ngươi trò chuyện ta còn có việc xin lỗi không tiếp được tốt ngài bận rộn ngài q u ý tử cha mẹ ngươi vẫn tốt chứ rất tốt hiện tại là mùa hế hàng bán cá sinh ý không tốt lắm lao mã thế nào mới có thể đem b u ồ n cầu bán được thâm quyến đi cái gì ngươi không uống lộn thuốc chớ lao mã ta lấy trước kia cái cửa hàng không phải cũng cho tỷ phu ta sao hiện tại tỷ phu của ta đang bán kết h c ố chúng ta bây giờ không phải đang làm vật nghiệp sao hắn hỏi ta có thể hay không kéo chút kinh doanh người có thể dẹp đi đi người ta chủ xí nghiệp sửa sang mua cái gì kết h c ố vậy khẳng định muốn đi trong tiệm nhìn hàng người ta chạy đến huyện thành nhỏ này đến thâm quyến không có bán nhà nghĩ gì thế ai đúng vậy a xác thực phiến phức nghiệp vụ này không tốt kéo quý tử muốn đem kết h c ố bán được thâm quyến đi vậy liền bảo ngươi tỷ phu đem cửa hàng mở ra bên kia đi thôi vương quý lắc đầu ở bên kia tùy tiện mở cửa hàng muốn mấy trăm ngàn vật liệu xây dựng thị trường phí vào bàn đều không rẻ còn chưa hẳn có sinh ý tốt khu vực sớm đã bị người ta thuê đi tỷ phu của ta điểm ấy vốn liếng căn bản chịu không được giày vò đi tỷ phu ngươi h ả o h ả o ở tại huyện thành đem sinh ý làm tốt là có thể không cần đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng thành phố lớn cạnh tranh áp lực cũng lớn tiền không phải tốt như vậy kiếm cũng là ta cũng chính là tùy tiện hỏi lên như vậy bà chủ cho ta đến bắt cơm Tốt. tr Lão mã, thế nào ta phải ra một cái kết luận kết luận gì mặc kệ nam nữ đều muốn làm người khác bạch nguyệt quang mà không phải tìm kiếm bạch nguyệt quang tựa như ngươi cùng chu dung ngươi chẳng qua là nàng ngắn ngủi sinh mệnh một cái khách qua đường mà nàng lại là ngươi bạch nguyệt quang mặc kệ là sống hay là chết ngươi cũng quên không được nàng người chính là như thế phạm tiện mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không mỗi tình đầu đều là khó quên nhất cũng là xấu nhất hoặc là nói căn bản là không thể q u ê n được dù là đối phương là lừa đảo là kẻ trộm là cha nam là cha nữ đều một cái dạng ta phải ra một cái kết luận người miễn là còn sống hắn liền không khả năng quên hắn m ỗ i tình đầu chân chính quên đi vậy thì không phải là người mà là thần chỉ bất quá bình thường tận lực không đi nghĩ thôi ca từ bên trong hát ai thanh xuân chưa từng có bạch nguyệt quang dù sao ngươi thanh xuân là ta đ ư c hưởng thật đúng là có chuyện như vậy dứt bỏ c h u dung liền nói ngươi cùng vương diễm tỷ bởi vì ngươi chính là nàng bạch nguyệt quang cho nên nàng quên không được ngươi cho dù nàng về sau kết hôn nàng hay là không bỏ xuống được ngươi đuổi ngươi đuổi đến bắc kinh lại từ bắc kinh tùy ngươi đến thâm t u ế n cho tới bây giờ nàng cũng không chịu rời đi ngươi nàng biết rõ ngươi có rất nhiều nữ nhân có thể nàng chính là không bỏ xuống được yên lặng tiếp nhận đương nhiên nàng không muốn từ bỏ ngươi có lẽ cùng ngươi có tiền cũng có quan hệ nhưng đây tuyệt đối không phải là tuyệt đối n g ư ơ i tại bắc kinh k h i ê n xi、si、măng thời điểm đây chính là kẻ nhỏ è h ẹ n nàng không làm theo nguyện ý cùng ngươi ngủ ở xi、si、măng cửa hàng sao nguyện ý cùng ngươi làm công chịu khổ đây chính là mối tình đầu y lực chúng ta giả thiết một chút vương d i ệ m nếu như nàng mối tình đầu không phải ngươi là nam nhân khác ngươi cảm thấy nàng hiện tại sẽ còn đi theo ngươi sao mã vò nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì Hắc hắc, anh chính ta muốn nói em, là, Ta người ó i bạch n u quang y ệ t n g là để cho ngươi trở thành cả đời này kỳ thật rất ngắn lúc sắp chết nếu có mấy cái nữ nhân dạng này đối với mình không bỏ nguyện ý cấp ôm chính mình h ộ vậy cái này cả một đời liền không có sống hộp phí chương sáu trăm hai mươi b ố bỏ lỡ ven đường phong cảnh chương sáu trăm hai mươi b ố bỏ lỡ ven đường phong cảnh quý tử n g ư ơ i này chỗ nào tới vai lý tà thuyết lao mã đây không phải vai lý tà thuyết đây là chân lý là lời lẽ t r í lý n g ư ơ i suy nghĩ một chút đến cùng phải hay không chuyện như vậy n g ư ơ i ngủ nữ nhân nhiều như vậy n g ư ơ i hẳn là so ta càng tràn đầy hơn trải nghiệm cùng yêu người khác nếu như không để cho người khác yêu chính mình đây mới là cao thủ quý tử n g ư ơ i đây là đem ích kỷ phát huy đến cực h ạ n lao huynh tình yêu vốn chính là ích kỷ không có người bỏ được chia sẻ yêu đương cùng chơi kỹ nữ là hai việc khác nhau không người nào nguyện ý chơi bà kê đi mẹ người khác nói ta là cặp bã con mẹ nó chứ phát hiện ngươi càng là cặp bã hhh đầu năm nay muốn làm cha nam phải có tiền b ố n ta ngược lại thật ra muốn à khả phú bà trướng mắt ta n h a anh em chỉ có hâm mộ phần của ngươi ngươi liền kéo đi l ã o mã ngươi nhìn một hàng kia trên lầu tất cả đều là nhà khách một dạng mau lẹ khách sạn năm đó chúng ta ở trường thời điểm có bao nhiêu thiếu nữ ở đây mà thất thân mở ba mươi khối tiền một đêm gian phòng liền đem chính mình cho bàn giao nhưng đến hiện tại muốn kết hôn lại có mười mấy vạn lễ hỏi ngươi nói ai mẹ hắn sẽ chân quý nữ nhân như vậy thứ nơi này đi ra có mấy cái là nữ hải đều mẹ của nàng biến thành thiếu phụ mã vo cười nói không đều như vậy sao ta tại thị trấn đại học bên kia cùng cái này cũng không sai bị lắm hh lao mã kỳ thật điểm này ta vẫn là thật bội phụ ngươi ngươi năm đó ở chỗ này đọc sách thế mà không có yêu đương lớp học có không ít nữ sinh đối với ngươi rất có hào cảm ai hối hận nha khi đó ngày ngày nhớ đánh như thế nào trò chơi nghĩ đến làm sao kiếm tiền căn bản liền không có nghĩ tới yêu đương bỏ qua phong cảnh dọc đường đáng tiếc tựa như chúng ta khi còn bé nhìn tây du ký luôn luôn nhìn con khỉ đánh nhau căn bản liền không có đi chú ý tây du ký bên trong nữ nhân năm đó nhìn nữ nhi quốc vương ta một chút cảm giác đều không có ngươi bây giờ đi xem một chút có nhiều nữ nhân vị nhà thực phẩm nhân gian đường tăng thỉnh kinh chín trăm tám mươi mốt nạ trên thực tế khó khăn nhất chính là nữ nhi quốc cửa này nhưng khi đó chúng ta nhìn thời điểm cảm thấy rất dễ dàng bởi vì yêu quái kia pháp lực không mạnh bây giờ suy nghĩ một chút là buồn cười biết bao thật sự là bị con khỉ làm trễ lại cả đ ờ i a ngươi nói một q u ọ n g lông con khỉ nhảy tới nhảy lui có cái gì đ ẹ mắt chúng ta năm đó thế nào liền nhìn như thế ngâm miệng đem nữ nhân đều quên đi vương quy nói hối hận sao đương nhiên có thể không hối hận sao ta đoán chừng chúng ta đám người này đều hối hận lão mã hối hận còn kịp năm nay hai mươi tám vẫn chưa tới ba mươi tuổi còn kịp lão đệ ta đã qua hai mươi tám tuổi sinh nhật hiện tại là hai mươi chín cái gì tới kịp lão mã lại đi đọc sách a vỡ nghĩa đi ngươi tuy nói trình độ không cao nhưng ta cũng đọc cái dân lập trường đại học chứng nhận tốt nghiệp cũng còn đặt ở trong nhà đâu mà lại ta tiếng anh cũng không tệ lắm không phải ta khót lác liền tiếng anh khẩu ngự khối này ta cho dù so phổ thông niên g h cứu sinh cũng không kém như lại đi đọc sách đọc cái gì đâu chuyến thăm bản sao đúng a lại đi đọc cái khoa chính quy đọc khoa chính quy thì phải làm thế nào đây đâu đi trường học tán g á i thôi còn có thể thế nào miễn cho già hối hận thôi nhiều tìm kiếm một chút ánh trăng sáng thôi đi là tán gái liền đi đọc sách tưởng cho ngươi nghĩ ra l ã o mã ngươi cùng ta tình huống không giống v ớ i ngươi không cần vì sinh kê cân nhắc đọc sách có thể đ ả o giã tình thao không để cho mình già đi mọi loại đều là hạ phẩm chỉ có đọc sách cao ngươi nhằn cũng là nhàm chán còn không bằng đi đọc sách chi thức vật này lúc nào cũng sẽ không quá hạn mã võ cười nói cho dù hiện tại đi đọc sách ta cũng thi không đậu khoa chính quy trừ tiếng anh có thể vượt qua kiểm tra phương diện khác đều sẽ rất t i ế n chỉ nhất là toán học ta không sợ mất mặt đừng nhìn ta đọc đại học nhưng ta ngay cả cấp hai để mục toán học ta đều phần lớn không làm được nhất là những cái kia công thức nhìn đầu ta đều đọc nhất ta căn bản cũng không phải là khối kia loại ham học không có việc gì tiêu ít tiền đọc cái hai loại khoa chính quy thôi cái này không khó lắm hiện tại không giống trước kia bao phân phối làm việc lúc kia đại học không tốt tiến hiện tại dễ dàng hoặc là sai người tìm một chút quan hệ thôi hẳn là sẽ không rất khó khăn quý tử ngươi hôm nay gần nào d ự sai nghĩ như thế nào khuyên ta đi đọc sách h ắ c h ắ c ta đây không phải quan tâm ngươi thôi cho ngươi đi tìm thêm một chút ánh t r ă n g sáng đi có bệnh ta đã ăn xong rượu cũng uống hết chúng ta đi thôi bà chủ tính tiền chín mươi lăm khối mã võ lấy ra một tờ hồng ra ra không cần tìm tạ ơn quý tử xe thả nơi này tính toán chúng ta không đánh đi đường đi qua đi tản tản bộ tiêu cơm một chút thật nhiều năm không có ở huyện thành tản bộ tản bộ một chút đi bà chủ chúng ta uống rượu xe ta đây thả ngươi nơi này buổi sáng ngày mai mở ra xoái ca vậy ngươi phải sớm một chút đến tới chậm sẽ có cảnh sát giao thông xếp bài đi chúng ta bảy chung đến cái kia không quan hệ hai người dọc theo trường học đường cái tàn bộ quý tử cửa trường học cửa hàng hay là rất tiện nghi vốn cái đồ ăn m ư i c h khối tiền lao mã đây đã là lên giá nếu là dựa theo chúng ta trước kia đến trường cái kia về cũng liền năm mươi sáu mươi khối tiền ai ra lao mã chai rượu quê cầm tính toán đưa cho lão b ả n được lao mã một cái thật mau đài bình rượu ít nhất bán một trăm n h i ề u khối tiền làm rượu giả chuyên môn thu cái này đi đại lao ra lại rót đi qua cầm cái bình rượu ngươi không ngại mất mà ta nếu là bán cho làm giả rượu t a tình nguyện đập mất mã võ cho vương quý đưa một đ i ề u thuốc hai người hút thuốc từ từ tàn bộ quý tử cha mẹ ngươi ở nhà bán cá cũng thật cực khổ nếu không để bọn hắn làm cá b i ể n sinh ý làm l ã o mã bán cá kỳ thật cũng không quá cực khổ ngươi là không hiểu một c h u y ệ n này muốn nói bán cá vất vả cái kia làm khác buôn bán nhỏ cực khổ hơn nói như thế nào như thế nói cho ngươi đi tại trong chợ bán thức nhắm so bán cá vất vả nhiều ngươi khả năng không tin bán thức nhắm sáng sớm muốn đi bán buôn thị trường cầm hàng còn muốn tuyển tới chọn đi có kẽ m ặ cả có đôi khi còn muốn đi trong thành phố cầm hàng mà bây giờ bán cá căn bản cũng không cần đi đều là bán buôn t h ư ờ n g dùng xe chứa vào thị trường ra bán chính ngươi đều không cần độc thủ hắn liền giúp ngươi đem cá gỡ đến t r o ngao cha ta mặc dù bán cá nhưng hắn đã vài chục năm không có từng hạ xuống ngư đường đương nhiên làm buôn bán nhỏ luôn luôn vất vả nhưng không làm sinh ý lại có thể làm gì chứ cũng không thể ở nhà nhàn dỗi chứ cha mẹ ta mới năm mươi ra mặt để bọn hắn về hưu dưỡng lão cái này cũng không thực tế nha bán cá cũng liền giết cá thời điểm vất vả một chút thế nhưng là cha mẹ ta làm quen thuộc giết một con cá cũng liền một hai phút sự tình kỳ thật cũng thật mau đến t r ư a hơn mười giờ liền thu quán chương sáu trăm hai mươi lăm đều đi thôi chương sáu trăm hai mươi lăm đều đi thôi ta đã từng khuyên ta t r a đổi nghề bán vật liệu xây dựng bọn hắn không n g u y ệ n ý hắn ưa thích bán cá một chuyến này cha mẹ ta buổi chiều muốn đánh mặt t r ư ợ c chúng ta huyện thành nhỏ này không có cái nào ngành nghề so bài quán muốn bao nhiêu ngươi nhìn tòa nhà kia phía dưới tất cả đều là quán mặt t r ư ợ c dựa vào thống kê không trọn vẹn chúng ta huyện thành này chỉ là to to nhỏ nhỏ quán mặt t r ư ợ c liền có hơn ngàn nhà cái này còn không bao gồm những cái kia trả lâu cha mẹ ta sáng sớm bốn giờ dưới rời giường bình thường một nghìn ba mươi thu quán giữa trưa cơm nước xong xuôi buổi chiều chính là mặt trượt tám giờ đêm đúng giờ đi ngủ bán cá mặc dù kiếm không nhiều nhưng bạn thanh khối tiền một tháng tuyệt đối có làm khác ngành nghề còn chưa hẳn kiếm được nhiều như vậy mã võ cười nói thật sự là con gà con đi tiểu đều có các đạo l ã o mã ngày mai trở về sao ngày mai an táng xong trụ dùng ta muốn đi cục công an xử lý cái hộ chiếu ngươi làm hộ chiếu làm gì người nghĩ ra cúc nha đoạn thời gian trước đã sớm nghĩ đến làm có thể vất bận không thể chậm trễ lúc này vừa vặn dành thời gian làm có hộ chiếu cũng có thể ra ngoại quốc g i ả i sầu một chút cũng có thể đi cả gốc nhàn nhàm c h á n thời điểm qua bên kia nhìn một chút dù sao cũng không chậm trễ sự tình lần này không làm lần sau cô ý đến làm nói lại được chậm trễ một chút thời gian l ã o mã vậy ngươi sẽ còn đi xem ngươi cô cô sao không đi trong nhà cũng không có việc gì có chuyện gì bọn hắn sẽ đánh điện thoại cho ta ta liền không trở về l ã o mã vậy chúng ta ngày mai ban ngày làm xong việc ban đêm đi ngày kia đi thôi ban đêm đi không an toàn không kém một ngày này thời gian chúng ta sáng ngày mốt đi đi trước quảng châu ta đi bệnh viện nhìn xem mẹ ta cũng được ta cũng đi nhìn xem a gì ân l ã o mã chúng ta đi tẩy cái chân đi bên kia có cái dựa chân thành tính toán tẩy c ọ n lông quên chúng ta trở về là làm gì chu dung còn ở trên trời nhìn xem đâu l ã o mã khóc về khóc nháo thì nháo dựa chân về dựa chân căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy ngươi nhưng chớ đem cảm xúc làm cho hỏng đi ta hôm nay thật không hứng thú về q u ả n g đ ô n g đến lúc đó chúng ta lại đi được chưa hai người tàn bộ hơn nửa canh giờ hai người đến khách sạn l ã o mã ngươi lên đi ta phòng ở bên kia buổi sáng ngày mai ta tới đón ngươi đ A mẹ, mẹ, mẹ tiểu võ ngươi làm sao đột nhiên mấy ngày đánh không thông điện thoại mẹ trong khoảng thời gian này ta báo một cái phật học tu hành học tập ban tu tâm dưỡng tính một tuần lễ cho nên điện thoại không có khởi động máy ta cùng diễm nhi nói qua thật tốt học cái gì tu hành ngươi muốn làm hòa thượng a hh ắ c ắ chính c là tu tâm dưỡng tính một chút không muốn làm cái gì hòa thượng ngài hiện tại thân thể cảm giác thế nào vẫn tốt chứ không c ó đánh châm ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn đều dài hơn mập vậy liên đúng rồi chính là muốn béo lên một chút tăng cường sức chống cự như vậy mới phải nhanh mẹ ta sau thiên hạ buổi t r ư a đến xem ngài tiểu võ ngươi nếu là bận bịu cũng đ ừ n g tới có diễm nhi các nàng ở chỗ này là có thể mẹ ta muốn cũng nhìn ngài thôi một tuần lễ không có tới ta cũng không quá yên tâm được chưa ngươi l i n cũng tốt có thể bồi b ồ diễm nhi mẹ, lão như lão bà thế nào ngươi hỏi cái này làm gì đây không phải quan tâm ngài sao hôm trước l ã o như gọi điện thoại nói với ta người đã đón về không có nhập viện rồi bác sĩ cũng thúc bọn họ đi l ã o như mấy ngày nay bồi t i ế c nàng cũng chính là đợi nàng tắt thở đi con của hắn cũng bay về rồi mẹ lão như chuyện này tương lai mặc kệ ngài làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngài mẹ cảm ơn ngươi đi ngài nghỉ ngơi thật tốt đưa điện thoại cho diễm nhi đi À, diễm nhi vất vả ngươi tiểu võ cũng không phải vất vả lại không làm cái gì chỉ là có chút nhàm chắn diễm nhi, không có việc gì mang mẹ đi đi dạo phố tiêu phí tiêu phí nhìn xem phim cái gì đ ừ n g già im lìm tại trong phòng bệnh qua mấy ngày lại phải đánh hóa liệu ta đã biết diễm nhi ta ngày kia tới thăm ngươi có đúng không nhớ ta đi ân hh ắ c ắ c a diễm nhi ca của ngươi dãy số ngươi phát cho ta sao ta làm sao không thấy được ai nha ta đem quên đi ta hiện tại liền phát cho ngươi được chưa Tốt, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi ta tắt điện thoại、Tốt. cúp điện thoại mã vo rửa mặt chuẩn bị đi ngủ văn quyên lại gọi điện thoại tới ân văn tỷ tiểu võ như thế nào không có gì ta hiện tại ở tại quán rượu tiểu võ ngươi thấy c h ú lão sư gì d ù n g sao ai hay là đã chậm một chút ta đến lúc s a u đã hỏa táng ngày mai a n táng ta ngày mai lại cho nàng cuối cùng đ o ạ n đường a vậy ngươi muốn bất đau buồn đi tỷ kỳ thật chưa nói tới cái gì buồn bã không buồn bã chỉ là trong lòng có chút chấp n h ệ m thôi hoán một chút liền tốt tiểu võ vậy ngươi lúc nào thì về thâm quyến ta ngày kia về đi bất quá ta muốn tại quảng châu lưu hai ngày ta mau mau đến xem mẹ ta vương quý khả năng cũng sẽ đi theo ta đi a văn tỷ bãi đỗ xe những cái kia công trình hôm nay sắp xếp c ò n sao nào có nhanh như vậy nha bãi đỗ xe lớn như vậy ít nhất còn cần một hai ngày xa luân máy định vị lắp đặt rất tốn thời gian áp cơ cũng muốn điều chỉnh thử văn tỷ vậy ngươi p h ả i người hào hào nhìn chằm chằm đi ngươi yên tâm đi tiểu võ nếu như ta tìm bạn trai ngươi sẽ thương tâm sao a tỷ trung thực r ằ n g trong lòng ta khẳng định sẽ không thoải mái nhưng là ta lại đối ngươi không chịu nổi trách nhiệm nội tâm cũng khát vọng ngươi hạnh phúc ngươi không thể quá ích kỷ nếu như ngươi tìm tới bạn trai ta sẽ chúc phúc ngươi cho dù ngươi có bạn trai cũng sẽ không ảnh hưởng hai chúng ta hữu nghị ngươi hay là tỷ ta ta đáp ứng ngươi công ty vật nghiệp hai mươi phần trăm cổ phần cũng sẽ không biến t a ơn tỷ có phải là thật hay không tìm được không có ta chỉ là hỏi ngươi một tiếng thôi tiểu võ vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi ta tắt điện thoại t ố t ngủ ngon mã võ nằm ở trên giường không có chút nào buồn ngủ văn quyên chỉ sợ là có bạn trai chỉ bất quá tự nhủ nói có chút tuyển chuyện thôi ai có liền có đi ta nhiều nhất bất quá là ngươi một cá nhân tình vương quý gia hỏa này có mấy lời nói vẫn rất có đạo lý tại sao mình quên không được chu dung còn không phải bởi vì nàng là chính mình một nữ nhân đầu tiên không cần tìm t h ụ c h ụ muốn tìm tìm ánh trăng sáng có lẽ câu nói này thật sự là lời lẽ t r í lý mẹ nó đi đâu tìm đâu thật chẳng lẽ lại đi lên đại học l i ê n trình độ của chính mình đi ghi danh khoa chính quy đại học chỉ sợ cũng thi không đậu phiền nào à ấn na chỉ sợ cũng muốn chia tay trên thực tế liên tục mở bắt đầu đều không có không tính là chia tay mẹ nó cụ không mất đi mới sẽ không đến đi thôi đi hết mới tốt lao tử có tiền còn sợ không có nữ nhân chương sáu trăm hai mươi sáu ăn nghỉ nơi này chương sáu trăm hai mươi sáu ăn nghỉ nơi này tràn trọc vượt qua một đêm sáng sớm hôm sau vương quý liền gọi điện thoại tới lão mã đi lên sau vừa híp mắt một hồi để cho ngươi điện thoại đánh thức lão mã nhanh rời dừng đi ta nhanh đến khách sạn dưới lầu chúng ta đi ăn điểm tâm quý tử khách sạn này có điểm tâm phệ ta hôm qua mướn phòng thời điểm sân khấu cho ta bữa s á n g phiếu lão mã khách sạn điểm tâm phệ có cái gì tốt ăn chúng ta đi bên ngoài ăn b ộ t cá ta dẫn ngươi đi một nhà bột cá cửa hàng có vàng tiết đinh đặc biệt tươi được chưa vậy ngươi dưới lầu chờ ta vài phút ta đi nhà vệ sinh rửa mặt một chút sau mười mấy phút mã võ xuống lầu đi thẳng đến sân khấu đem phòng cho l u i chỉ gặp vương quý đem xe dừng ở cửa chính quán rượu miệng mã võ lên xe l ã o mã ngươi sinh con a thế nào chậm như vậy đâu lê ma lê mề c h ẳ n g nào có nhanh như vậy vương quý lái xe đi vào cách trạm xăng dầu cách đó không xa một cái bữa sáng cửa hàng lớn tim ban lớn ngồi ở bên ngoài lối đi bộ bên cạnh l ã o mã ngươi muốn cá chê đầu vàng hay là đầu cá làm cá chê đầu vàng đi đi n ư ơ i mới cá chê đầu vàng hiện rất hiện đấu sau mười mấy phút một cá mới bưng lên mã võ rất nhiều năm không ăn một cá hương vị xác thực rất tươi đẹp quý tử chúng ta tương nam cái này m ì gạo thật là so quảng đông muốn tốt ăn được nhiều đúng vậy ta mỗi lần trở về đều muốn ăn phấn nhanh ăn đi đã tám điểm chúng ta đi lang viên cửa ra vào chờ hắn sớm một chút đi ân không đến mười phút đồng hồ hai người liền đã ăn xong mã võ đốt một điếu một khói quý tử muốn hay không mua cái gì tế phẩm tế phẩm cũng không cần đi hiện tại lang viên quản rất nghiêm cũng không cho đốt và n g mã đốt pháo phía trước có nhà tiệm bán hoa tươi mua hai bó cúc trắng hoa đi cũng được mã võ chạy tới mua hai bó cúc trắng hoa sau đó lên xe sau mười mấy phút hai người tới lang viên cửa chính quý tử tam gia không phải liền làm mai táng tại cái này lang viên sao đúng vậy huyện thành liền cái này một cái lang viên cấp độ kia bên dưới ta đi xem một chút tam gia đi ta cùng đi với ngươi mã võ xuống xe đợi không sai biệt lắm hơn nửa giờ chu dung đệ đệ xe tải m ớ i đến phía sau còn đi theo một máy taxi gặp mã võ đứng tại lang viên giao lộ xe ngừng lại chu đ ạ i ca tiểu mã bên trong có thể dừng xe tiến vào đi thôi a mã võ một lần nữa lên xe đi theo c h ụ dung đệ đệ xe mở ra lang viên nội bộ chỗ đậu xe trên xe tải xuống tới sáu cá nhân xe taxi lại xuống tới ba người trong đó có hai cái bể tám tuổi lớn hải tử có thể là c h ụ dung đệ đệ hải tử mỗi người trên lưng bọc lấy một đầu vải trắng c h ụ dung đệ đệ bưng lấy hộp cho cốt hộp cho cốt dùng một khối màu xanh băng gạc che kín một nam tử trung niên khác trong tay mang theo một cái giỏ c h ú c con không bên trong thả một chút tiền l i n giấy còn có mấy cái bát trong chén phân biệt thả có một con cá một miếng thịt một con gà còn có một số hoa quả đám người bắt đầu lên núi không một người nói chuyện nhưng cũng không có t h u ố thít thanh âm mã vò cùng vương quý cũng đi theo đám bọn hắn tại giữa sườn núi một khối rất nhỏ trước mộ địa sớm đã đào xong một cái hố nhỏ khối này mộ địa so tam g i a mộ địa c h í ít nhỏ gấp bốn năm lần mã vò nghĩ thầm chu dung còn sống ở căn phòng cái này chết còn ở nhỏ như vậy hộp về sớm đến liền tốt mua cho nàng khối lớn mộ địa chu dung đệ đệ đem hộp bỏ vào đóng núi một khối phiến đá lại đ i ề n một chút đất lấp đất thời điểm chu dung đệ đệ khóc không thành tiếng đám người cũng đi theo lau nước mắt khóc thút thít nói t h người tốt xin nghỉ ngơi đi về sau không còn có phiền náo rồi tiểu đ ệ về sau sẽ bồi thường cho xem ngươi sau đó trung n i ê n nhân mang lên tế phẩm mã vô cùng vương quý đem cúc trắng hoa đặt ở dưới mộ bia trung n i ê n nhân đốt lên một chút tiền giấy nhưng không nhiều cuối cùng tại trong một cái túi nắm lên một thanh gạo trắng trộn lẫn lấy lá t r à muối thô loại hình đồ vật v u n g hướng mộ bia t r u n g quanh đám người bắt đầu đối với mộ bia bắt đầu quỳ lạy sau đó đứng dậy tiếp lấy đối với mộ bia ba thở dài khi tiền giấy đốt xong không lâu mọi người lại đợi chừng mười phút đồng hồ cuối cùng trung nhân nhân có thể đem tế phẩm thu vào đám người giật xuống bên hông vải trắng nhét vào trong túi tựa hồ có chút lưu l u y ế n không rời chuẩn bị rời đi mã vò nói chu đại ca ngươi đem số điện thoại của ngươi cho ta được không ta lát nữa gọi điện thoại cho ngươi ta buổi chiều muốn đi xem á gì có thể chứ chu dung đệ đệ không có lên tiếng lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho má vò. mã võ mã võ tiếp nhận danh thiếp bỏ vào túi chu đại ca các ngươi đi trước đi ta muốn lưu lại bồi chu lão sư nói mấy câu chu dung đệ đệ không lên tiếng mang theo đám người đi không bao lâu trên núi chỉ có vương quý cùng mã võ mã vò nói quý tử ngươi đi một chuyến lăng viên chỗ quản lý đem hắn nhân viên quản lý gọi vào nơi này đến bọn hắn nếu là không nguyện ý đến ngươi liền nói ta cho bọn hắn đưa tiền l ã o mã ngươi đây là làm gì mộ này bia quá nhỏ c h ú lão sư ở b i ệ t khuất s á t vách vị trí này hẳn là vẫn chưa có người nào mua ta đem nó mua lại ngươi đi đi à mặt khác đi mua một chút pháo cùng tiền đến giấy nhờ mua một chút ngươi đ ề u chết sao có thể không thể nghe cái văng đâu l ã o mã l a n g viên không cho phép đốt pháo không có việc gì lần trước ta không phải cũng tha sao cho ít tiền là được rồi đi mua đi l ã o mã ta xuống núi ngươi một cái lưu tại nơi này ngươi không sợ nhà vô ý hoàng a có cái gì sợ、sệt? đầu năm nay ta trừ sợ nghèo cái gì còn không sợ ngươi đi đi có t a m gia phù hộ ta cái gì cũng không dám c h ọ c ta ai ta nhìn ngươi là thật điên rồi tốt đừng nói nhiều đi nhanh về nhanh ta chờ ngươi vương quý đành phải xuống núi mã vọ rút ra ba cây thuốc lá dùng miệng hút lấy nhóm lửa sau đó cắm ở trước m ộ đ ị a sau đó nói một mình chu dung ngươi tiểu nam nhân tới thăm ngươi ta nói ngươi cô nàng ngốc này cũng thật mẹ hắn quá ngu có chuyện gì nghĩ còn đâu ngươi nói ngươi nằm ở chỗ này mẹ ngươi cùng ngươi đệ rất đau lòng a năm đó cùng ngươi vớt vẽ an ủi một đêm thứ nhì trời liền làm hại ta vào ngục giam đã nhiều năm như vậy nhưng ta thế nào liền không có chút nào hận ngươi đâu ngươi trước mấy ngày gọi điện thoại cho ta đến cùng là làm gì đâu là muốn ta sao ai ta nói cho ngươi ta mấy năm này tại thâm quyến ta ăn bám ngủ nữ nhân còn mẹ hắn phát đại tài ngươi nói kỳ quái không ta không biết ngươi là cái gì bệnh trầm cảm ngươi nếu là tại huyện thành sống không nổi nữa có thể đi quảng đông tìm ta thôi ngươi biết ngươi nếu tới tìm ta ta sẽ không mặc kệ ngươi ngươi làm gì đi đường này đâu chú dung ta không biết ngươi đã trải qua cái gì cũng không biết ngươi từng có bao nhiêu nam nhân về sau ngươi liền hào hào ở chỗ này nghỉ ngơi đi Không chương ò n người đến tổn có t ngươi, sáu ẽ không thế phiền n giờ bao lại có thế tục trăm a tương hai mươi bảy đưa biệt thự chương sáu trăm hai mươi bảy đưa biệt thự mã võ ngồi s ổ n ở trước mộ bia hút thuốc nói một mình khi thì trầm mặc khi thì lại cười như cái bệnh tâm thần chu dung lần sau ta mang hải tử tới thăm ngươi ngươi cả đời chưa kết hôn cũng không có lưu lại đứa bé ta sẽ nói cho hải tử nơi này t r ô n giấu lấy cha hắn mối t ỉ n h đầu tình nhân ngươi nghỉ ngơi đi ngươi ở nơi này quá c h ậ t ta sẽ cho người đem ngươi mộ bia chung quanh làm rộng một chút coi như là đưa ngươi một bộ biệt thự lớn ngươi về sau nếu là có lời gì muốn nói với ta liền nhờ giấc mộng cho ta ước chừng sau một tiếng vương pí trong tay mang theo một cái túi nhựa màu đen con còn mang theo hai người tới một cái sáu mươi nhiều tuổi l ã o đầu một cái bốn mươi nhiều tuổi trung n i ê n l ã o mã đây là lăng viên chỗ quản lý hoàng quản lý vị này là vương sư phó làm mộ bia khắt chữ mã vo nói ngươi tốt ngươi tốt hoàng quản lý bên trái vị trí này có phải hay không còn không có bán đi đúng vậy cái kêu bên phải khối này đâu bên phải cái này đã bán mất là một đôi vợ chồng giả người ta đã giao tiền đặt cọc đã dự định mã vò nói vậy ta đem bên trái cái này cũng mua xuống ngươi lại đem chu dung mộ này bia đổi đi là một m khối lớn mộ bia được không có thể bất quá mộ này bia đổi đi lời nói muốn mặt khác thêm tiền lớn như vậy một khối đá muốn một lần nữa an bài khắc chữ bên trái mộ này là bao nhiêu tiền vậy m ư ờ i ba n g h ô n tám mộ bia muốn bao nhiêu tiền đâu ngươi muốn đổi lớn nói dùng đại lý thạch cái kêu ít nhất phải ba nghìn khối tiền mặt khác cái này vương sư phó còn muốn tiền công mã võ nói vương sư phó ngài khắc chữ muốn bao nhiêu tiền đâu vương sư phó nói cái kia nhìn người khắc bao nhiêu chữ khắc chữ muốn hay không bên trên sân vàng mã võ nói cứ dựa theo hiện tại mộ này trên tấm bia chữ khắc mặt khác sẽ giúp ta tại mộ bia phía sau thêm một câu ngươi cầm bút ký một chút vương sư phó vội vàng cầm bút lên cầm một cái xếp nhỏ mã võ suy nghĩ một chút nói sinh ra hai tay trống trơn sau khi chết không có gì cả nhân gian một lần này không đến cũng được ký tên ngươi tiểu nam nhân tiểu võ vương sư phó ghi lại sau đưa cho mã võ nhìn x o i ca ngươi xác định dạng này viết sao ân xác định bất quá phía trước những thân nhân này danh tự không cần đ ổ i ta câu nói kia chỉ viết ở phía sau đi mã võ nói bao nhiêu tiền vậy? vật liệu đá ta mặc kệ lời nói khắc chữ bao lắp đặt sáu trăm khối tiền tiền công nếu như m ạ vàng sơn lời nói nếu lại thêm một trăm mã võ mở ra bọc nhỏ xuất ra hôm qua lấy hai vạn khối tiền đến một chút trực tiếp xuất ra hai mươi dương c h u n g hai nghìn khối vương sư phó đây là hai nghìn khối tiền ta cho thêm ngài một nghìn ba trăm ngài giúp ta khắc xong một chút lại lắp đặt tốt bởi vì ta không có thời gian thụ tại chỗ này、đi. n g ư ơ i yên tâm đi ta nhất định làm tốt vương sư phó sướng đến phát dội rồi, rồi còn không có đụng phải hào phóng như vậy chủ mã võ lại đối hoàng quản lý nói ra hoàng quản lý bên trái mộ bia mua xuống một mươi ba tám lại thêm ba nghìn khối tiền bia đá tổng cộng một mươi sáu tám đôi sao đúng vậy bất quá hai khối mộ địa hợp thành một khối muốn trùng tu một chút bãi cỏ còn muốn bôi một chút xi măng ngươi còn phải thêm mấy trăm khối tiền tiến công mã võ trực tiếp đem còn lại một và tám đưa cho hắn đây là một mươi tám cho thêm ngày một nghìn hai trăm đủ chưa đủ đủ mã võ nói hoàng quản lý vương sư phó vị này người chết chu dung nữ sĩ là một vị lao sư nàng vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài là học sinh là xã hội dân hiến cả một đời có thể nói xuân tàm đáo tử ti phương tẫn lạp cự thành hôi lệ thủy cản ta chỉ là nàng một một học sinh ta hy vọng các ngươi hảo hảo chỉnh lý nàng một đ ị a xoáy ca ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi làm tốt tạ ơn À, hoàng quản lý ta mang theo phong pháo đến đây dựa theo nhà chúng ta hương tập t ụ vẫn là phải thả điểm pháo đốt một chút tiền l ề giấy hoàng quản lý nói pháo không nên quá dài quá chú ý phong cháy ngươi thả xong Ta sau ắ p xếp người đến người dọn ơn. ngươi đi quét một chút. Tạ m Vậy đi mau lên, lai、like、là bên biên này vẫn trái Tốt. ra. khối phải mộ mở Sau đó hoàng quản lý cùng vương sư phó liền đi vương quý nói lao mã ngươi thật là một cái mượn thế nào liền không đem tiền coi ra gì đâu mã vò nói không nhiều cho ít tiền người ta sẽ không tận tâm đem tiền giấy đốt đi lại lưu m ấ y tấm ta đi đốt cho tam gia a sau đó hai người bắt đầu đốt vào mã đốt xong đằng sau vương quý đem pháo trúc cho đốt lên lốp bút lốp bút vương quý hai đầu gối quỳ xuống đất đối với mộ bịa dập đầu lẹ bạ cái mà mã võ lại không quỷ chu dung ta đi ngươi phù hộ ta phát đại tài chờ lần sau về tương nam ta trở lại thăm ngươi nói mã võ cái mui có chút chưa s ó t muốn rơi lệ vương quý nói chu l ã o sư chúng ta đi về sau hàng năm tết thanh minh nếu như ta trở về ta sẽ đến nhìn n g à i sau đó hai người xuống núi hướng bên trái trên núi đi đến đi vào t a m gia phần mộ bia trước vương quý đem tiền giấy đốt mã võ nói t a m gia ta lại đến xem ngươi gần nhất ngươi không góp sức nhà trong khoảng thời gian này ta giả suất sai lầm làm việc không thuận lợi triệu t hải hà cũng cùng ta chia tay thua thiệt nàng lần trước còn tới thăm quan ngươi ngươi về sau nhất định phải phù hộ nàng nha à tam g i a đối diện trên núi mai táng Chu dung lão sư ngươi nếu là ở bên kia gặp được nàng chiếu cố nhiều một chút nàng nàng là tôn tử của ngươi thứ nhất nữ nhân ở bên kia ngươi coi như là n g ư ơ i cháu dâu nói xong mã võ chắc tay b á i ba bái vương quý cũng đi theo b á i ba bái sau đó hai người xuất ra khăn tay đem trên mặt đất quét dọn một chút đem mộ bia xoa một chút tam ra ta đi nhớ kỹ phù hộ ta nha lần sau về t h nam lại đến nhìn ngài sau đó hai người xuống núi q u ý tử n g ư ơ i đi đem bên trái khối kia mộ mua biên lai、like、lấy ra ta không thể làm đ o a n đại đầu nếu là hắn không có làm tốt về sau chúng ta còn muốn tìm hắn a vậy ngươi chờ một chút mấy phút đồng hồ sau vương q u ý cầm một phần hợp đồng đi ra sau đó hai người rời đi lang viên mã võ nhìn một chút đồng hồ một ư ơ i một giờ ý tử còn kịp chúng ta đi cục công an quản lý xuất nhập cảnh đại s ả n h a l ã o mã ngươi chờ chút còn đi xem chu dung mẫu thân sao đi a hôm qua cùng hôm nay đều không có nhìn thấy mẫu thân của nàng người ta chết nữ nhi dựa theo chúng ta nơi này tập t ụ trưởng mối là không tham dự an táng Quý tử, xuôi hộ chiếu tử, xong chúng hộ t a đi ăn nước xong cơm, cơm x u ô i chúng ta m u a c h ú t hoa quả, thực h quả, p ẩ m chức chú nhìn năng, dung lại đi đ mẹ. ư ợ c chưa? ư Sau m ờ i mấy phút hai người tới cục công an xử lý chứng đại s ả n h còn tốt xử lý chứng đại s ả n h cảnh sát nhân dân còn không có tan tầm mã võ lấp tư liệu chụp hình đăng ký v ậ n rộn hơn nửa giờ thêm ba mươi khối tiền hệ thống tin nhắn phí giấy chứng nhận làm được về sau gửi đến thâm quyến thị di tinh thành vật nghiệp cư xá nửa giờ sau hai người đi ra cục công an quản lý xuất nhập cảnh đại sành lao mã nếu không đi nhà ta ăn cơm đi không cần không đi làm phiền người cha mẹ chúng ta đi tiệm cơm ă n đi được chưa quý tử ăn cơm không n ổ i đi trước ngân hàng đi ta đi lấy ít tiền a chương 628, t h ă m hỏi chương 628, t h ă m hỏi huyện thành cứ như vậy lớn một chút tìm đến ngân hàng quý tử ngươi đừng xuống xe c h í n h ta đi thôi chờ ta một chút liền tốt ân ăn cơm buổi trưa thời gian ngân hàng q u ầ y hàng chỉ có một cái cửa sổ b ừ n bán nhưng là trong sảnh cũng không có người nào làm phiền ngươi giúp ta lấy mười vạn khối tiền tiền mặt ngươi trước l ấ p đơn đi đại khái sau mười mấy phút mã võ đi ra ngân hàng cầm trong tay một cái tối nhựa giả bộ một c h ồ n g tiền mặt vừa vặn một trăm không không không l ã o mã ngươi lấy nhiều tiền mặt như vậy làm gì không nhiều liền mười vạn ta ngày mai đi quảng châu cho mẹ ta nơi đó thả một chút người già dùng không quen thẻ ngân hàng a đi thôi đi tiệm cơm tìm tốt dừng xe một điểm cửa hàng huyện thanh nhỏ tiệm cơm cũng thật nhiều không có mấy chục mét đã tìm được một nhà tiến vào tiệm cơm quý tử ngươi gọi món ăn đi không nên quá cay thế là được hai ngày này có chút phát hỏa hắc hắc ngươi tại sở câu lưu chờ đợi một tuần lễ cái này lại vô cùng lo lắng chạy tới nơi này ngươi đến tìm nữ nhân đi trừ hỏa có bệnh a chuyện gì ngươi cũng có thể n h ắ c lên đi hh ắ c ắ c nếu không chờ một chút chúng ta đi vào thành phố hiện tại trong thành phố cũng chơi rất hoa cái gì sống không có kéo con bê đi ta đối với chơi kỹ nữ không có hứng thú đ ừ n g g i ả nghĩ đến chút phá sự này đi giả vờ chính đáng vương quý điểm bốn cái đồ ăn ba món ăn một món canh l ã o mã chờ một chút đi xem chu dung mẫu thân chúng ta nói cái gì nha khẳng định lại là khóc sức mướt ta nào biết được nói cái gì l i ê n lấy thân phận học sinh thôi ai ngẫm lại cũng trách đáng thương mấy năm trước trượng phu đã chết đột nhiên nữ nhi lại chết cái này đã k í c h quả lớn l ã o mã chu dung hắn đệ là làm gì ta đây nào biết được hắn không phải cho ngươi một tấm danh tiếp sau mã võ lập tức móc danh tiếp ra chủ vĩ trung quốc di động công ty băng thông rộng lắp đặt điều chỉnh thử kỹ sư lắp đặt băng thông rộng khó trách mở xe tải trong xe khẳng định còn đựng không ít công cụ l ã o mã chờ một chút đánh hiện tại lúc này ăn cơm thời gian đánh hắn điện thoại cũng không tiện ân l ã o mã xem hết chu dung mẫu thân về sau làm gì đâu là trực tiếp về thâm quyến đâu vẫn là đi khách sạn môn phòng ngày mai lại đi quý tử chờ chút ngươi theo giúp ta xem hết trụ dung mẫu thân về sau ngươi liền trở về đi trở về cùng ngươi phụ mẫu a đại ca ngươi muốn đem ta một người ném chạy a mã vò nói ta ngày mai buổi sáng tới đón ngươi ta trở về nhìn xem cô cô ta ngươi không phải nói không đi sao ai như là đã trở về hay là xem một chút đi một lần trở về cũng không dễ dàng được chưa vậy ngươi ngày mai buổi sáng đến thương nghiệp thành cửa ra vào tới đó ta ân ăn cơm đi giữa trưa liền không uống rượu ngươi tối về cùng ngươi cha uống vải chén đi ân hai người đang ăn cơm đột nhiên vương quý hỏi lão mã ngươi thật cùng t h ả i hà tỷ chia tay a ân đã phân lão mã t h ả i hà tỷ có phải hay không ở bên ngoài có người nói hiệu nói vượn g người ta không phải loại người như vậy là ta quá hoa tâm thôi bị thương lòng của người ta lão mã ta cảm thấy ngươi có chút v ở ngớ ngẩn thế nào nữ nhân này nói chia tay ngươi liền cùng với nàng phân a n ố c hay không n ố c vậy làm sao bây giờ g i á n nàng thôi chỉ cần nàng không có nam nhân khác cái kia đều tốt xử lý ngươi cùng với nàng còn có hài tử ngươi liền lấy nhìn hài tử danh nghĩa ở tại nàng nơi đó nàng lại có thể bắt ngươi làm gì nữ nhân thôi dỗ dành dỗ dành liền tốt nếu như nàng có k h á c nam vậy liền coi là chuyện khác nếu không có nam nhân khác đã lâu như vậy ngươi cũng không có đụng nàng nàng tức giận cũng nên tiêu tan tìm một cơ hội làm nàng một pháo không rồi cùng xong chưa trắng ngươi mẹ hắn thật là thô lỗ hh ắ c ắ c nam nhân mà không đều như vậy sao nên ba vương ngạnh thương c u n g thời điểm liền m u ô n cứng rắn tiểu thương lần trước cùng ta cãi nhau cũng muốn cùng ta náo chia tay ta c ư ơ n g ép làm một pháo chuyện gì cũng không có cũng không lộn xộn ngươi à đối với nữ nhân không có khả năng quá ônu nên thô lỗ liền phải thô lỗ có vài nữ nhân hết lần này tới lần khác ưa thích thô lô nam nhân đi đừng làm giống như người chuyên gia một dạng chính ta sự t ì n h chính ta biết ngươi bộ kia r i ã lộ đối phó khác tiểu nữ nhân vẫn được đối với triệu lớn đồng sự trưởng một chút tác dụng đều không có còn b á vương ngạnh thương cung ta nếu dám dạng này đối với nàng nàng dám báo động ta cùng với nàng cũng không phải vợ chồng thật nàng muốn thật báo động con mẹ nó chứ đến lại đi vào ít nhất ngồi sổm 5 năm năm ngươi coi việc này là nói đùa à? mạnh lên đó là phạm tội hình sự biết không tiểu nữ sinh làm sao nào nặn đều được nhưng người ta là người như vậy sao h, -h xem ra ngươi mới thật sự là chuyên gia đi nói chuyện này ngươi liền đến tỉnh hắc hắc ăn cơm quý tử ngươi lần trước cùng cái kia phượng cương dựa chân mội hiện tại thế nào sớm phân ăn tết về sau người ta về nhà ta gọi điện thoại cho nàng nàng nói tại gia tộc ra mắt không muốn ra tới cũng không biết là cái nào tiếp bản hiệp tiếp nhận mã vo nói tại đông hoàn bên kia tối thiểu có hơn trăm vạn dạng này m ộ i tử cuối cùng không đều lấy chồng kết hôn sao cho tới bây giờ liền không thiếu tiếp bản hiệp có một câu nói thế nào thà cưới hoàn lương vợ chớ cưới qua từng nữ cưới dạng nữ từ này làm vợ có cái gì không tốt biết được thương người kỹ thuật còn tốt ha ha ha, ha, ha. l ã o mã cái tia nếu không ngươi cũng tìm một cái đi dẹp đi đi ta không có t h è m hơn một giờ chiều hai người cơm nước xong sôi đi vào huyện thành lớn n h ấ t siêu thị mã võ mua một chút hoa quả trên cơ bản đều là cấp cao đi vào vật phẩm chăm sóc sức khỏe tủ riêng lại mua hai hộp vật phẩm chăm sóc sức khỏe xuất ra danh thiếp cho chu dung đệ đệ gọi điện thoại a l o vị kia chu đại ca ta là tiểu võ ta bây giờ nghĩ lại nhìn xem a gì có được hay không a vậy ngươi đến đây đi ta ngay tại mẹ ta nơi này nhà ngươi ở nơi nào đâu nguyên cung tiêu xã phía dưới có cái máy nước nóng cửa hàng độc quyền ngươi đến cửa tiệm đến là có thể ta dưới lầu chờ ngươi t ố t ta lập tức tới quý tử lúc đầu giả cung tiêu xã ngươi mới ta biết huyện thành xó xỉnh nào ta đều biết lên xe cách nơi này có chừng một cây số hai người lên xe mấy phút đồng hồ s a u đã đến giả cung tiêu xã cửa ra vào chỉ gặp chu vĩ tại trạm nhân hành đạo thượng đ ằ n g hắn hai người xuống xe nâng lên q u ả t ạ n chu đại ca tiểu mã các ngươi ăn cơm trưa đã ăn nhà ta ở tại ba lâu đi theo ta a tiến vào một cái cũ kỹ cứ xá rẽ ngoặt một cái đi vào một cái trong thang lầu đây là đầu thập niên chín mươi k ỳ lầu cũ trong thang lầu có chút h tám trên vách tường tất cả đều là các loại miếng quảng cáo bệnh vẩy đến đi vào lầu ba cửa không có khóa mời đến mã võ đang chuẩn bị cởi giày chu vĩ nói ra không cần cởi giày không cần cởi giày mã võ vương quý hai người đi vào mặc dù phòng ở có chút cũ nhưng phòng khách hay là rất lớn chương sáu trăm hai mươi chín một tấm hình chương sáu trăm hai mươi chín một tấm hình chỉ gặp một tên sáu mươi nhiều tuổi lão nhân ngồi ở trên ghế salon t ó c hoa dâm mặc áo xanh a gì ngài tốt người tốt mã võ tiến lên nắm lao thái thái tay chu vĩ lao bả cũng ở nhà vội vàng tiếp nhận vương q u ý trong tay quà tặng người tốt người tốt các ngươi quá k h á c h k h í còn mua nhiều đồ như vậy mời ngồi a d ì ngài thân thể thế nào thân thể ta còn có thể chính là đường máu có chút hơi cao ngươi là a a d ì hai chúng ta là chu lão sư học sinh ta gọi mã võ hắn cứ gọi vương quý mấy năm trước thúc thúc đi về cói tiên thời điểm tại nhà tăng lễ ngài gặp qua ta a ta nhớ ra rồi ai dung nhi không biết làm sao muốn đi con đường này nói lao thái thái liền lao nước mắt a g ì chuyện c ũ đã qua ngài hay là n g h ị thoáng một chút đi người sống một đời sự t ì n h không như ý người tám chín phần m ư ờ i chu lão sư đã đi ngài sinh hoạt còn phải tiếp tục cảm ơn các người đến xem ta a g ì chu lão sư khi còn sống có bạn trai chưa ai nói chuyện hai cái đều là chút bất tranh khí ra hỏa không phải có gặp ở ngoài chính là không làm việc đàng hoàng a g ì chu lão sư làm sao đến bệnh trầm cảm nữa nha ngài biết nguyên nhân sao ai mấy năm trước trường học truyền cho nàng tin đồn nói nàng cùng cái nào đó học sinh thật không minh bạch còn làm hại học sinh kia đi ngồi tù chuyện này đối với nàng đà kích cũng rất lớn nàng tính cách có chút hướng nội huyện thành nhỏ cứ như vậy lớn một khi thanh danh bất hảo liền khó tìm đối tượng cứ như vậy chậm trễ mấy năm vừa lắc đầu này liền ba mươi mấy về sau lại nói chuyện một cái người nam kia còn có đứa bé căn bản liền không đủ quan tâm nàng không đến một năm hai người liền chia tay dung nhi về sau liền rốt cuộc không nói tăng thêm ba hắn qua đời đối với nàng đà kích rất lớn không biết làm sao liền phải bệnh trầm cảm không nghĩ tới cuối cùng sẽ tìm ý kiến nông cạn nói lão thái thái lại lau nước mắt a gì đều đã đi qua ngài đến hướng về phía trước nhìn nghị thoáng một chút đối với trọng độ hầm hực người mà nói tử vong có lẽ cũng là một loại giải thoát chu vĩ lao bà bưng tới hai chén nước trà mời uống trà tạ ơn a g ì chu lão sư qua đời trường học có cái gì biểu thị không có lãnh đạo trường học tới đưa một chút thăm hỏi kim a g ì ta nhận được chu lão sư xảy ra chuyện tin tức hơi trễ hôm qua từ thâm quyến chạy tới hay là không có gặp một lần cuối ta lát nữa còn muốn về thâm quyến không có khả năng ở chỗ này ở lâu chờ sau này có thời gian ta lại đến nhìn ngài tạ ơn để cho các ngươi tốn kém mã võ trong túi móc ra hai chồng tiền mặt vừa vặn hai vạn khối tiền a dì đây là ta cùng vương quý một chút tâm ý còn xin ngài n h ậ n lấy cái này không được ngươi trở về một chuyến đã không dễ dàng a dì rất cảm kích không có khả năng lại để cho người tốn kém a dì đây là chúng ta một chút tâm ý ngài thu cất đi dạng này chúng ta mới an tâm tạ ơn ngài chú ý thân thể chúng ta liền đi trước tạ ơn đi thong thả mã võ hai người xuống lầu chu vĩ lao bà đột nhiên đổi tới tiểu mã tậu tử thế nào tiểu mã đây là dung dung khi còn sống thích nhất một tấm hình lưu cho ngươi làm kỷ niệm đi hy vọng ngươi giữ kính kỹ mã võ tiếp nhận tấm hình tập trung nhìn vào tấm hình này đập khẳng định có chút năm tháng là mùa hè đập chu dung đứng ở cửa trường học bên trên mặc đồ trắng ký á o bên dưới mặc quần sắc e a n một đầu phiêu giật t ó c dài lộ ra thanh xuân tịnh lệ một m é t bảy vóc dáng lộ ra đôi chân dài kia vẫn hiện ra bạch nguyệt quang t a ơn tậu tử ta nhất định sẽ giữ kính kỹ a chu đại ca tậu tử có chuyện ta muốn nói với các ngươi một chút chu lão sư mộ kia ta để lăng viên chỗ quản lý đem nó làm lớn sắt vách một cái không mộ để cho ta cho mua hiện tại hai cái mộ biến thành một cái mộ vị trí chống không không cùng các ngươi thương lượng thực sự thật có lỗi chu vĩ cặp vợ chồng liếc nhau một cái cũng lộ ra im lặng tiểu mã cảm ơn ngươi vương quý vội vàng xuất ra mua xuống bên trái mộ địa hợp đồng giao cho chu vĩ đây là mộ địa hợp đồng đại ca ngươi đảm bảo đi tạ ơn chu đại ca về sau có chuyện gì nếu như cần ta hỗ trợ có thể gọi điện thoại cho ta gặp lại gặp lại mã võ hai người ra sân nhỏ lên xe đi chu vĩ cặp vợ chồng quay ngược về phòng lao thái thái hỏi hai người này là làm cái gì nha mua nhiều đồ như thế làm sao còn cấp ta nhiều tiền như vậy mẹ ngài làm sao còn không rõ năm đó cùng dung dung chuyển ra lưu nôn phỉ ngự chính là hắn hắn đánh mủ lý trương con mắt ngồi bốn năm lao a chính là hắn nha ai khó trách hắn đến xem ta hắn ngồi bốn năm lao còn đối với dung dung như thế nhớ mãi không bên cha ngươi qua đời thời điểm hắn cũng tới tiểu tử này hữu nghĩa khí nha chu vĩ lao bà nói hắn đem dung dung sắt vách không mộ để mua a hắn mua không mộ làm gì chẳng lẽ hắn tương lai cũng chuẩn bị mai táng nơi nào đây mẹ ngài nghĩ gì thế hắn là cảm thấy dung dung mộ quá hẹp quá chật trội ai cũng được chờ ta chết ta cùng d u n g d u n g mai tán g cùng một chỗ biết sớm như vậy vậy còn không nếu như để cho d u n g d u n g gà cho hắn tốt bao nhiêu tiểu h ỏ a tử nhà mẹ ngài đem tiền cất kỹ đi vào căn phòng cách vách chu vĩ hỏi lão bà ngươi đem d u n g d u n g tấm hình cho hắn làm thôi ngươi nước ca đó là tấm hình sao đó là hưu đ ộ n g có ý tứ gì cái này tiểu mã biết được d u n g d u n g qua đời thiên lý điều điều từ thâm quyến chạy tới đi vào nhà tăng lễ ô d u n g d u n g hộp cho cốt liền khóc đây là cảm tình bao sâu a dung dung nói qua những nam nhân kia tới một cái sao chỉ có tiểu mã đến đây chu vĩ đạo n g ư ơ i cũng đem ta làm hồ đồ rồi n g ư ơ i đến cùng muốn nói cái gì lao công ta là muốn nói cho ngươi cái này tiểu mã đối với d u n g d u n g tình cảm rất thâm hậu hắn biết yêu phòng cùng ô ta cho hắn một tấm d u n g d u n g tấm hình hắn khẳng định sẽ cẩn thận đảm bảo chỉ cần hắn nhìn thấy tấm hình này hắn liền sẽ nhớ tới d u n g d u n g cái này giống chú ngữ mở dạng d u n g d u n g qua đời có thể mẹ còn tại hắn sẽ đến hiếu kính mẹ nó a điều đó không có khả năng đi mắc mớ gì tới hắn n g ư ơ i yên tâm đi hắn tuyệt đối sẽ tới ta dám cá với ngươi loại nam nhân này rất g i n g h ĩ a khí hắn sẽ thay rung rung tận hiếu người ta mở bích dê không thiếu tiền vừa ra tay chính là mấy vạn làm việc sẽ tùy tâm sử dụng sẽ không bởi vì đến xem mẹ phải bỏ tiền mà sợ đầu sợ tôi hắn tại thâm quyến chỉ cần hắn về tương nam lao ra thuận tiện liền sẽ đến xem mẹ tấm hình này chính là mẹ nó dưỡng lao bảo hiểm thẻ đi n g ư ơ i mẹ hắn cũng quá sẽ tính toán lao công ta nếu là sớm biết rung rung có như thế người bạn trai ta đã sớm khuyên nàng đi tìm nơi nương tự hắn thật là đáng tiếc cũng không biết hắn kết hôn chưa có bạn gái hay không lao bà hắn muốn không có kết hôn ngươi còn chuẩn bị đi tìm hắn phải không ngươi có bệnh a người ta có thể để ý ta sao nói cái gì nói nhảm đi ta đi làm a chương sáu trăm ba mươi gặp lại cười một tiếng chương sáu trăm ba mươi gặp lại cười một tiếng mã võ lai xe vương quý ngồi ở trong xe l ã o mã ngươi làm gì đem tấm này tấm hình nhận lấy đây là c h u dung tấm hình ta lưu lại làm tưởng niệm l ã o mã liền không phải tưởng niệm à, đây là tự tìm p h i ế nào cái này về sau nếu là nhìn thấy tấm hình này đầu góc ngươi liền sẽ có một cái bóng đây quả thực là chú ngữ không nghiêm trọng như vậy có thể lưu lại một tấm hình ta rất thỏa mãn quý tử ta đưa ngươi về nhà ngươi tốt nhất của ngươi cha mẹ ta ngày mai buổi sáng lại đến tết ngươi được chưa rất lâu không có đánh mặt trượt trở về xoa hai thanh mẹ nó chỉ có ngần ấy thời gian còn muốn xoa hai thanh không đánh sẽ chết ta hắc hắc chơi đến nhỏ không bao lâu mã võ đem vương quý phóng tới thương nghiệp thành cửa ra vào vương quý xuống xe liền đi mã võ lái xe cũng không có đi nhìn cô cô cái gọi là nhìn cô cô đó là lừa dối vương quý mã võ gọi cô phụ điện thoại alo cô phụ tiểu võ cô phụ ngài cùng cô, cô còn tốt chứ rất tốt ngài ở nhà không không có ta tại giang tân thôn xây nhà bao hết cái tiểu công đã làm mấy ngày a cái kia cô cô đâu chơi mặt trượt a khoảng thời gian này khẳng định đang đánh mặt trượt bác gái ngươi hiện tại chơi mặt trượt a tựa như hút độc một dạng nghiện một ngày không đánh toàn thân không được tự nhiên đau bụng ta còn không thể nói nàng ta muốn nói nàng nàng còn mắng ta mã vo cười nói bác gái hiện tại lại không cần mang cháu trai nàng h cũng n h à g chán đánh một chút mặt trượt cho hết thời gian không rất tốt sao nàng đánh lại không lớn thua không được mấy đồng tiền tiểu võ cũng không phải thua c h u y ệ n tiền cũng năm mươi nhiều tuổi người cũng muốn chú ý thân thể nhà ra ngồi như vậy sớm muộn cũng sẽ đến bệnh tiểu đường hh đi ta lần sau gọi điện thoại cho nàng cúp điện thoại mã võ lắc đầu năm mươi nhiều tuổi chung lão niên phụ nữ tại nông thôn có thể giống cô cô nhẹ nhàng như vậy khả năng thật không nhiều không trồng ruộng không trồng đồ ăn không cần mang cháu trai không cần kiếm tiền đem chơi mặt trượt khi làm việc lao công còn sợ nàng sống được nhiều hài lòng nhà có lẽ đây mới thật sự là hạnh phúc mã võ lái xe tiến về tương nam thị khu huyện thành nhỏ đến tương nam thị khu có hai mươi nhiều cây số hơn nửa cách giờ mã võ liền đến mã võ đi thẳng tới thị thẩm kế cục cửa chính đốt một điếu thuốc rơi vào châm tư suy nghĩ một chút hay là cho n i n h t ĩ n h đã gọi đi a l o a l o thính nhi tiểu võ thính nhi điện thoại di động của ngươi dãy số không có đổi a ân dùng quen thuộc không bỏ được đ ổ i thính nhi ngươi còn tốt chứ rất tốt nha mỗi ngày đi làm tan tầm ngươi bây giờ người ở đâu đâu Ta ở đơn ước chừng mười phần tà hữu linh tĩnh từ bên trong đi ra trong tay mang theo một cái túi sách dáng người không có gì thay đổi xuyên qua một bộ màu la mâu phục phối hợp giày cao góp màu đen chỉ bất quá cũng hơi có vẻ thành thục trên mặt đã không có loại kia ngây nô cảm giác mã võ xuống xe hai người lẫn nhau đến gần hai người đều trên mặt ý cười quay dày ngươi đi không có t h í h nhi ta có phải hay không g i ả đi không có ngươi vẫn là như vậy đẹp trai chỉ là hơi có vẻ thành thục thành thục không phải liền là g i ả tiêu chí sao làm sao ta cũng thay đổi g i ả không có ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp s ở sở động lòng người ta ơn khích lệ tiểu võ ngươi lần này trở về chuẩn bị đợi bao lâu ta ngày mai đi lúc đầu dự định buổi chiều liền đi nhưng là buổi chiều không đến được thâm quyến ban đêm lái xe không quá an toàn cho nên r ứ t khoát buổi sáng ngày mai đi a người ăn cơm chưa sao đều nhanh ba điểm sớm ăn tiểu võ chúng ta lên xe tìm quán cà phê đi ở nơi này nói chuyện phiếm không tiện lắm Tốt. mã võ lên xe ninh tính cũng leo lên ngồi tay lái phụ thính nhi lái đi đâu đâu ngươi thuận cái này đạo đi thẳng nơi này một mực thông đến khu đang phát triển chúng ta qua bên kia ngồi một hồi đi ước chừng mười phút sau đi tới khu đang phát triển h ắ t yến đường cái rất rộng rãi nhưng bên này trên cơ bản không có gì xe trải qua mã võ đem xe đứng tại phụ đạo bên cạnh một cái trên chỗ đ ầ u xe tĩnh nhi không cần đi quán cà phê ngay ở chỗ này ngồi một hồi đi a thính nhi ba ba của ngươi thân thể thế nào như cũ trường kỳ ngồi xe lăn khuyết thiếu vận động thân thể sức chống cự không tốt lắm có chút béo phì đổ không có tình huống khác người thường xuyên trở về s a o cũng không có đại khái một tháng trở về một chuyến đi hiện tại nội thành về trên c h ấ n xe du lịch càng ngày càng ít mỗi ngày chỉ có một chuyến có đôi khi trở về muốn chở thật lâu xe làm gì không mua đài xe đâu mua một máy thay đi bộ xe cũng không hao phí bao nhiêu tiền ta tại học bằng lái còn không có cầm tới c h ứ n g chờ lấy được c h ứ n g là chuẩn bị mua đài xe dạng này trở về nhìn ta cha tương đối dễ dàng Nói chuyện m ộ ta cái, u liền cùng h cha không quá thích hắn, ta cũng có chút chắn ghét. Đây, chuẩn i Ngươi a tay, ta ưa ta đây, cũng có c mẹ quá bị cùng Diễm rồi tử tỉ kết hôn rồi chứ. Ta, ta hôn chứ? cùng phú bà kia chia tay hiện tại mở một nhà công ty vật nghiệp trước mắt tại buôn bán ta cùng diễm nhi cũng không có kết hôn nhưng nàng một mực đi theo ta ta để nàng trong công ty quản tài vụ vậy ngươi không có ý định cưới nàng nha ai cũng không phải chưa từng có chỉ là ta tình huống có chút đặc thù trước mắt còn chưa muốn kết hôn trước như thế trải qua đi ta phụ ngươi cũng chịu thiến nhi nhưng không muốn lại phụ diễm nhi ta sẽ bồi tiếp nàng sẽ không theo nàng chia tay tiểu võ ta trước đó không lâu đi một chuyến bắc kinh tại thiến nhi nơi đó chơi mấy ngày thiến nhi phòng ở ngay tại sửa sang thiến nhi một mực niệm tình ngươi tốt ai là ta phụ b ạ c nàng tổn thương nàng thiến nhi tính cách cùng ngươi không giống với ta đi cùng với nàng lộ ra không hợp nhau mua cho nàng phòng ở nguyên bản không phải bản ý của ta ta cũng không muốn nhiều như vậy là diễm nhi nói ra được ta cảm thấy nàng một người bắc phiêu cũng không dễ dàng mua cho nàng cái chỗ đặt chân cũng tốt cho nên liền mua lại ta tại bắc kinh cũng đánh mấy tháng công khắc sâu cảm nhận được bắc phiêu cũng không dễ dàng có cái căn phòng mới có lòng cảm mến dạng này cũng có thể sống đến nhẹ nhõm một chút tối thiểu không cần là tiền thuê nhà phát sầu chương sáu trăm ba mươi mốt quen thuộc chương sáu trăm ba mươi mốt quen thuộc tiểu võ ngươi đập phim ta xem đập rất tốt rất chuyên nghiệp có đúng không làm sao ngươi biết bên trong có ta ta lúc đó cũng không có chú ý trước mấy ngày đi ngang qua dạp chiếu phim nhìn thấy diễn viên trên áp phích tuyên truyền có tên của ngươi ta còn tưởng rằng là cùng tên cố ý đi xem một chút không nghĩ tới thật đúng là ngươi phim này đập có hơn một năm lúc đó ta tại bắc kinh làm công vốn là khi diễn viên q u ầ chúng trong lúc vô tình đạt được một nhân vật nhỏ vốn là có cơ hội tại thế giới điện ảnh phát triển bởi vì một số việc ta đem từ bỏ lại về tới thâm quyến linh t ĩ n h nói ta cảm thấy ngươi rất có quay phim t i ê n phú ngươi còn không bằng t ổ n g sự n g ư ờ i này ai đều đi qua giới văn nghệ cũng rất thâm trầm không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy ta vẫn là quên đi thôi thế nhi sau này có tính toán gì hay không ta ở đơn vị đi làm làm việc ổn định ta cũng sẽ không làm khác còn có thể tính toán gì ngươi bây giờ còn ở tại đơn vị ký túc xa sao không có c h í n h ta mượn phòng ở cách đơn vị rất g ầ n làm gì không mua phòng nhỏ đâu ngươi hẳn là có công quỹ vay mua phòng nhỏ không khó lắm đi Ta đã mã u a võ cười nói cái kia nếu không ta tài trợ ngươi một chút đừng ta cũng không muốn dạng này vậy ngươi thiếu ba mươi vạn trả nợ chỉ có ngân ấy tiền lương về sau trả nợ cũng sẽ áp lực rất lớn không quan hệ rồi một tháng hai nghìn khối tiền phòng vay có công quỹ cùng thưởng cuối năm vừa vặn có thể chống đỡ phòng vay không có cái gì áp lực mã võ nhẹ gật đầu hay là công chức nổi tiếng thế nhi dự định lại tìm cái giả gì không nghĩ tới nhìn xem thuận mắt ta nói chuyện hợp nhau đi người đây còn không có ý định ngồi tâm sao ta hiện tại trừ diễm nhi không có người nào nên chia tay đều đã chia tay mặc dù bây giờ cũng không thiếu tiền nhưng là những năm này ta trải qua cũng không vui ta cũng không biết vì cái gì đều nói người ăn không đủ no chỉ có một cái phiền não ăn no rồi có vô số cái phiền não ta có lẽ cũng là bởi vì ăn no rồi đi không biết thế nào trong lòng luôn luôn cảm thấy rất trống rỗng ta niên k ỷ cũng không lớn nha làm sao già hồi ức đi qua thường xuyên sẽ nhớ đến ta bọn họ ban đầu ở phòng thuê thời điểm tết năm ngoái thời điểm ta trở về lúc đầu muốn đi xem cha mẹ ngươi có thể hiện tại quả là sợ mang đến p h i ề n t o á i cho ngươi cho nên liền không có đi cảm ơn ngươi nhớ kỹ cha ta ngươi hàng năm đều trả lại hắn mang tiền ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi chúng ta không nói cảm tạ ta có lỗi với ngươi cùng thiến nhi đợi ta thiếu nhà các ngươi còn không rõ kỳ thật ta trường đại học tốt nghiệp về sau ta đi bắc kinh là muốn cùng thiến nhi sinh hoạt có thể hai người đợi cùng một chỗ Vẫn chưa tiểu ớ tháng liền m thuẫn trung điệp, ta cùng điệp, võ ớ i nàng đối với cuộc thiến k h g nhi với. ê m mình, mà khắc chính ta lại lưỡi bây i rồi. ế n con Về sau, giờ còn không có, có bạn trai nếu như ngươi nhớ nàng lời nói ngươi có thể đi bắc kinh tìm nàng không được trước đó không lâu ta bội công chiếu phim thời điểm ta đi bắc kinh tham gia ra mắt hoạt động cũng muốn đi xem nhìn nàng về sau vẫn là nhìn được gặp thì sao đâu giá trị quan hoàn toàn không giống làm gì cho nàng lại đi thêm phiền não linh t ĩ n h nói ra vậy ngươi hôm nay làm sao tới tìm ta không sợ cho ta thêm phiền não sao ngươi cùng tiến nhi không giống với ngươi càng thành thục hơn cũng càng lý tính chúng ta không có cái gì ân đ oán cách ra cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ bây giờ chúng ta đều lập tức chạy ba cũng là nên thành thục tiểu võ có nghĩ tới hay không về tương nam phát triển hiện tại chúng ta tương nam cũng phát triển không sai bất động sản cũng rất hòa bạo người sinh ở đây lớn ở đây phát triển quê quán đối với quê quán làm điểm cống hiến cũng tốt thiến nhi ta lại không làm bất động sản ta chút tiền ấy cũng làm bất động bất động sản bất quá là mở công ty vật nghiệp thôi thu chút vật nghiệp phí muốn đối với quê quán làm cống hiến vậy thì thật là hưu tâm vô lực có lẽ chờ ta có tiền lại về quê nhà làm điểm cống hiến cũng có khả năng ngươi bây giờ đi làm thế nào nghe nói ngươi thăng chức làm quan diễm nhi t h nói cho người a ân từ đi làm đến bây giờ là thăng lên hai cấp có thể cách làm quan còn rất xa ta hiện tại là tại chức nghiên cứu sinh có đúng không các loại nghiên cứu sinh tốt nghiệp chỉ sợ sẽ là phó khoa cấp đi còn chưa nhất định đâu xem ra ngươi là chuẩn bị tham chính a nói không chừng qua mấy năm ngươi chính là nào đó cục phó cục trưởng cục trưởng rồi nào có không có mệnh kia tiểu võ nếu không ngươi đi ta phòng cho thuê ngồi một chút đi không được ta nghĩ ngươi chỗ ở khẳng định cũng không tốt chỉ làm cho ngươi mang đến khốn nhiễu nhanh bốn điểm ta đi quán rượu mở phòng ngủ ngày mai về thâm quyến Cũng t ố d đi đâu ăn đâu tại nội thành có một nhà đất quán cơm rất không tệ để cho ngân nếm thử đạo i a hương khẩu vị d người thắp chặt dây an toàn a ước chừng sau mười mấy phút hai người tới một nhà đất quán cơm trong tiệm sửa sang tất cả đều là tấm ván gỗ làm có cũ vẻ hơi n á tiểu võ ngươi uống rượu sao không uống chúng ta một chút phải lái xe đi tìm khách sạn liền không uống rượu kỳ thật ta đối với uống rượu cũng không có gì nghiện vậy đến hai bình đồ uống đi nước trà liền tốt nước nóng đi lên ninh t ĩ n h dùng nước trà tẩy bộ đồ ăn đem mã võ một phần c ũ n g tắm hết thảy đều lộ ra thuần thục như vậy tạ ơn không bao lâu món ăn lên ninh t ĩ n h cho mã võ gấp thức ăn tạ ơn chương 632, t r m ba i ỗ i đối thoại chương 632, t r m ba i ỗ i đối thoại nhìn xem ninh t ĩ n h những chuyển biến này mã võ thậm chí hoài nghi nhà đầu này có phải hay không làm bí thư công tác sẽ không bị cái nào đó lãnh đạo có việc bí thư làm không có chuyện làm bí thư đi tiểu võ đồ ăn hương vị thế nào rất tốt rất c h í n cống chỉ là có chút lạy tay ta mấy năm nay tại quảng đông dưỡng thành ăn không được quá c a y thói quen a vậy ngươi ăn đầu cá đầu cá không c a y ân mã võ không biết thế nào tựa hồ đột nhiên một chút không nói lời gì tính nhi đã không phải là trước kia tính nhi không có trước kia thận trọng cao lạnh trở nên có chút con b u ồ n càng có khói lửa ai ta tính nhi không thấy mã võ nội tâm có chút b i a i ước chừng một giờ hai người đã ăn xong ninh tính đem mua một cái đây là mã võ cùng nữ nhân ăn cơm thứ nhất lần chủ động để nhà gái tính tiền ra tiệm cơm tiểu võ ta đưa ngươi về khách sạn đi ta lại chính mình đón xe trở về mã võ vốn muốn cự tuyệt nhưng lời đến khỏe miệng lại thu hồi đi không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên không có cảm giác gì có lẽ hết thệ cũng thay đổi đi hai người lên xe mã võ mở ra hướng dẫn tiến về tương nam thị duy nhất khách sạn năm sao tiểu võ ngươi tại sao không nói chuyện a ta đột nhiên một chút không biết nói cái gì hay là ngươi nói đi mở ra xe tải ra d i o bên trong ngay tại phát ra kinh đ i ể n ca khúc cũ quỷ mê tâm t h i ế u đã từng thật sự cho rằng nhân sinh cứ như vậy tâm bình tĩnh cự tuyệt lại có thủy triều chém nghìn lần tơ tình lại đoạn không được Bách u y、so、nghe nàn y nó hai người đều trầm mặc trong xe giống chết yên tính giống nhau đại khái sau mười mấy phút đến khách sạn mã võ tìm cái vị trí đem xe ngừng tốt hai người xuống xe tiểu võ ta liền không đi lên ta đón xe biên lai、like、n h ậ n vị chính ngươi hào hào bảo trọng mã võ nhẹ gật đầu ngươi cũng tốt tốt bảo trọng ân gặp lại linh tính nghiêng đầu sang chỗ khác hướng bên lề đường đi đến cửa thiệu điếm liền có xe taxi đang đợi linh t ĩ n h mở cửa xe trực tiếp ngồi lên mã võ nhìn xem linh t ĩ n h xe taxi từ từ đi xa nội tâm nhiều một tia khổ sở mà linh t ĩ n h ngồi ở châu ngồi phía sau hốc mắt cũng có chút tất ác nàng biết hết thể đều trở về không được nàng thay đổi tiểu võ cũng thay đổi ngay cả một câu giữ lại đều không có chính mình đã sớm cùng bạn trai chia tay hiện tại độc thân nếu như hắn mời ta lên lầu ta có lẽ sẽ nguyện ý cùng hắn hiện tại tiểu võ để cho mình cảm thấy rất lạ lẫm hắn thành t h ụ trầm mặc ít nói ánh mắt tràn ngập vu bờn ta cố ý điểm đầu cá kho tiêu nhưng hắn không còn đem mắt cá kẹp cho ta linh tính hồi tưởng đến cùng mã võ cùng một chỗ từng ly từng tí mặc dù hai người cùng một chỗ thời gian cũng không nhiều đều đầy đủ chân quý hắn là của ta mối tình đầu a ta có thể nào quên hắn hắn tại nghèo rất mồng tơi thời điểm có thể khắp nơi vay tiền vì ta c h a chữa bệnh hắn là đời ta yêu nhất nam nhân trước tiên là hiện tại là tương lai hay là nghĩ đi nghĩ lại nước mắt không cầm được rơi xuống mà mã võ cũng không có trực tiếp muốn phòng đi gian phòng mà là ngồi tại một tảng đá trên ghế hút thuốc trong đầu không biết suy nghĩ là ta thay đổi hay là nàng thay đổi vẫn là chúng ta cũng thay đổi lại có lẽ là thời đại này thay đổi mã võ liên tục rút ba cây khói lúc này mới đi vào khách sạn đại đường sân khấu cho ta đến một gian hành chính phòng giường lớn tuất thiên sinh xin ngài cầm thẻ căn cước đăng ký một chút mấy phút đồng hồ sau mã võ cầm trên thẻ phòng lâu tám nghìn một mươi tám đi vào phòng mã võ cảm giác đầy người m ệ t m ệ t trực tiếp nằm lì ở trên giường không n ú c ních m ã linh t ĩ n h đến thẩm kế cục cửa ra vào chuẩn bị xuống xe sư phụ bao nhiêu tiền mười lăm khối linh tính mở ra túi sách chuẩn bị lấy tiền đột nhiên sợ ngây người bên trong có giường hai tầng mới tinh tiền mặt vừa vặn hai vạn chính mình lúc nào thả tiền ở bên trong tài xế xe taxi gặp nàng không có phản ứng mỹ nữ thế nào không có gì có lỗi với linh tính mở ra túi tiền xuất ra mười lăm khối tiền tiền lẻ ngài cất kỹ sau đó xuống xe linh tính đương nhiên minh bạch cái này giường hai tầng tiền mặt là mã võ bỏ vào đến cái này phù hợp tính cách của hắn cũng chỉ có hắn mới có loại thủ đoạn này có thể thần không biết quỷ không hay đem tiền nhét vào trong bào của người khác chỉ là hắn tại sao muốn làm như vậy ra vẻ mình nhiều tiền sao vẫn không nỡ ta bên ngoài trời đã tối ninh t ĩ n h trở lại phòng thuê ninh t ĩ n h bật máy tính lên lúc này ninh tiến vừa vặn online tiến nhi n g ư ơ i làm sao còn online ăn cơm chưa ăn vừa ăn xong ta tại soạn bài tại trên mạng kiểm số tư liệu n g ư ơ i phòng ở sửa sang thế nào làm tốt nha sàn nhà gỗ đều đã c h ả y tốt máy hút khói máy nước nóng phòng tắm đèn đóm đều sắp xếp gọn còn kém mua g i a cụ ta chuẩn bị tuần lễ sáu đi đồ dùng trong nhà thành tuyển đồ dùng trong nhà a thiếu không ít tiền đi không có phòng ở không lớn làm k h á n bao liệu một khối tiền một mét vuông sửa sang mới hoa hơn bảy vạn khối tiền ta cảm giác sửa sang đến cũng rất đẹp ta đi nhà hàng xóm nhìn qua còn không có ta cái này xinh đẹp a tỷ các loại được nghỉ hè ta dự định tiếp cha mẹ đến bắc kinh chơi một đoạn thời gian thiến nhi ngươi như thiếu tiền ta chỗ này còn có mấy vạn khối tiền trước tiên có thể cho ngươi ứ n g t h ậ n g cấp. không cần dù sao sửa sang đã làm tốt mua ra cụ cũng không nóng n ả y không có nhà cô kỳ thật cũng có thể và o ở đi ta công quỹ còn có thể vay một chút khoản chỉ bất quá ta cảm thấy hiện tại tạm thời không cần thiết vay chen chen liền đi qua tỷ ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền lên lưới không có gì hôm nay tan tầm có chút sớm thiến nhi tỉ hỏi ngươi chuyện gì chuyện gì ngươi còn muốn tiểu v õ sao nói nhảm cái này có thể quên sao chỉ bất quá muốn thì có ích lợi gì đâu lại không thể đi cùng với hắn hắn cũng không nguyện ý gặp lại ta tỉ ngươi làm sao đột nhiên nhấc lên hắn không phải là ngươi cũng nghĩ hắn đi linh t ĩ n h trầm mặc một chút thiến nhi hắn bây giờ tại tương nam ta vừa rồi cùng hắn ở bên ngoài ăn cơm trở về À, tỉ hắn tới t ì m ngươi ân hắn về tương nam có chút việc nói là tham gia một người bạn tăng lễ tỉ vậy hắn đi rồi sao không có hắn hiện tại ở tại khách sạn ngày mai buổi sáng về thâm quyến đi tỷ ngươi cơm nước xong xuôi liền trở lại không có cùng hắn đi khách sạn sao ân không có lên lầu tỷ ngươi bây giờ cùng bạn trai đã chia tay ngươi là tự do nếu như ngươi nghĩ hắn ngươi có thể đi khách sạn tìm hắn nhà cũng không cần đến bị đạo đức c ế t thúc tiểu võ có thể tới thăm ngươi nói rõ trong lòng của hắn có ngươi nhưng hắn cũng sợ q u ấ y dày đến ngươi bởi vì hắn không chịu nổi trách nhiệm nếu như ngươi không chủ động đi tìm hắn hắn buổi sáng ngày mai khả năng liền về thâm quyến lần sau muốn gặp mặt lại không biết đợi đến năm nào hà nguyện ngươi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đi tìm hắn đi cho dù không có kết quả vậy cũng tốt qua không có cái gì chương 633, ôn chuyện cũ chương 633, ôn chuyện cũ n i n h tính nói thiến nhi nhưng ta đã cùng hắn chia tay nếu như ta lại đi tìm hắn hắn sẽ khinh thị ta tỉ tình yêu vốn chính là hèn mọn ngươi trang thanh cao như vậy làm gì tính cách của ngươi chính là ưa thích do dự tiểu võ ca xa như vậy chạy tới nhìn ngươi hắn chẳng lẽ không phải tưởng nghiệm ngươi lẽ sao ngươi dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết thiến nhi ngươi nếu như thế yêu tiểu võ ngươi tại sao muốn cùng hắn chia tay không phải ta muốn cùng hắn chia tay là hắn muốn cùng ta chia tay hắn loại người này không thích hợp làm lao công ta hắn một thân tật xấu ta thực sự chịu không được ta đi cùng với hắn cảm giác hai người không có chút nào hợp nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta yêu hắn chỉ là hắn không thích hợp ta tỷ kỳ thật tiểu võ loại người này không thích hợp làm lao công hắn chỉ thích hợp khâm phục nữ hắn hoa tâm lười nhác hút thuốc uống rượu r ử a chân xoa bót không có một dạng không làm có lẽ là hắn từ nhỏ tập quán lô mãng trên thân tật xấu quá nhiều nhưng hắn g i ả n g nghĩa khí đối với nữ nhân đặc biệt tôn trọng nếu không cha mẹ cũng sẽ không thích hắn như vậy đối với hắn nhớ mãi không quên cho dù ta đi tìm hắn hắn cũng sẽ ghét bỏ ta ta đã cùng người khác cùng một c h ỗ qua tỷ n g ư ơ i suy nghĩ nhiều bây giờ là niên đại gì diễm tử tỷ đều đã ly hôn đâu không làm theo đi theo hắn sao n i n h tinh nói tính toán nếu như ta đi tìm hắn có lỗi với diễm tử tỷ tỷ là diễm tử tỷ có lỗi với ngươi có được hay không tiểu võ vốn là bạn trai của ngươi là nàng chặn ngang một cây ngươi không hề có lỗi với nàng bất quá ta ngược lại là thật bội phụ c nàng nàng vì truy cầu tình yêu của mình có thể bỏ qua hết thảy điểm này ta làm không được bất quá bất kể nói thế nào ta đều muốn cảm tạ nàng nếu không phải là bởi vì nàng tiểu võ cũng không có khả năng mua cho ta phòng tỉ ngươi có nghe ta nói không đang nghe tỉ nếu như muốn hắn như vậy tùy tâm sở dục đi tìm hắn đi ngươi chia tay cũng non nửa năm cũng cần nam nhân thoải mái không cần thiết thủ tiết đi nói cái gì đó không xấu hổ h ắ c h ắ c ta cái này không làm ngươi tốt sao tính toán thiến nhi ta vẫn là không đi tìm hắn đi thì thế nào đâu có thể có kết quả gì tình một đêm sao tỉ ôn chuyện cũ lẫn nhau tố tâm sự còn có thể làm gì cho dù phát sinh quan hệ vậy cũng rất bình thường sinh lý nhu cầu thôi không có gì nhận không ra người ngươi cũng không phải phản bội ai hắc hắc nói đi thì nói lại tiểu võ tại phương diện kia khẳng định so ngươi bạn trai cũ mạnh hơn nhiều cái này ngươi hẳn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đi ngươi cái con mụ điên ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn quả thực là nữ lưu manh nói chuyện thế nào không xấu hổ đâu t ố t tỉ ngươi không cần xoắn suýt nhanh ba mươi người làm chuyện gì đối với mình phụ trách là đủ rồi đừng đi n g h ĩ quá nhiều được mất ta còn vội vàng soạn bài đâu không hàn huyên với ngươi treo m ạ n ta à tiểu võ tới tìm ngươi tốt nhất đừng cùng cha mẹ nói bằng không bọn hắn không phải hỏi thăm như thế về sau không thể lại nói nếu để cho mẹ biết nàng đến hỏi cô cô vậy cũng không tốt diễm nhi tỷ sẽ lung túng biết ân b ạ c mai linh t ĩ n h đầu góc thiên nhân giao chiến trên thực tế nàng rất muốn đi bồi tiểu võ có thể lại không có đi tìm hắn g ũ ú p khí mã võ nằm lì ở trên giường đi ngủ điện thoại văng lên tiểu lưu đánh tới tiểu võ đang làm gì đâu hôm qua vội vội vàng vàng như vậy chạy trở về đến cùng chuyện gì tại khách sạn không làm gì ban ngày tham gia xong tăng lễ a nguyên lai、like、ngươi trở về muốn đi tham gia tăng lễ nha ân đúng vậy vậy ngươi lúc nào thì đi lên ta ngày mai liền về thâm quyến bất quá ta muốn trước đi quảng châu nhìn ta mẹ có thể muốn tại quảng châu lưu một đêm đi ngày kia về thâm quyến a vậy ngươi ngày kia trở về tới tìm ta thế nào ta nhớ ngươi l ắ m thôi c h ẳ n g l ư u tỷ hai ta hay là đừng đánh như vậy lửa nóng có được hay không để đồng sự trưởng biết nhiều không tốt tiểu võ ngươi không đều cùng với nàng chia tay sao còn như vậy quan tâm nàng làm gì hai chuyện khác nhau cho dù chia tay ta còn có hải t ử a gặp mặt cuối cùng sẽ lung túng đồng sự trưởng cùng lý nhạc thế nào không có làm gì đi ta hai ngày này không có chú ý mỗi người bọn họ tại phòng làm việc của mình làm sao ngươi hay là muốn đánh bọn hắn thế nào a ngươi có mệt hay không nha ai không sẽ theo miệng nói chuyện thôi tiểu võ tại sở câu lưu ở một cái tuần lễ có phải hay không nhịn gần chết c h ẳ n g đại tỷ ngươi đừng như vậy lưu manh có được hay không hh ắ c ắ c ta còn không phải không nỡ bỏ ngươi tiểu võ hỏi ngươi một sự kiện ngày đó cùng ta cùng đi sở câu lưu xem ngươi cái k i a phương tổng ngươi cùng với nàng có phải hay không còn một mực có liên hệ nàng là hài tử của ta mâu thân làm sao có thể không có liên hệ chuyện của ta ngươi cơ bản rõ ràng nha ừ ta nhìn ra được phương tổng hay là rất quan tâm ngươi bất quá ngươi yên tâm ta không giống đồng sự trưởng ta sẽ không cần cầu ngươi cái gì ngươi cho dù đi cùng với nàng ta cũng sẽ không hỏi đến ta chỉ cần phần của ta kia là đủ rồi c h ẳ n g ngươi có thể hay không không giảng những này đi đi không nói những này chờ ngươi trở lại hãng nói thôi tiểu võ ta bị ngươi khiến cho hiện tại có chút tâm thần không yên c h ẳ n g đây chính là ngươi tự tìm ta nhưng không có chọc giận ngươi đúng vậy a tất cả phiền não đều là tự tìm đột nhiên tiểu võ nghĩ tới điều gì、Tỉ. hỏi ngươi chuyện gì chuyện gì ngươi có biết hay không cái gì khoa chính quy đại học lãnh đạo hoặc là giáo ủy lãnh đạo tiểu võ ngươi hỏi cái này làm gì tỉ ta muốn đọc sách cái gì ngươi cũng trường đại học tốt nghiệp còn đi đọc sách ăn no rừng mỡ tỉ sách đến lúc dùng mới thấy ít ta cảm thấy kiến thức của mình hay là quá thiếu thốn công ty vật nghiệp cũng đi vào quỹ đạo chính ta cũng không cần đến đó nhìn chằm chằm nhàn rỗi không chuyện gì đọc đọc sách tăng trưởng điểm tri thức hôn đúc một chút tình cảm sâu đậm ta trước kêu bên trên chính là trường đại học bây giờ muốn đọc cái khoa chính quy nếu như đi thi lời nói ta chưa h ẳ n thi được cho nên muốn tiêu ít tiền đi đường tắt kỳ thật có thể hay không cầm tới chứng nhận tốt nghiệp ta cũng không đáng kể chủ yếu là muốn học ít đồ tiểu võ bản trước khoa lời nói ta không quá rất rõ ràng có chút ngắn hạn lớp huấn luyện ta ngược lại thật ra biết một chút giống một chút trường kinh doanh ba loại hình còn có tổng giám đốc ban loại hình huấn luyện cơ cấu tỷ những cái kia cái gì lớp huấn luyện ta không muốn đi không có ý gì ta muốn lên liền lên chuyên nghiệp khoa chính quy tiểu võ khoa chính quy là muốn thi chuyên thăng bản hiện tại cũng không phải việc khó gì nếu như ngươi thật có hứng thú lời nói có thể đi thi một chút thi không đậu cũng không quan hệ thôi thử một chút ta ta giúp ngươi lưu ý một chút nhìn xem cái nào khoa chính quy đại học tương đối tốt tiến một chút việc này cũng không gấp được tỷ còn có hơn một tháng liền muốn được nghỉ hè thả xong kỳ nghỉ chính là mùa thu khai giảng ta muốn mùa thu khai giảng liền đi đọc tranh thủ có thể trở thành đứng giới sinh đi ta đã biết ta giúp ngươi lưu ý một cái đi hỏi thăm một chút tạ ơn tỷ ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi ta tắt điện thoại ân chương sáu trăm ba mươi b ố không thoải mái chương sáu trăm ba mươi b ố không thoải mái cúp điện thoại mã v o bỏ dậy đi vào phòng tám chất dội cái nước soi vào gương cảm giác mình già mới hai mươi tám tuổi nhiều thật sự là tuế nguyện thuốc người già a quay ngược về phòng đột nhiên lại không buồn ngủ đốt một điếu thuốc chơi lấy điện thoại không có việc gì tựa hồ bị thế giới này cho từ bỏ mã võ dứt khoát mặc quần áo tử tế xuống lầu đi đi dạo phố tương nam ban đêm cùng quảng đông cũng không có gì khác biệt cũng khắp nơi là đèn nghe ông lấp lóe những năm này bất động sẵn làm thành thị xác thực càng ngày càng sạch sẽ càng ngày càng phun hoa nhà cao t ầ n g khắp nơi đều là đi vào một nhà quầy bán quả vặt đến hai bao hỏa thiên hạ hai trăm tạ ơn mã võ du tẩu tại tương nam trên đường phố không có mục đích một cây tiếp lấy một cây hút thuốc như cái sắc không hồn bình thường không biết thế nào tới một đầu phố đi bộ mã võ tuy là tương năm người lại đối với nơi này không có chút nào quen thuộc mặc áo mỏng cảm giác có một chút hơi lạnh đi tại phố đi bộ quần áo hở hang nữ tử cũng không ít mã võ lại không hứng thú gì đi bắt chuyện trong đầu luôn muốn vương quý lời nói thuộc phụ không có gì tốt chơi muốn tìm tìm bạch m ư ờ t quang để cho mình trở thành người khác bạch m ư ờ t quang có lẽ đọc sách thật đúng là tốt chỗ đi đã có thể rời xa thành thị ồn ào náo động lại có thể học một chút tri thức nói không chừng thật đúng là có thể tìm tới trong lòng bạch mười quang chỉ là đến lại làm ít tiền Trong thẻ chỉ có 60 vạn, hôm nay chỉ hôm có lão ấ y bây giờ liền 50 vạn, vạn dạng. liền tiền mặt. Phải đem chỗ đầu xe bán đi một bộ phận, biến một chút hiện, nếu không tán trộn bộ giờ gái Phải đi đều mặt. một một chút đem m chỗ đầu xe v c mã có dặn dò gì người đang làm gì đâu tại nhà ta dưới lầu quán mặt trượng xoa hai thanh người mẹ hắn thật sự là một ngày thời gian đều không công tha lão mã chuyện gì sao người đem bán chỗ đậu tin tức phát đến trong nhóm đi nhìn xem có bao nhiêu người muốn mua tốt ta chúng ta một chút liền phát lão mã người bên kia làm sao như vậy nhau nhau ngươi không phải trở về nhìn người cô cô sao trên tiểu trấn có như vậy nhao nhao sao dựa vào thật mẹ hắn thay chó ta gọi điện thoại cho ta cô cô trong nhà không có việc gì ta liền không có trở về ta đến tương nam thị khu vương quý cả kinh nói ta dựa vào sẽ không lại là hẹn cái nào đó m g ồ i từ đi ngươi mẹ hắn t r ọ n g sắc khinh bạn ngươi đây là đem ta đ ẩ y ra ăn một mình a ngươi bệnh tâm thần không có, có chuyện ó c như vậy chỉ là muốn ở một tốt một điểm khách sạn thôi huyện thành nhỏ không có khách sạn năm sao đi ngươi đánh ngươi mặt trực đi nhớ ký gửi tin từ ca a cúp điện thoại mã v õ bo tay rồi có lẽ vương quý sống được so với chính mình càng tự tại nhìn một chút điện thoại đã hơn chín giờ đi vào một cái ven đường q u a y đ ổ nướng l á c bản hai cái đùi gà ba cái dâu mực mười xuyên thịt ba chỉ ba cái h ẩ u thiếu thả điểm quả ớt lại đến hai bình n g a được rồi mã võ ăn thiêu nướng uống vào n g a cũng rất hài lòng có lẽ rượu thịt có thể thỏa mãn nội tâm trống r ỗ n g sau một tiếng mã võ dọc theo đường trở về khách sạn một đêm không có chuyện gì xảy ra mã võ ngủ được cũng không tốt lắm mà ninh tính tại gian phòng suy nghĩ nửa đêm vẫn là không có lấy dũng khí tìm đến mã võ n g n g không muốn cứ như vậy lại phát sinh tình một đêm nếu chia tay liền đã chia tay không muốn để cho chính mình thống khổ hơn mã võ đang ngủ say điện thoại di động vang lên là vương quý đánh tới a l o lao mã quý tử ngươi liền không thể m u ộ n một chút đánh tới sao lao tử đang ngủ say thời điểm ngươi lại đem ta đánh thức ta nửa đêm trước căn bản là không có ngủ ngươi nửa đêm trước đang làm gì nha có phải hay không tại khách sạn chơi sophie mệt muốn chết rồi ta phát hiện ngươi thật sự là có bệnh đầy đầu vật này lao mã ngươi như là đã ở trong thành phố vậy ta liền đón xe tới tìm ngươi tính toán ngươi đừng tới t i ế p ta chúng ta ở trong thành phố cao hơn nhanh miễn cho lại đi chặng đường ngoan hồn g được chưa vậy ngươi đi nhờ xe tới ta đi trước khách sạn phòng ăn ăn bữa sáng n g ư ơ i ăn điểm tâm chưa nếu không tới cùng một chỗ ăn ta đã sau khi ăn xong đi đợi chút nữa gặp mã võ đành phải rời giường đi vào phòng tắm trước sông một lần sau mười mấy phút đi vào khách sạn sành tự đứng dựa vào khách sạn nội tử còn không ít đâu rất đẹp ăn điểm tâm xong tại cửa tự điếm rút một điếu thuốc vương quý xuất hiện ra hỏa ăn mặc như cái hoa kê công m ộ dạng trên đầu b ô i sáp trải tóc bóng loáng bóng lưỡng con rổi đều chân đứng không vững quý tử người ăn mặc như cái tao gà trống một dạng người muốn đi ra mắt ta h ắ c h ắ c vạn nhất có diễm nộ đâu người thật sự là thời khắc chuẩn bị nha trả phòng không có lùi đi thôi người lái xe a người tối hôm qua chơi mặt trượt đánh tới mấy điểm a không biết lái xe không có tinh thần đi không có mười một điểm liền không có đánh thắng một nghìn nhiều khối tiền về sau vận may không tốt lắm ta liền không có đánh hai người lên xe mở ra hướng dẫn trực tiếp cao hơn nhanh tiến về con châu lao mã hiện tại những nữ nhân này càng ngày càng nát n h ừ thế nào hôm qua đã chuyển chuyển mặt trượt có cái nữ thế mà đem chân ngả vào ta trong đúng quần trắng trợn câu dẫn ta dựa vào ngươi không là tốt rồi một ngụm này sao tốt một ngụm này không giả có thể nữ nhân này quá kém ta cũng không nên vạn nhất có n g ả i tư vậy liền s o n g nữ nhân này quá chủ động cũng không có hứng thú gì hay là thận trọng một chút tốt mã vo cười nói lời này từ trong miệng ngươi nói ra ta thế nào cảm giác trầm trọng n g ư ơ i hắn meo còn coi trọng thận trọng lần nào tại trong khách sạn không phải nhìn thấy ngươi trực tiếp liền độc thủ cái kia không giống với đó là quán ăn đêm nơi trốn Cô chính gái kia vốn lão mã hiện tại mới hơn chín giờ hơn ba giờ chiều liền có thể đến quảng châu đêm nay còn về thâm quyến sao mẹ ta tại nằm viện ta đêm nay liền không trở về thâm quyến ta ngày mai buổi sáng muốn gặp bác sĩ nếu không ngươi đi về trước đi ngươi đem xe của ta lái trở về ta ngày mai ngồi xe lại trở về lão mã vậy ta ngồi xe trở về không giống với sao mã vò nói đến quảng châu cũng nhanh bốn điểm chúng ta cùng đi bên ngoài ăn một bữa cơm ngươi lại mở xe của ta về thâm quyến đi ban đêm ngươi đón xe trở về không tốt đánh ta buổi sáng ngày mai ngồi tàu đệm từ về thâm quyến rất nhanh hhh lao mã vậy ta tại đông hoàn bên dưới cao tốc tính toán dựa vào ngươi không chơi kỹ nữ sẽ chết nha coi chừng đến bệnh hoa liễu hhh ta đi t r ư ơ n g mục đầu tìm hoàng lệ lệ n ư ơ n g môn này ở nơi đó mở cái tiệm b ố n tóc ta đi xem một chút năm đó ở trường học muốn theo đồn nàng nàng không nhìn chúng ta hiện tại mấy trăm khối tiền là đủ rồi cái gì phục vụ đều có trắng đều là lao đ ư n g học người ơ i thoải mái hoàng A. Chương 635, không có hứng thú. Chương 635, không hoàng t A. r ư gì tốt không thoải mẹ i lại phải Chơi người ta ta. một chút lao của là Lại không không khác nàng. Nàng cũng cấy lao nào. chiếu cố đồng học sinh số ý ký nói, Dựa vào. Người mẹ hắn thật sự là nhân tài n g ư ơ i đi qua chương m ộ t đầu sao ta trước kia ở bên kia đi tìm làm việc đi qua nhiều lần bất quá ta không biết hoàng lệ lệ cửa hàng ở nơi nào bàn tử nói nàng ở nơi đó khai phát hành lang ta đến lúc đó gọi điện thoại hỏi một chút bàn tử liền biết t ô i lại nói ta cũng có hoàng lệ lệ điện thoại liên lạc quý tử ban tử có phải hay không là hiểu lầm cái này khai phát hành làng chưa hẳn liền bán thì ta cũng có rất nhiều chính quy tiệm bốn tóc cửa hàng a hiểu lầm cái rắm ban tử đều ở nơi đó chơi qua bất quá hoàng lệ lệ mình bây giờ không bán nàng trong tiệm có khác cô nương hh ắ c ắ c lão đồng học nhanh mười năm không gặp vừa thấy mặt liền dốc túi tương thụ có phải hay không đặc biệt có kỷ niệm ý nghĩa mẹ nó quý tử ngươi dám cùng ta đánh cược sao đánh cược gì ta cược hoàng lệ lệ sẽ không cùng ngươi ngủ vì cái gì lão tử lại không ít nặng tiền quý tử người ta mặc dù là làm một chuyến này nhưng cũng không biểu thị chỉ hy vọng thân thích của chính mình bằng hữu đều biết nàng làm cái này cái này đụng phải người quen tránh né cũng không kịp làm sao tiếp ngươi lần a ta dám đánh cược ngươi muốn đi nàng sẽ nhiệt tình tiếp đánh ngươi nhưng tuyệt sẽ không để cho ngươi đụng nàng nàng có lẽ sẽ còn an bài cô nương hầu h ạ ngươi thậm chí cho ngươi miễn phí nhưng ngươi muốn cho nàng hầu h ạ ngươi không có cửa đâu không thể nào bạn tử không phải cũng ở đó chơi sao vậy ngươi hỏi một chút bạn tử hoàng lệ lệ có hay không cùng hắn ngủ bạn tử nếu là ngủ thẳng tới ta chiếc xe này tặng cho ngươi đi nàng ngồi người khác ngủ cũng là ngủ làm gì liền không thể theo giúp ta đâu c h ẳ n g đây là hai chuyện khác nhau ngươi ở bên ngoài chơi gái ngươi sẽ hy vọng bằng hữu của ngươi thân thích phát hiện sao đồng dạng đạo lý ngươi thế nào liền không hiểu đâu c h ẳ n g bị ngươi kiểu nói này ta cảm giác không có hứng thú ta liền muốn để hoàng lệ lệ vì ta phục vụ đối với khác nữ ta không có hứng thú c h ẳ n g không đều như thế sao không giống với lúc đi học đ u ổ i không kịp hiện tại tiêu ít tiền liền có thể làm được cái kia có thể giống nhau sao chính là hình cái này hiếm lạ mã vò nói hắc hắc ngươi muốn để nàng hầu hạ ngươi cũng là không khó nói một chút làm sao không khó n g ư ơ i đến tìm chút thời giờ theo nàng r á n nàng nha đi nàng trong tiệm đừng đi đụng cô nương khác cho nàng một cái chính phái hình tượng hoàng lệ lệ kiền một chuyến này nam nhân như thế nào chưa thấy qua ngươi không có khả năng trang gấp g ấ p gấp gáp mục đích tính quá rõ ràng nữ nhân này làm một chuyến này chỉ cần nàng độc thân chúng ta lại là lao đ ồ n g học ngươi cho nàng ă n u ổ i bồi tiếp nàng nàng có thể không cảm động sao kỳ thật làm nghề này nữ nhân nhìn qua tựa hồ không biết xấu hổ kỳ thật các nàng tốt hơn mặt mũi nội tâm cũng rất yếu đuối cũng không có cảm giác an toàn lòng hư vinh mạnh không muốn đụng phải người quen ngươi đến bắt đầu từ hướng này nàng muốn đối với ngươi có hào cảm ngươi mang nàng đi mân p h ò n g vậy là tốt rồi hạ thủ loại nữ nhân này sẽ không trang t h ậ t trọng càng không phải là cái gì trinh tiết liệt nữ đ g a i lương khẳng định vẫn là rất lòng ha ha ha ha lao mã ta phát hiện ngươi so ta hiểu rõ hơn nữ nhân nếu không ngươi đuổi theo nàng tính toán đi ta như muốn đuổi theo nàng còn phải chờ đến bây giờ mười năm trước là có thể ta cũng không biết hoàng lệ lệ hiện tại d á n g dấp ra sao đối với nàng không hứng thú kỳ thật một nữ nhân đi ra một bước này tổng sự một chuyến này nàng khẳng định cũng đã trải qua không làm thường nhân biết một mặt vậy ngoài thì ngăn nắp ăn mặc thật xinh đẹp trên thực tế khẳng định cũng có buồn nôn một mặt chúng ta thảy qua nhiều lần như vậy chân cũng nhận biết không ít kỹ sư ngươi có phát hiện hay không các nàng những nữ nhân này đều có cái cộng đồng đặc điểm cái gì đặc điểm ái mộ hư vinh nội tâm lại rất yếu đuối tuyệt đại đa số đều không có bạn trai ngươi đừng nhìn các nàng mỗi ngày tiếp đãi muôn hình muôn vẻ nam nhân nhưng trên thực tế nội tâm của các nàng là rất trống r ố n g khát vọng được yêu khát vọng có cảm giác an toàn đây cũng là vì cái gì rất nhiều làm người này đụng phải ưa thích nam nhân nguyện ý hoàn lương đều nói t h ả cưới hoàn lương nữ cưới qua thượng vợ kỳ thật làm người này nữ nhân ngươi không quan tâm nàng tiếp bao nhiêu khách nàng yêu từ đầu đến cuối chỉ cấp một người nam nhân ân lão mã ngươi thật sự là chuyên gia giống như là nghiên cứu qua một dạng nam nhân đều có cái bệnh chung lạp lương nhà nữ tử xuống nước khuyên trượt chân nữ tử hoàn lương nhìn như mâu thuẫn lại có triết lý hh ắ c ắ c bị ngươi kiểu nói này ta đối với hoàng lệ lệ không có hứng thú gì tại sao lại không có hứng thú lão mã ta chỉ là muốn chơi đùa thỏa mãn một chút nho nhỏ lòng hiếu kỳ ta lại không muốn đi đ ổ i nàng ta muốn giả nghiêm chỉnh đi dán nàng bồi tiếp nàng vạn nhất nàng thích ta làm sao bây giờ mặc dù ta cùng tiểu thường cũng thường xuyên cãi nhau nhưng ta còn không muốn chia tay ta luôn không khả năng đi cưới một gái đ ứ n đi dựa vào nói hồi lâu cùng ngươi nói vô ích tình yêu là không có nghề nghiệp kỳ thị nàng chỉ cần hỏa lương cưới nàng lại thế nào chủ yếu xem chính ngươi có thích hay không tòng sự nghề này nữ nhân nhiều đi cuối cùng không đều kết hôn lập gia đình sao ngươi nếu không thích người ta thì không nên đi ở nơi nào chơi không phải chơi đâu tiêu ít tiền chỗ nào không có làm gì càng muốn đi tìm nàng ngươi là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình nhưng người ta liền lúng túng ngươi cảm thấy không có cảm giác ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi r ứ t khoát chớ đi â cũng là tốt ngươi tốt nhất lái xe đi ta hít mắt một hồi đến t i ể u quan phục vụ khu chúng ta ủng hộ ăn cơm đ ổ i ta mở ra đi bốn giờ chiều mã võ cùng vương quý đến quảng châu đi thẳng tới bệnh viện vương quý nói lao mã, mã ngươi chờ ta một chút ta đi mua một ít đồ vật không cần mua phòng bệnh nhỏ như vậy mua đều không có địa phương thả vậy không được a gì nằm viện ta sao có thể tay không vào nhà đâu đi ngươi thực sự muốn mua lời nói bên kia có cái tiệm bán hoa tươi mua bó hoa tươi đi khắc coi như xong đi vương quý đi vào tiệm bán hoa tươi mua một chùm hoa tươi nhìn thấy có d ầ quả lại mua một cái giỏ hoa quả hai người tới lầu bà khu nội c h ú tiến vào phòng bệnh mẹ a gì tiểu vương ngươi cũng tới ngài ở chỗ này nằm viện ta đã sớm hẳn là đến xem ngài ngươi quá k h á c h khí ngồi đường hương nói ca vương quý ca các ngươi làm sao bỏ được tới mẹ ở chỗ này nằm viện ta đương nhiên tới diễm nhi đâu mới vừa rồi còn ở đây khả năng mở nước đi đi a chương sáu trăm ba mươi sáu đổi một đêm chương sáu trăm ba mươi sáu đổi một đêm mã võ hỏi hương nhi mẹ mấy ngày nay không có trích sao không có đánh bất quá uống thuốc đi bác sĩ kê đơn thuốc mỗi ngày đều đ a ăn vương quý nói a gì ngài cảm giác thân thể thế nào rất tốt không có cái gì không thoải mái a vậy là tốt rồi mã võ nói mẹ ngài thay quần áo khác chúng ta đi bên ngoài ăn cơm đi tiểu võ các ngươi đi ăn đi ta tại trong phòng bệnh ăn là có thể mẹ cũng không đánh châm ngươi còn giúp tại phòng bệnh làm gì đâu cùng đi ăn đi đóng gói không thể ăn hương nhi cầm quần áo cho mẹ thay đổi ta cùng vương quý đi bên ngoài c h ờ các ngươi a đi vào phòng bệnh bên ngoài chỉ gặp vương diễm trong tay mang theo một cái nước ấm ấm đi tới diễm nhi tiểu võ vương diễm tỉ vương quý ngươi cũng tới diễm nhi mẹ ở bên trong thay quần áo chờ chút chúng ta cùng đi bên ngoài ăn cơm đi a người chờ ta một chút ta đi một chút phòng thầy thuốc làm việc mã võ đi vào phòng thầy thuốc làm việc nhanh năm điểm bác sĩ đều nhanh tan việc phòng làm việc không có chủ nhiệm chỉ có trực ban bác sĩ bác sĩ ngày tốt người tốt người tốt ta là lâm thúy bình gia thuộc nàng hiện tại thế nào rất tốt nha khôi phục rất tốt nha hiện tại không có đánh hóa liệu ngay tại nghỉ ngơi qua mấy ngày lại đánh tình huống cụ thể ngươi muốn hỏi một chút lưu chủ nhiệm cùng bác sĩ lâm lưu chủ nhiệm tan việc chưa lưu chủ nhiệm ở trường học bên kia hôm nay không gặp qua tới buổi sáng ngày mai ngươi qua đây đi khả năng h ã n tạ i tạ ơn mã võ trở lại phòng bệnh lao nương đã đổi xong quần áo đi thôi ân đi vào bệnh viện đối diện cách đó không xa một nhà tiệm cơm mã võ muốn cái bao xương điểm một bàn đồ ăn mẹ ngươi ăn nhiều một chút tăng cường dinh dưỡng quá ăn nhiều không xuống tiểu vương còn làm phiền ngươi đến xem ta ăn nhiều đồ ăn a gì ngài quá k h á c h khí ta cùng mã võ là anh em tốt ngài tựa như ta nửa cái mẹ đến xem ngài là h ẳ là cảm ơn tiểu võ muốn hay không bên trên bình rượu đi hai người các ngươi uống chút mẹ vương quý chờ chút còn phải lái xe về t h â n quyến h ắ n ngày mai còn muốn đi làm liền không uống rượu cái này đều nhanh trời tối trả lại làm gì ngủ ở đây một đêm ngày mai lại v ề thôi vương quý nói á gì trong công ty có nhiều việc ta trở về yên tâm một chút cái này lái xe trở về cũng liền hai canh giờ rất nhanh cái kia thực sự vất vả n g ư ờ i vừa đi vừa về dày vỏ đến dùng nữa sau một tiếng cấm nước xong sôi mẹ ngài cùng hương nhi ở viện bộ công viên nhỏ tản bộ một chút ta đưa t i ệ n vương quý tuất đi thong thả vương quý nói á gì ngài cực kỳ bảo trọng thân thể chúc ngài sớm ngày khôi phục chúng ta t ạ i thâm quyến gặp lại tạ ơn diễm nhi ngươi chờ ta ở đây một chút ta lập tức tới a mã võ đem vương quý đưa đến bãi đỗ xe quý tử mở đường dài đã vất vả đừng có lại đi giày vò trực tiếp về nhà đi bồi bồi tiểu thường cùng hai tử ân l ã o mã vậy ngươi ngày mai lúc nào về ta ngày mai buổi sáng liền về ta ngồi tàu đệm từ rất nhanh vậy ngươi đến nhà ga gọi điện thoại cho ta ta tới đó ngươi n không cần ta tại nhà ga đánh cái xe rất nhanh bãi đỗ xe phát họa sự tỉnh ngươi còn phải nắm chặt nhìn chỗ nào không làm tốt để bọn hắn sửa chữa Ta biết, l ân ban đêm lái xe c h ậ một m chút không cần lắng nghe gặp lại vương quý đi mã võ đi ra nhà để xe đi vào vương diễm bên người lôi kéo tay của nàng diễm nhi nhớ ta đi ân tiểu võ ta cũng muốn trở về đi làm không muốn đợi tại phòng bệnh thật nhàm chán a diễm nhi qua mấy ngày mẹ liền lại phải đánh hóa liệu lại đánh một tuần lễ hóa liệu khả năng liền muốn xuất viện ngươi còn lại kiên trì kiên trì đi ngươi nếu không ở chỗ này ta liền phải hầu ở nơi này ta một cái đại lao ra ở chỗ này không thiệt lắm ngươi đây là thay ta tận hiệu à ngươi muốn thực sự không nguyện ý lưu tại nơi này vậy ta xin mời cái bảo mẫu tới đi vương diễm nói vậy thì thôi vậy đi xin mời bảo mẫu ta cũng không yên lòng diễm nhi chúng ta trở về phòng bệnh đi trước cùng ta mẹ chào hỏi chúng ta đi khách sạn tính toán ta có chút vây lại đi trở lại phòng bệnh l a nương còn không có về diễm nhi mẹ tại công viên bên trong tản bộ chúng ta nơi này ngồi một hồi đi tiểu võ ngươi mấy ngày nay đang làm gì đâu làm sao gầy mã vò nghĩ thầm tại sở câu lưu nốc một tuần lễ chẳng lẽ còn có thể béo phải không không làm gì a không đều nói cho ngươi sao tu hành một tuần lễ mỗi ngày ăn rau xanh củ cải trên điện thoại di động dao ăn chay niệm phật ăn no rừng mỡ làm cái gì tu hành không cùng n g ụ c giam không sai biệt lắm sao là không sai biệt lắm hai người tại phòng bệnh chờ đợi nửa giờ lão n ư ơ n g cùng hương nhi mới trở về mẹ các ngươi đã tới nhà mẹ ngày tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi đi ta cùng diễm nhi ở khách sạn đi ngày mai lại đến nhìn ngày được chưa các ngươi cũng sớ m nghỉ ngơi một chút đi ân hương nhi vương quý mua những hoa quả này ngươi hàn đi gọn một chút cho mẹ chớ lãng phí biết mã võ cùng vương diễm đi vào bệnh viện đối diện mau lẹ khách sạn muốn một cái xa hoa ở giữa đi vào phòng vương diễm liền ôm mã võ hôn diễm nhi ta còn không có tắm rửa đâu lao công thật xin lỗi a ta đến thân thích c h ẳ n g vậy ngươi còn đụng ta không sợ ta khó chịu a hh ắ c ắ c không có việc gì ngươi trước tắm đi ta lát nữa giút ngươi trắng nửa giờ sau hai người tắm rửa xong nằm ở trên giường diễm nhi ta quên gọi điện thoại cho ca của ngươi ta cũng không biết nói với hắn cái gì ngươi mời hắn giúp ngươi tới quản lý cửa hàng vậy ngươi không gọi điện thoại cho hắn sao được ca ca ta thế nhưng là trong nhà chờ ngươi diễm nhi nếu không ngươi bây giờ đánh đi dù sao thời gian còn sớm ta cùng hắn hay nói một chút đi vương diễm gọi anh của nàng vương cường điện thoại alo ca diễm nhi thế nào ca các ngươi ăn cơm c h ư a sớm ăn ca ta lần trước nói cho ngươi sự tình ngươi chừng nào thì tới ta tùy thời có thể lấy tới nhà có thể ngươi không tại trong bệnh viện sao ca tức i ể u v gặp lại chương n i sáu t r n m i a mươi bảy nhi điện t tử lo lắng chương chống i mai đ á u trăm ba mươi đ bảy nhi ta n tử lo lắng cúc điện thoại diễm nhi có mấy lời ta khó mà nói ngươi lần sau gọi điện thoại cho mẹ ngươi để nàng không nên đem chuyện này nói cho cậu của ngươi bọn hắn thế nào thôi không tại sao dù sao ta cùng t ĩ n h nhi các nàng tốt hơn cái này lại đi cùng với ngươi còn để cho ngươi mẹ đi nói cho cậu của ngươi đây không phải kích thích hắn sao vương diễm bật đầu ta đã biết liền nói ta ca đi bên ngoài làm công là được rồi thôi ân diễm nhi thật xin lỗi a một lát sau lão công hôm nay làm sao nhanh như vậy ta ở trên núi tu hành một tuần lễ từ lần trước sau khi trở về không có trả qua hắc hắc ta tin tưởng là thật đương nhiên là thật diễm nhi Mẹ ở chỗ này nằm viện có hay không bác sĩ nói cái gì không có thuốc chúng ta xuất viện đằng phòng bệnh đi không có bác sĩ trưởng cùng y tá trưởng đều rất tốt lưu chủ nhiệm ta rất ít gặp đến hắn hắn không phải mỗi ngày đều tại khu nội trú ân vậy là tốt rồi lão công ngươi lần trước mua kim tệ đưa cho bọn họ sao ngươi cứ nói đi h ắ c h ắ c ngươi được lắm đấy lão công ca ca ta n ế u tới nếu là hắn t h ú c chúng ta kết hôn làm sao bây giờ ngươi liền đã nói với hắn hai năm lại nói thôi ca của ngươi không nói nhiều ta muốn hắn sẽ không nói lung tung ân lão công kaka ta tới chị dâu ta khẳng định cũng tới nàng chắc chắn sẽ không nguyện ý đợi trong nhà kaka ta một người có thể ở nhà chúng ta nhưng ta t ẩ u tử tới liền không tiện nếu không tại cư xá cho hắn làm cái gian phòng đi diễm nhi cư xá không có dư thừa gian phòng v ậ t nghiệp phòng làm việc không thể ở người ta những cửa hàng kia đều muốn thuê để hắn tại di tinh thôn thuê cái phòng ở đi tiền về chúng ta ra t ẩ u tử ngươi n ế u tới nàng nguyện ý ở công ty làm gì liền làm gì không làm nguyện ý liền chơi thôi lao công ta muốn đem kaka ta trực thuộc tại công ty của chúng ta danh nghĩa dạng này hắn liền có thể giao bảo hiểm xã hội được chưa ta đến lúc đó cùng văn tổng nói một chút lao công tại trong bệnh viện ta thấy được thế gian nhân tình m ở nhạt thế nào có chút ung thư người bệnh không có tiền lại muốn chữa bệnh không muốn ra viện bác sĩ cũng cảm thấy bất đắc dĩ người bệnh quỳ trên mặt đất cầu y sinh nhìn xem đều lòng c h a sót kỳ thật cái này cũng không thể trách bác sĩ bác sĩ không có khả năng thay người mua thuốc đi người ta cũng muốn ăn c ơ m a có chút ung thư thời kỳ cuối một khi xuất viện trên cơ bản cũng chỉ có thể trong nhà chờ chết ta ở chỗ này mới bao lâu à đã thấy mấy lên cứu chữa cái này phòng mỗi ngày tới tới đi, đi nhiều người như vậy t u y ệ t đại đa số đều là ung thư lúc đầu đều được bệnh nan y ỉa còn muốn cân nhắc vấn đề kinh tế thật sự là song trọng đạc kích tựa như tiểu phẩm đã nói một dạng thật sự là tiền tiêu xong người cũng mất nghe nói còn có người bệnh không muốn mang tới cho người nhà gánh vác lựa chọn tự sát nhất là có chút ung thư đau nhức người bệnh kêu cha gọi mẹ nghe được thật người mã võ thở dài một tiếng đông đảo chúng sinh đều là sâu kiến ta cũng không cải biến được người khác cái gì chỉ có thể hết sức làm cho người nhà mình trải qua tốt hơn liền nói mẹ ta đi nếu không phải cậu của ta đi tìm ta ta không có tiếp nàng đến thâm quyến mẹ ta cũng không biết còn không có thể sống mấy ngày cho dù nàng phát hiện ung thư nàng cũng không có tiền trị khả năng cũng liền tại huyện thành bệnh viện đánh cái đơn giản hóa liệu tốn mấy ngàn khối tiền sau đó về nhà chờ chết người đều phải chết còn muốn cân nhắc vấn đề kinh tế đây là thời đại bi a i tiền cùng sinh mệnh so ra không đáng một đồng nhưng hắn hết lần này tới lần khác có thể làm cho trước khi chết người còn nhớ mãi không quên mẹ nó tiểu võ hiện tại mẹ biết ngươi có tiền nàng không nỡ chết nàng thường xuyên cùng bác sĩ nói dùng tốt nhất thuốc như vậy liền còn có hy vọng ung thư người bệnh liền sợ ngay cả dục vọng cầu sinh cũng không có được ngày nào hay ngày ấy cái gọi là ai m ặ c đại quá tâm chết lão công ta hỏi qua mẹ nàng cùng lao như sự t ì n h cũng nói cho ta cùng hương nhi nghe lão như lão bà đã là thời khắc h ố i khả năng cũng liền hai ngày này chuyện đi ta đang suy nghĩ có thể hay không để cho lão như tới chiếu cố mẹ a ngươi mở cái gì cho đùa mẹ cùng lao như đây chẳng qua là tình nhân nói khó nghe vốn chính là không đạo đức sự t ì n h ta còn đem hắn nhận lấy mặt ta hướng chỗ nào đặt n h à lão công lão như cùng mẹ nhiều năm bọn hắn là có tình cảm cơ sở lao bà hắn nếu là chết vậy hắn chính là độc thân hắn cùng mẹ cùng một chỗ không coi là vi phạm đạo đức mẹ đánh xong hóa liệu khẳng định phải trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian ta nghe nàng khẩu khí nàng muốn về quê quán chúng ta đều ở nơi này mẹ về nhà làm gì còn không phải muốn nhìn lão nghiu mẹ mới năm mươi ra mặt nàng cũng khát vọng tình yêu chúng ta liền không thể thành toàn nàng sao nếu để cho mẹ về sau đều thủ tiết có phải hay không có chút quá tàn nhẫn diễm nhi ngươi không muốn chiếu cố mẹ ngươi liền nói rõ làm gì chơi đùa lão nghiu tới chiếu cố nàng không có nàng là mẹ ngươi cũng chính là ta bà bà ta không có không nguyện ý chiếu cố nàng ta nếu không muốn chiếu cố nàng liền sẽ không chủ động tới bệnh viện ta chỉ là đang nghĩ có yêu người bồi tiếp nàng bệnh này không là tốt rồi nhanh thôi lại nói lão ngưu lão bà trúng gió tê liệt nhiều năm như vậy tức đáy đều kéo ở trên người lão ngưu đều có thể chiếu cố như vậy tốt nàng điều này nói do hắn là cái nam nhân có tình có nghĩa nếu là đổi người khác có lẽ l ã o bà hắn chết sớm diễm nhi việc này hay là trước trưng cầu một chút mẹ nó i ý kiến đi ta kỳ thật lần trước liền nói qua với nàng ta không ủng hộ nhưng cũng không phản đối nghe nàng ý nguyện của mình đi ân cái này còn t ạ n được à diễm nhi cho dù mẹ xuất viện trở về gặp lão ngưu có mấy lời ngươi cũng phải nói cho nàng lời gì ngụ tử cung đều cắt mất làm tay lớn như vậy thuật cũng đừng làm cho láo n g h u đụng nàng trắng n g ư ơ i nghĩ gì thế bác sĩ đã nói rồi chỉ cần chú ý vệ sinh không ảnh hưởng diễm nhi có mấy lời ta thực sự không tốt mở miệng n g ư ơ i đến nói cho nàng cho dù muốn tại cùng một chỗ vậy cũng phải mấy cái tháng thân thể không có khôi phục tốt đâu n g ư ơ i a ta đã biết diễm nhi ta có chút mệt mỏi muốn ngủ ừ mỗi lần xong việc liền muốn ngủ ai nam nhân không đều như vậy sao ngủ đi ân tựa ở vương diễm trong n ự c mã võ ngủ được rất chết không bao lâu liền ấ y sáng sớm hôm sau mã vo tỉnh lại phát hiện gối lên vương diễm cánh tay đang ngủ diễm nhi tay tê đi có chút ta giúp ngươi v à một chút ngươi thế nào ngu như vậy đâu tay tê cũng không động một cái ta nhìn ngươi ngủ được thơm như vậy ta sợ đánh thức ngươi diễm nhi mà ủ ị giờ rồi bảy điểm còn sớm ngươi ngủ tiếp một hồi đi không ngủ đến tối hôm qua ngủ được sớm ngủ rất say chúng ta rời giường đi ăn điểm tâm đi cho mẹ các nàng mang một chút ân diễm nhi ta lát nữa đi gặp lưu chủ nhiệm hỏi một chút hắn phương án trị liệu sau đó ta liền về thâm tuyến ân hai người rời giường rửa mặt ước chừng sau một tiếng mã võ dẫn theo bữa sáng đi vào phòng bệnh mẹ hương nhi ăn điểm tâm đi ta đi xem một chút lưu chủ nhiệm có tới không a chương 638, t r ở lại công ty chương 638, t r ở lại công ty mã võ đi vào y tá đài mỹ nữ tiểu võ ngươi lại đến xem mẹ ngươi hh ắ c ắ c đúng vậy a không chỉ nhìn mẹ ta còn nhìn xem các ngươi a đi y tá trường đâu tại hai lâu chờ một chút liền lên tới a mã võ tại phòng thầy thuốc làm việc đợi một hồi lưu chủ nhiệm mới xuất hiện l i u chủ nhiệm tốt tiểu mã l ư u chủ nhiệm mẹ ta tình huống bây giờ thế nào có thể tiếp tục hóa liệu sao tiểu mã mẫu thân ngươi thứ hai tuần sau tiếp tục hóa liệu lại đánh một tuần lễ hóa liệu nếu như không có gì ngoài ý muốn liền có thể xuất viện l ư u chủ nhiệm cái kia xuất viện đằng sau kế tiếp đợt trị liệu muốn lúc nào đến đâu ở nhà nghỉ ngơi một tháng đi làm tiếp cái toàn diện kiểm tra nhìn xem tế bào ung thư tình huống lại xác định ra một bước phương án trị liệu từ trước mắt đến xem mẹ ngươi thân thể còn có thể tạ ơn l i u chủ nhiệm có hay không bắn bia hướng thuốc ca thứ hai tuần sau đánh chính là thuốc chung đích bất quá thuốc có chút quý ngươi trước tiên cần phải đi đóng tiền bao nhiêu tiền có mấy loại thuốc xét thấy kinh tế của ngươi điều kiện kết hợp m â u thân ngươi tình huống đề nghị của ta là đánh mới nhất thuốc thuốc này trước mắt hiệu quả là tốt nhất bất quá có chút quý đại khái một cái đợt trị liệu muốn hai mươi vạn hơn cái này còn không bao gồm đến tiếp sau phí tổn bác sĩ chúng ta tại cho người bệnh chữa bệnh thời điểm cũng muốn kết hợp người bệnh tình huống thực tế kinh tế bên trên có thể hay không tiếp nhận dù sao loại này nhập khẩu thuốc trước mắt là không thể đi bảo hiểm y tế mặt khác mẹ ngươi cho dù xuất viện về sau khả năng cũng muốn trường kỳ uống thuốc cái này tiện nghi thuốc mỗi tháng mấy trăm khối tiền là đủ rồi quý khả năng một tháng muốn một hai vạn k h á nếu như không u c b cân ó độc u y nhắc vấn đề kinh tế cái tia đến tiếp sau tiền chữa bệnh dùng khả năng đến hàng vạn mạng tính ở nước ngoài trị liệu ung thư hoa mấy chục triệu đều có đây là động không đại a đương nhiên ở trong nước là không hao phí nhiều tiền như vậy nhưng cũng không rẻ mà lại đây là một cái quá trình khá dài l ư u chủ nhiệm yên tâm mặc kệ bao lớn đại giới ta đều có thể tiếp nhận ta chỉ cần mẹ ta tốt ta đã biết chúng ta sẽ hết sức tạ ơn không k h á c h k h í mã võ trở về phòng bệnh mẹ ta vừa rồi gặp lưu chủ nhiệm ngài thân thể khôi phục rất tốt tuần sau bán bia hương thuốc lại hóa liệu một lần liền xuất viện sau khi xuất viện có thể trong nhà nghỉ ngơi một hai tháng đến lúc đó đến bệnh viện kiểm tra là được lại căn cứ khôi phục tình huống chế định phương án trị liệu cũng tốt ở lại đây viện ta cũng tiền có thể xuất viện tốt hơn hương nhi đem mẹ nó tiền thuốc men danh sách cho ta ta đi giao điểm tiền c k bên trong còn có mấy vạn khối tiền đâu ta vừa rồi cùng lưu tổng nói hạ cái đợt trị liệu thuốc trúng đích h ơ i đắt có thể muốn mấy trăm ngàn ta lại đi tồn một chút a mắc như vậy a mã vo cười nói mẹ con trai của ngài là phu ông không cần cân nhắc chuyện tiền ngài yên tâm chữa bệnh liền tốt ta suy tính là thân thể khỏe mạnh không cân nhắc chuyện tiền a đối với chúng ta tới nói tiền có thể giải quyết vấn đề cái kia đều không phải là vấn đề ai để cho ngươi hao tâm tổn trí tốn kém mẹ ngài liền an tâm dưỡng bệnh đi mã vo cầm một tấm bi đi một lâu đại s ả n h đóng tiền lâm thúy bình lại dự tồn ba mươi vạn xin chờ một chút mã võ giao xong tiền trở lại phòng bệnh chỉ gặp lao nương ngay tại lao nước mắt mẹ ngài thế nào ai khi dễ ngươi vương diễm đem mã võ kéo đến bên ngoài phòng lao n h u láo bà qua đời vừa mới đi lao n h u khóc đến rất thương tâm mẹ cũng đi theo khóc ta ở trong điện thoại còn nghe được tiếng pháo nổ âm hẳn là con của hắn thả mã võ thở dài một tiếng có người chết đi đó là giải thoát mã võ đem biên lai、like、đưa cho vương diễm cầm trở lại phòng bệnh mẹ sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ chất lượng mà không ở chỗ thời gian lão ngưu lão bà như thế kéo l ấ y đó là tại bị tội nàng hiện tại qua đời cái này không phải là không một loại giải thoát mẹ biết ngươi không cần khuyên ngươi hôm nay trả lại sao mẹ trong công ty còn có rất nhiều chuyện ta hiện tại muốn đi có chuyện gì ngươi gọi diễm các nàng đi làm mã võ mở ra sách tay xuất ra hai vạn tiền mặt mẹ ngài không quen dùng thẻ ngân hàng đi dạo phố mua cái gì lấy chút tiền mặt đi tiểu võ mẹ trên thân còn có tiền mã võ đưa cho đường hương hương nhi ngươi thay mẹ cầm mua cơm cũng muốn dùng tiền a không biết kim cũng không tiện à, mẹ ta đi tuần sau đến xem ngài ân diễm nhi người đưa tiễn tiểu võ Tốt. đi ra phòng bệnh diễm nhi người không cần tiễn bác sĩ khả năng đang tra phòng ta trực tiếp đón xe đi chạm xe lửa có việc điện thoại cho ta ân mã võ đi vào một lâu bên lề đường tiện tay chiêu ngừng một chiếc taxi sư phụ hòa xa đông trạm xe taxi vừa đi m ư ờ i m ấ y mét, chỉ gặp một máy benny chính hướng dừng xe cửa vào trận mở đang đánh chuyển hướng đèn mã võ cẩn thận nhìn lên benny phòng điều khiển pha lê ngay tại rơi đi xuống lái xe chính là dương đình Thế nào xoáy đi, đi mã võ ngồi h tàu đệ t n giữa t trưa ố t Mã lắc lên hơn g một h mươi n một giờ trở về thâm quyến ra thâm quyến nhà ga đánh đi vào di tinh thành cư xá chỉ gặp bên ngoài tiêu thụ bán vụ đi bộ đã đóng cửa cư xá bảo an nhìn thấy mã võ tới lập tức túi c h à o đồng sự trưởng tốt người tốt mã võ thẳng đến vật nghiệm phòng làm việc đồng sự trưởng tốt người tốt văn quyên gặp mã võ tới đồng sự trưởng n g ư ơ i trở về ân vương quý đâu À, dưới đất nhà để xe bãi đỗ xe chạy bằng điện áp cơ ngay tại điều trình thử xa luân máy định vị đã sắp xếp gọn ngay tại lắp đặt một chút hướng dẫn thiết bị dán một chút cảnh cáo tiêu chí hôm nay hẳn là có thể hoàn thành a người làm việc của ngươi ta đi qua nhìn một chút chương sáu trăm ba mươi chín phát tiền lương chương sáu trăm ba mươi chín phát tiền lương mã vo đi vào bãi đậu xe dưới đất chỉ gặp có bốn năm tên công nhân ngay tại gián thiếp hướng dẫn tiêu chí vương q u ý đang cùng người ta trò chuyện cái gì gặp mã vo tới vương q u ý vội vàng hô đồng sự trường mã vo nói thế nào đều đã lắp đặt tốt một chút kết thúc làm việc mã vo dùng chân đá vừa xuống xe vòng càn trở khí rất g i á n chắc vương tổng ngươi còn muốn đi chuẩn bị một chút lệnh bài treo ở phía trên cái nào chỗ đ ầ u bắn mất muốn đem biển số xe của hắn dãy số viết ở phía trên miễn cho bị người khác ngừng ân ta sẽ đi mua trong này giám sát điều chỉnh thử qua sao điều chỉnh thử qua đập rất rõ ràng hình ảnh rất rõ ràng ân không sai mã vo xuất ra một gói thuốc lá đưa cho vương quý cho các sư phó mỗi người tán một cây a sau đó vương quý khói tan mã vo khắp nơi kiểm tra thiết bị to như vậy cái bãi đỗ xe cơ hồ nhìn không thấy cuối trên mỗi một cây cột đều dán phòng đụng tiêu chí mỗi cái sừng bên trên đều giả bộ có phòng đụng nhựa tợ là tít hướng dẫn tiêu chí đầu mũi tên rõ ràng phản quang nếu là mở ra xe bắn tới phía trên rõ ràng hơn vương tổng nếu là bị cút điện trong này tiêu chí có dự trữ điện năm sao phòng cháy đã sớm giả bộ khẩn cấp đèn a chỉ cần vừa đứt điện hoặc là bốc cháy khẩn cấp đèn liền sẽ tự động mở ra hiện tại phòng cháy tra rất nghiêm nhà đầu tư khối này cũng làm được rất tốt nếu không căn bản qua không được nghiệm thu cửa này ân a đ ồ n g sự trưởng hiện tại thu phí hệ thống làm tốt hiện tại dừng xe thu phí sao lúc này mới vừa giao phòng chủ xí nghiệp vẫn còn giả bộ thu tạm thời không thu phí đợi thêm hai tháng đi không cần làm quá khó nhịn hiện tại liền thu phí tướng ăn quá khó nhịn muốn để mọi người trước dưỡng thành rừng ở bãi đỗ xe thói quen thu phí sau này hay nói đi a buổi sáng hôm nay có chủ xí nghiệp liên hệ ta muốn mua chỗ đầu tại a để đ hắn tại thâm quyến nơi này chính mình có phòng ở có mấy cái mua không nổi xe hiện tại mua lại hai tay thay đi bộ xe ba vạn khối tiền là đủ Năm nay 15 vạn nhất cái, đến sang năm ta muốn 20 vạn nhất cái, thiếu một ta thiếu h cái, cái, p ân đều k h ô người bán, bán giá năm khả năng càng quý giá hơn. Từ từ sẽ đến đi, dù sao ta cũng không nóng nảy, bán không xong liền、taxi. Ấn. n tiếp Từ từ ta taxi. đi, qua quý sao mấy khả g sẽ dù đến trong nhóm nói một chút mua trước người có thể tuyển vị trí sang năm sẽ tăng giá nói cho bọn hắn cư xá chỉ có hai trăm n h i ề u cái chỗ đậu có một nhiều hộ về sau chỗ đậu khẳng định sẽ khẩn trương ân nhân phòng công trình bên kia còn có mười mấy cái chỗ đậu cái kia không thể bán lưu cho trước mặt cửa hàng làm lâm thời dừng xe dùng ân ta đã biết đồng sự trưởng qua mấy ngày muốn phát tiền lương phát thôi dựa theo hợp đồng làm việc không cần kéo dài chúng ta một chút đi cùng văn tổng nói một chút a đi người ở chỗ này trông coi đi ta đi lên ân mã võ đi vào vật nghiệp phòng làm việc văn tổng người đi ra một chút a thế nào qua mấy ngày l i ề n phát tiền lương đúng không vừa vặn một tháng đúng vậy nhân viên nhiều lắm tháng này có thể sẽ lô vốn không có việc gì ra tay trước đi dựa theo hợp đồng cấp cho không cần trừ một chia tiền ân tiểu võ vậy ta cùng vương quý phát bao nhiêu hh người muốn bao nhiêu phát bao nhiêu thôi ta không có đùa d i ỡ n với ngươi ta cũng không có đùa d i ỡ n với ngươi tiểu võ tiền lương cao là muốn giao thuế thu nhập cá nhân phát nhiều thuế liền giao nhiều nếu không liền phát ba nghìn khối tiền đi quá ít khó coi tiểu võ ý tứ của ta đó là tiền lương phát ba nghìn sau đó có thể tại thưởng cuối năm cùng chia hoa hồng phía trên phát thêm một chút thôi dạng này thuế liền thiếu đi một chút mã võ suy nghĩ một chút cái k i ê u ba nghìn cũng quá thiếu đi không dễ nhìn ngươi cùng vương q u ý phát năm nghìn đi sau đó mỗi tháng tái phát một vạn tiền thưởng chính ngươi đi ghi khoản tiền làm tốt nhìn một chút về phần thưởng cuối năm các loại cuối năm lại nói nhìn có b A o cái u lợi này h phát họa tiền tính tiền sao vẫn chưa xong công kết cái gì sổ sách thôi ngày mai lại kết thôi bao nhiêu tiền nói qua sao toàn bộ tính toán một cái bao quát tất cả thiết bị đại khái hai mươi vạn hơn kỳ thật cũng thật đắt làm xong nghiệm thu không có vấn đề liền tính tiền đi ân văn tỷ nhanh đến giờ cơm chúng ta đi ăn cơm đi không cần đi tại ký túc xá bên kia ta mời một đôi vợ chồng đang nấu cơm hiện tại cũng coi là có nhà ăn mỗi người mười khối tiền một ngày tiền ăn không bao gồm bữa sáng các công nhân viên ăn đều cảm thấy còn có thể mã vo cười nói được à có cái nhà ăn nhân viên ăn cơm cũng thuận tiện tránh khỏi tìm khắp nơi bất quá ta liền không đi nhà ăn ăn ta cái này động sự trưởng nên bày t ắ t phong đáng tẩm thời điểm vẫn là phải bày một chút nếu không tại nhân viên trước mặt liền không có uy tín đi thôi hai ta đi đối diện tiệm cơm ăn đi liền hai ta đi hai người tới tiệm cơm văn tỷ ta còn nói cho người sự kiện chuyện gì vương diễm anh hắn đại khái ngày mai sẽ tới là ta mời hắn tới tiểu võ ngươi làm sao g i ả đem bằng hữu thân thích đưa đến công ty đến cái này không tốt nếu là xảy ra vấn đề lời nói ngươi cũng không tốt trách cứ có mấy lời người sống dây nói người quen hắn khó mà nói văn tỷ ta biết ý của ngươi nhưng tình huống này không giống với ta mời hắn đến không phải gia nhập chúng ta vật nghiệp công ty quản lý mà là để hắn thay ta tới làm chủ thuê nhà có ý tứ gì dưới mặt đất chỗ đậu trước mặt cửa hàng chương sáu trăm bốn mươi nhìn nhi tử chương sáu trăm bốn mươi nhìn nhi tử mặt khác số tiền này cũng muốn cùng công ty vật nghiệp sổ sách tách ra dù sao cái này cùng công ty vật nghiệp không có một chút quan hệ vốn là thuộc về nhà đầu tư nhà đầu tư nếu bán cho ta đó là đương nhiên là thuộc về cá nhân ta t ỉ như một chỗ đỗ bán đi mỗi tháng lại thu ba mươi khối tiền vệ sinh phí cái này ba mươi khối tiền mới là công ty vật nghiệp nhưng là bán chỗ đậu tiền cùng công ty vật nghiệp không quan hệ đồng dạng đạo lý nếu như một chỗ đỗ thuê năm trăm khối tiền mặt khác lại để cho hắn giao ba mươi khối tiền vệ sinh phí cái này ba mươi khối tiền xem như công ty vật nghiệp năm trăm khối tiền, tiền thuê i ề n t thuộc về nhà đầu tư cũng chính là cá nhân ta số tiền này không đi công ty sổ sách văn quyên gật, gật đầu ta minh bạch lý tứ của ngươi nói như vậy anh hắn không tính công ty nhân viên có đúng không trên nguyên tắc không tính nhưng là lại có thể coi là bởi vì hắn muốn trực thuộc công ty giao bảo hiểm xã hội dưỡng lao bảo hiểm như này bất quá tiền lương cũng không cần công ty phát cá nhân ta để phát tiểu võ nhà này công ty vật nghiệp vốn chính là của cá nhân ngươi ngươi không cần được chia rõ ràng như vậy dứt khoát đem hắn cũng đặt vào nhân viên tính toán dạng này kết toán cũng thuận tiện một chút nhiều như vậy nhân viên cũng không kém hắn một cái được chưa bất quá thu phí tuyệt đối phải phân rõ ràng tiền thuê là cá nhân ta không có khả năng ở công ty ghi khoản tiền nếu không muốn nộp thuế Vậy liền tính không r A Cái này tiểu a b ế t một tư tài t sẽ không khoản phạm cho nhân hàng cho này Ngươi ngân mốc. cái cái i đố, thu đến thu tiền mướn trực tiếp nhập thẻ của à, tiểu nhập mướn ngươi. Ơn. của À, võ n g ư ơ i tốt nhất đi ngân hàng xử lý một tấm mới thẻ lại đi di động phòng buôn bán xử lý cái điện thoại dây số đem tấm này thẻ ngân hàng khai thông tin nhắn thông chi n g ư ơ i đem tân thủ này số điện thoại cho vương diệm anh hắn dùng thẻ ngân hàng giống như có thể trói hai cái số điện thoại di động n g ư ơ i đem chính mình dùng cái số này cũng cột lên dạng này tiền nhất tới sổ hắn cùng ngươi liền đều có thể thu đến tin nhắn càng không dễ dàng phạm sai lầm dù sao kẹt tại trong tay ngươi hắn lại lấy không được tiền mã võ gật gật đầu vậy ta dứt khoát đi mua cái điện thoại tốt đưa di động đưa cho hắn dùng dạng này cũng giống vậy hai người ă n ăn tiểu võ đêm nay không có đi chỗ nào đi muốn đi bờ biển biệt thự nhìn xem hải tử thế nào ban đêm đi ta nơi đó ngủ thôi mã võ nói tới liền đến ngươi cũng đừng chờ ta tiểu võ ta nhớ được ngươi trước k i a n ó i qua nên tận nghĩa vụ ngươi muốn tận trắng văn tỷ nói ngươi không tin ta hiện tại không biết làm sao làm đột nhiên đối với loại chuyện đó không có hứng thú ừ ngươi là đối với ta không có hứng thú đi không có không có nguyên nhân là tự ta văn tỷ các loại công ty hết thể đi vào bình thường ta dự định đi làm điểm khác ngươi muốn làm gì chưa nghĩ ra ngươi cảm thấy đọc sách thế nào a ngươi còn đọc sách nghiện a cũng không phải là cảm giác không có việc gì cảm giác ở trong sân trường có thể làm cho mình buông l ò n g một chút ừ ta nhìn ngươi là muốn đi sân trường tán gái đi c h ẳ n g ngươi hiểu lầm muốn tán gái chỗ nào không có không cần đến đi lên đại học tiểu võ cho dù ngươi lên cơn muốn đọc sách cũng đừng rời đi thâm quyền thôi tại cái này cũng có thể lên đại học ân ta cũng chỉ là có cái này suy nghĩ bắt đầu còn không có khẳng định đến lúc đó rồi nói sau ân văn tỷ ta muốn mau chóng bán đi một chút chỗ đ ầ u ta trên người bây giờ không có gì tiền mặt mẹ ta c h ư a bệnh về sau tiêu xài có thể sẽ càng lúc càng lớn ta phải có chỗ chuẩn bị ta chỗ này còn có chút tiền mặt nếu không ngươi lấy trước đi dùng không cần ta nói không phải một chút xíu chỗ đ ầ u dù sao muốn bán trước bán một chút đem tiền vốn sống đ ậ u g a hôm nay tiêu thụ bán b i ê u đi bộ không có người tới làm có phải hay không nhà đầu tư không tới không biết đâu theo lý thuyết phòng ốc của hắn toàn bộ giao phòng không cần thiết lại lưu cái tiêu thụ bán bill đi bộ mà lại b á n không à lâu hai người cơm nước xong xuôi mã vó gọi tới vương quý đem chìa khóa xe lấy ra quý tử ta vừa rồi cùng văn tổng ở bên ngoài ăn cơm không có kêu lên ngươi là bởi vì ta cùng với nàng đảm luận về tư lão mã ngươi ăn một bữa cơm không cần hướng ta nói hiện tại có phòng ăn cũng rất tốt chìa khóa xe đâu cho ta ta đi a quý tử ta vừa rồi cùng văn tổng thương lượng tiền lương của ngươi phát năm nghìn khối tiền tiền thưởng một vạn tiền thưởng tạm thời không đi nợ về phần cuối năm chia hoa hồng xem rốt cục có thể kiếm bao nhiêu tiền lại nói l ã o mã không cần cho nhiều như vậy đi bên này nhân viên nhiều như vậy ta đoán chừng không có gì tiền kiếm tiền thưởng trước hết miễn đi không có việc gì ngươi cũng cần tiền tiêu cho dù lỗ vốn cũng thua thiệt không có bao nhiêu các loại thử vượt qua sẽ rất một chút nhân viên công ty sẽ từ từ đi vào quỹ đạo ta đi nơi này liền giao cho ngươi ân mã võ lái xe trực tiếp đi một nhà điện thoại cửa hàng độc quyền mua một máy xong thẻ xong đợi sờ m r t p h o n ba nghìn nhiều khối dùng thẻ căn cước của mình làm một tấm thẻ điện thoại sau đó tiến về ngân hàng lại làm một tấm ngân hàng thẻ tiết kiệm khóa lại vừa mua số điện thoại di động cùng mình bây giờ dùng số điện thoại di động đồng thời khai thông hai cái dãy số tin nhắn thông chi xong xuôi đây hết thảy cho tiểu lưu gọi điện thoại alo lưu tỷ tiểu v õ ngươi về thâm quyến sao ân trở về ta hỏi ngươi chuyện gì di tinh thành có phải hay không tất cả phòng ở đều giao xong tiêu thụ bán b u i l n bộ có thể phá hủy ta không biết à hẳn là đi ta cũng không có đến hỏi à ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hạng mục hồ quản lý chẳng phải sẽ biết à nếu như đã toàn bộ giao phòng ta liền định đem nó hủy đi đừng ảnh hưởng cửa hàng của ta cho thuê hẳn là đã toàn bộ giao xong đều đã lâu như vậy ngươi hủy đi đi không có chuyện gì cho dù còn có mấy hộ i chủ xí nghiệp không có thu vào làm tiếp cũng phải hỏi các ngươi công ty vật nghiệp đến lúc đó các ngươi gọi điện thoại cho nhà đầu tư liên hệ ân ta đã biết tiểu võ ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm thôi được à bất quá không chỉ hai chúng ta có ý tứ gì ta muốn đi nhìn như tử đến bờ biển biệt thự ăn trực、à. Thế mặt thật tay, trực. không chia nào, ngươi cùng nàng còn ăn là dày, làm sao? sao được Đại đủ đều đã đi ca, da với Vậy b ân ta tắt điện thoại mã võ đi vào siêu thị mua một chút hoa quả mua mấy cái vui cao đồ chơi sau đó lái xe tiến về bờ biển biệt thự lúc này nhi tử còn tại nhà trẻ không có tan học tiểu trương cùng tiểu lý ở nhà tiểu võ ngươi trở về ân làm sao còn mua nhiều như vậy hoa quả ta mua là được rồi ta đến xem như tử n g ư ơ i cầm đi a chương sáu trăm bốn mươi mốt lòng đang lang thang chương sáu trăm bốn mươi mốt lòng đang lang thang tiểu lý nói ra tiểu võ ngươi cùng đồng sự trường thế nào các ngươi không phải là thật náo chia tay đi ân không kém bao nhiêu đâu bất quá ta cho dù chia tay ta cũng sẽ thường xuyên đến nhìn h ả i tử chúng ta vẫn là bằng hữu mã võ tử trong túi móc ra hai viên kim tệ lý tỷ trưng tả đoạn thời gian trước tại thượng hải du lịch không có mua cái gì cái này hai viên kim tệ giữ lại làm cho người kỷ niệm đi mã võ đem kim tệ mỗi người cho một viên tiểu võ đây là thuần kim a đúng vậy a cái này quá quý giá cầm đi giữ lại kỷ niệm cũng tốt ngươi nếu là muốn phá hủy có thể đánh cái chiếc nhẫn tạ ơn lý tỷ ngươi muốn đi nhà trẻ tiếp bảo bảo đi còn kém một giờ đi vậy ta đi trên lầu ngủ một hồi chờ chút hải tử trở về ngươi gọi ta ta đêm nay trong nhà ăn cơm a t ố t mã võ đi vào lầu hai trực tiếp nằm tại lầu hai đại sành trên ghế salon cuộn tròn thân thể không biết chuyện gì xảy ra một chút liền ngủ mất ước chừng hơn một giờ sau triệu thải hà trở về vừa mới tiến sân nhỏ liền thấy mã võ xe tiểu lý tiểu võ có phải hay không tới đúng vậy tại hai lâu phòng khách đi ngủ còn ngay đâu ta nhìn hắn ngủ cho ngon liền không có đánh thức hắn a triệu t h ả i hà sờ lên nhi từ đầu sau đó lên lầu chỉ gặp mã võ đang ngủ say trong nhà điều hòa không khí mở ra triệu t h ả i hà sợ hắn cảm lạnh về đến phòng cầm cái tấm thảm nhỏ cho hắn đắp lên tấm thảm vừa đóng đến trên thân mã võ phản xạ có điều kiện bình thường đột nhiên bừng tỉnh n g n g đầu nhìn lên triệu thảy hà tỷ triệu thảy hà nói ngươi điều hòa không khí mở như vậy mát ngủ nơi này sẽ mát mã võ nói rất lâu không ngủ có chút thần kinh suy nhược vừa nằm xuống trong lỗ hai tựa như có âm thanh đang chủ yếu ta tại sở câu lưu mấy ngày nay một cái phá gian phòng đóng hai mươi nhiều c á i người tất cả đều là mùi mồ hôi bẩn hôm trước về nhà tham gia tăng lễ mở một ngày xe vừa đi vừa về giày vỏ thực sự quá mệt mỏi triệu t hải hà không lên tiếng vậy ngươi ngủ t i ế p đi không ngủ ta đi xem n h i tử thật lâu không thấy con trai rất nhớ hán mã vó đứng dậy đi vào lầu một nhi tử ngay tại viết chữ mã vó tiến lên một thanh ôm lấy nhi tử nhi tử gọi ba ba ba, ba. thân văn có muốn hay không ba ba không muốn ta dựa vào mã võ nói bạch nhãn làng tiểu vương tam chứng thế nào liền có thể không muốn ba ba đâu sớm biết ngươi không muốn ba ba năm đó không bằng r á n ở trên tường mã võ lời kia vừa thốt ra tiểu lý đ ề u đỏ mặt triệu thải hà mắng m ngươi bị điên rồi mã võ đối với mặt của con trai gõ má hôn một cái ngăn nhi tử có hay không cái nào tiểu bằng hữu đùa với ngươi tốt vương tâm di cùng ta chơi tốt nha nha có tiểu nội bội chơi với ngươi tốt đến ba ba n h ì n ngươi làm việc lý tỷ vườn trẻ này liền bắt đầu bố trí làm việc sao cũng chính là viết một nghìn hai trăm ba mươi b ố đúng lúc này tiểu lưu trở về nương môn này cố làm ra vẻ tiểu võ ngươi tới rồi ân nghĩ nhi tử đến xem tiểu võ ngươi gần nhất đang bận cái gì đâu cái này không mới từ sở câu lưu đi ra thôi về chuyến quê quán tham gia cái tăng lễ hôm nay từ trong bệnh viện trở về có phải hay không lại đi qua cái nào tiểu m u ộ i muội đi ta hiện tại đối với những sự tình kia không có chút nào cảm thấy hứng thú nội tâm đặc biệt tịch mịch cô đơn có chút quái gở thế nào không biết b ấ t ức ta tại thứ hai bệnh viện nhân dân treo cái hảo nhìn bác sĩ tâm lý ngày mai buổi sáng đi a thật có lòng để ý tập bệnh chủ yếu là quá cô độc ngươi nói bậy bạ gì đó nha ngươi như vậy hoa hiện tại lại có tiền sẽ còn cô độc sao lưu tỷ cô độc không phải là bởi vì không có người tế kết giao năng lực mà là bởi vì đã mất đi gặp dịp thì chơi hứng thú hiện tại làm chuyện gì đều để không nổi tinh thần tựa như mất hồn một dạng ta nếu là tâm tình tốt cũng không có khả năng bị câu lưu còn không phải bởi vì tâm tình bực bội gặp được không thuận tâm sự tình tính tình rơi ra tới người lớn như vậy muốn không c h ế tâm tình của mình đúng vậy giao hơn k ắ c sâu tiểu lưu nói ngươi trở về tham gia ai tăng lễ xem ra đối với ngươi đả kích thật lớn nha ai chuyện c ũ đã qua ngươi cũng đừng hỏi thế nào không có gì là ta ở trường học lúc đi học một cái bản thân cùng ta quan hệ rất tốt bởi vì tình cảm bị thương tổn được nghiêm trọng bệnh trầm cảm đem chính mình cho treo cổ a ai sinh mệnh quá yếu đuối đúng vậy hiện tại trong thành thị sinh hoạt tiết tấu nhanh áp lực công việc lớn xài tiền như nước kiếm tiền lại không dễ dàng có ít người tính cách tương đối hướng nội thì không chịu nổi kỳ thật tính cách của ta cũng rất hướng nội khi còn bé bởi vì ta là cô nhi ta trên cơ bản không cùng người khác nói chuyện đến trung chuyên thời điểm hơi tốt một chút tại ngục g i a n mấy năm đó ta cũng kỳ thật không nói gì nói về sau đến thâm quyến nói nhiều chút ít nhất là nhận biết đồng sự trưởng về sau ta có đôi khi biết tìm chủ đề cho nên nói cũng nhiều ta khi còn bé đến trường thành tích không tốt lắm cô phụ ta lão là nói ta là bùn đỡ không nổi tưởng cho nên chờ ta sau khi chết cho cốt nhất định phải bôi trên t ư ờ n g còn muốn bôi chút cao đi tuổi còn trẻ nói những thứ này làm gì bệnh tâm thần lúc này tiểu trưng hô đồng sự trưởng ăn cơm đi ăn cơm đi mã võ cũng không k h á c h khí lên bàn liền ăn triệu thải hà cũng không nói cái gì đột nhiên tiểu l ư hỏi tiểu võ mẹ ngươi tình huống thế nào trước mấy ngày một mực tại đánh hóa liệu mấy ngày nay nghỉ ngơi thứ hai tuần sau bắt đầu bán bia hương thuốc thuốc thật đắt chỉ mong có hiệu quả đi ung thư hai kỳ năm năm tỷ lệ sống sót ta đoán chừng không cao hơn năm mươi ta chỉ có thể tận nhân lực mới chi tiên h mệnh chỉ mong nàng là may mắn một lát sau mã vo nói ra tiểu trương làm phiền ngươi đem lầu hai phòng khách thu thập một chút ta đêm nay ở nơi này a triệu thải hà nói ngươi làm sao còn ở nơi này không có chỗ ở sao không phải không chỗ ở mà là địa phương khác ngủ không được ngươi không có phát hiện ta giả đi sao thân không nhà đi đâu đều là lang thang vừa rồi tại trên ghế s a lon nằm một chút ngủ rất say cho nên ta dự định ở chỗ này ở một thời gian ngắn không được ngươi ngủ nơi này đây coi là chuyện gì xảy ra tỉ ta lại không chậm trễ ngươi sự tình cũng không bé dày ngươi phòng khách nhiều như vậy ta liền không thể ngủ một gian sao nếu ngươi trong lòng thả xuống được cần gì phải quan tâm hình thức ngươi yên tâm ta không có ngộng du thói quen sẽ không chạy tới gian phòng của ngươi triệu t hải hà nhất thời nghe lời không biết nói thế nào a tiểu trương bể bơi nước là đổi qua đi không có đổi nhưng là sạch sẽ ân ta lát nữa đi du lịch một hồi nhi tử ngươi có muốn hay không cùng ba ba học bơi lội tiểu lưu nói ra tiểu võ hiện tại tuy là mùa hè nhưng hôm nay nước vẫn có chút mát đừng để hài tử xuống nước đừng bị cảm đi các ngươi ăn ta đã ăn xong đi bên ngoài hút điếu thuốc chương 642, t ấ m hình chương 642, t ấ m hình mã võ đi bên ngoài đi tiểu lưu đối với triệu t h ả i hà nói đồng sự trưởng tiểu võ muốn giữ lại liền lưu lại thôi dù sao cũng không kém hắn một gian phòng triệu t h ả i hà nói đây là kém một gian phòng sự tình sao đồng sự trưởng tiểu võ cũng trách đáng thương mẹ hắn nằm tại trong bệnh viện sinh tử chưa biết ngươi nói chia tay liền cùng hắn chia tay hắn không tiếp thu được ngươi xem một chút hắn hiện tại bộ dáng tiểu tụy đều muốn nhìn bác sĩ tâm lý ngươi không đau lòng sao hắn nếu không phải nghĩ ngươi làm gì tới đây bị ngươi mặc nhãn hắn ở bên ngoài một mực rất thoải mái chỉ là ở trước mặt ngươi trở nên không đúng ngươi cho rằng hắn là tìm không thấy nữ nhân sao còn không phải bởi vì yêu ngươi nếu là hắn được bệnh trầm cảm chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ sao đầu năm nay bệnh trầm cảm tự sát quá nhiều người ngươi có thể tuyệt đối đừng để tiểu võ cũng đi đường này triệu thải hà nói có nghiêm trọng như vậy、sao? hắn mặt mũi tràn đầy lo nghĩ ngươi không có nhìn ra sao lại đang s ợ câu lưu chờ đợi một tuần lễ trở về liền tham gia tăng lễ khẳng định là bị đả kích ngươi đều g ầ y đi trông thấy ngươi à rõ ràng không nợ hắn lại muốn giả ra không có chút nào quan tâm bộ dáng hắn muốn thực sự nghiêm trọng bệnh trầm cảm ngươi liền trông coi hắn khóc đi triệu thải hà nhất thời không biết làm sao phản bác dứt khoát không lên tiếng bà bảo tới mẹ cho ngươi ăn mã vò đi vào bờ biển dọc theo đường ven biển đi một hồi sau đó ngồi vào một băng ghế dài bên trên hút thuốc làm sao đột nhiên chỗ nào đều không muốn đi chỉ muốn đợi ở chỗ này đâu đây là có chuyện gì điện thoại di động v ă n g lên a l o tiểu võ phương tỷ tiểu võ ngươi chừng nào thì đi lên đâu ngày mai đến t h ă m quyến a vậy ngươi ngày mai đến tới nhà của ta tỷ ố t t có chuyện gì không thế thì không có chỉ là trong khoảng thời gian này ngươi một mực tại sở câu lưu thật vất vả đi ra lại về nhà ta sợ thân thể ngươi gánh không được ta ơn quan tâm ta không có việc gì được chưa vậy ngày mai gặp ân ngày mai gặp mã vo ngồi tại bên bãi biển có chút là người không biết qua bao lâu thiên khai bắt đầu biến thành màu đen mã vo trở lại biệt thự trực tiếp thời y phục xuống nhảy vào bể bơi đang bơi lội trong ao phát tiết bất mãn trong lòng tiểu lưu đi vào bể bơi bên cạnh tiểu võ ngươi muốn làm vận động viên a bỏ công như vậy huấn luyện rất lâu không có luyện luyện một chút xuất một chút mồ hôi À, lưu tỷ làm phiền ngươi giúp ta làm sự kiện chuyện gì trong túi ta có xe chìa khóa ngươi đi mở cốp sau xe trong xe có quần áo ngươi giúp ta tìm đại quần cộc cho ta À, chờ đấy tiểu lưu nhặt lên mã võ quần xuất ra chìa khóa đi vào trong sân mở cửa xe tìm kiếm quần áo tiểu lưu có chút hiếu kỳ mở ra tay v i t dương đột nhiên trông thấy một tấm hình tiểu lưu cầm lên xem xét trên tấm ảnh là một cái nữ nhân xinh đẹp dáng người ở điệu một đầu phiêu giận tóc dài một đôi đôi chân dài mặc quần sắc r a n phía sau là trường học cửa lớn còn có thể mơ hồ nhìn thấy bảng số phòng bên trên chữ thật xinh đẹp nữ tử ảnh chụp này bên trong là ai làm sao lại tại tiểu võ tay v i ệ n trong dương trường học chẳng lẽ là tiểu võ đồng học tiểu võ có thể đem tấm hình này thu trong xe nói do hắn rất quan tâm hắn nói trở về tham gia đồng học tăng lễ khó trách ngày đó đi vội vã như vậy chẳng lẽ là nữ nhân này tăng lễ minh mạch đáng tiếc cô gái này còn trẻ như vậy làm sao lại chết đâu còn tự sát tại sao muốn tự sát chẳng lẽ là bởi vì tiểu võ này sẽ không phải là tiểu võ mối tình đầu trường học đồng học thượng trung chuyên đồng học hẳn là mối tình đầu tiểu lưu đem tấm hình tại chỗ cất kỹ lấy đi mã võ đại quần cộc cái này hai đầu đại quần cộc là mã võ tiến sở câu lưu ngày đó tại quán ven đường mua đi vào bể bơi mã võ lên bờ tiểu lưu đem quần áo đưa cho hắn mã võ đi vào tắm g ộ i phòng xông qua tắm thay đổi đại quần cộc gặp tiểu võ đổi cái này một thân bình dân trang tiểu lưu nói ngươi mặc một bộ này có điểm giống nhìn phòng thường trực đại gia có đúng không ta có giải như vậy sao liền không thể thay cái thời thượng điểm sao ta đây là quán ven đường mua ta cảm thấy rất phù hợp mà cũng rất dễ chịu tiểu võ ngươi đi tham gia đồng học tăng lễ đồng học này là nam hay nữ nha làm gì hỏi cái này a rõ ràng cùng ngươi có quan hệ gì sao h ắ c h ắ c ta đoán một chút khẳng định là nữ nếu là nam ngươi liền sẽ không trở về ta có nặng như vậy s ắ c nhẹ bạn sao nam đồng học ta cũng khẳng định trở về nói như vậy ngươi thừa nhận là người nữ là làm sao ngươi có ý tưởng chỗ nào ngươi đừng hiểu lầm người ta đều đã chết ta có thể có ý kiến đến gì chỉ là còn trẻ như vậy thật là đáng tiếc cha mẹ của nàng làm sao tiếp thu được à? đi chuyện này không liên quan tới ngươi ngươi cũng đừng cảm thấy hử là của ngươi mối tình đầu đi mã vo không để ý tới nàng trực tiếp đi đi vào p h ò n g trước tiểu lý chính cầm một cái chậu nhựa cho nhi t ử tắm rửa mã vo nói tiểu lý để hắn đứng tại tắm gội phòng ngươi cầm vòi hoa sen cho hắn cọ rửa không tốt một chút sao không được hắn yêu loạn động như thế cọ rửa lời nói dễ dàng trong lỗ thai nước vào mà lại tẩy cũng không sạch sẽ tiểu hai tử đứng không quá ổn rất dễ dàng ngã sắt xuống đứng tại b ồ n này bên trong tẩy lại sạch sẽ lại thuận tiện nhiệt độ nước cũng tốt k h ô n g chế tiểu hai tử đều như thế tẩy lần trước để hắn đứng trong b ồ n tắm tẩy quá chân còn ngã sấp xuống hay là cái này b ồ n tắm tương đối tốt hắn cũng ưa thích đứng tại trong b ồ n tắm tẩy mã võ sở lên nhi từ đầu nam tử hắn đứng tại cái chậu bên trong tắm rửa như cái nước môn tiểu lý cũng bó tay rồi làm sao nói đến trong miệng hắn làm sao khó nghe như vậy mã võ đi vào lầu ba đi vào tư nhân dạp chiếu phim mở ra phim cờ bốn tiểu lưu đi vào thư phòng triệu thải hà đang xem sách đồng sự trưởng ta biết tiểu võ vì cái gì hết ức thế nào hắn mối t ỉ n h đầu chết hắn mối t ỉ n h đầu không phải ta sao ta còn chưa có chết đâu hắn mối t ỉ n h đầu là ngươi ngươi có phải hay không quá tự tin triệu thả i hà nói hắn trước kia đã nói với ta ta là hắn thứ nhất nữ nhân giống như không có gạt ta chứ đồng sự trưởng ngươi đây cũng tin à nam nhân miệng gạt người quỷ hắn lại không có tấm k ê a màng chứng minh như thế nào tiểu lưu ngươi làm sao đột nhiên nói những thứ này hắn đang bơi lội ta vừa rồi tại trong xe giúp hắn cầm quần áo ta nơi tay đỡ trong dương thấy được một tấm hình cái gì tấm hình một tấm quà tố tấm hình mà sau có chút phát vàng hẳn là nhiều năm rồi trong tấm ảnh là một nữ dáng dấp rất xinh đẹp dáng người cao gầy hiệu điệu mặc quần sắc e a n bối cảnh là một trường học hẳn là mã võ bên trên trung chuyên triệu t h ả i hà nói trên tấm ảnh nhiều nữ nhân nghiên kỷ lớn cũng không đến ba mươi tuổi đi một đầu phiêu giật tóc dài giống như mang gợn sóng tiểu cô nương sẽ không nóng gợn sóng triệu t h ả i hà nói tiểu võ năm nay mới hai mươi tám tuổi tấm hình kia đã ngả màu vàng lúc đó nữ tử kia liền có ba mươi đến tuổi cái kia có thể là bạn học của hắn sao chương sáu trăm bốn mươi chương sáu trăm bốn mươi ba mươi tiểu lưu cả kinh nói đúng à ta làm sao không nghĩ tới đâu giữa bạn học chung lớp tuổi tắt t r ê n lệch nhiều nhất một hai tuổi xem ra ta nghĩ sai đây không phải là hắn đồng học sẽ là ai chứ chẳng lẽ là lao sư hắn rất có thể a a không thể nào mối tình đầu là lao sư của mình cái này có cái gì t h ầ m mến lao sư của mình có cái gì ly kỳ sao tiểu lưu gật gật đầu ta hiểu được tiểu võ có thể là t h ầ m mến lao sư này lại không có biện pháp cùng một chỗ cho nên nói chỉ là t h ầ m mến cũng không có cùng người ta phát sinh thực tế quan hệ cho nên hắn mới nói ngươi là hắn thứ nhất nữ nhân giải thích như vậy lời nói hắn mối tình đầu là người khác nhưng thứ nhất nữ nhân lại là ngươi tiểu lưu n g ư ơ i lão nói những vật này thô tục hay không nha ta hiện tại không có quan hệ gì với hắn đồng sự trưởng sao có thể không quan hệ đâu các ngươi không phải còn có nhi từ sao muốn không quan hệ hắn có thể tới đây khó trách hắn đột nhiên nhiều như vậy cảm khái tiêu cực n g u y ê n lai là thẩm mến tình nhân chết hơn nữa còn là tự sát đồng sự trưởng nếu không ngươi cùng hắn hòa hảo tính toàn thôi ngươi nghĩ gì thế ta cùng hắn đã qua không có khả năng lại cùng tốt đồng sự trưởng cái này lại cần gì chứ hắn hiện tại không có những nữ nhân khác trách đáng thương hắn đang thương ta liền không thể yêu ngươi thiếu quan tâm chuyện riêng của ta làm việc cho tốt đi đi ngươi liền chết con vịt mạnh miệng đi vạn nhất ngày nào tiểu võ nếu là ngã xuống khóc thương tâm nhất còn không phải ngươi ngươi đem hắn biến thành nam nhân lại đối với hắn tàn nhẫn như vậy ai tiểu lưu ra khỏi phòng triệu thải hà không lên tiếng tính t ọ a một hồi cũng không biết suy nghĩ mã võ tại lầu ba phim sảnh hút thuốc nhìn xem phim không biết qua bao lâu triệu thải hà ngồi xuống bên cạnh hắn mã võ quay đầu nhìn lại vội vàng thuốc lá dập tắt tỉ triệu thải hà cầm lấy điều khiển từ xa đem thanh âm giảm một chút tiểu võ ngươi đến cùng thế nào không có gì chính là tâm tình không tốt có chút phiền m u ộ n hôm trước đi lăng viên an táng một người bạn ta lại đi t a m gia trước mộ ngồi một chút thường xuyên đang suy nghĩ ta còn bao lâu cũng phải xuống dưới bồi t a m g i a ngươi đừng như thế tiêu cực suy nghĩ lung tung cái gì đâu tỷ ta phát hiện ta hiện tại không có yêu cái sắc không hồn bình thường đối với người nào đều không làm sao có h ứ n g n ổ i phương hiệu phượng tiền ta toàn bộ trả lại cho nàng một lông đều không ít ta không biết ta hiện tại muốn làm gì cũng không biết làm cái gì có ý nghĩa ta đối với kiếm tiền cũng không hứng thú đối với làm sự nghiệp cũng không hứng thú đi theo ngươi mấy năm này ta đã đánh mất lao động năng lực làm cái gì cũng sẽ không người đem ta dưỡng thành một tên phế vật triệt triệt để để phế vật chia tay với ngươi ta mất đi không phải nàn dâu mà là sinh hoạt mục tiêu ta không gì sánh được cô độc không ai có thể đi vào nội tâm của ta ta muốn đem tự mình làm đến tốt nhất nhưng lại tổn thương mỗi một cái quan tâm ta người Thì, ta Tiểu tỉnh một chút, sinh hoạt còn phải tiếp tục, Ta biết như sinh phải chỉnh này, nát, không gì? ngươi nói nên ngươi đừng ngươi muốn còn ngươi muốn xong. cái lại điều điều sao làm làm võ, vậy, đã người bây giờ thế nào ta không đồng nhất thẳng như vậy phải không đi làm tan tầm xem văn kiện mang bà bảo đột nhiên mã vo nghiêng người nga xuống đem đầu tựa ở triệu thải hà trên ủi ngươi làm gì tỉ để cho ta r ử a vào một hồi triệu thải hà nhất thời im lặng muốn đẩy hắn ra lại có chút không nỡ mã vo gối lên triệu thải hà chân không n ú c ních tựa hồ phải ngủ lấy triệu thải hà không chỗ sắp đặt tay đột nhiên vuốt ve mã vo gương mặt trong lòng của nàng hay là có tiểu nam nhân này mã vo thật hy vọng thời gian vĩnh viễn cư như vậy dừng lại đừng lại thay đổi từng có nhiều như vậy nữ nhân kết quả là phát hiện chính mình chân chính yêu hay là triệu thải hà không bao lâu phim thả xong triệu thải hà nói tiểu võ đứng lên đi t ỷ thật muốn tựa ở ngươi trong ngực cả một đời vĩnh viễn không còn tỉnh lại tiểu võ đừng lại tiêu cực ngươi còn trẻ tư tưởng không cần biến chất người cả một đời còn rất dài ta cũng chỉ là ngươi sinh mệnh khách qua đường tương lai cùng ngươi sinh hoạt không phải ta ngươi phải tỉnh lại không cần để tâm vào chuyện vụ vặt mã v õ ngồi dậy nắm chặt tay của nàng t ỷ có người vì tình yêu có thể phí hoài bản thân mình có người vì tình yêu có thể vứt bỏ hết thảy trước kia ta không hiểu nhưng bây giờ ta tựa hồ đã hiểu ngày đó tại thượng hải ta một đêm đều không có ngủ trong đầu giống chiếu phim ở dạng hồi ức quá khứ của chúng ta tỉ ta muốn đem ngươi một lần nữa đuổi trở về mất đi đồ vật ta muốn tìm trở về tiểu võ ngươi đừng như vậy ta là ngươi hải tử mẫu thân ngươi không cần đến đuổi về sau ngươi liền làm đệ đệ ta đi ngươi muốn ở chỗ này ngươi liền ở lại đây đi ta không còn đuổi ngươi đi nhưng là hai chúng ta đã trở về không được tiểu võ ta về sau đem ngươi trở thành đệ đệ đối lãi chúng ta chỉ nói thân tình không nói tình yêu mã võ phi muộn nhất thời không biết nói thế nào nhưng tối thiểu có thể lưu lại a tiểu võ nàng g ư ơ i c tiểu lần u h y gì xảy trước tiểu nói với ta giống như nàng chồng trước đang đổi nàng nhìn nàng cái dạng kia hay là rất nhớ nàng chồng trước nàng hẳn là sẽ phục hôn triệu hại hà đứng người lên ta đi xuống ngươi xem ngươi phim đi không nhìn ta trở về phòng đi ngủ rất lâu không ngủ cái an tâm cảm giác triệu thải hà vừa mở ra chân đột nhiên một chút r u n g chân kém chút không có ngã s ắ p xuống a mã võ vội vàng vì nàng thì n g ư ơ i thế nào chân tê uy một chút có lỗi với có phải hay không bị ta gối quá lâu ân mã võ đột nhiên hai tay một cái ôm ngang trực tiếp ôm lấy nàng ta ôm ngươi xuống lầu đừng ngươi thả ta xuống không có việc gì đừng động ôm ta cổ mã võ ôm triệu thải hà xuống lầu gặp hành lang thư phòng đèn vẫn còn sáng mã võ dứt khoát ôm nàng đi hướng thư phòng đến thư phòng mã võ mới đem nàng bông xuống triệu t hải hà có chút bỏ mặt tạ ơn có một đoạn thời gian không có ô ngươi ngươi biến nhẹ g ấ y triệu t hải hà không lên tiếng tỉ ngươi bận điệu ta xuống dưới nhìn xem nhi tử ngủ không có ân mã võ đi vào lầu một tiểu lý bảo bảo đâu vừa nằm ngủ vui đ ừ a cao chơi mệt rồi a vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi tiểu võ ngươi qua đây một chút thế nào đi vào lầu một một cái vắng vẻ gian phòng lý tỉ thế nào chương sáu yêu thương xuyên qua trái tim chương sáu yêu thương xuyên qua trái tim lý tỉ Thế nào? tiểu h ế nào? t lý nói tiểu võ động sự, thuốc, thuốc sự trưởng cũng không dễ dàng ngươi không nên tùy tiện cùng với nàng chia tay nữ nhân thôi náo điểm khắc xoay ngươi dô dành nàng không phải tốt lý tỷ không phải ta muốn cùng với nàng chia tay là nàng không quan tâm ta nha nếu không phải là bởi vì có bảo b ả o tại nàng đều không biết để cho ta tiến cửa chính này ai ta đây cũng là mặt dạy mày dạn không có cách nào ý ở chỗ này tiểu võ đ ồ n g sự trưởng trong lòng khẳng định có người n g ư ơ i thêm d ầ u vào lửa thôi nếu như ngươi quan tâm nàng nàng cảm giác được tạ ơn ta đã biết mã võ đi vào tiểu lưu cửa phòng bình bình cửa không khóa vào đi mã võ đi vào tiểu võ làm sao không có khả năng là ta sao ta còn tưởng rằng là tiểu lý đâu có chuyện gì không hắc hắc tới nhìn ngươi một chút thôi ngươi đang bận cái gì đâu không có bận bịu cái gì vừa cùng ta nhi tử thông xong điện thoại đâu a tiểu võ hiện tại còn sớm a chúng ta đi quầy rượu đi trắng không muốn đi không hứng thú tiểu lưu đi tới cửa hướng ra phía ngoài nhìn một chút không có người tới gần tiểu võ chúng ta đi khách sạn mở phòng thuê ngắn hạn đi m u ợ n một chút về nơi này không tiện c h ẳ n g ta tới tìm ngươi cũng không phải làm cái này ta mấy ngày nay thật không có hứng thú vậy ngươi làm gì quan tâm ngươi à, tới nhìn ngươi một chút đi ai mà tin đâu l ư u tỷ ngươi giúp ta rất nhiều ta thật rất cảm kích ngươi có một số việc ta chân thực không muốn làm tiểu võ ngươi đột nhiên lại ủy ở chỗ này không đi có phải hay không muốn theo đồng sự trường hòa hảo ai ta là có ý tưởng này có thể thực hiện không được nữa nàng không có tâm tư này nàng không phải một cái tùy tiện đổi chủ ý người ta tới đây cảm thấy rất an tâm về nhà quá cô độc lại nói cái này một phòng nữ nhân có ta ở đây cũng an toàn một chút làm sao ngươi không hy vọng ta cùng đồng sự trưởng hòa hảo ta hy không hy vọng có làm được cái gì cái này cần dựa vào đồng sự trưởng chính mình bất quá ta cảm thấy cơ hội của ngươi không lớn cái này ta biết nhưng là sự do người làm thời gian sử dụng ở giữa đến quyết định đi lưu tỷ nghỉ ngơi t h ậ tốt t ta lên lầu đi ngủ đột nhiên tiểu lưu âu mã võ cổ tại trên mặt hắn hôn một cái trắng mã võ nhanh chân chạy nương môn này quá lớn mật cái này nếu như bị người khác phát hiện triệu thải hà còn không phải b u ồ n n ộ n chết mã võ đi vào thư phòng gặp cửa không khóa bình bình vào đi thì ngươi làm sao còn không có đi tắm rửa đi ngủ lập tức đi ngay ngủ mã võ tới gần nàng thì thân thể ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề ngươi làm sao đột nhiên hỏi như vậy tiểu lý nói ngươi đang ăn thuốc ngươi đến cùng bị bệnh gì có thể hay không nói cho ta biết không có gì bệnh chỉ là có chút cao huyết áp ăn chút hàng huyết áp thuốc ta không tin ta không có lửa ngươi tỉ có cái gì bệnh ngươi liền cùng ta nói thẳng ta cũng không hy vọng ngươi về sau thân thể có vấn đề đến làm ta sợ không có ngày đó ăn bao con nhậu bị nàng nhìn thấy là thân thể ta có chút không thoải mái ta ăn chút giảm n h i ệ t thuốc có phải hay không a ngươi yên tâm con của ta còn nhỏ không đem nhi t ử nuôi lớn trưởng thành ta sẽ không chết ngươi đừng nghĩ nhiều tỉ không cho nói những n à y làm ta sợ lời nói mã võ đột nhiên ôm triệu thải hà tỉ không có cái gì so thân thể của ngươi khỏe mạnh quan trọng hơn đi ngủ sớm một chút đi không nên tức đêm nhất là thiếu nhìn máy tính đối với con mắt không tốt triệu thải hà đẩy ra mã võ tay chính n g ư ơ i sớm một chút đi nghỉ ngơi đi điều hòa không khí mở cao một chút không nên quá lạnh ân mã võ trở về p h ò n g khách chuẩn bị đi ngủ trong đầu đang suy nghĩ triệu thải hà sẽ còn tiếp nhận chính mình sao ngày mai đi tìm phương hiệu phượng là nên làm kết thúc không có khả năng tiếp tục như vậy nữa mọi lòng cũng hại người khác một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai mã võ làm cái thật sớm đi thẳng tới bên bãi biển chạy bộ luyện công buổi sáng triệu thải hà xuống lầu lúc này tiểu lưu mặc bộ điều đái váy dài đi ra tiểu lưu ngươi liền không thể nhiều mặc một chút sao hh h h h h đồng sự trưởng ngươi là sợ ta câu dẫn tiểu võ sao thân kinh h ắ c h ắ c đồng sự t r ư ở n g ngươi thành thật bàn giao các ngươi đêm qua có hay không ngủ ở cùng một chỗ nói năng h gì đấy tiểu lý tiểu võ đi đâu đâu xuyên qua cái đại quần cọc hướng bờ biển chạy tới đoán chừng là luyện công buổi sáng đi đi đồng sự trưởng chuẩn bị ăn n i ệ m tâm ân không bao lâu mã võ trở về tiểu lưu nói tiểu võ ngươi dành đến hoàng a thật lâu không có luyện cơ bụng đều nhanh không thấy đến bắt đầu luyện tiểu võ hôm nay có sắp xếp gì không ta sẽ chờ đi bệnh viện nhìn bác sĩ tâm lý b u ổ chiều hẹn một người bạn gặp mặt còn muốn đi một chuyến công ty thế nào l ư u tỷ không có gì ngày mai thứ bảy có hứng thú hay không đi huy can mã võ nhìn thoáng qua triệu thải hà thấy mặt nàng không biểu lộ l ư u tỷ ta đánh nhau gôn không có chút nào cảm thấy hứng thú mà lại cũng không quá t h u ậ n t h ụ la h ổ bên kia mở cái quyền tích quán ta ngày mai dự định qua bên kia luyện một chút người muốn huy can hay là ước người khác đi à ta muốn tuyên bố một sự kiện nửa tháng nữa ta hộ i chiếu muốn xuống ta dự định ra ngoại quốc đi một chút à xuất ngoại ân thế giới lớn như vậy ta mau mau đến xem im lìm trong nhà ta sẽ hợp vực nửa tháng nữa mẹ ta cũng sẽ xuất viện nàng cũng muốn tính dưỡng một đoạn thời gian lại xuống một bước trị liệu tiểu võ tính toán đến đâu rồi quốc gia đâu chưa nghĩ ra dự định đi phi châu nhìn xem đi xem một chút động vật hoang dã ta học được mấy năm tiếng anh khẩu nữ g cũng không tệ lắm vừa vặn có thể dùng được tiểu lưu nói ngươi sống được thật là tiêu sái làm sao còn muốn đi nhìn bác sĩ tâm lý ngươi chỉ thấy mặt ngoài ta biết tâm ta để ý có vấn đề cho nên ta muốn điều chỉnh nếu không liền thực sẽ châm luân hh có muốn hay không đi thái quốc thế nào thôi bên kia có rất nhiều nhân yêu ta nhìn rất thích hợp ngươi tìm đánh đi tiểu võ nước ngoài trị an không có trong nước tốt chế độ cũng không giống nhau ngàn b ạ n phải chú ý an toàn có thể tuyệt đối đừng lại c ạ n h mạnh yên tâm trong lòng ta biết rõ an điểm tâm xong mã võ lai xe tiến về bệnh viện đi tìm ấn na là nên làm chấm dứt thời điểm mặc kệ là ấn na hay là phương hiệu phượng đều được làm gây mất nếu không chính mình thực sẽ đến bệnh trầm cảm triệu thải hà đều có thể từ bỏ còn có cái gì không bỏ xuống được đây này bạch nguyệt quang đều đã chết vậy những thứ này lét đèn đều có thể dập tắt thủ hộ không được chính mình chân ái vậy thì nhất định phải lại đi tìm tới chính mình chân ái nếu không đem vô sinh thú nô đồng chi nha sinh trường tốt yêu thương xuyên qua trái tim yêu ta cô đ ư ờ n g ngươi lại đang làm sao chương sáu trăm bốn mươi năm toàn bộ chia tay chương sáu trăm bốn mươi năm toàn bộ chia tay mã võ đi vào ấn na phòng làm việc y tá không cho vào bởi vì mã võ không có hẹn trước biên lai、like. mã võ đành phải gọi điện thoại cho ấn na alo na tỷ tiểu võ tiểu võ có chuyện gì không na tỷ ngươi hôm nay đi làm sao lên a thế nào vậy ngươi đi ra một chút ta tại ngươi cửa phòng làm việc y tá không để cho ta tiến a ngươi đến bệnh viện ân tuất ngươi chờ ta một chút không bao lâu tấn na mặc một bạch đại quát đi ra tiểu võ na tỷ không có quái dày đến ngươi đi không có ngươi cùng ta vào đi a tiểu võ ngươi ngồi đi nơi này không có, có người khác ngươi không cần như vậy công nghệ tạ ơn tiểu võ ngươi trong khoảng thời gian này một mực không có liên hệ ta thế nào thật cùng ta tức giận không có na tỷ ngươi đừng hiểu lầm ta không phải cùng ngươi sinh khí trên thực tế đoạn thời gian trước ta một mực tại sở câu lưu a ngươi làm sao lại đi sở câu lưu việc này nói rất dài dòng ta đem người khác đánh ta không trò chuyện những thứ này tiểu võ vậy ngươi hôm nay tới tìm ta mục đích là cái gì na tỷ đoạn thời gian trước đi theo ngươi tương đối gần hai chúng ta cũng sinh ra một chút hỏa h ò a nhưng cái này cách t ì n h lữ thậm chí là đối tượng kết hôn còn kém xa lắm trải qua trong khoảng thời gian này ta cẩn thận suy nghĩ một chút hai chúng ta hay là không quá phù hợp hai chúng ta tính cách không hợp cưỡng ép phát triển tiếp cuối cùng tất cả mọi người khó chịu đừng làm đến cuối cùng ngay cả cái bằng hữu bình thường đều không có được làm ngươi là bác sĩ tâm lý có thể nhìn rõ người bệnh hết thạy thế nhưng là có đôi khi việc quan hệ chính mình sự tỉnh khả năng cũng không thấy quá rõ ta một thân tật xấu lừa nhác háo sắc không có gì lòng cầu tiến ta cùng ngươi ở vào hai cái khác biệt hoàn cảnh bên trong cưỡng ép cùng một chỗ cũng không tốt lắm cho nên ta vẫn là muốn theo ngươi nói rõ ràng đầu tiên ta phải hướng ngươi nói xin lỗi trong khoảng thời gian này đến nay để cho ngươi sinh ra rất nhiều hiểu lầm mang đến rất nhiều không nhiễu mặt khác ta hy vọng chúng ta hay là bằng hữu tốt nhất không cần bởi vì chúng ta không nói tình lữ liền che giấu đối phương tất cả mọi thứ ấn na cười nói sáng sớm tới tìm ta chính là muốn theo ta giảng những ngày a ân ta đã suy nghĩ mấy ngày cảm thấy vẫn là phải cùng ngươi nói rõ đi ta đã biết ta cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi vậy chúng ta liền làm bạn tốt nhưng làm bác sĩ ta muốn nói với ngươi một tiếng ngươi bây giờ cảm xúc có chút lo nghĩ ngươi được thật tốt điều chỉnh một chút tạ ơn ta đã biết ta sẽ điều chỉnh tốt à na tỷ lần trước nói qua giúp ngươi mua đài xe ta đã giao hai vạn tiền đặt cọc còn kém chín vạn khối tiền ta hai ngày nữa lại đem chín vạn khối tiền giao đi qua đến lúc đó ngươi đi để xe là được rồi tiểu võ ngươi đừng có lại đi giao đem hai vạn tiền đặt cọc đều lui đi ngươi ta đã không phải là tính lữ ta không có khả năng lại thu xe của ngươi nếu không ta lương tâm bất an na tỷ ngươi đừng nghĩ như vậy vậy chúng ta vẫn là bằng hữu đâu các lao ra nói chuyện một miếng nước bọn một cái đinh ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ không thất n ôn sở dĩ nói rõ với ngươi là hy vọng ngươi không nên hiểu lầm xe là một tháng sau mới có thể sách hiện tại đã qua mười ngày nữa ta sẽ đem tiền g i a o đủ chuyện này ngươi cũng đừng có lại cùng ta tranh giành chờ ngày nào ta biến nghèo rất mồng tơi thời điểm nói không chừng muốn nhờ cậy ngươi đâu trắng tiểu võ thật không cần ngươi dạng này trong lòng ta rất h á y náy hai ta lại không có cái gì trên thực tế giao lưu ngươi không cần đến khách khí như vậy na tỷ ngươi đi làm dãi gió dầm mưa trên xe buýt cũng không phải cái biện pháp việc này cũng đừng c á i nữa không có ý nghĩa ấn na không còn lên tiếng na tỷ nếu như không có chuyện khác ta liền đi trước không chậm trễ ngươi công tác tiểu võ đáp ứng ta có r ả n h đến ta nơi đó ngồi một chút tâm tình không tốt thời điểm có thể tìm ta phát tàu nhàu le le ránh ta chở ngươi t a ơn ta biết gặp lại rời đi ấn na phòng làm việc mã võ đi qua hai tòa lâu đi vào thần kinh ngoại khoa hỏi thăm y tá tiêu nhã bác sĩ đang đi làm sao tại a tạ ơn mã võ cho tiêu nhã gọi điện thoại rốt c ụ c kết nối a l o tiểu võ tiểu nhã cùng ngươi thông một lần điện thoại thật không dễ dàng thế nào ta hiện tại bệnh viện tại ngươi phòng y tá đài ngươi đi ra một chút thôi ta có một số việc hàn huyền với ngươi một chút ngươi đến bệnh viện ân vậy ngươi đợi thêm ta một chút ta ngay tại kiểm tra phòng còn có hai cái gian phòng tốt h ta ước chừng hai mươi phút đồng hồ tạ hữu tiêu nhã đi vào y tá đài tiểu võ tiêu nhã mặc bạch đại quát g i á n g người vẫn là như vậy thức tha nhất là hai cái khí cầu vẫn là như vậy mê người tiểu nhã ta rất lâu không gặp ngươi rất nhớ ngươi cùng ngươi tâm sự n g ư ơ i đi theo ta chúng ta qua bên kia trò chuyện đi hai người tới một cái khu nghỉ ngơi ngồi tại trên ghế g i ả i tiểu võ ngươi tìm đến ta có chuyện gì không vẫn muốn cùng ngươi nói có thể ngươi quá bận rộn nhiều lần gọi điện thoại cho ngươi không có đạc thông cho nên ta liền đánh thiếu đi lý giải ta là quá bận rộn tiểu võ ngươi là đến nói với ta chia tay ta tiểu nhã kỳ thật hai ta cũng không chút bắt đầu cũng chưa nói tới cái gì chia tay Ta cho dù ngươi không nói cùng ta chia tay chính ta cũng minh bạch cho nên ta cũng không có gọi điện thoại tới tìm ngươi tiểu nhã thật xin lỗi a ta không biết nói cái gì cảm giác nói cái gì đều dư thừa không có việc gì có một số việc chưa từng t từ h ử qua luôn cảm thấy có thể tiếp nhận thật ở cùng một chỗ mới có thể phát hiện mâu thuẫn nguyên lai、like、cũng sẽ có nhiều như vậy ta cảm tạ ngươi như vậy thẳng thắn tiểu nhã vậy chúng ta về sau vẫn là bằng hữu sao đương nhiên chúng ta lại không có cái gì nguyên tắc tính mâu thuẫn làm gì không phải bằng hữu đâu không thể là m người yêu làm bằng hữu cũng thật thích hợp tạ ơn a m â u thân ngươi thế nào đoạn thời gian trước đã đánh qua một lần hóa liệu tuần sau còn muốn bán bia hướng thuốc sau đó trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian trước mắt đến xem trạng thái cũng không tệ lắm vậy là tốt rồi chúc mẫu thân ngươi sớ ngày khôi phục tạ ơn tiểu võ nếu là không có chuyện khác ta liền đi bận rộn hôm nay còn có hai đại giải phẫu đang chờ ta tốt ngươi bận điệu chúng ta có việc điện thoại liên lạc tốt a chờ chút tiểu võ ngươi cùng ấn na tỷ thế nào a ta cùng với nàng tiểu nhã ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm ta cùng na tỷ thật không có cái gì liền cùng với nàng gặp qua hai ba lần mặt mỗi lần đều là đi xem bệnh bây giờ không có khác liên lụy ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm chương sáu trăm bốn mươi sáu toàn bộ nói rõ ràng chương sáu trăm bốn mươi sáu toàn bộ nói rõ ràng a không có gì ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút ngươi đừng chăm chú tiểu nhã tiểu võ là cha nam nhưng có một số việc ta vẫn là phân rõ ta cùng na tỉ tựa như hành lá trộn lẫn đậu h ũ thanh bạch ta không cần thiết lừa ngươi cũng sẽ không lừa ngươi không có việc gì ta cũng liền tùy tiện như vậy hỏi một chút ngươi muốn thật đi cùng với nàng ta cũng sẽ chúc phúc ngươi ngươi đừng để trong lòng tốt có việc chúng ta điện thoại liên lạc ta đi làm việc ân gặp lại mã võ ra bệnh viện lái xe tiến về phương h i ể u phường nhà đi ngang qua một nhà siêu thị mua chút hoa quả lại mua mấy cái đồ chơi a gì tiểu võ ngươi đã đến ân vừa về tiểu phượng nói ngươi về nhà đúng vậy quê quán một người bạn qua đời ta đi tham gia lễ truy điệu a ngồi đi mỗi lần tới đều mua nhiều đồ như vậy làm gì a gì liền một mình ngài ở nhà a tiểu phượng đi làm ba hắn đưa bảo bảo đi nhà trẻ còn không có về đâu a tiểu võ ngươi lúc này đi một chuyến tại sao lâu như thế a gì ta không nên giấu giếm ngài ta bị câu lưu chỗ câu lưu một tuần lễ a thế nào thôi ta đem xe còn đánh ngươi làm sao cùng giữ trật tự đô thị n h ấ t lên ai nói rất dài dòng t r ân ta đã biết không có lần sau ta cho người rót trên trà a gì ngài không cần khách khí như vậy hôm nay nóng như vậy uống trả chịu không được vậy ta lấy cho n g ư ơ i điểm tranh tử tạ ơn mã võ ngồi ở trên ghế salon ăn tranh tử suy nghĩ mùa hè còn có như thế tươi mới tranh tử thật sự là tiền tài loạn nghiên kỷ lều lớn loạn bốn mùa a dì n g à i ngồi ta có mấy câu muốn theo ngài nói một chút phương ma ngồi vào mã võ đối diện ghế sofa tiểu võ thế nào a dì h i ể u phượng tỷ làm sao lại một mực tìm không thấy bạn trai đâu tiểu võ lời này của ngươi có ý tứ gì ngươi nói là tiểu phượng phản bội ngươi sao không có không có a dì ngài đừng hiểu lầm ta không phải ý tứ này ta muốn cùng ngài nói vài lời xuất phát từ tâm can lợi nói ta cùng hiệu phượng tỷ giật nhẹ lạp lạp cũng tốt mấy năm ta cùng với nàng vô số lần chia tay cuối cùng lại vô số lần cùng một chỗ tiến một bước chúng ta không muốn kết hôn lui một bước lại không bỏ được bông tay ta cũng không phải cái gì tốt nam nhân lười biếng háo sắc hái hoa ngắt cỏ trừ cái này một thân thân xác tối tha không còn gì khác ta từng theo hiệu phượng tỷ cũng đã nói ta cũng hy vọng nàng tìm tốt kết cục tìm càng thích hợp nam nhân của nàng chỉ cần nam này có thể tiếp nhận cái này hai hải tử là được có thể có thời điểm ta lại không nỡ nàng đi tìm người khác yêu đương người đều là ích kỷ ai không muốn có được thêm nữa nhỉ ta ăn trong chén nhìn xem trong nồi còn không muốn cùng người chia sẻ ta chính là như thế cái đức hạnh đơn giản bản thân mâu thuẫn cho nên ta thường xuyên xoắn suýt h ợ p vực lo được lo mất ngài là bác sĩ cũng là phần tử trí thức cao cấp ta thực sự không biết thế nào hình dung chính ta trước mắt trạng thái tại trước mặt n g à i ta thường thường xấu hổ vô cùng mỗi lần tới trong nhà ngài ta tựa như làm việc trái với lương tâm một dạng bởi vì ta bản thân trong lòng liền có quỷ a gì phương ma mẹ không nghĩ tới tiểu võ sẽ cùng nàng nói những này mà lại nói chuyện như thế triệt đề đem cái gì đều tiêu phá tiểu võ đã ngơi đều đẩy ra nói cái kia a gì muốn hỏi ngươi mấy vấn đề ngài hỏi đi ta cam đoan biết gì nói lấy tuyệt không lừa gần ngài ngươi có phải hay không còn cùng một cái rất có tiền triệu nữ sĩ cùng một chỗ mã vò nói đúng vậy kỳ thật ngài cũng biết ta một cái nông thôn điệu tin nghèo tại thâm quyến mua nhà mua xe mở công ty trí bạn vật nghiệp ta ngay cả cái công tác chính thức đều không có tiền này ở đâu ra đâu bất quá ta cùng triệu nữ sĩ nhận biết thời điểm ta cùng hiệu phượng tỷ còn không có bất kỳ quan hệ gì về sau ta nhận lời mời thành công ty các nàng nhân viên cho hiệu phượng tỷ làm bao tiêu lúc này mới nhận biết hiệu phượng tỷ kỳ thật cũng biết chuyện của ta về sau ta từ chức đi lên đại học h i ể u phượng thì đột nhiên tìm ta muốn ta theo nàng đi sinh con ta lúc đó đều có chút m ặ c quyển có thể nàng nói nàng chính mình lớn tuổi muốn đi làm ống nghiệm hy vọng cùng ta đi nàng quấy dày đòi hỏi ta cũng ấm ở đáp ứng nói một câu không biết xấu hổ lời nói có cái ước vạn phú bà chịu vì ta sinh con còn có cái gì tốt cự tuyệt đâu ta nếu lại cự tuyệt vậy liền thật thành muốn làm kỹ nữ còn muốn lập cổng đền chỉ là ta không nghĩ tới chính là liền đi bệnh viện một lần liền thành công chờ ta tốt nghiệp đại học hai tử đều sẽ kêu ba ba ta người cha này cũng làm quá dễ dàng a gì cũng chính bởi vì ta cùng hiệu phượng tỷ có h ả i tử lúc này mới lôi lôi k é o kéo nhiều năm như vậy muốn chia tay lại cảm thấy có lỗi với h ả i tử lại không nỡ không b i ệ t ly giữa chúng ta giống như lại ngăn cách cái gì tăng thêm chúng ta không có mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ cũng không có đặc biệt lớn mâu thuẫn mỗi lần gặp mặt một bụng nói đều bị dục vọng hòa tan ai cũng tạo thành ta chân đứng hai thuyền muốn ngừng mà không thể tiểu võ vậy ngươi bây giờ cùng cái này triệu nữ sĩ chia tay sao nói đúng ra là nàng cùng ta chia tay nàng không nguyện ý cùng ta tiếp tục nữa ta đã tận lực giữ lại nhưng vẫn là không dùng bao lâu gần một tháng tiểu võ ngươi hôm nay cùng a dì thẳng thắn nói những này là có tính toán gì hay không ta cũng không biết ta hiện tại trải qua không có chút nào khoái hoạt ta cùng tiểu phượng tỷ luôn cảm giác bên trong có một ít ngăn cách nang hẳn là cũng cảm thấy chỉ là chúng ta hai cũng không nguyện ý tùy tiện nói ra a dì ta rất mâu thuẫn không biết cùng h i ể u phượng tỷ còn có thể hay không tiếp tục nữa phương ma trầm mặc một hồi tiểu võ ta hiểu ý nghĩ của ngươi ta sẽ cùng tiểu phượng nói mặc kệ các ngươi kết quả cuối cùng như thế nào a dì đều có thể hiểu ngươi hai đứa bé là chúng ta nuôi lớn chúng ta đối với hắn so với chính mình còn thân hơn bất kể như thế nào ngươi là h à i tử phụ thân cho dù hai người các ngươi lựa chọn không ở cùng một chỗ ngươi cũng tùy thời có thể đến nay nhìn h à i tử h à i tử có ta cùng lao phương giúp các ngươi chiều cố tạ ơn a gì a mụ mụ ngươi hiện tại thế nào còn có thể đánh một tuần lễ hóa liệu hiện tại ngay tại thể hơi thở tuần sau bắt đầu bắn bia hương thuốc qua một thời gian ngắn có thể sẽ xuất viện a vậy là tốt rồi hy vọng nàng sớm ngày khôi phục tạ ơn tiểu võ ngươi ăn trái cây a gì đi làm cơm a gì ta phải đi ta đi hiệu phượng tỉ công ty ta cùng với nàng cùng đi ăn cơm a cái này đều nhanh đến giờ cơm a gì ngài đ ừ n g khách k h í ta lần sau lại đến nhìn n g à i ta đi trước tốt vậy ngươi cùng tiểu phượng hào hào trò chuyện có thể tiếp tục qua x u ố n g dưới tận lực đ ừ n g b u ô n g tay chân quý d u y ê n phận tạ ơn ta đã biết chương 647, huyết mạch táp chế chương 647, huyết mạch táp chế mã võ xuống lầu lái xe đi t ê y tập đoàn lần này mã võ không có đem xe dừng ở bên ngoài mà là trực tiếp mở ra công ty ký túc xá bên dưới mã võ xuống xe đi vào ký túc xá lầu một đại sảnh sân khấu văn viên không phải trước kia tiểu lâm mã võ cũng không nhận ra thiên sinh ngài tìm ai a ta tìm các người phương tổng xin hỏi ngài có hẹn trước không có ngươi bây giờ gọi điện thoại thông chi nàng đi tuất xin ngài chờ một chút mã võ đang ngồi ở đại sành trên ghế s a lon các loại phương hiệu phượng lúc này điền ngọc quên y cầm trong tay cái túi văn kiện đi tới điền ngọc quên y không nghĩ tới có thể đụng tới tiểu võ tiểu võ ngươi làm sao tại cái này lao tỷ ta ghé thăm ngươi một chút nha đi ngươi tiểu tử t ú i này đã lâu không đến nhìn ta có phải hay không có mẹ liền quên lao tỷ sao có thể chứ cha mẹ ruột thân không có lao tỷ thân、đi. lao tỷ mấy tháng không gặp ngươi xinh đẹp hơn b ớ t lắm mồm vì cái gì không đến thăm ta đây không phải bận đ i ệ u tôi cũng không dám quấy dày ngươi cùng tỷ phu thế giới hai người đi ít đến bộ này lao tỷ ngươi bận đ i ệ u sao thế nào ngươi phải bận rộn lời nói ngươi đi mau đi không cần phải để ý đến ta đi ngươi là tìm đến phương tổng a chủ yếu là nhìn lao tỷ ta nhổ vào nói dối đều không làm bàn nháp a mẹ ngươi thế nào vẫn tốt chứ một mực tại nằm viện đánh hóa liệu cụ thể có thể hay không khôi phục chỉ có lao thiên ra biết ai ngươi cũng nghĩ mở một chút hiện tại ung thư người bệnh rất nhiều người cũng chữa khỏi ngươi tâm n ố i l ò n g một chút ta ơn láo tỷ quan tâm ta không phải quan tâm mẹ ngươi ta là quan tâm ngươi ta còn không biết ngươi sao nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lỡ hũ mẹ ngươi thật muốn đi thế ngươi khẳng định cũng sẽ rất thương tâm nếu là không biết nàng tồn tại chết cũng liền chết nhắm mắt làm ngơ có thể nếu nàng còn sống lại cùng ngươi gặp mặt sống hai mươi nhiều năm không gặp đến mẹ cái này đột nhiên có thêm một cái mẹ chỉ sợ ngươi trong lòng cũng là bùi mùi mai thôi biết được nàng mắc ung thư ngươi khẳng định cũng gấp đi trước kia hận ý cũng mất giáo đi còn lại chính là hiếu tâm tràn lan mã v ô cả kinh nói lao tỷ ngươi thật đúng là trong bụng ta run đũa ngươi thế nào cái gì đều rõ ràng như vậy đâu khó trách ngươi đem ta nắm gắt gao lượn một vòng lớn ta biết nhiều như vậy nữ nhân phát hiện ngươi mới là hiểu rõ ta nhất lao tỷ nếu là tại cổ đại biểu tỷ đệ có thể mở thân ta nhất định cưới ngươi đi ta nhìn ngươi là tìm đánh đi l i ê n ngươi bộ này đức hạnh hoa tâm đại củ cải ai gả cho ngươi thật sự là chữ bắt ngược đời nấm mốc lao tỷ ngươi thế nào cứ như vậy rèm pha ngươi đệ đâu ngươi không cảm thấy ta là có vẻ như phan an ngọc thụ lâm phong sao có thể nói phong lưu phong k h o n g nếu là sinh ở cổ đại lên ngựa có thể đánh thiên hạ xuống ngựa có thể trị vạn dân khổng phu tử treo yêu lao v ă n võ x o n g toàn đi nói ngươi béo còn thở lên tính tình chờ ta ở đây một chút ta đi lên một hồi liền xuống đến nhanh đến giờ cơm chúng ta đi bên ngoài ăn cơm lao tỉ không cần khách khí như vậy đi cũng không phải ta tính tiền ngươi tính tiền ta khách khí cái gì lao tỉ ngươi thật là biết làm thuận nước d r n g thuyền bội phục bội phục điện ngọc lên lầu đi mã võ thành thành thật thật dưới lầu đợi nàng lúc này phương hiệu phượng xuất hiện tiểu võ phương tổng ngươi làm sao tìm được nơi này làm sao khoái dày đến ngươi không có ngươi bình thường không phải không thích đi vào sao h ắ c h ắ c hôm nay là một ngoại lệ thôi vậy chúng ta đi bên ngoài nói đi vừa vặn đến giờ cơm chúng ta đi tìm tiệm cơm ăn cơm đi bất quá muốn chờ một chút ta lão tỷ cũng đi a não loạn đường này ngươi là tới nơi này tìm điền ngọc quyên a đương nhiên là tìm ngươi nếu không ta cũng sẽ không để sân khấu hâu ngươi ở chỗ này chờ ngươi thời điểm ta lão tỷ đi ra ta cũng cùng với nàng thật lâu không gặp mặt nàng để cho chúng ta nàng cùng đi ăn cơm ngươi vẫn là như vậy sợ nàng nha nàng để cho ngươi chờ ngươi liền chờ ân huyết mạch đắc chế nhìn ngươi chút tiền đồ này tỉ ngươi cũng chờ một cái đi ba người chúng ta cùng nhau ăn cơm a phương tổng tiểu vân đâu gọi nàng cũng cùng đi chứ tiểu vân đi bắc kinh ra khỏi nhà nàng hiện tại là công ty vận doanh cao quản g có đúng không tiểu võ chúng ta lên xe đi trong xe các loại điền ngọc q c ê n đi đi tỉ lên xe của ta đi ân hai người ngồi vào trong xe phương tỉ ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta sợ bị sân khấu văn viên nghe được ân thế nào tiểu vân có bạn trai mã vò nói a đây là chuyện của ta đều ba mươi nhiều tuổi cũng nên có bạn trai làm sao ngươi không nóng nảy không thương cảm sao làm sao có thể chứ ta cùng người ta đó là bao nhiêu năm trước chuyện cũng không chút phát triển ta là chân thành chúc phúc nàng hạnh phúc vậy sao ngươi không hỏi nàng tìm l ạ i ai ai vậy công ty tân nhiệm á thái khu tổng giám đốc tiểu nhị sử mật tư chính là tiếp nhận ta vị trí người người nước ngoài a ân người anh mẹ nó tuyển tới chọn đi chọn tới chọn lui cuối cùng tuyển cán dương thương ngươi làm sao nói khó nghe như vậy ngoại quốc bạn trai thì thế nào phương tị ngươi ở nước ngoài du học qua cái này người phương tây trên thân một thân hôi nách cách xa ba trượng đều không chết thật sự làng án đi có thể hay không thật dễ nói chuyện tiểu vân tìm bạn trai mắc mớ gì tới ngươi chỉ cần chính nàng ưa thích là được rồi thôi ngươi không phải mới vừa nói chúc phúc nàng sao tỷ cái này người phương tây nhưng không có lễ hỏi một bộ này nàng nếu dám hỏi người ta muốn lễ hỏi người ta dám báo động nói ngươi d ọ a dẫm tiểu vân cứ như vậy bán đồ bán tháo chính mình à. tiểu võ ngươi uống l ộ p thuốc làm sao nói giả khó nghe như vậy mỗi người đều có lựa chọn của mình ngươi nếu là cưới cái ngoại quốc lao bà người ta nói như vậy ngươi trong lòng ngươi dễ chịu sao h ắ c h ắ c ta cũng liền kiểu nói này l è l è danh thôi ta nhớ được tiểu vân nói với ta nàng rất bài xích người phương tây này làm sao đột nhiên còn tìm cái người phương tây bạn trai thật miệng của nữ nhân gạt người quỷ một câu cũng không thể tin ngươi chuyện gì xảy ra thôi ngươi không phải cùng với nàng đã chia tay sao nàng tìm cái gì dạng bạn trai mắc mớ gì tới ngươi mã vò nói không có chỉ là cảm giác ăn con ruồi có chút khó chịu hhh ngươi không phải là cùng người phương tây so ra có chút tự ti đi trước kia già khoe khoang chính mình có tiền vốn lúc này không cách nào so sánh được đi Chẳng. Chương Chương thân thể ta hư. 648, thân thể ta hư. ta ta phương tỷ ta phát hiện người nhà so ta còn lưu manh người phương tây có gì đặc biệt hơn người cũng chưa chắc liền so ta có tiền vốn một cây mềm nhúng đầu gỗ cùng một cây cốt thép cái nào đánh người đau hơn đi bệnh tâm thần ngươi đặc biệt đến trong s ư ở n g tìm ta có chuyện gì không phương tỷ ta vừa rồi đã đi qua nhà ngươi cùng ngươi mẹ nói chuyện một hồi ngươi cùng với nàng có chuyện gì đáng nói phương tỷ ngươi cảm thấy hai ta hiện tại quan hệ bình thường sao đương nhiên không bình thường nói đúng ra là ngươi không bình thường thường xuyên nội yên đúng vậy chính ta cũng biết là ta không bình thường ta chậm trễ ngươi nhiều năm như vậy cuối cùng cái gì đều không cho được ngươi ta cũng cảm giác tốt chắn ép phương tỷ ta muốn như thế nào mới có thể cứu vớt ngươi đi ngươi thật đúng là cho là ta tìm không thấy nam nhân a ta cần ngươi cứu vớt sao ta chỉ là không muốn tìm lung tung thôi phương tỷ liền không có chân chính gả không xong nữ nhân muốn gả luôn luôn có tiếp bàn hiệp chỉ là tìm đều không phải là mình thích thôi ta nhổ vào t ì m ta chính là tiếp bàn sao ngươi thật đúng là cho là ta không thể rời bỏ ngươi a tỷ đừng nói hờn rỗi lời nói ta vừa rồi từ bệnh viện đi ra ta ta cảm giác đầy người t i ể u tụy đầu góc có bệnh đầy đầu hầm vực làm sao đột nhiên n ấ ậ n thức ngươi có phải hay không tại sở câu lưu thời điểm đã trải qua cái gì đãi nộ không phải của con người trong sở câu lưu tất cả đều là nam nhân ngươi không phải là bị người khác cái kia đi đại tỷ ta nhìn ngươi mới là đầu góc không bình thường ta có ngươi nghĩ ác tâm như vậy sao huống hồ bản lãnh của ta ngươi còn không biết sao ai dám khi dễ ta hắc hắc song quyền nan địch tứ thủ vậy cũng chưa chắc được được ta không cùng ngươi nhiều lời con n ụ điên về sau ngươi thích thế nào đi tiểu tử có phải hay không muốn nói với ta muốn theo ta chia tay chán ghét không muốn lại phụ trách nhiệm cũng không muốn chậm chế n ữ a ta muốn đem ta bỏ đi như giày rách trắng ngươi đừng bảo là khó nghe như vậy được không đi cái t i a không biệt ly được rồi cứ như vậy kéo lấy dù sao ta nên tìm nữ nhân ta vẫn là tìm ngươi thích thế nào đi vậy ta cũng tìm nam ta mới sẽ không vì ngươi t h ủ thân đi tìm tiểu bạch kiểm hầu hạ ngươi dạng này chúng ta cũng hòa nhau đi lúc này điển ngọc quyên đi tới mã võ quay cửa xe xuống lao tỉ ngươi làm sao trong xe đợi mã võ nói lên xe đi đi đi ngọc quyên mở cửa xe phương tổng ngài làm sao cũng tại ta trên xe chờ n g ư ơ i a điền ngọc quyên đành phải lên xe mã võ lái xe ra trong xưởng tiến về khách sạn phương hiệu phượng nói tiểu điền ngươi là tiểu võ tỷ tỷ ngươi đến quản q u ò n hắn hắn muốn cùng ta chia tay chân hắn đạp hai cái thuyền ta không chế hắn hắn còn ghét bỏ ta tới điền ngọc quyên nói tiểu võ ngươi cùng triệu thải hà không phải chia tay sao như là đã chia tay liền cùng phương tổng hảo hảo sinh hoạt thôi cái này đều hai đứa bé phân cái gì tay a có bị bệnh không ngươi phương tỷ ta là vì ngươi tốt ta hiện tại cũng mất t h c không muốn lại tổn thương ngươi chính ta đức hạnh gì ta rất rõ ràng ta đều không có nghĩ tới kết hôn ngươi muốn cảm thấy dạng này rất tốt nói vậy ta cũng không thể nói gì hơn vậy chúng ta liền tiếp tục đi điên ngọc quyên nói phương tổng ngươi đừng nghe hắn đ á n h rắm hắn là ngủ một cái cảm giác một ý kiến qua mấy ngày hắn liền hối hận từ nhỏ đã cần ăn đòn làm như thế nào sinh hoạt hay là hảo hảo qua hai đứa bé ở chỗ của ngươi hắn chạy không được hắn nếu dám vứt bỏ mẹ con các ngươi ngươi nói cho ta biết ngươi xem ta như thế nào trừng trị hắn lao tỷ không mang theo ngươi khi dễ ngươi như vậy ngươi lai、like、ngươi từ nhỏ đến ta là bởi vì ta muốn ăn đòn a ta có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi a ngươi đương nhiên phải cảm tạ ta nếu là không có ta có ngươi bây giờ như vậy kiên cường phẩm cách sao đại tỷ ta gặp qua da mặt d à y còn không có gặp qua ngươi d à y như vậy ta thật phục ngươi ngươi mặt mũi này so tây a n cổ thành t ư ờ n g còn dày hơn đi tìm đánh đi hảo hảo lái xe của ngươi phương tổng chớ để ý hắn nam nhân đều p h m t i ệ n tiếp qua mấy năm hắn liền trung thực ngươi có nhi tử ngươi sợ cái gì đâu tiếp qua mấy năm nhi tử trưởng thành lão ba không nghe lời để nhi tử đánh hắn hắn nếu lại dám khi dễ như vậy ngươi, ngươi không để cho hắn gặp hai hải tử ngươi nhìn hắn có vội hay không phương hiệu muốn cười lao tỷ ta có thủ án với ngươi a ngươi muốn như thế hãm hại ta n g ư ơ i thiếu cùng ta ba hoa như là đã cùng triệu thải hà chia tay cũng đừng có nghĩ quá nhiều h ả o h ả o bổi phương tổng sinh hoạt không thiếu ăn không thiếu mặc cũng không thiếu tiền trải qua thần tiền giống như thời gian còn muốn thế nào chính là phạm tiện xương c ó p nữa thích ăn đòn tiểu điền tuyệt đối không nên cùng hắn chia tay ta hiểu rõ nhất hắn hắn hôm nay nói cho ngươi chia tay ngày mai liền hối hận ngươi nếu lại tìm nam nhân bị hắn phát hiện hắn thật đến bất ức tiểu võ đừng hơi một tí nói mình bất ức người đó là nhằn hoàng ăn no căng suy nghĩ lung tùng mỗi ngày để cho ngươi bên trên mười giờ ban ta nhìn ngươi còn hậm hực không hậm hực ngươi muốn thực sự nhàm chán đi tỷ phu ngươi trong xưởng khi ê n g ử a tờ latit ta đảm bảo ngươi làm ba ngày cái gì bệnh đều tốt không ốm mà g ê n đầy đầu giai cấp tiểu tư sản tư tưởng vẫn chưa tới ba mươi tuổi trẻ danh to sát một chút tinh thần đầu đều không có đầy đầu là giữa nam nữ chút phá sự này ngươi không phải tại bắc kinh vượt qua xi、si、m a n g sao hiện tại ngươi cư xá cũng giao p h ò n g khẳng định rất nhiều chủ xí nghiệp sửa sang ngươi không có việc gì đi khiên vài túi nước bùn can đoan so cái gì đều có tác dụng còn đi xem bác sĩ tâm lý ngươi bệnh này nhìn cái gì bác sĩ đều không dùng ta có thể chỉ hết phương tổng phượng cười nói tiểu điền hay là ngươi lợi hại ta đều sùng bái ngươi lao tỉ ngươi cứ như vậy khi dễ ta nha ta thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi tiểu võ phương tổng đối với ngươi dụng tình sâu như vậy ta đều nhìn ở trong mắt những năm này ngươi chưa từng có tận qua trượng phu trách nhiệm có thể nàng làm theo đem hải tử mang thật tốt ngươi còn muốn sao ăn trong chén nhìn xem trong nổi bây giờ còn muốn đem nồi đập trên đời này có ngươi như thế cặn bã nam nhân sao trắng lão tỉ ta thế nào tại trong miệng ngươi không còn gì khác đâu Ta k h ô n g nói n g ư ơ i không còn gì khác n g ư ơ i bây giờ công ty thế nào rất tốt nha đi vào q u y đạo chính chính là nhân viên nhiều một chút các loại thử việc qua sẽ rất một bộ phận rất tốt ngày mai thứ bảy n g ư ơ i ngày mai có chuyện gì sao lao t ỉ thế nào n g ư ơ i không phải v ấ t tức sao ta thay chị cho n g ư ơ i bệnh trầm cảm thôi đi ta cũng không muốn để cho n g ư ơ i chị n g ư ơ i bất l ắ mồm m ngày mai cùng ta đi t ỉ phu ngươi nhà máy cho hắn hỗ trợ hiện tại trong xưởng bận tiệu chết t ỉ không làm ta đường đường đồng sự trưởng đi trong xưởng đánh ốc vi ta không cần ngươi đánh ốc vít người đi liền biết không đi tỷ thân thể ta có chút hư không làm được sống lại ngươi tha cho ta đi trong lòng ngươi hư tráng như đầu nghe con một dạng còn dám nói hư chương 649, t i ế p tục nuôi biểu tỷ chương 649, t i ế p tục nuôi biểu tỷ phương hiệu phượng nói tiểu võ cái tiên nếu không hai chúng ta ngày mai đi quan lan h ồ huy căn đi phương tổng ta đánh nhau gôn thật không có hứng thú không có ý gì nói thật điểm này l ư ợ n g vận động trừ trang bức cái gì cũng không phải tiểu võ ngày mai đi tỷ phu ngươi trong xưởng vậy cứ thế quyết định à lão tỷ người tha cho ta đi ngươi bắt tráng linh cũng không thể bắt ta nhà ta là người thân đệ bớt l ắ mồm m quyết định như vậy đi a c h ẳ n g không bao lâu đến một nhà hải sản từ lâu điền ngọc quyên nương môn này điểm cả b à n hải sản lao tỷ h ngươi là thật không nói khách khí a ngươi đây là bữa ăn ngon hay là cố ý làm thì ta tỷ h phu liền không có ngươi ăn no sao không biết còn tưởng rằng nhà ngươi mất mùa đâu cúc đi phương tổng ngươi còn muốn chút gì sao cái này đều cả b à n thức ăn còn muốn cái gì đâu điền ngọc quyên nói hải sản lột sắc liền không có bao nhiêu mau ăn phương hiệu phượng tự mình lột ra một cái chân cua đưa cho mã võ tạ ơn đột nhiên mã võ nói lao tỉ ngươi lần trước nói sinh con sự tình phương tổng vừa vận tải ngươi hỏi nàng thôi phương h i ể u phượng nói ra chuyện gì phương tỷ lão tỷ muốn đi bệnh viện làm ống nghiệm hài nhi ngươi theo nàng đi thôi ngươi không phải nhận biết bệnh viện lãnh đạo sao tiểu đ i ề n thật muốn làm ân muốn đi thử một chút tiểu đ i ề n ngươi kết hôn cũng không bao lâu cứ như vậy gấp sao nếu không chờ một chút đi lời đầu tiên nhưng mang thai nếu là thực sự không được lại đi làm ống nghiệm mặt khác ta còn muốn quên ngươi hoặc là đừng làm không nên ôm lấy thử một chút thái độ muốn làm liền muốn chăm chú quyết định chuẩn bị chịu đau khổ mặt h u ậ lớn nhất thống khác ngươi không thật dự định sinh con vậy khẳng định muốn từ chức ngươi cũng không thể ba ngày hai đầu hướng bệnh viện chạy còn vừa đi làm đi cái này không chỉ hợp làm không tôn trọng chính ngươi cũng không chịu được nổi mà lại cho dù giải phẫu thành công vậy ngươi cũng muốn nằm trên giường tính dưỡng một đoạn thời gian cái này đều cần nghỉ ngơi điện ngọc quyên không có lên tiếng lao tỷ người đến nghĩ rõ ràng a đây chính là phải chịu khổ về phần làm việc ngươi cũng không cần lo lắng từ là được rồi sinh s o n g hải tử lại tìm làm việc cũng được ngươi yên tâm cho dù không tìm được việc làm ta cũng cho ngươi là t ẩ y điện ngọc quyên nói ta có chút sợ béo c h ẳ n g vậy ngươi dứt khoát được làm đi viện m ổ t ô i nhận nuôi một đứa bé được đi vậy không được phương hiệu phượng nói tiểu điền kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng sinh s o n g hải tử lại giảm béo là được rồi thôi ta không giống với giảm x ố sao huống hồ béo phì cùng cá nhân thể chất cũng có rất lớn quan hệ có ít người không dễ dàng béo phì nếu như ngươi quyết định sinh xong h à i tử về sau tìm giảm béo trung tâm hào hào giảm béo có mấy tháng cũng có thể giảm xuống tới ân ta trở về cùng vương á quân thương lượng một chút tiểu võ lao tỷ nếu là từ t r ư ớ c không có thu nhập ngươi đến nuôi ta được chưa ta nuôi dưỡng ngươi ta như thường lệ cho ngươi phát tiền lương được rồi cái này còn tạm được lao tỷ cái này làm khuê nữ lúc ăn nhà mẹ đẻ thiên kinh địa nghĩa có thể lập gia đình còn ăn nhà mẹ đẻ có chút không thể nào nói nổi đi ngươi hẳn là ăn nhà chống a vương á quân không nuôi ngươi sao hắn dù sao cũng là cái nhà xưởng nhỏ lao bản ngươi làm sao còn có ý tốt hướng lao đệ ngươi làm tiền vi ai bảo ngươi có tiền đâu vương á quân tân tân khổ khổ làm một năm cũng mua không nổi nửa bộ phòng ở ngươi bây giờ thế nhưng là cửa hàng đều tốt mấy chục gian ngươi đừng cho là ta không biết ta ta dựa vào ngươi lai、like、ta có tiền cũng phạm tội nha có tiền liền thiếu ngươi làm sao lại không nỡ nuôi ta ngươi muốn không nỡ ta cam đoan không hỏi ngươi muốn một phân tiền ít đến ngươi đây là chắc chắn ăn chắc ta phương hiệu phượng hai người các ngươi tỷ lệ nói chuyện thật là không khắc khí thật không giống biểu tỷ đệ chị em ruột cũng không dám nói như vậy đ i ê n ngọc quyên nói không phải ta giờ cũng rất thương hắn ta cùng tiểu võ chính là chị em ruột n g ư ơ i có thể dẹp đi đi n g ư ơ i đau chính là đánh chửi tiểu võ ta khi còn bé mặc dù đánh n g ư ơ i nhưng đối với n g ư ơ i rất tốt ta loại nào ăn ngon không có lựu cho n g ư ơ i n g ư ơ i cũng đừng chỉ nhớ rõ ta đối với n g ư ơ i không tốt đối với n g ư ơ i tốt n g ư ơ i liền quên đi đi đi ta chưa quên n g ư ơ i muốn thiếu tiền ta cho n g ư ơ i n g ư ơ i muốn đi làm việc ta cho n g ư ơ i tìm cái này cũng không quan hệ nhưng nói đi thì nói lại vương á quân tiền làm gì đi ta không phải châm n g ò ly rán hắn mở nhà x ư ở nhỏ dù sao cũng so người ta làm công mạnh đi không nói nhiều một năm này một hai trăm vạn luôn có đi tiền đi đâu đâu người có nghĩ tới không ta biết hắn hiện tại tiền là ta đang quản không có bao nhiêu tiền mặt ngựa t ỡ là tiệp chế phẩm gia công lợi nhuận rất ít ỏi hai năm này nhân viên còn tăng tiền lương tiền thuê nhà cũng tăng kỳ thật kiếm không có bao nhiêu tiền còn có một số sổ nợ dối mù cái này lại không phải cái gì công nghệ cao ngành nghề đều là vài lông mấy khối kiếm có thể kiếm bao nhiêu tiền vậy ngươi cho rằng là làm bất động sản a tỷ phu ngươi vốn là không có bao nhiêu vừa liếng hiện tại kinh tế hơi tốt một chút năm nay lại mua vài máy ép được cơ đây đều là tiền vốn a mà lại hiện tại bảo vệ môi trường cha rất nghiêm ngựa tợ lạc t i p chế phẩm có một chút mùi liền đến cha xét tỷ phu ngươi mỗi ngày canh giữ ở trong xưởng cơ hồ thành tiểu thư khuyết c á c lao tỷ có chút ngựa tợ lạc t i p sản xuất thời điểm có độc ngươi cũng đừng đi à, nhất là ngươi chuẩn bị s i n h con rời xa những cái tiêm mùi biết a ngươi có phải hay không thật lâu không cho ta mẹ gọi điện thoại ta hôm trước còn cùng cha ngươi gọi điện thoại cha ngươi tại cách bích thôn bao hết cái tiểu công làm được có thể khởi kình cô cô công việc bây giờ chính là mặt trượt một ngày đánh hai ba trận một ngày không chơi mặt trượt đau bụn cuộc sống này thật sự là rất nhiều người hâm mộ điên ngọc quyên nói ai tại trên trấn không chơi mạn trượt làm gì đâu nàng lại không chồng ta đoạn thời gian trước để nàng tới chơi nàng nói đến thâm quyến cũng không tốt chơi trong nhà chơi mạn trượt tính toán c h ờ ta cha làm xong trong khoảng thời gian này bọn hắn lại đến hai năm này trong nhà xây nhà người đặc biệt nhiều cha ta vẫn rất bận điệu trước kia còn thường xuyên xe gắn máy kiếm khách hiện tại trên cơ bản không kéo đều đang xây phòng ở lao tỉ cô phụ trong nhà giúp người khác xây nhà ta không phản đối nhưng nếu là đi bên ngoài làm công làm xây dựng cơ bản cái kia ngàn vạn không cho phép hắn đi yên tâm ta cũng sẽ không để hắn đi làm dùng nữa ta ăn xong ước chừng sau một tiếng ba người cơm nước xong xuôi mã võ ngoan ngoan đi mua đơn mã võ đưa các nàng trở lại xưởng bên trong xe đến hán m u t khẩu lao tỉ người xuống xe đi vào đi ta cùng phương tổng có mấy lời nói a điền ngọc q u y ê n sau khi xuống xe chương 650, chia tay chương 650, chia tay mã võ đem xe lái qua một chút dừng ở một đầu phụ đạo bên trên phương tỉ ta vừa mới đi nhà ngươi một chuyến cùng ngươi mẹ cũng nói chuyện một hồi tỉ ta nghĩ ra đi chơi một đoạn thời gian đi đâu toàn thế giới du lịch cụ thể đi đâu chưa nghĩ ra lúc nào đi đại khái nửa tháng sau đi hộ chiếu xuống liền đi có phải hay không còn kiên trì muốn cùng ta chia tay t ỷ không phải là ta không muốn chậm trễ nữa ngươi ta bản thân liền rất mâu thuẫn đi ta đã biết ta sẽ lại tìm bạn trai sẽ không treo cổ tại ngươi trên cây này đừng tưởng rằng ngoại trừ ngươi ta liền không tìm được nam nhân có lẽ ta đối với ngươi quá tốt rồi để cho ngươi cảm thấy ta có thể chiêu chi tức đến v u n g chi liền đi chờ ta có bạn trai mang cho ngươi nhìn chỉ mong ngươi khi đó còn có thể như thế t h ẳ n g nhiên ngươi nói với ta vĩnh viễn không buông bỏ ta xem ra đều là nói nhảm trong lòng từ đầu đến cuối không thoát khỏi được triệu thải hà bằng dáng cho dù ngươi cùng với nàng chia tay cũng là như thế mã võ trầm mặc một hồi mở ra tay vị dường lấy ra một tờ tấm hình tỉ người xem một chút phương hiệu phượng tiếp nhận tấm hình ai vậy nàng gọi chu dung ngươi có ý tứ gì hẳn là vì cô gái này cùng ta chia tay trước mấy ngày tăng lễ chính là nàng mai tăng tại cách tam gia mộ mấy trăm mét địa phương xa phương hiệu phượng xem xét tỉ mỉ tấm hình ta hẳn là minh bạch tấm hình này hẳn là ở trường học đập tấm hình có chút phát vàng hẳn là nhiều năm rồi ta nếu là không có đoán sai nàng hẳn là lao sư của ngươi đi ngươi chính là bởi vì nàng ngồi bốn năm lao đi mặc dù ngươi đã từng nói với ta là bởi vì người ta cặp vợ chồng cãi nhau ngươi gặp người nam kia đánh ngươi lao sư ngươi không cẩn thận đánh m ù người ta một con mắt nhưng nơi này khẳng định có một chút cố sự nói không chừng liền tựa như thế giới động vật giống được động vật chiến đấu tranh phối ngẫu một dạng tiểu võ ngươi đem tấm hình này cho ta nhìn là có ý gì phương tỷ chu dung là tự sát thân vong tiểu võ ngươi cũng đến thâm quyến đã nhiều năm như vậy ngươi cùng với nàng không có gì liên hệ đi nàng tự sát cùng ngươi lớn bao nhiêu quan hệ đâu nàng tự sát trước đánh cho ta qua mấy cái điện、thoại. nhưng ta mấy ngày nay vừa vặn tại sở câu lưu không có nhận được ta nếu là nhận được điện thoại của nàng có lẽ nàng liền sẽ không tự sát ta hiện tại hối hận phát điên tại sao phải đi gây giữ trật tự đô thị đâu ta đi xem qua mẫu thân của nàng mẫu thân của nàng nói với ta rất nhiều trước kia ta cũng không biết sự tình là ta hủy nàng hại nàng nếu như không có ta nàng tuyệt đối sẽ không tự sát sẽ không đi đến không đường b ề này thế nào đã nhiều năm như vậy ngươi làm sao hại nàng tỷ bởi vì ta đánh mù bạn trai nàng một con mắt bọn hắn cũng liền chia tay mà lại chuyện này lúc đó huyên náo xôn xao huyền thành nhỏ như vậy có m ộ trực chút chán bác phá nhà nhàn nhảm từng biết. Tại tuyên t gái sự, số đều vô u phu y Tây ề n thành gian phu Tây Môn Khánh, nàng thành phan、Kim、Liên, ta ngồi là trừng phạt đúng phía phạt ta ta dưới, Kim tội. tù t là r tiếp tạo thành hậu quả chính là nàng thanh danh xấu mấy năm đó không có người cho nàng giới thiệu đối tượng qua mấy năm đằng sau nàng đã ba mươi mấy thuộc về lớn tuổi thẳng nữ nhất là tại huyện thành nhỏ về sau cùng nhau mấy cái đối tượng cao không được thấp chẳng phải nam nhân ưu tú chướng mắt nàng húng chi nàng thanh danh bất hảo không có bản lanh nam nhân nàng khả năng cũng chứng mắt về sau nói chuyện hai cái không phải lừa đảo chính là cặp bã hay là ly dị cuối cùng nàng tuyệt vọng dứt khoát không tìm tăng thêm cái chết của cha nàng đối với nàng đ ả kích rất lớn lúc đầu tính cách ở giữa hướng từ từ bất ứ ớ c bệnh trầm cảm có tự sát khuynh hướng quá nhiều người rất lớn một bộ phận nghiêm trọng bệnh trầm cảm người bệnh đều sẽ lựa chọn phí hoài bản thân mình thậm chí có một ít phú hào minh tinh phương tỷ ta không giết b á nhân b á nhân bởi vì ta mà chết nếu như ta không biết nàng nói không chừng nàng liền cùng nàng kia bằng hữu kết hôn cho dù không kết hôn lấy nàng ngay lúc đó điều kiện tùy tiện có thể tìm cái nam nhân ưu tú bởi vì ta xuất hiện hoàn toàn thay đổi ta trừ hại người còn có thể làm gì đâu tiểu võ sự tình đều đi qua ngươi không cần như thế x o a n suýt chuyện này thật cùng ngươi không có liên quan quá nhiều yêu đương nào có hoàn toàn thuận buồm xuôi gió ngươi không cần lưng beo lớn như vậy bao quần áo tỉ ta kéo ngươi nhiều năm như vậy hao phí ngươi thanh xuân lại vĩnh viễn không cho được ngươi hôn nhân ngươi nói ta nên làm cái gì ta trước kia muốn chiếm hữu ngươi không cho phép ngươi tìm người khác liền đem ngươi sâu như vậy lấy như gần như xa ta làm theo có thể ở bên ngoài ăn chơi đàn g điếm trái ôm phải ấp lại đem ngươi để ở nhà mang hải tử ta hiện tại thật không dám làm như vậy ta quá ích kỷ ta sợt ta s ợ sệt ngươi lại biến thành thứ nhì cái trụ dung ta sợt nếu nói như thế ta tình nguyện mình mang cái nón xanh thì ngươi minh bạch l í tứ của ta sao tiểu võ ngươi yên tâm ta sẽ không trở thành trụ d u n g ta tính cách không có như vậy hướng nội ta có con của mình có sự nghiệp của mình cùng t à i phú ta cũng không bỏ được phí hoài bản thân mình tạ ơn tiểu võ ngươi phải nghĩ thoáng một chút coi như đây là một trận ác mộng phải sớm điểm đi tới muốn đi du lịch liền đi đi g i ả i sâu một chút tư tưởng khoáng đạt một chút không cần để tâm vào chuyện vụ vặt v ề phần ta cùng ngươi sự tỉnh ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng ta cùng ngươi có hài tử muốn hoàn toàn gây mất là không thể nào ta sẽ tìm được chính mình thuộc về ta đã cách qua một lần cưới thứ nhì lần hôn nhân ta sẽ càng cẩn thận sẽ không tùy tiện tìm l u n g t u n g ngươi cũng không cần thay ta quan tâm tỉ có lỗi với không có gì có lỗi với ngươi như muốn nhìn hải tử t i ê u t ù lúc đến đây đi hai ta không thể làm tình lữ đó cũng là thân nhân là tỉ đệ ta là con một không có huynh đệ tỉ muội ngươi về sau liền làm đệ đệ ta đi tạ ơn mã võ hốc mắt đều có chút đỏ lên phương hiệu phượng mở cửa xe tiểu võ nghĩ thoáng điểm nhiều chú ý thân thể ta đi làm có việc điện thoại liên lạc đi gặp lại phương hiệu phượng đi vào trong xưởng Cố chấn có nước giả bộ tĩnh, thể h mắt A y là bất tranh t khí đi ngươi hốc t xuống. võ đến nhà một ơ ga c gọi g điện thoại cho ta ta tới đón ngươi đi cúc điện thoại mã võ lái về nhà của mình trong nhà không người ở khắp nơi đều là một lớp cho bụi mã võ bắt đầu quét dọn vệ sinh nếu không để vương cường nhìn thấy cái dạng này đều có chút ngượng ngùng nói thế nào cũng là nửa cái anh vợ chương sáu trăm năm mươi mốt cường ca tới chương sáu trăm năm mươi mốt cường ca tới năm giờ chiều mã võ đi vào thị bên xe vương cường mang theo một cái túi v ả i bượm đi ra mã võ hô cường ca tiểu võ để cho ngươi chờ lâu đi không có ta cũng mới vừa đến ca ta xe dừng ở bên kia bãi đỗ xe a chỉ chốc lát hai người lên xe ca diễm nhi tại quảng châu c ân quá quá hiện tại hương hạ người trẻ tuổi càng ngày càng ít đều chạy đến làm việc người già trong nhà bình thường đều là chính mình trồng rau bán đồ ăn sinh ý là khó thực hiện kiếm lời không được mấy đồng tiền A bụng của ngươi nói không không nói bụng ta giữa chưa tại khu phục vụ ăn cơm hộp mã võ mở ra tủ lạnh cầm một bình đồ uống đưa cho hắn ca ngươi uống trước chút thức uống chờ chút chúng ta đi bên ngoài ăn cơm vương cường nói ngay tại trong nhà ăn tính toán không cần đi bên ngoài k ta trong nhà đều không có mở qua lửa diễm nhi các nàng đi trong nhà không có cái gì a mã võ xuất ra một máy điện thoại mới k đây là ta hôm qua mua cho ngươi một máy điện thoại xong thẻ xong đợi trong này bản thân có một tấm thẻ ngươi đem chính ngươi thẻ lấy ra cũng bỏ vào đây là mới số điện thoại di động ngươi nhớ một chút tiểu võ ta có điện thoại k ta biết ngươi có điện thoại nhưng đây là xong thẻ xong đợi về sau đi làm ngươi cần phải là như vậy ta thành lập một nhà công ty vật nghiệp mặt khác cư xá ga ra tầng ngầm cùng phía trước cửa hàng toàn bộ bị ta mua lại ngươi đã đến không phải đi công ty vật nghiệp đi làm mà là thay ta thu vào làm tiếp thuê cùng bán chỗ đậu bán chỗ đậu tiền cùng thu tiền thuê không đi công ty vật nghiệp sổ sách bởi vì đây là cá nhân ta thu nhập nói t r ắ n g ra là ta chính là chủ thuê nhà bởi vì nếu như đi công ty sổ sách có khả năng muốn nộp thuế cùng tiền thuê nhà là không giống với mã võ lại lấy ra một tờ giấy phía trên là đóng dấu một tấm thẻ ngân hàng tài khoản cùng danh tự k thẻ ngân hàng này t ạ i trên người của ta nhưng là tài khoản này ngươi phải n h ớ kỹ thu đến tiền thuê nếu như là tiền mặt ngươi chưa hết cầm lại tồn đến ngân hàng đi tồn đến tài khoản này bên trên nếu như đối phương là chuyển khoản ngươi liền để hắn chuyển tới số tài khoản này bên trên chỉ cần tiền đến nợ ngươi sẽ thu đến tin nhắn ngân hàng này tài khoản đã khóa lại cái này mới số điện thoại di động sẽ có tin nhắn thông báo nếu như ngươi không có thu đến tin nhắn nói rõ tiền của hắn không có tới sổ ngươi trước tiên có thể chuyển một trăm khối tiền thử một chút liền biết sẽ thu đến tin nhắn vương cường nói cái này ta biết hiện tại bình thường thẻ ngân hàng đều khai thông tin nhắn thông chi ân K, ngươi thu đến tiền, muốn cho người biên、like, nhưng không like, phải thu ta cho đối phương nói rõ ràng, nếu là hóa mở Cái nếu à y biên lai ngươi ngươi i không cần chính đâu, trực mở, t p nghiệp phòng rồi, toán, mở. Mở line, cất giữ một phần, nghiệp cất giữ một phần, hộ khách cầm một phần. phạm đi được việc rồi, ngươi biên lai, ngươi giữ giữ liền sai vật vật ty toán, cất một cất một một công nàng Dạng này liền không dễ dàng n cho hộ khách làm là lầm. mở. Mở cầm có ra kế ế sẽ dễ như hắn là quét thẻ ngươi trực tiếp đưa đến công ty vật nghiệp đi công ty vật nghiệp có b ộ cơ nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải thu đến tiền bằng không mà nói vậy liền xảy ra nhiễu loạn nếu như không có thu đến ngắn thông c h i cái này nói rõ tiền không tới nợ tiền không tới sổ sách hết thẻ không ra biên lai vì phòng ngừa ngân hàng tin nhắn thông chi xuất sai lầm không có thu đến tin nhắn đối phương lại l ệ c h nói tiền đánh tới ngươi cũng đừng cùng hắn nao nhau hảo nôn khuyên bảo ngươi lại gọi điện thoại cho ta ta trực tiếp kiểm toán h ả o dòng nước xem xét chuyển khoản ghi chép bất quá khả năng này không lớn cơ hồ là không ta hiểu được ca ta mua cho ngươi cái là tọn ngươi m ỗ i t h u một khoản tiền ngươi đều phải ghi chép tốt là nhà nào giao bản g số phòng còn có bao nhiêu chỗ đậu số hiệu bao nhiêu tên cứ gọi là gì phải nhớ đến rõ ràng ân ta nhớ kỹ ca đối phương một khi giao tiền ngươi lập tức liền muốn ghi chép đến trên cuốn vợ có thể ngàn vạn không có khả năng đợi lâu một khi tại chỗ không có ghi chép có khả năng liền sẽ quên vậy liền xảy ra không may đến lúc đó đối phương giao tiền thuê lắp t à o của ngươi bên trên không có ghi chép n h ư lại đi hỏi vậy liền sẽ bị mắng ta minh bạch tiểu võ có bao nhiêu chỗ đậu bao nhiêu cửa hàng cư xa tổng cộng có bốn trăm nhiều cái chỗ đậu có bốn nghìn nhiều mét vuông cửa hàng cửa hàng thu tiền thuê đều tương đối cho chính là chỗ đậu có chút phiền phức k chỗ đậu ta bây giờ chuẩn bị bắt đầu bán mười lăm vạn nhất cái cái này cũng không giống như bán thức nhắm không có giá tiền có thể nói một phần cũng không thể h i ế u nhưng cũng không thể thu nhiều trước mắt hai tháng này chỗ đậu tạm thời không thu tiền thuê toàn bộ miễn phí cho người ta ngừng lúc nào thu phí ta sẽ thông báo cho vật nghiệp c k ta ngày mai sẽ đánh một cái quảng cáo cho mướn quảng cáo đặt ở thương vụ số điện thoại chính là cái này mới số điện thoại di động nếu có người gọi điện thoại hỏi ngươi tiền thuê thế nào ngươi lại cùng hắn đàm luận tiểu võ cái kia thu bao nhiêu tiền một tháng đâu cái này không đ ổ i ngươi ngày mai đi cư xá trước làm quen một chút ta cũng muốn hỏi thăm một chút xung quanh tình huống nhìn xem người khác làm sao thu k người đến thay ta thu tô việc này mặc dù không nặng nhưng hắn cũng rất mấu chốt ngàn vạn không có khả năng phạm sai lầm ta cùng diễm nhi giảng ngươi mặc dù không tại công ty vật nghiệp đi làm nhưng ngươi là công ty vật nghiệp nhân viên ngũ hiểm nhất kim bảo hiểm xã hội đều do công ty mua bao quát tiền lương đều do công ty vật nghiệp cấp cho trước mắt công ty vật nghiệp cũng liền chừng ba n g h n khối tiền một tháng ngươi cũng dựa theo nhân viên phổ thông tiêu chuẩn cầm tiền lương mặt khác ta cho ngươi thêm mười vạn khối tiền một năm À, tiểu võ không cần nhiều như vậy có ba nghìn khối một tháng như vậy đủ rồi ta liền cùng k á c nhân viên một dạng là có thể k việc này quyết định như vậy đi cái này mười vạn khối tiền là ta khác tính toán không đi công ty sổ sách nếu không ngươi đạt được thuế thu nhập cá nhân a t ẩ u tử sẽ đến không nàng sẽ đến bất quá còn muốn qua hơn một tháng muốn chờ được nghỉ hè mới đến chương sáu trăm năm mươi hai đầu trọc chương sáu trăm năm mươi hai đầu trào k các loại t ẩ u tử tới nàng nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó không nguyện ý làm liền dứt khoát chơi không có việc gì t ẩ u tử ngươi ở trường học trong phòng ăn cũng đã làm sống đợi nàng tới lại nói thôi ân tiểu võ ngươi công ty cách nơi này bao xa a công ty tại ngoại quan cách nơi này có chút xa tiểu võ vậy ta liền không nổi ngươi nơi này ta vẫn là ở công ty đi cái này quá xa không tiện à. không nóng này ta đã để cho người ta tại thuê phòng cho ngươi thuê cái phòng ở đến lúc đó tàu tử tới cũng có địa phương ở ở chỗ này đi làm xác thực không tiện dựng xe buýt trên đường số lượng xe chạy lớn không sai biệt lắm muốn một giờ ân ca vậy chúng ta đi dưới lầu ăn cơm đi Tốt. mã võ mang vương cường đi vào nhà mình c ư xá không xa một nhà hàng tiểu võ ngươi cùng diễm nhi có hay không dự định lúc nào kết hôn trắng thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó ca ta cùng diễm nhi tạm thời không có ý định kết hôn bất quá chúng ta dự định trước muốn đưa bé nếu như năm nay không mang thai được sang năm chúng ta liền đi làm ống nghiệm vương cường cũng không biết nói cái gì hai người cơm nước xong xuôi mã võ lại cho vương cường lên lầu ca ngươi ngồi một ngày xe cũng mệt mỏi sớm một chút tắm rửa nghỉ ngơi ngươi liền ngủ tận cùng bên trong nhất g i a n kia phòng ngủ đi mã võ xuất ra một cái chìa khóa mặt khác móc ra một vạn khối tiền ca tiền này ngươi cầm đón xe ăn cơm đều phải tốn tiền đây là chìa khóa phòng chỉ cần nhớ kỹ cư xá này là được rồi tùy thời có thể lấy đón xe trở về tiểu võ trên người của ta có tiền ta biết ngươi có tiền đây là diễm nhi ý tứ ngươi cầm đi k ta buổi sáng ngày mai tới đón ngươi đi công ty ta còn phải đi chuyến nhà máy giúp ta tỷ phu làm việc a ngươi ban đêm không nổi nơi này sao mã vò nói biểu tỷ ta phu mở cái nhựa t ợ lạc tiệc s ư ở n g gia công hiện tại sinh ý rất tốt thiếu nhân thủ ngay tại bắt lính đâu ta phải thay hắn đi đưa hàng đi ta đi sáng mai tới đón ngươi tốt ta mã vò đi vương cường nghĩ t h ầ m sẽ không lại là đi buổi cái nào đó lao nữ nhân đi ai chuyện này là sao vương cường cho vương diễm gọi điện thoại diễm nhi ca đã tại tiểu võ trong nhà ca ngươi đến a ân đến một hồi ở bên ngoài ăn cơm xong a diễm nhi tiểu võ đi ra hắn nói không ở trong nhà ngủ nói là đi tỉ hắn cái kia đi cái gì nhuộm t ờ lặt tiệp nhà máy hỗ trợ vương diễm nói a hắn biểu t ỉ phu mở cái nhuộm t ờ lặt tiệp chế phẩm nhà máy ca ngươi nếu đã tới liền hào hào nghỉ ngơi cụ thể làm cái gì ngươi nghe tiểu võ là được rồi ta đã biết hắn mua cho ta cái điện thoại lại cho một vạn khối tiền sau đó đi cho ngươi ngươi liền cầm lấy đi bây giờ thời tiết nóng ngươi đi siêu thì mua mấy món thay đi giặt quần áo đi về sau n g ư ơ i thu tiền thuê cũng là l ã o bản đừng mặc quá khó coi hắc ca biết đi ca nếu bình an đến liền tốt cho mẹ gọi điện thoại để nàng đến tơ ân mã võ lái xe trở lại bờ biển biệt thự lúc này triệu thải hà các nàng đang dùng cơm tiểu lý nói tiểu võ tiểu lưu lập tức hỏi tiểu võ mau tới ăn cơm liệu tỷ các ngươi ăn ta đã nếm qua ta cơm nước xong xuôi mới tới mã võ sờ sờ nhi từ đầu ba ba ân thật ngoan mã võ nhìn thoáng qua triệu thải hà gặp nàng không có biểu lộ không có thay đổi gì bảo bà ngoan ăn cơm thật ngon mã võ trực tiếp lên lầu đi vào lầu bà sân thượng đốt một điếu thuốc suy nghĩ tại sao lại về nơi này đâu tới làm gì đâu không bao lâu điện thoại di động vang lên h ư ơ n g nhi điện thoại tới alo ca h ư ơ n g nhi có chuyện gì không ca mẹ nó tóc mất rồi thật nhiều a mấy ngày nay bắt đầu bó lớn bó lớn rơi mẹ có chút gấp khóc h ư ơ n g nhi đánh hóa liệu rụng tóc đều rất bình thường ngừng thuốc đằng sau qua một đoạn thời gian liền sẽ mọc ra có thể mẹ không phải ngừng thuốc sao mã võ nói lúc này mới mấy ngày nha nào có nhanh như vậy ca tuần sau tiếp tục đánh hóa liệu mẹ nó tóc đều sẽ rơi sạch ngươi hôm trước ở chỗ này ta liền muốn nói cho ngươi lại sợ mẹ nghe được cho nên ta liền không có nói hương nhi ngươi muốn an ủi một chút mẹ cái này rất bình thường không quan hệ chỉ cần có thể còn sống cạo t r ọ c có cái gì ta biết ca ta ở chỗ này cũng rất nhàm chán cũng nghĩ ra đi chơi hương nhi lại kiên trì kiên trì đi muốn chơi lời nói ngay tại quảng châu chơi đùa đi dạo phố t i ế m vòng tròn cái gì các loại mẹ xuất viện ngươi muốn làm gì ca đều duy trì ngươi ân cúp điện thoại mã võ rút một điếu thuốc sờ lên đầu tâm một hận xuống lầu tiểu võ ngươi lại đi đâu ta đi cắt cái tóc một chút liền về mã v õ chạy ra biệt thự không bao xa đi vào một cái góc đường dưới đại tụ một cái năm mươi tuổi tiểu lao đầu mở cắt tóc quầy hàng sư phụ ngươi nơi này cạo trọc sao cạo a x o á i ca ngươi muốn cạo c h ọ c a ân mã v õ trực tiếp ngồi vào cắt tóc trên g h ế x o á i ca ngươi xác định sao ta nếu là cạo ngươi cũng đừng tìm ta phiền thức xác định mã v õ tóc vốn là không dài không bao lâu liền cạo sạch xanh xanh tròn chịa đầu bóng loáng cọ sáng mã vo sờ soạc một chút tựa hồ ra đầu có chút phát lạnh vẫn có chút không quen bao nhiêu tiền mười khối dựa vào thật tiện nghi mã võ lấy ra một tờ hai mươi khối tiền không cần tìm tạ ơn trở lại biệt thự tiểu lý còn tại cho hải tử cho ăn cơm tiểu võ ngươi thế nào cạo cái đầu t r ọ c ân luôn trường đầu mảnh có chút nữa cho nên dứt khoát cạo cái đầu t r ọ c có phải hay không rất khó coi không có nước ngươi trước mặt đầu tương đối tròn cạo chọc coi như khá là đẹp đẽ đúng không mã võ lên lầu gặp triệu thải hà cửa gian phòng mở ra mã võ đi vào chỉ gặp triệu thải hà ngay tại tìm cái gì thì ngươi tìm cái gì đâu ngăn tủ quần áo nhiều lắm muốn tìm cái dương đem nàng thu lại thời tiết càng ngày càng nóng y phục mùa thu không cần dùng thì ta giúp ngươi toàn bộ cầm tới phòng giữ quần áo đi thôi c h í n h ta cầm là được rồi đột nhiên triệu thải hà kịp phản ứng mã võ thế mà cạo cái đầu chọc làm gì cạo cái đầu chọc mã võ cười nói không có gì mùa hè thôi cạo chọc bất việc miễn cho trường đầu mảnh gội đầu thời điểm cầm khăn mặt một vòng cái gì đều giải quyết t h ừ nói dối đều không làm bản nháp ta không có nói láo triệu thải hà nói a gì tại hóa liệu có phải hay không bó lớn dụng tóc ngươi là muốn dùng cái này đến nói cho nàng đ ầ u chọc là một kiện chuyện rất bình thường hắc hắc chuyện gì đều không thể gạt được tỷ con mắt ta còn thực sự không nhìn ra mẹ ngươi từ nhỏ vứt bỏ ngươi ngươi còn như thế có hiếu tâm thật đúng là cái đại hiếu tử cái này không có gì ta nghĩ thoáng thôi t ỷ ngươi tan tầm liền im lìm trong nhà không làm xã g i a o cũng không đi bên ngoài dạo chơi đi đâu đi dạo đâu chương 653, t h ỉ n h kinh chương 653, t h ỉ n h kinh ra đường nha nghỉ phép nha cái gì đ ừ n g già im lìm trong nhà triệu thải hà nói ra đường cũng không tốt chơi không có gì tốt đi nghỉ phép cũng không biết đi đâu trong lòng suy nghĩ như tử cái đi. nào đều không muốn đều Mã vậy õ võ tiến đột nhiên ôm Triệu Thải Tỷ, ta thế ta Triệu Thải hà đẩy ra mã tay. thời Tỷ, nhiên vai. ngươi đi đi đi đại đi, gian. lên, cùng nào, chúng nhị Không muốn đi, không lịch ly đảo, đẩy Hà phu. Hà ôm mã mã ra du bả ba v có thời gian. Vậy chúng ta liền đi trong nước du lịch ngày mai thứ bảy ngươi cũng không thể cả ngày đợi trong nhà đi nếu không ta cùng ngươi đi quan lan hồ t r ờ i bóng triệu thải hà nói ngươi không phải nói không thích đánh con sao vậy phải xem với ai đánh n h a ta không đ ồ i tiểu lưu đi là không muốn cùng nàng kéo quá nhiều miễn cho tạo thành hiệu lầm tỉ người nào im lìm trong nhà cũng không được hai chúng ta ngày mai mang bảo bảo cùng đi thôi để bảo bảo đi đồng cỏ đi một chút cũng tốt ta suy nghĩ một chút đừng nha có cái gì tốt suy tính liền a định mã võ lôi kéo triệu thải hà tay đi chúng ta dạo phố đi ta mua cho ngươi hai bộ quần áo làm gì đâu không muốn đi tỉ ta còn thực sự không cho ngươi mua quần áo luôn ngươi mua cho ta hôm nay ta phải cho ngươi mua đi thôi hai chúng ta rất lâu không có dạo phố hôm nay thứ sáu phố đi bộ khẳng định rất nhiều người chúng ta đi đi dạo một chút tiểu võ ta không muốn đi đừng làm khó ta có được hay không sao ngươi nếu là ngày mai có rảnh chúng ta mang hải tử đi bên ngoài chơi một chút có thể ai được chưa tiểu võ nhi tử rất n ư u thuận vóc dáng dáng rất nhanh đây cũng là kế thừa ngươi ghen ta muốn để hắn đi đá banh tỉ ý của ngươi là để hắn chơi đùa hay là chuẩn bị để hắn tương lai bên trên chuyên nghiệp trường bóng đá hắn phải có thiên phú lời nói liền để hắn chơi chuyên nghiệp thôi mã võ không làm nữa tỉ ngươi có thể dẹp đi đi con của ta đường đường nam tử hán ta cũng không muốn để hắn bị người khác mắng thành quốc h e o ban kia đá bóng chính là cái gì đồ chơi thứ mất mặt xấu hổ một đám bạch chẳng kê ta nhi tử khinh thường tới làm bạn chơi đùa vẫn được đừng coi là thật con của chúng ta hay là để hắn đi học cho giỏi đi cho hắn dựng nên chính xác nhân sinh quan giá trị quan cái này đủ đừng đi thai hỏa người khác liền tu cao hương đi dế nhuối đột nhiên mã võ một thanh ô m triệu thải hà tỷ vì con của chúng ta tương lai có thể hay không lại cho ta một cơ hội đừng để nhi tử tương lai hỏi ba ba đi đâu được không vung tay triệu thải hà đẩy ra mã võ đều đã nói cho ngươi tốt ngươi về sau chỉ là ta đệ đệ đừng lại được một t ứ c lại muốn tiến một thước mã võ thở dài một tiếng tỷ ta vốn chỉ là một cái m a hầu tử trong túi thăm dò mấy trăm khối tiền đến thâm quyến chỉ là muốn tìm một công việc nuôi sống chính mình căn bản liền không có nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành kẻ có tiền thế nhưng là từ khi gặp ngươi cái gì cũng thay đổi cái này giống tôn h ầ u tử đạt được tử hà tiên tử cho ba viên nốt ruồi thành c h í tôn bảo mà ta lại thành phế vật bây giờ ta thật rất hướng tới trước kia làm con khỉ sinh hoạt tự tại một người ăn no cả nhà không đói bụng ngủ một giấc đến hừng đông lớn không có bất kỳ cái gì phiền não bây giờ cuộc sống này tựa như mang cho ta cái kim cô chú con khỉ hướng tới tự do có thể hiện thực càng muốn thỉnh cái gì kinh、Tỉ. ta biết không phải mỗi người đều may mắn như vậy có thể được đến ngươi ưu ái nhưng hôm nay ta đã trốn không thoát ngươi ngũ chỉ sơn đi hảo hảo làm ngươi con khỉ đi không nên suy nghĩ bậy bạn ai tỉ ngươi nhìn ta hiện tại cạo đầu chọc giống hay không đường tăng càng giống cái hòa thượng pha giới hh ắ c ắ c hòa thượng pha giới lỗ trí thâm có cái gì không tốt lương thượng một trăm l i tám đ ê m liền hắn một đầu hảo hán triệu thải hà nói tốt ngươi làm việc của ngươi đi ta gấp quần áo đâu mã võ được một t ứ c lại muốn tiến một thước lần nữa ô n triệu thải hà áp thai nói nhỏ tỉ hai ta không sai biệt lắm một tháng không có ở cùng nhau người đối với ta chầm mặc ít nói thì cũng tôi đi làm sao còn thành tâm quả d ụ đâu không muốn sao đi không cần nói với ta những này ta sớm đã không còn ý tưởng này sao có thể không có ý nghĩ đâu t ỷ một tháng này ta có thể một mực vì người thủ thân như ngọc người cái này không phải thành tâm quả d ụ đây là đang cho ta cấm dục n h a lan bệnh tâm thần t ỷ làm gì đâu ta không lộn xộn được hay không lan người đi tìm phương hiệu phượng đi tìm ngươi những tình n h â n kia đừng đến thì ta t ỷ làm người muốn phúc hậu ta cùng phương hiệu phượng đã sớm phân người ta hiện tại cũng đang nói bạn trai ta nơi nào còn có cái gì tình nhân a ừ có hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng thiếu đánh cho ta liếc mắt đại khái tỷ ta vẫn chưa tới ba mươi đâu vạn nhất ngày nào ta không nín được đi đ n g hoàn ngươi cũng đừng hối hận tới ngươi đi đâu có chuyện gì liên quan tới ta ít đến cho ta đột nhiên điện thoại di động vang lên mã võ đành phải buông tay ra a l o quý tử chuyện gì l ã o mã đi ra r ử a chân mập mạc cũng tại hôm nay ta mời khách mã võ cười nói ngươi cái này lại phát cái gì tao a mùa hè lớn này tẩy cái gì chân a l a mã điều hòa không khí phòng lại không nóng ta đem địa chỉ phát đến trên điện thoại di động của ngươi ngươi mau tới đây đi mã võ r ứ t khoát tắt điện thoại thì nghe được đi vương quý gọi ta đi r ử a chân lan không cần nói với ta những này thì ngươi cùng ta cùng đi thôi không đi đột nhiên mã võ ôm lấy triệu thải hà liền hướng dưới lầu đi đến tiểu võ ngươi hôn đ à n thả ta xuống mau bông ta xuống hôn đ à n ngươi làm đau ta mã võ đành phải đem nàng bông xuống triệu thải hà đối với mã võ chính là một quyền bình một quyền nện ở mã võ ngực mã võ động đều không có động một cái đột nhiên mã võ bưng lấy triệu thải hà gương mặt miệng túi trực tiếp hôn ô ô ô a chuyển đến một tiếng hét thảm mã võ khỏe miệng đổ máu người thuộc giống chó nha sẽ còn cắn người đáng đ ờ i triệu thải hà đột nhiên v ỏ mặt nhanh chóng xuống lầu ha ha ha ha ha ha. mã võ n ở nụ cười lúc này tiểu lưu đi tới ngươi cười ngây ngô cái gì a có bệnh a ăn ong m ặ t phân hắc hắc ngươi không hiểu đột nhiên tiểu lưu cả kinh nói tiểu võ ngươi làm sao cạo cái đầu trọc a di đà phật nữ thí chủ bần tăng ở đây hữu lễ ta nhổ vào ngươi cái nhỏ s ắ c phê tạo đầu trọc cũng làm không được hòa thượng a di đà phật sai lầm sai lầm bần tăng không gần nữ sắc mã võ xuống lầu không để ý tới nương môn này đi vào lầu một phòng khách triệu thải h ạ tại cho hải tử cho ăn quả táo mã võ tại trên đầu con trai sờ một chút xuất ra chìa khóa chuẩn bị đi tiểu lưu theo tới hỏi tiểu võ ngươi muốn đi đâu đâu mã võ đơn chắp tay bần tăng đi tây tiên thỉnh kinh ta nhổ vào ngươi thật đúng là đem mình làm đường tăng thịt chó hòa thượng ai ta ngược lại hy vọng ta là đường tăng ta nếu là đường tăng lời nói trước cưới tỷ tỷ lại thỉnh kinh không phụ như lai、like、không phụ khanh phấp thật sự là bệnh tâm thần các vị mỹ nữ vung tiên kéo kéo v n tăng đi r ử a chân cửa hàng thỉnh kinh đi một lát sẽ trở lại chương 654, r ử a chân chương 654, r ử a chân mã võ lái xe đi tiểu lưu nói ra đồng sự trưởng tiểu võ gia hỏa này sẽ không thật là đi r ử a chân đi triệu thải hà nói ngươi đi cùng c h ẳ n g phải sẽ biết sao ta mới không đi vạn nhất hắn phải đi lấy tinh đâu phi lưu manh ha ha ha ha ha đồng sự trưởng hai người các ngươi có phải hay không lại hòa hảo nhà không có nghĩ gì thế ai mà tin a tiểu võ khỏe miệng đều chảy máu không phải ngươi thân hay là ai triệu thải hà liếp nàng một cái tiểu lưu ngươi đối với hắn có phải hay không có chút quan tâm tới đầu yên tâm đồng sự trưởng tiểu võ là của ngươi không ai tranh với ngươi ta không nhớ thương đi ai trước đó không lâu còn náo chia tay hiện tại lại bắt đầu hôn môi ngươi đây là gây một màn nào a tiểu lưu ngươi nói bậy bạ gì đó nha hh ắ c ắ c được được được, ta nói hiệu nói vượn bất quá ta muốn khuyên ngươi à có chừng có mực tiểu võ còn trẻ huyết khí phương cương ngươi lão như thế kéo căng lấy hắn ngươi không sợ hắn đi bên ngoài chơi gai à. nam nhân là cần thả ra tính trừng phạt là nhất không thể lấy hắn vì cái gì liếm lắc mặt đến định b ọ ngươi n còn không phải không nỡ bỏ ngươi ngươi trừng phạt chính mình cũng đừng trừng phạt hắn ngươi bị điên rồi nói cái gì đó đồng sự trưởng muốn ta nói ngươi hay là cùng tiểu võ và được rồi hắn xem ra là dự định dính vào muốn e m ngươi một lần nữa đổi trở về không đạt mục đích không bỏ qua giữa các ngươi kỳ thật vấn đề lớn nhất là tội tác tiểu võ đều không chê ngươi cần gì phải quan tâm đâu hiện tại tiền cũng bỏ ra như cứ như vậy từ bỏ cái tiệc không đáng tiếc sao triệu thạ liếp nàng một cái đồng sự trưởng ngươi có phải hay không lo lắng lý nhạc triệu t hải hà không lên tiếng đồng sự trưởng lý nhạc là muốn đem ngươi đổi trở về cùng ngươi một lần nữa hòa hảo nhưng hắn cũng sẽ không thiếu nữ nhân ngươi có thể tuyệt đối đừng cho là hắn sẽ vì ngươi thủ tâm như ngọc đi lại nói hiệu nói vượt ta không muốn nghe những này ta hiện tại ai cũng không muốn liền muốn mang nhi tử hảo hảo sinh hoạt ngươi a hay là nghĩ thêm đến chính ngươi sự tình đi hôm qua điển tổng nói đem nghiêm kinh lý giới thiệu cho ngươi ta cảm thấy thật không tệ ta mới không cần nhanh năm mươi tuổi lao già lao nương không cần đại tỷ ngươi cũng bốn mươi có được hay không con tưởng rằng chính mình là tiểu cô nơ ư n g a nam đại ca sáu bảy tuổi không phải rất bình thường sao huống hồ nghiêm kinh lý cũng không ra giả nhìn qua cũng liền bốn mươi ra mặt đồng sự trưởng đừng nói tập thể sáu bảy tuổi chính là tập thể sáu bảy ngày ta đều không cần ta chỉ tìm s o với ta nhỏ hơn nam nhân này đến năm mươi tuổi đã sớm hiệu xịu ta đúng vậy thủ t i ế t ngươi nói bậy bạ gì đó nha làm sao giả nghĩ đến chút phá sự này đồng sự trưởng ta như gả cho hắn ta hình hắn cái nào một đầu a hình hắn giả sao đều có các hải tử ta lại không màng tiền hắn ta mới không chấp nhận tìm không thấy ưa thích ta liền tình nguyện đơn ấy khi thật ta cảm thấy ngươi thật không có tất yếu cùng tiểu võ chia tay lại để cho hắn cùng ngươi mười năm thôi võ tác thiên còn có nam sùng đâu tìm so với chính mình t u ổ i trẻ thì thế nào đi n g ư ơ i biến hóa này cũng quá nhanh trước kia giả phản đối ta đi cùng với hắn hiện tại luôn thúc đẩy chúng ta cùng một chỗ ngươi muốn làm gì đâu h ắ c h ắ c ta còn không đều muốn tốt cho ngươi ta còn có cái gì ý nghĩ ta cảm thấy ngươi hẳn là ích kỷ một chút hắn hình tiền của ngươi ngươi liền hình hắn thanh xuân thôi theo như nhu cầu có cái gì không tốt triệu thải hà không lên tiếng hhh ngươi nếu không muốn dùng cho ta mượn sử dụng thôi lan thần a kinh mà mã vo đi vào một nhà dựa chân thành vương quý đã sớm đang lợi lao quần á mã người làm sao cạo cái đầu chọc muốn làm hòa thượng a chúng ta hiện tại là hòa thượng rượu thịt đi lúc này dựa chân thành phục vụ khách hàng quản lý đi tới Tổng mật mặt đ nói g chọn lao tên à mã nghe nói ngươi ở bên trong chờ đợi một tuần lễ khẳng định tức xôi ruột nếu không đêm nay lại tìm hai cái cô nàng đi trừ hỏa tạ ơn không cần ta hiện tại làm hòa thượng ngươi không thấy ta đầu đều t ạ o sao dựa vào tiểu hòa thượng không cần ngươi đưa cái đại hòa thượng làm gì c h ắ n g n g ư ơ i nha không hổ là đứa c h ă n trâu xuất thân lúc này một tên kỹ sư đi tới đối với mã võ nói ra tiên sinh n g à i tốt hai mươi ba xưng là ngài phục vụ mã võ liếc một cái ba mươi nhiều đến tuổi dáng người có chút hơi mập ân thầy đi trời rất nóng mã võ ngâm chân thổi điều hòa không khí tựa hồ cảm giác quen thuộc lại trở về có một đoạn thời gian không có dựa chân xem ra hay là đến tìm trở về ba người ngồi dựa vào dựa chân trên ghế b à tử cho mã võ đưa một điếu thuốc mã võ nói bàn tử thuốc lá thu lại không nên hút thuốc lá chúng ta yêu cầu văn minh dựa chân đừng cho người ta hút xỉ cổ t ạ n sơ m ố t bàn tử đành phải thu lại À, bàn tử vương quý nói ngươi muốn mặt tiền chìa khóa lấy được sao l ã o mã ta đang muốn nói cho ngươi việc này đâu ngươi nếu không thu tiền thuê ta cũng không muốn rồi bàn tử người ta đều là anh em đừng bảo là những lời này cửa hàng ta tạm thời cũng không có cho thuê ngươi cầm một gian không quan hệ dù sao ngươi cũng chỉ dùng thời gian một năm một năm sau ngươi trả lại cho ta đến thâm quyến lăn lộn cũng không dễ dàng ngươi có thể kiếm nhiều tiền một chút ta cũng thay ngươi vui vẻ việc này quyết định như vậy đi đừng lại giận quý tử ngươi ngày mai liền đem chìa khóa cho bàn tử đi bàn tử ta đã nói thôi lão mã sẽ không so đo n h ữ n g này ngươi đừng phụ anh em tâm ý lão mã vậy cảm ơn ngươi a đều là huynh đệ không cần k h á c h khí mỹ nữ đ ừ n g ngâm chân đều cua khoan khoái ra đi tẩy cái tay giúp ta ấn vào bả vai Tốt. mã võ đột nhiên hỏi bàn tử hoàng lệ lệ ngươi ngủ qua không có a a cái gì a ăn ngay nói thật thôi không có tay đều không có dắt qua quý tử nghe được không có ta liền nói bản tử cũng không ngủ qua người quen này nàng sẽ không nhận đơn này chương 655, càng không nỡ chương 655, càng không nỡ ban tử cười nói lao mã hoàng lệ lệ tại t r ư ơ n g m ộ t đầu t i ệ m kia cũng có mười đến tên nhân viên sinh ý cũng không t ệ lắm ta cũng liền đi qua một lần chính nàng không lên chung chủ yếu là thu tô kiếm điểm thành bất quá lao mã ngươi đi nói không chừng có thể đem nàng cầm xuống ta cùng vương quý đều kém chút tỉnh nàng trướng mắt vương quý mắng phi nàng còn trướng mắt ta lao tử còn không nhìn chúng nàng đâu một gái điếm thôi khắp nơi đều là mã vo cười nói quý tử đứng nóng giận nàng không phải không nhìn chúng các ngươi là người quen không có ý tứ nàng bỏ đi tôn nghiêm kiếm tiền nhưng cũng không biểu thị nàng không cần mặt mũi làm sao có thể cùng đồng học bên trên c h u n g trừ phi cùng với nàng chân chính đàm luận nam nữ bằng hữu không sai bịt lắm cho dù là ta đi đều một cái dạng ai đầu năm nay mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân chỉ cần bỏ đi tôn nghiêm đến kiếm tiền hắn liền thành t h ủ lại thế nào thanh cao đối mặt hiện thực cũng phải cúi đầu mỹ nữ tay ngươi pháp nặng hơn nữa một chút a lúc này điện thoại di động văng lên a lô lưu tỷ tiểu võ ngươi đi đâu đâu ta không đều nói cho người sao ta đi bên ngoài rửa chân ta cũng lái xe đi ra ở trên đường tàn bộ n g ư ơ i đem địa chỉ cho ta ta cũng tới tẩy cái chân đại tỷ ta chơi kỹ nữ ngươi cũng cùng đi theo a nơi này nữ nhân tới không thiện ngươi bất nói nhảm ngươi có thể đến ta vì cái gì không thể tới n g ư ơ i chơi kỹ nữ ta tìm con vị không được a đi chỉ cần ngươi xem mở là được ngươi mở ra hệ c h á t ta đem địa chỉ phát đến ngươi trong hệ chặt mặt ngươi qua đây đi không bao lâu mã võ đem địa chỉ phát đi qua quý tử bàn tử làm phiền các ngươi hai tránh một chút được không đi một căn phòng khác ta chuyện phiền tay tới ta dựa vào la mã cái này dựa chân ngươi cũng mang nữ nhân n h a không phải là triệu lớn đồng sự trưởng lưu trợ lý t ì m ta chúng ta công ty này nàng giúp ta nhiều lắm hai ngươi ở chỗ này nàng nói chuyện liền không thả ra được được ta không thể chơi vào ta lẫn mất lên còn không được sao bạn tử chúng ta đi quý tử ngươi cùng b à n tử đi thêm cái t r u n g lại đi theo cái ma ta tính tiền đi bạn tử thật xin lỗi a hai ngày nữa chúng ta đi đông hoàn hảo hảo c h ơ i một chút không có việc gì hai người rời phòng đi mặt khác một gian không bao lâu t i ế u lưu đến alo tiểu võ n g ư ơ i tại lầu m ấ y a l ư u tỷ n g ư ơ i đến ân đi ta để cho người ta tới đón n g ư ơ i a mỹ nữ làm phiền ngươi đi cửa ra vào đem một tên nữ sĩ nối liền đến ta liền không mang giày t ố t không bao lâu tiểu lưu đi đến gặp mã võ nằm tại ghế xoa bóp bên trên tiếp nhận xoa bóp l ư u tỷ ngồi thử ngươi thật là biết hưởng thụ mỹ nữ làm phiền ngươi lại gọi cái kỹ sư tới t ố t l ư u tỷ ngồi đi theo giúp ta cùng nhau tắm cái chân thử tẩy lên tẩy l i u tỷ ta đi ra ngươi lập tức đi theo đi ra lao triệu khẳng định biết hai chúng ta cùng một chỗ ngươi cái này không cho ta thêm p h i ề n sao làm sao ngươi sợ ta lại không làm cái gì việc trái với lương tâm có cái gì sợ ừ vậy ngươi có cái gì tốt lo lắng nữ sĩ ngài tốt mười sáu xưng là ngài phục vụ ân tiểu võ hôm nay là không phải nếm đến cái gì ngon ngọt cảm giác tâm tình cũng không giống nhau h ắ c h ắ c ta cảm giác nàng lại đối ta chậm rãi đang t i ế p thụ ta có n ắ m chắc lần nữa đem nàng cầm xuống đi nhìn ngươi chút tiền đồ này tỷ ngươi còn hiểu có nhiều thứ một khi đã mất đi mới biết được hối hận nàng cùng ta chia tay mấy ngày nay ta thật sự là đi ngủ đều ngủ không tốt ta tại thượng hải như cái s ắ c không hồn bình thường trong đầu suy nghĩ lung tung thậm chí nghĩ đến nàng có phải hay không tại cho ta đội n ó n xanh nếu không làm gì nhất định phải cùng ta chia tay ngày đó cùng vương quý nói chuyện phiếm hắn trong lúc vô tình mấy câu chỉ điểm ta một chút cho nên ta liền mặt dạy mày dạn lại trở về tiểu lưu cười nói ngươi đây là chuẩn bị đem cơm chùa tiến hành tới cùng n h a ai tỉ trước kia s ắ c thực ăn bám nhưng bây giờ thật không gì lạ những xe kia vị cùng cửa hàng ta toàn bộ bán đi hai lời cũng xài không hết không cần đến lại ăn cơm chùa chủ yếu vẫn là trong lòng không bỏ tiền là cái thứ tốt nhưng khi nó đạt tới số lượng nhất định đó chính là số lượng chữ truy cầu tài phú đã không phải là ta mục đích chủ yếu người sống càng cần hơn tinh thần nhu cầu cả đêm cả đêm ngủ không yên muốn nhiều tiền như vậy có làm được cái gì n g ư ờ i nhìn l á o triệu kiếm nhiều tiền như vậy nàng hoa sao tan tầm liền đợi trong nhà trừ ngẫu nhiên có chút xá i a o trên cơ bản không ra khỏi cửa ta vừa rồi lôi kéo nàng đi dạo phố nàng lệch không đi nói muốn ở nhà bồi hải tử ta có đôi khi cũng hoài nghi loại người này làm sao lại thành công đâu đi ngươi n ô c ạ đồng sự trưởng thành công tự có nàng thành công bí quyết thành công dựa vào là cái gì là dựa vào ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài chơi sao thành công dựa vào là nghị lực phách lực là độc đáo ánh mắt bén nhạy sức quan sát khác hẳn với thường nhân sức phán đoán ta liền đánh cái so sánh tựa như dạng này dựa c h â n cửa hàng nếu để cho để nàng làm nàng có thể làm thành đại lý khiến cho giống khách sạn năm sao một dạng nàng có thể kéo thượng t i ê n làm người đầu tư vài ứ c vài tỷ đầu tư nàng có thể đem dạng này dựa c h â n cửa hàng làm thành đưa ra thị trường công ty nàng nói chuyện có người tin nhân cách m g ị lực của nàng có thể cảm nhiễm người đầu tư cam tâm tình nguyện cho nàng đầu tư năm đó nàng thu mua năng nguyên tập đoàn rất nhiều người đều phản đối Cảm c thấy h đó í nàng h l cái đ ộ không đáy, càng ó thể n càng muốn làm. Cuối cùng nàng thành công, dựa vào là, là m ưu cùng tú h h à n công, ta vào liền c càng không nỡ nàng trước kia xác thực không để ý đến rất nhiều cho nên ta phải một lần nữa tìm trở về lưu tỷ đều nói người có tiền này xã giao đặc biệt nhiều ta luôn cảm thấy nàng xã giao cũng không nhiều n h a một năm cũng không có mấy lần đại ca công ty xã giao nhiều vô số kể có thể nàng sẽ không đi nha có thể làm cho nàng tự mình làm bồi vậy cũng là đặc biệt trọng yếu trường hợp a thượng hải mảnh đất kia mua sao không có ngươi biết mảnh đất kia cuối cùng giá sau cùng bao nhiêu không ta nào biết được cũng không phải ngươi công ty nhân viên tám mươi sáu ức cao như vậy đúng vậy à lý nhạc lúc đó làm dự toán lấy hiện tại giá phòng đại khái năm mươi nhiều ứ c mới có thể có điểm lợi nhuận dơ bảng ngày đó đồng sự trưởng đã thêm đến bảy mươi năm ư c bản địa mấy nhà công ty còn tại cạnh tranh đồng sự trưởng đành phải từ bỏ những công ty này đánh cược đều là phòng ở tiếp tục tăng giá trải qua đo lường tính toán giá phòng ít nhất phải lại t r ư ớ n g hai mươi năm trở lên mới sẽ không lô vốn cái này còn không bao gồm đầu tư bỏ vốn chi phí dâng lên đúng là điên cuồng t coi như bây giờ lập tức khởi công ngày đêm không ngừng ít nhất đều muốn tới cuối năm mới có thể giao phòng đầu tư bỏ vốn thành cao lợi nhuận không gian quá thấp phong hiểm quá lớn không cần thiết l i ề u mạng như vậy cho nên lựa chọn từ bỏ cao như vậy nguy hiểm hạng mục bọn hắn bản địa công ty làm sẽ tốt một chút có thể tại dung tích xuất bên trên chuẩn bị sát biên cầu mã vò nói cũng là lại không thiếu tiền làm gì l i ề u mạng như vậy đâu đánh bạc mở dạng điểm nhẹ tiểu võ ngươi coi thật còn đi đọc sách ân đúng vậy dự định đi làm sao giúp ta nghe được hiện tại còn không thể khẳng định qua một thời gian ngắn ngươi chờ ta thông chi đi tạ ơn mà tại căn phòng cách vách vương quy cùng bản tử tiếp tục g i a chân bản tử nói ra quý tử nữ tử kêu ai nha liệu trợ lý có thể ngữ bức di tinh thành hạng mục quản lý nhìn thấy nàng đều đến túi đầu không lưng quý tử về sau chúng ta r ử a chân cũng đừng kêu lên lao mã thế nào quý tử chúng ta bây giờ cùng lao mã trên lệnh quá xa cái này đều không phải là một vòng cũng đừng tự tìm phiền phước ban tử người suy nghĩ nhiều ta cùng lao mã đã bao nhiêu năm ta có thể nói như vậy không có người so ta hiểu rõ hơn hắn hắn không phải loại người như vậy lao mã vòng tròn kỳ thật không lớn trừ cùng mấy cái nữ nhân có chút lề mà lề bề trên thực tế hắn cũng không có gì bằng hữu tại bắc kinh thời điểm ta cùng hắn cùng một chỗ khiêng x ì măng cũng vội vàng đến quên cả trời đất tại đông hoàn ta cùng hắn cùng đi qua khách sạn thưởng thụ qua hoàn thức phục vụ có một lần c ò n bị bắt hai chúng ta đều đóng đi vào về sau hắn tìm người bảo đảm đi ra ban tử lão mã khi còn bé là cô nhi hắn từ nhỏ tập quán lô mãng khi còn bé có chút quái gở nhưng tuyệt đối bạn trí cốt tuyệt đối có thể vì bằng hữu không tiết mạng sống mới vừa rồi là nữ tử kia tới hai chúng ta ở nơi đó xác thực không t i ệ n ngươi đừng nghĩ sai lệnh quý tử ngươi nghĩ lầm ta không phải nói lao mã không có suy nghĩ không nói anh em nghĩa khí ta nói là hai chúng ta cùng hắn t r ê n lệch q u ả xa cái này tiêu phí quan niệm không giống với lúc trước liền giống với hai ta đi đông hoàng chơi chúng ta tìm ba năm một trăm khối tiền bội tử cũng không tệ rồi hoa quá nhiều tiền liền không đáng giá có thể lão mã sẽ quan tâm tiền sao lấy hắn hiện tại giá trị bản thân đừng nói ba năm trăm chính là ba năm vạn hắn mắt cũng không nháy ta biết lão mã giả nghĩa n khí chúng ta cùng hắn cùng đi hắn khẳng định sẽ tính tiền cũng không thể luôn luôn để hắn tính tiền đi chúng ta nếu là mua một lần đơn đó chính là nửa năm khẩu phần lương thực cái này không có cách nào chơi vương quý nói ta biết ý của ngươi bất quá yên tâm lão mã kỳ thật đối với chơi gái không có hứng thú hắn thích cờ bạc chỉ bất quá bây giờ đã giới nhân sinh đến một c h i kỷ không dễ dàng những năm này ta cùng lão mã coi là huynh đệ sinh tử đều nói cùng một chỗ vượt q u a tường cùng một chỗ măng măng kỹ nữ cùng một chỗ cùng qua cửa sổ huynh đệ chúng ta trừ không có tham gia quân ngũ cái gì chưa từng làm ban tử lão mã đối với ngươi đánh giá kỳ thật rất cao nha cái gì đánh giá hắn nói ngươi là cái tinh khiết đàn ông này quá lời không phải liền là cưới cái tàn tật lão bà sao ban tử không phải mỗi người đều có như thế đảm đương quý tử lão mã nhận biết không ít phú bà liền không giới thiệu một cái cho người sao ban tử không phải mỗi người đều có thể đạt được phú bà hữu á i ta không có bản lãnh này cho dù giới thiệu cho ta ta cũng bắt không được ta không làm loại đẹp kiêm ngộ chúng ta cùng lão mã mặc dù là anh em tốt coi như bản sự mà nói chúng ta kém xa chỉ là thân này khổ người tám khối cơ bụng chúng ta liền d ư ơ n g mắt nhìn người ta đều là bụng nghĩa lại nói đánh nhau đi người ta hai trói một khối không đủ hắn một bàn tay đánh a lão mã đánh nhau lợi hại như vậy người cho rằng đâu hắn trong tủ cùng một cái chức nghiệp cách đấu vận động viên luyện bốn năm ra quyền tắc nhanh trước mấy ngày một lần liền đánh ngã ba cái giữ trật tự đô thị bị câu một tuần lại nói phương diện kia sự t ì n h lao mã tùy tiện một lần có thể hơn một giờ hai ta được không ta dựa vào thật còn giả nha không phải là uống thuốc đi đi tuyệt đối không có ta cùng hắn đi chơi qua ta còn không rõ ràng làm sao lợi hại kỳ thật lao mã lợi hại hơn vẫn là hắn đ ổ kỹ có thể nói vô cùng kỳ diệu chỉ là hắn căn bản liền không cá cược năm đó ở trường học cuộc sống của hắn phí ngươi cũng không có thiếu đưa dựa vào có trách ta luôn thua bởi hắn ban tử chúng ta hoán vị suy nghĩ ngươi nếu là phú bà ngươi là lựa chọn lao mã hay là lựa chọn chúng ta chẳng cái này còn phải hỏi cái này không phải lao mã loại người này trời sinh chính là vì phú bà m à thành ta cùng lao mã đã nhiều năm như vậy ta liền không có gặp qua hắn coi trọng nữ nhân của không lên trên cơ bản là dễ như trở bàn tay lần trước ta cùng hắn đi mua xe xỉ cổ t ạ n hắn một cái nháy mắt để người ta đại lý xe l á o bản nữ nhi cho ngâm hay là cái hoa cúc nội tử tại quảng châu lên đại học ta đều không có làm rõ ràng hắn là thế nào treo chọc dựa vào, c h i mà sẻ mổ m ô n tại â u căn phòng cách vách mã vo bên dưới chung thời gian cũng đến chúng ta đi thôi lựu tỷ n g ư ơ i tốt không dễ dàng đến dựa chân chút nếu không thêm cái chung đi không cần ta ngồi xe của ngươi chúng ta đi bên ngoài tản bộ một chút được chưa tỉ n g ư ơ i đến sân khấu chờ một chút ta đi cùng vương quý lên tiếng kêu gọi ta đoán chừng hai tiểu tử này tại gia trung a mã võ đi vào sát vách vương quý gian phòng quý tử bàn tử các ngươi từ từ chơi ta có chút sự tình đi trước đi vậy ngươi đi thôi mã võ móc bóc ra xuất ra một sấp tiền mặt quý tử tẩy xong chân mang bàn tử đi ăn ă n khuya thuận tiện đi tìm hai mọi tử khó được đi ra một lần chơi cái tận hứng nói xong mã võ đem một đầm tiền mặt ném tới vương quý trên thân l ã o mã ta có tiền đều nói tốt ta tính tiền còn không có phát tiền lương ngươi còn có cái dám tiền cầm đi nhớ ký mặt vũ ý ỉa chớ chọc ra bệnh tới nói xong mã võ liền đi vương quý thu hồi tiền tối thiểu năm sáu n g à n b à n tử chúng ta đi đông hoàn đi thêm cái chung theo cái ma là đủ rồi đi cái giám đông hoàn a mã võ cùng tiểu lưu rời đi g i a chân thành tiểu võ ta vẫn là không đem xe lưu tới đây đi chúng ta đem xe mở ra cầu vượt phía dưới đi lần trước cái chỗ kia đi không bao lâu hai chiếc xe đứng tại đường cao tốc phía dưới một cái vòm cầu không có người nào địa phương tiểu lưu lên mã võ xe hai người ngồi vào xếp sau mã võ đem xe khóa cửa đẻ xuống tiểu lưu ôm mã võ ờ tỷ tỷ bà bối ta nhớ đến chết rồi chương 657, chơi s ỏ lá chương 657, chơi s ỏ lá lưu tỷ ta thật lo lắng dạng này sẽ xảy ra chuyện sợ cái gì thôi ta có thể không sợ sao nếu để cho nàng phát hiện làm sao đối mặt giải thích thế nào sẽ không ngươi đừng lo lắng ai chúng ta đây là đang đùa lửa nha một khi xảy ra chuyện nàng sẽ sụp đổ mã võ nhìn một chút đồng hồ nhanh mười một điểm tỷ chúng ta trở về đi tiểu lưu ô mã m võ không chịu bông tay tiểu võ ngươi thật muốn cùng với nàng và tốt ân ta không muốn cùng nàng chia tay ân ta ủng hộ các ngươi cùng một chỗ ngươi đi cùng với nàng ta cũng thuận tiện nhìn thấy ngươi c h ắ n g tỉ mặc quần áo vào đi sửa sang một chút tóc chúng ta trở về đi ngươi về trước đi chúng ta một chút lại đến tiểu lưu nói ngươi vội cái gì thôi nàng hẳn phải biết ta đi cùng với ngươi chúng ta nếu là không cùng một chỗ trở về nàng ngược lại sẽ đem lòng sinh nghi cái này gọi càng c h e càng lộ giấu đầu lòi đôi càng là quan minh chính đại cùng một chỗ trở về nàng càng là sẽ không hoài nghi vậy nàng hỏi chúng ta đang làm gì nói thế nào ngươi liền nói chúng ta tại rửa chân xoa bóc nha sau đó ăn bữa ăn k u y đi、tỉ. ta cho ngươi đánh cái châm dự phòng hai chúng ta tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị nạn g phát hiện ta thật sợ đến lúc đó liên lụy ngươi ngươi cùng với nàng đã nhiều năm như vậy ngay cả mua phòng nhỏ tích xúc đều không có sao nếu là rời đi nàng về sau làm sao sinh hoạt ta phòng ở lập tức đến ngay ai nói ta không có tích xúc ta xem như công ty cao quản lúc đầu tiền lương liền cao ít nhiều có chút chất béo hh ắ c ắ có c bao nhiêu tích xúc không nói cho ngươi c h ẳ n g ngươi vẫn chưa tin ta sao hai ta ở giữa có cái gì tốt dầu d i ế m chán ghét yên tâm một hai ngàn vạn ta vẫn là có ta dựa vào nhiều như vậy nhiều cái gì nhiều nha một cái hạng mục quản lý đều s o ta nhiều kỳ thật hạng mục quản lý chất béo lớn nhất những cái k i a vật liệu xây dựng thường nhà cung cấp kiến trúc phương đều muốn định bợ hắn một cái c ư xá mười mấy tòa nhà trong này có thể không có chất béo sao ân đây là tự nhiên lao triệu chính mình vô cùng rõ ràng nước quá trong n ắ t không có cá loại chuyện này căn bản ngăn chặn không được ngươi số tiền này đều là hạng mục quản lý đưa cho ngươi đi có một bộ phận đi bọn hắn hy vọng ta tại đồng sự trường trước mặt nói tốt vài câu thôi có đôi khi hy vọng ta giút hắn cầm hạng mục đã hiểu không nghĩ tới xí nghiệp tư nhân cũng như thế mục nata tiểu võ kỳ thật đây coi là không lên mục nát là một loại quan hệ nhân mạch đi cũng coi là đạo lý đối nhân xử thế các khu vực quản lý cầm tới hạng mục dự toán những vật này đều là tổng bộ phụ trách hạch toán công trình chất lượng cũng sẽ không giảm xuống cũng không tồn tại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu bao quát chất lượng giám lý đều có phe thứ ba nghiêm ngặt giữ cửa hải nói trắng ra là tựa như một ít bác sĩ thu hồng bao bác sĩ đang làm giải phẫu thời điểm chẳng lẽ người khác không cho hồng bao hắn liền không cho bệnh nhân làm tốt sao kỳ thật không phải chuyện như vậy chỉ là cái tâm lý tác dụng xí nghiệp tư doanh đồng sự lẫn nhau giám sát cạnh tranh áp lực cũng rất lớn muốn làm loại k i a bệnh hình thức tham ô đó là không có khả năng một khi bị t r a được lập tức khai trừ bắt cơm đều đ ậ p tại xí nghiệp tư doanh muốn lựa chọn năm ngựa không lý tưởng được ngày nào hay ngày ấy đó là không có khả năng công ty không nuôi người rảnh rỗi hh ắ c ắ cái c k i a hộ quản lý cũng cho ngươi đưa qua không ít tiền đi chừng t r ă m v ạ n đi cũng không coi là nhiều dựa vào ngươi không sợ đồng sự trưởng b i ế ta t biết ta cũng không sợ ta lại không tổn hại công ty lợi ích người ta muốn đưa ta có biện pháp nào mã vó cảm t h ắ n một tiếng ai thật ứng với câu nói kia cùng phượng hoàng cùng bay hẳn là tuân điệu cùng kẻ có tiền cùng một chỗ lăn lộn làm không tốt ngày nào liễn phát tài cùng người nghèo cùng một chỗ lăn lộn mãi mãi xa đều là người nghèo t ố t ta nói cho ngươi đủ nhiều ngoại trừ ngươi ai cũng không biết ngay cả ta chồng chức cùng nhi tử cũng không biết hh ắ c ắ c t a ơn người đem q u ầ n đưa cho ta chúng ta đi thôi bên ngoài t ố i quá ngươi đưa ta lên xe t ố t mấy phút đồng hồ sau mã võ trước xuống xe tiểu lưu lại xuống xe sau đó tiểu lưu lên chính mình n h a đi thế thao mã võ đứng tại xe của nàng cửa sổ tỉ có phải hay không kỳ an toàn người sợ cái gì thôi t a đây không phải lo lắng thôi bên trong không có người sợ cái gì vậy cũng không an toàn vạn nhất đâu đi trong lòng ta biết rõ đi hai người một trước một sau lái xe trở lại bờ biển biệt thự thiến sân nhỏ mở cửa lúc này tiểu lý các nàng đều ngủ tiểu lưu liền về phòng của mình mã v õ thì lên lầu đầu tiên là đi vào phòng tắm vọt lên cái mát thay quần áo khác hắn sợ triệu thải hà người được tiểu lưu mùi bình bình tỉ người đã ngủ chưa mở cửa c ứ mở chỉ gặp triệu thải hà mặc đồ ngủ tỉ ta muốn hàn huyền với ngươi vài câu vào đi đi nơi nào chơi nha tại r ử a chân thành r ử a chân còn có ta một cái đồng học mập mạng còn có vương quý tắm một hồi tiểu lưu cũng đến đây ngươi nói đám đại lão gia này r ử a chân nàng một nữ nhân chui vào làm gì đâu khiến cho tất cả mọi người xấu hổ ta trả lại cho nàng tăng thêm cái chung về sau ở bên ngoài ăn sẽ ăn khuya nàng còn muốn kéo ta đi quay rượu bị ta cự tuyệt đành phải đưa nàng trở về thì ngươi cảm thấy vương quý thế nào rất tốt nha làm sao bây giờ tiểu lưu làm sao lại trướng mắt hắn đâu ta muốn đem vương quý giới thiệu cho nàng có thể nàng không coi trọng n g ư ơ i có thể dẹp đi đi vương quý xem xét chính là cái đ i ề u t ì ngươi coi tiểu lưu chưa thấy qua nam nhân y ê u tù à. ai cũng là vương quý cái gì cũng tốt chính là hình tượng hơi kém một chút đột nhiên mã võ ôm triệu thải h ạ tỷ ta cùng ngươi cùng một chỗ ngủ n g o n không tốt ta một người ngủ không được không được nghĩ gì thế cũng không nên được một t ứ c lại muốn tiến một tấc h ca trở về phòng đi ngủ tỷ ta gần nhất luôn mất ngủ nằm tại bên cạnh ngươi ta liền ngủ cho ngon ngươi liền để ta ngủ ở bên cạnh ngươi thôi c a m đoan không động vào ngươi được không vậy cũng không được ngươi quên chúng ta đã chia tay tỷ rộng hơn hai mét giường ta ngủ một chút xíu là đủ rồi ta cam đoan không bé dày đến ngươi nói mã võ liền tiến lên giữ cửa k h ó a trái trực tiếp nằm ở trên giường triệu thải hà im lặng đành phải tắt đèn nằm xuống mã v õ ngủ ở triệu thải hà bên người nội tâm cũng là rất cảm khái thật lâu rồi rốt cục lại ngủ ở cùng nhau vụ trộm đem bàn tay đi qua nắm chặt triệu thải hà tay mười ngón đan sen gặp triệu thải hà không có phản ứng mã v õ nghiêng người sang đối với triệu thải hà lỗ thai hơi thở thì ta muốn tiểu võ ngươi còn như vậy ta liền đi sát vách ngủ trắng được, được được ngủ ở bên cạnh ngươi ta an tâm lúc đầu cùng tiểu lưu liền cái kia cái này buồn ngủ cũng nổi lên không bao lâu mã võ liền thật ngủ thiết đi đều đều hô hấp chương 658, n g ủ lấy mặt chương 658, n g ủ lấy mặt triệu t h ả i hà gặp mã võ ngủ thiết đi nhưng người sang thể nhìn trước mắt tiểu nam nhân trong lòng cũng là ngũ vị tạp trưởng chính mình đây là thế nào như là đã hạ quyết tâm cùng hắn không còn liên lụy vì cái gì lại đồng ý hắn ngủ ở bên cạnh mình đâu là yêu hay là không bỏ hay là tham lam hắn thanh xuân về sau muốn làm sao lại ở c h u n g đâu tiếp tục cùng hắn sinh hoạt hay là hoàn toàn đoạn hắn còn có những nữ nhân khác sao vì n h i tử lại một lần nữa tiếp nhận hắn ai thật là khó a chính mình làm sao lại đột nhiên mềm lòng không biết qua bao lâu triệu thải hà cũng ngủ t h i ế p đi thời điểm sắp hưởng đông mã võ tỉnh lại gặp triệu thải hà ngủ t h i ế p đi mã võ lá gan cũng lớn nghiêng người sang trực tiếp hôn nàng gặp triệu thải hà tựa hồ không có cự tuyệt cũng không biết nàng có hay không tỉnh lại mã võ tiếp tục hôn bốn một hồi triệu thải hà tỉnh lại hai người lẫn nhau ôm bản năng hôn hít lấy một lát sau mã vó gan lớn dứt khoát đi giải nàng đột nhiên triệu thải hà thanh tỉnh một thanh ngồi dậy tiểu võ không được chúng ta về sau không cho phép còn như vậy t ỷ thế nào không có gì t ỷ ngươi nằm xuống chúng ta trò chuyện thôi ân hai người một lần nữa nằm xuống mười ngón đan sen t ỷ ta rất lâu không ngủ đến thâm trầm như vậy vừa rồi ta ngáy đi ân còn tốt t ỷ tiểu võ trước kia không biết trân quý khi mất đi thời điểm mới biết được t h ố n g khổ cùng ngươi tách ra ta mới biết được ta có bao nhiêu yêu ngươi mặc kệ ngươi về sau còn có thể hay không tiếp nhận ta ta về sau đều sẽ ngủ ở bên cạnh ngươi tuyệt không lại rời đi ta thật không có khả năng mất đi ngươi ta hồn đều tại ngươi nơi này tỉ ô m ta triệu t hải hà không biết thế nào thế mà thật lại ô m hắn mã võ điên cuồng hôn nàng tỉ ta có chút không chịu nổi không được ta còn không có tha thứ ngươi trắng tỉ vậy ngươi giúp ta chán ghét không được trời đều nhanh sáng lên chuẩn bị rời giường đi tỉ hôm nay thứ bảy ngươi lại không cần đi làm dậy sớm như thế làm gì muốn một chút đứng lên chúng ta mang hải tử đi chơi tôi h nếu không đi hoan lạc cốc bên kia nhìn một chút ngươi có thời gian hay không ta không có việc gì được chưa xem ở nhi tử phân thượng ta liền bồi các ngươi đi cái này còn tạm được tỷ ta muốn ngủ trên người ngươi một chút không được ít đến bộ này giống như heo nặng nghề ta không thể được vậy ngươi ngủ trên người của ta thôi cũng không được tỷ ta phát hiện ta hiện tại làm gì đều không có kình hợp làm một chút h ư n g thú đều không có bị ngươi nuôi trang trường ta hôm qua cùng tiểu lưu nói một lần ta muốn đi học hy vọng nàng giúp ta tìm đại học cái gì t r ả hết đại học ngươi đến trường n h ậ n nha ta muốn đi bạn t r ư ớ c khoa ngươi nghĩ như thế nào vừa ra lại vừa ra a tại sao lại nghĩ đến đi lên đại học đâu ngươi lên khoa chính quy thì phải làm thế nào đây đâu ta cũng không biết Ta phát hiện ta không thích thể hợp hiện không như làm làm nghiên không chừng lời nói, nói ăn, nếu còn cứu có làm làm làm sau khi xuất viện nàng sẽ về hương hạ một chuyến tại nông thôn sinh sống cả một đời đến thành thị ngược lại không quen để nàng tại nông thôn nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng tốt triệu t h ả i hà nói ngươi liền không sợ quả phụ trước cửa thị phi nhiều đây chính là ngươi trước k i a n ó i ai ta chính không biết làm sao mở miệng nói cho ngươi chuyện này thế nào mẹ ta tại nông thôn kỳ thật có cái bạn trai ừ mẹ ngươi lại không già có cái bạn trai cũng rất bình thường không có gì ly kỳ có thể tính toán c h o không chê nhà nghèo mà không nói mẹ xấu huống hồ ta cũng chán g h é t phía sau nói người thế nào thôi ngươi đừng hỏi nữa đi không phải là mẹ ngươi chuẩn bị cho ngươi sinh cái đệ đệ đi trắng tìm đánh đi, ba ngày ba ha ha ha, ha ha ha. không được á n h thế quang đầu đặc biệt khó coi đến lúc đó đi học tiểu bằng hưu sẽ hiếu kỳ sở đầu của hắn này sẽ đối với tiểu hải tử có đặc kích sẽ tạo thành bóng ma tâm lý tiểu bằng hưu trong trường học không cần hạc giữa bệ gà để hắn theo mọi người hoa mình là tốt nhất ân nghe ngươi t ỷ chúng ta về sau không cần chia tay được không không được ta còn không có tha thứ ngươi đừng nghĩ lấy được một t ứ c lại muốn tiến một thước xuống tới không tê dại để cho ta lại nắm sấp một hồi ba mã võ trực tiếp lại cho hôn một cái xuống tới giống như heo quá nặng đi mã võ đành phải xuống tới t ỷ ngươi có thể hay không tìm cho ta cái đại học ta muốn đi sách học k h o a ta chăm chú không có chính ngươi đi thi a hiện tại có thể t ừ thi từ thi ta khẳng định thi không đầu trừ tiếng anh khắc cũng sẽ không học cách tỉ ta biết ngươi cùng trong nhà m ô n người quan hệ không tệ nhất định có thể giải quyết tiểu võ tại thâm quyến thật không được nếu là tại tân tây ngược lại không khó có thể ngươi nguyện ý đi xa như vậy sao t ỷ đi tân tây không được quá xa một lần trở về không dễ dàng thâm quyến còn tạm được tiểu võ ngươi nếu không liền h ả o h ả o tìm một công việc hoặc là liền h ả o h ả o kinh doanh công ty của mình đừng cứ mãi nghĩ đến chút không đáng tin cậy sự tình cho dù đọc khoa chính quy tốt nghiệp thì sao đâu ai ta đây không phải muốn đọc sách thôi muốn đọc sách còn không đơn giản ngươi muốn cái gì sách chính mình đi mua là được rồi chắng cái kia có thể giống nhau sao tính toán chính ta nghĩ biện pháp đi tỷ lý nhạc có hay không tìm ngươi muốn phục hôn có a nói rất nhiều lần ta cũng rất cảm động ngươi cũng đừng cảm động a ngươi là lao bà của ta không có khả năng lại cùng hắn ăn đã xong nói cái gì đó ai là lão bà của ngươi tỷ ta thật không thể không có ngươi lý nhạc cùng ta không giống với hắn không đủ yêu ngươi ngươi cũng đừng làm cho ta thương tâm a hừ đừng nói dễ ngay như vậy nam nhân không có một đồ tốt ai không nói ta ngủ tiếp một hồi ngươi ngủ đi ta rời giường tỉ ngươi dậy sớm như thế làm gì tiểu trương giới lầu làm điểm tâm ta đi cấp bảo bảo làm ăn chút gì bảo bảo ăn không quen đại nhân ăn ngủ tiếp một hồi thôi không được ngươi ngủ đi ân sáng sớm tám điểm mã võ rời giường lúc này điện thoại di động văng lên a l o ca. tiểu võ ngươi công ty ở đâu nha ngươi chừng nào thì tới đón ta c h ẳ n g suýt nữa quên mất vấn đề này Ca, ngươi thu thập một chút tại cổng khu cư xá chờ ta ta lập tức tới a mã võ nhanh chóng xuống lầu buổi sáng tốt lành sớm chương sáu t r ư ơ n ì n h cảm không đáng tiền chương sáu tình cảm không đáng tiền Tỷ, ta có việc gấp đi ra ngoài một chuyến chờ chút lại đến ngươi cùng bảo bảo trong nhà chờ ta chúng ta chờ đợi hoan lạc l ố c mã võ lên xe nhanh chóng rời đi mã võ đi vào nhà mình cư xá chỉ gặp vương cường tại cư xá cửa chính chờ hắn Ca, lên xe tiểu võ ngươi làm sao cạo cái đầu t r ọ c mùa hè cạo chọc dễ chịu b ấ t việc Ca, còn không có ăn điểm tâm đi không có Ca, ta trước dẫn ngươi đi cư xá ngươi đi trước giải một chút tình huống ta hôm nay còn có việc phải bận rộn ta để vương quý cùng ngươi vương quý là anh ta bọn họ cũng là công ty của ta bảo an quản lý đi ngươi có việc ngươi bận điệu nửa giờ sau mã võ xe tới đến di tinh thành cư xá bảo an túi chào đồng sự chừng tốt Tốt. mã võ cho vương quý gọi điện thoại quý tử ngươi đến công ty không có đến ở văn phòng ngươi đi ra một chút ta tại cửa ra vào chờ ngươi a ca chúng ta xuống xe hai người xuống xe lúc này vương quý chạy tới quý tử đây là vương diễm tỷ k k vương cường ngươi gọi hắn cường ca tốt cường ca ngươi tốt ngươi cũng tốt quý tử hôm nay thứ bảy ta bề bộn nhiều việc ta còn có việc ta phải lập tức đi cường ca về sau chuyên môn thay ta thu tiền thuê chúng ta tới phải gấp bữa sáng cũng chưa ăn ngươi dẫn hắn đi trước ăn bữa sáng lại dẫn hắn đi xem một chút cửa hàng cùng dưới mặt đất chỗ đầu làm quen một chút hoàn cảnh ta đi trước có việc chúng ta điện thoại liên lạc ca buổi chiều chính ngươi đón xe trở về chìa khóa mang theo đi mang theo đi ta đi trước a mã võ lái xe liền đi vương quý nói cường ca đi ta dẫn ngươi đi ăn đ i ể m tâm cảm ơn kỳ thật mua cái bánh bao đối phó là có thể cái này cái nào đi ngươi là vương diễm tỷ ca ca đó chính là tiểu võ đại cứu tử sao có thể lãnh đạo vương cường nói tiểu vương cái này tiểu võ đang bận cái gì đâu ban đêm không có nhà sáng sớm cứ như vậy bận điệu sao vương quý thầm mắng hôm nay thứ bảy khẳng định là vội vàng đồi phú bà thôi cường ca tiểu võ hiện tại là đại lóc bản khẳng định bận rộn chúng ta đừng để ý tới hắn chuyện đi thôi mã võ trở về bờ biển mệt tự triệu thải hà ngay tại đùa nhi tử đi thôi ngươi vừa rồi đi nơi nào nha cái này đều mấy giờ rồi nha ai công ty có chút việc ta đi xử lý một chút đi thôi nhi tử ba ba dẫn ngươi đi hoan lạc cốc sân chơi, chơi. thì ngươi còn có cái gì muốn dẫn sao không có cái kia lên xe đi lúc này tiểu lưu đi ra lưu thị ngươi cũng đi sao ta mới không đi hoan lạc cốc có gì vui ta cũng không phải ba tuổi tiểu bằng h ư u mã võ lên xe triệu thải hà mang theo nhi tử ngồi vào xếp sau khi xe sau khi rời đi tiểu lý hỏi tiểu lưu đồng sự trưởng có phải hay không cùng tiểu võ lại hòa hảo ta nào biết được hai người kia khẳng định là nội điên không có việc gì cãi nhau chơi hiện tại lại đang cùng nhau thôi tiểu lý nếu không ngươi theo giúp ta đi dạo phố à tiểu lưu ta phải đi long cương nhìn nhi tử thật vất vả đồng sự trưởng mang hải tử đi chơi ta có thời gian ta muốn đi xem một chút nhi tử chính ngươi đi dạo phố đi a tuốt ta mã võ mang theo triệu thải hà cùng nhi tử đi vào hoàn lạc cốc t ỷ có dám hay không ngồi xe cắt treo ta cũng không dám làm ta sợ muốn chết trái tim của ta chịu không được hh ắ c ắ chúng c ta đi trước tạp thông thành lại đi tây ban nha quảng trường mạo hiểm núi xế c h i ề u đi mã nhã thủy công viên nhi tử tại sao không gọi ba ba ba ba thân oan không bao lâu ba người liền đến mã võ tiến đến mua vé vào cửa triệu thải hà hỏi nhi tử tiểu bằng ngươi có thích hay không ba ba ưa thích vậy ngươi lần trước nói thế nào ngươi không thích ba ba hắn giả hông ngươi viên trưởng mụ mụ cùng chúng ta nói ba ba có thể bắt người xấu ba ba là đáng yêu nhất vậy mụ mụ liền không thể yêu sao mụ mụ cũng có thể yêu vậy ngươi hy không hy vọng mụ mụ cùng ba ba cùng một chỗ các ngươi không phải đã ở một chỗ sao trắng lúc này mã võ mua vé đến đây đi thôi hôm nay thứ bảy quá nhiều người còn muốn xếp hàng đ â u tiểu võ ngươi mang mũ lơi ư t r a i tôi tạo cái đầu chọc bóng loáng cọ sáng không dễ nhìn mọi người con mắt đều nhìn ngươi là lạ hắc, hắc mặc kệ hắn Ta c ũ người không không phải nhân dân tệ, không cần n g cả mọi tệ, tất ưa t h í cũng h thích, có ưa thích là đủ rồi. Đi thôi. Nhi chơi thế chơi thủy chiến. có trước cây c tỷ tử, Tỷ, tuyết, ưa Người ba ba là lại đủ Đi đến rồi. rừng giới ôm. băng đã lâu không có đi ra chơi thư giãn một tí đây là cả nhà hạng mục a thế giới băng tuyết thể nghiệm âm hai mươi phản quý cùng hoan mã vóc cạo cái đầu t r ọ c lạnh đến t ê cả ra đầu mỗi người đều có một cái tính trẻ con triệu thải hà cũng triệt để bông ra thế mà bồi nhi tử ngồi lên xoay tròn n g ư ợ gỗ cả ngày một nhà ba người tại hoan lạc cốc chơi quên cả trời đất tỉ chúng ta đi mỹ thực quảng tràng ăn một chút gì đi Tiểu võ, k h ân có lẽ vậy ra hoan l ạ cốc c ba người đi vào một tiệm cơm tây t ỷ b ả o bảo ăn cái gì đâu điểm cái đi g i ả cho hắn là có thể hắn thích ăn cái này hơn bảy giờ đêm mã võ mới mang hai mẹ con trở lại bờ biển biệt thự c h ỉ gặp tiểu lưu ngồi ở trên ghế s a lon ăn trái cây chơi điện thoại trở về ân tiểu lý vội vàng tới nắm bà bảo, bảo. mã võ nói lưu tỉ ngươi hôm nay không có đi bên ngoài c h ơ i sao đi dạo một hồi đường phố mua mấy bộ y phục À, có hay không đi ra mắt không có ngươi giới thiệu một cái cho ta thôi cái này ta còn thực sự xử lý không được tiểu lưu nói a i thật â m mộ người khác có nam nhân bồi ta cũng tốt muốn có người đến bồi mã võ vây tay nói ra lưu tỷ tiểu trường lý tỷ các ngươi đều nghe cho kỹ tất cả nữ nhân đều phải hiểu một cái đạo lý ngoại trừ ngươi lão công bất kỳ một cái nào ngoài giá thú nam nhân tiếp cận ngươi chủ động cùng ngươi nói chuyện p h i ế cũng tốt mời ngươi ăn cơm cũng được không phải là bởi vì ngươi có bao nhiêu ưu tú cũng không phải bởi vì ngươi có bao nhiêu mê người dẫu dành ngươi vui vẻ mục đích chỉ có một cái đó chính là nhớ thương thân thể của ngươi tìm một cơ hội ngủ ngươi nếu như không phải là vì điểm ấy phá sự không có một cái nào nam nhân sẽ lãng phí thời gian tinh lực cùng tiền tài tại nữ nhân trên người cho nên các ngươi nhớ kỹ nếu là không muốn ly hôn tuyệt đối không nên phản bội lao công không nên ôm lấy chơi đùa t h á i thái trên thế giới không có vô duyên vô cớ quan tâm triệu thải hà trắng mã võ một chút tiểu lưu nói đi không hổ là tình trường tao thủ tiểu trương nói ra vậy vì sao nam nhân thành công đều chịu không được sắc đẹp dù hoặc đại tỷ người ngốc nha bởi vì sắc đẹp xưa nay không dụ hoặc không thành công nam nhân vì cái gì lừa gạt tiền phạm pháp lừa gạt tình cảm không phạm pháp bởi vì tình cảm nó không đáng tiền hiểu không chương 660, bất quá đầu góc chương 660, bất quá đầu góc chúng nữ đều cười ha ha ha ha giống như nói như vậy có chút đạo lý chư vị thần tiên tỷ tỷ nam nữ điểm ấy phá sự không phải đồ tài chính là hình sắc không có thứ ba chủng kết quả chỉ cần ở bên ngoài chơi hay là thấy rõ ràng một chút tiểu lưu nói vậy ngươi cùng đồng sự trưởng làm mưu đồ gì ta đã đồ tài cũng hình sắc chỉ bất quá ta không nghĩ tới cuối cùng đem chính mình cho góp đi vào cái này kêu cái gì ngươi biết không thợ săn ngược lại thành con mồi cao minh thợ săn thường thường đều là lấy con mồi hình thức xuất hiện đồng sự trưởng chính là thế giới này bên trên cao minh nhất thợ săn tất cả tâm ta cam tình nguyện trở thành con mồi của nàng ta nhổ vào đi các vị nữ thí chủ bần tăng cần phải đi nước thơm tắm rửa ta nhổ vào ta còn tưởng rằng ngươi muốn viên tịch nữa nha tiểu lưu ta phát hiện ngươi bây giờ thật là một cái diện tuyệt sư thái làm sao giả cùng ta tranh cãi thôi muốn tìm nam nhân khoe rượu còn nhiều ngươi muốn thực sự tìm không thấy đi đảo bảo bên triệu ê n mua c á pháo cha nhà nhanh chóng không thể không thoát vào sao. cờ cũng được còn giận dữ, ngươi bị điên rồi. Cha nam, buồn ôn, đến lên nó, lưu à. mày. Tiểu trêu vào ta còn không trốn t rồi, i lầu, dữ, dọa bị r mẹ Mã mẹ võ thải hà nói tiểu lưu đừng nóng giận hắn cứ như vậy cái tính tình không che đậy miệng không có ác ý ta một hồi để hắn xin lỗi ngươi không cần đến hắn là nam nhân của ngươi ngươi từ từ hưởng dụng đi nói xong tiểu lưu liền trở về phòng tiểu lý nói ra đồng sự trưởng ngài đi lên nghỉ ngơi đi ta cho bảo bảo tắm rửa ân triệu thải hà lên lầu chỉ gặp mã võ ngồi lầu hai trên ghế xa lon hút thuốc nhiều võ, n g ư ơ i thì g ta h o lời gì đi, đi t ra c ngoài một chuyến thế nào đều trời tối ngươi còn ra đi làm thôi ta đi tìm vương quý đàm luận chút chuyện hai ngày nữa vừa vặn vật nghiệp muốn phát tiền lương người chiêu nhiều lắm trong khoảng thời gian này muốn giảm biên chế ta sợ có chút nhân viên sẽ nháo sự để bọn hắn đi h ả o h ả o an ủi tận lực đ ừ n g ra loạn gì làm công cũng không dễ dàng hiểu nhau đi ân vậy ngươi đi đi sớm một chút về mã võ tiến lên ô m triệu thải h ạ tỷ cái k i a trở về ta còn cùng ngươi ngủ đi lan hh ắ c ắ c mã võ nhanh chóng xuống lầu trực tiếp lái xe đi mã võ tại trên nửa đường cho vương cường gọi điện thoại Ca, n g ư ơ i bây giờ cái nào a ta đã về nhà ngươi a tiểu võ ngươi đêm nay trở về sau k ta lập tức về ngươi ăn cơm trưa ăn、Tốt. không bao lâu mã võ trở lại cư xá mở cửa k hôm nay thế nào ngươi mấy điểm trở về ta hơn bốn giờ sáng liền trở lại tiểu võ ngươi cửa hàng quảng cáo cho thuê dù sao cũng phải dán cái quảng cáo cho thuê quảng cáo đi ai cũng không biết ta k không nóng này không có việc gì ngươi trước hết chơi lấy qua mấy ngày ta để cho người ta đem tiêu thụ bán b i ệ u đi bộ phá hủy cho thuê loại sự t ì n h này không vội vàng được tiểu võ vương quý nói đã có người tại vật nghiệp phòng làm việc hỏi trước mặt bề ngoài làm sao cho thuê ta cảm thấy ngươi cái này chống không cũng là quá lãng phí hay là mau chóng cho mướn đi một tháng này không ít tiền đâu ta đã biết Ca, n g ư ơ i chơi trước lấy đi diễm nhi qua một thời gian ngắn cũng liền trở về nàng không ở nhà trong nhà cũng không giống cái bộ dáng ta mấy ngày nay lại đàm luận cái hạng mục rất bận không có thời gian tới công ty quản những sự tình này ngươi ngày mai tìm vương quy xử lý một chút nhập chức thủ tục ký một bản lao động hợp đồng dạng này thuận tiện mua bảo hiểm xã hội các loại g i à cũng có tiền hưu a tiểu võ ta hôm nay nhìn một chút bãi đỗ xe cùng những cửa hàng kia cái này tất cả đều là một mình ngươi sao ân hiện tại tất cả đều là cá nhân ta tiểu võ cái này muốn toàn bộ bán tối thiểu được ước đi ân nếu là toàn bộ bán đi lời nói một hai cái ước hẳn là có thế nào đồ không có gì chính là cảm thấy ngươi quá có tiền diễm nhi có chút không xứng với ngươi ngươi đừng đến lúc đó lại làm cho nàng thương tâm không vui một trận diễm nhi niên kỷ cũng không nhỏ nàng làm người ngay thẳng không có gì ý đồ xấu Ca, chúng ta đều là nam nhân ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật đi ta tình huống hiện tại quả thật có chút phức tạp không có khả năng cùng diễm nhi kết hôn nhưng trong lòng ta có nàng chỉ cần nàng không vứt bỏ ta ta tuyệt không vứt bỏ nàng lúc đầu ta đều mang nàng đi xem phong úc ta dự định tại thâm quyến mua cho nàng phòng nhỏ chỉ là ta mẹ ngã bệnh lại không thể chậm trễ đoạn thời gian trước làm cửa hàng này sự t ì n h lại cho ta m g ồ i mua phòng nhỏ ta tiền mặt xài hết chờ thêm đoạn thời gian đem xe bị bán ta lại cho diễm nhi mua bộ căn phòng lớn vậy cũng là đối với nàng có cái bảo hộ chương 661 hiện thực nam nhân chương 661 hiện thực nam nhân k đều nói nam nhân có tiền liền làm hỏng nữ nhân làm hỏng liền có tiền thẳng thắn nói ta không phải cái gì tốt nam nhân ta mấy năm nay c h ử đọc mấy năm sách cái gì đều không có làm cái này quá trăm triệu tài sản từ đâu tới đâu chắc hẳn trong lòng ngươi cũng có chút đáp án chỉ là tại vật chất này xã hội người không thực tế một chút vậy cũng chỉ có thể trở thành tầng dưới chót sâu kiến dựa vào làm công phát tài đó là khai quốc tế cho đùa mặc kệ mèo trắng mèo đen chỉ cần bắt được c h u ộ t chính là mèo tốt chỉ cần không xúc phạm pháp luật có nhiều thứ cũng chỉ có thể nghị thoáng một điểm tại tiền tài trước mặt tôn nghiêm có đôi khi hắn không đáng một đồng diễm nhi chỉ cần đi theo ta ta chính là đối với nàng phụ trách tới cùng ta cũng chuẩn bị cùng với nàng đi làm ống nghiệm h ả i nhi ta cùng diễm nhi cũng nhận biết rất nhiều năm ta là nàng mối tình đầu nàng cũng không nỡ rời đi ta nàng ly hôn đi bắc kinh tìm ta đem ta cảm động ta thể ta cũng không tiếp tục để nàng rời đi ta làm một cái nam nhân muốn làm đến cả đời theo một người cái này thực sự quá khó khăn diễm nhi chính nàng cũng nghĩ thoáng có lẽ tựa như nàng nói một dạng chờ ta giả đi không được rồi liền hoàn toàn thuộc về nàng lại cùng ca đ a nói một câu diễm nhi không phải là bởi vì nàng có bao nhiêu x i n h đẹp ta mới rất cảm thấy t r â n quý nữ nhân x i n h đẹp chỉ là bình hoa không thích hợp làm vợ đàn ông có tiền bên người xưa nay không thiếu nữ nhân x i n h đẹp có thể cưới la bà vậy liền coi là chuyện khác cưới cái bình hoa trong nhà có làm được cái gì lại xinh đẹp nữ nhân thời gian lâu dài cũng liền có chuyện như vậy chỉ có biết được sinh hoạt nữ nhân mới phù hợp làm vợ cho nên ngươi không cần lo lắng cái gì ta có tiền diễm nhi liền không xứng với ta căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy ta cùng diễm nhi cùng một chỗ là ta không xứng với nàng ta trèo cao vương cường nhất thời không biết nói cái gì là tốt chỉ cần ngươi đối với diễm nhi tốt là được rồi khác ta cũng không x e n vào bởi vì diễm nhi từng có thai ngoài tử cung nàng hiện tại không mang thai được h ả i tử đây là của mẹ ta tâm bệnh ngươi nguyện ý cùng với nàng đi làm ứng nghiệm mẹ ta cũng thật cao hứng nàng cũng hy vọng diễm nhi mau chóng có cái hai tử dù sao cũng trưởng thành ân chúng ta sẽ đi c k n g ư ơ i đến thâm quyến không nên cảm thấy rảnh đến nhàm chán ta bảo n g ư ơ i đến vốn cũng không phải là gọi các n g ư ơ i đến thân thể việc n h ọ c trước nghỉ một chút đi không nóng n ả y không có việc gì đi vào thành phố đi dạo một vòng ban đêm nhàm chán đi t ẩ y cái chân theo cái ma cái gì ta đối với những cái tia không có hứng thú c k n g ư ơ i ngày mai đi công ty đem cửa hàng chìa khóa lấy ra một phần đi vào bên trong nhìn một chút trước làm quen một chút hoàn cảnh ta hai ngày nữa đem quảng cáo quảng cáo cho thuê đành tới khẳng định sẽ có người đến thuê đến lúc đó lưu điện thoại của người ngươi phải bồi người ta đi xem một chút ân À, mở tiệm ăn uống tạm thời không đáp ứng liền nói ta muốn cân nhắc cân nhắc bởi vì làm tiệm cơm có khói dầu À, ca ta còn không có ăn cơm vậy ta đi trước ngươi muộn như vậy còn không có ăn cơm không không có đâu ca ngươi ngày mai lại chính mình đón xe đi công ty đi ta liền không đến đưa ngươi dưới lầu liền có cửa hàng bữa sáng sau khi rời giường đi dưới lầu ăn đ i ể m tâm tuất ta đã biết mã vo xuống lầu mua một chút hoa quả mua một dương sữa bò lái xe thẳng đến văn quân nhà văn tỷ tiểu võ ngươi đã đến ta đến xem hoa nhi hôm nay tuần lễ sáu hoan nhi ở nhà đi ở đây mới vừa rồi còn đang luyện ghi ta mã võ vào cửa chan ôi hoan nhi mã võ sở sở tiểu ra hòa đầu lại cao lớn chan ôi ngươi tại sao lâu lắm rồi không đến thăm ta chan ôi tới thăm ngươi thời điểm ngươi cũng ở trường học ngươi có thời gian ta lại bận rộn có phải hay không lại phải khai ra giải sẽ không có ta hiện tại bên trên cấp hai rất ít khai ra giải biết một học kỳ cũng khó được có một lần ân lần sau khai ra giải sẽ ta cùng ngươi đi chan ôi ngươi làm sao cạo cái đầu chọc mã võ cười nói trước mấy ngày trên giường hút thuốc quất lấy quất lấy ngủ t i ế p đi đem gối đầu cho đốt lên tóc cũng cho đốt đi kém chút không có đem phòng ở cho điểm tóc này đốt như cái lại đầu một dạng cho nên đành phải cạo cái đầu chọc ngươi về sau tuyệt đối không nên hút thuốc hút thuốc l à có hại cho sức khỏe ân ta nghe c h a n n ô i văn quyên nói tiểu võ ngươi ăn cơm chưa ăn ngươi tới thì tới mua nhiều như vậy hoa quả làm gì trong nhà còn có mua cho hoan nhi ăn ngày mai để hắn mang một ít đi trường học văn quyên nói hoan nhi ngươi tốt nhất đi ôn tập đi phải chú ý con mắt không cần cách quá gần ta cùng ngươi cha nuôi bàn công việc t ố t các ngươi trò chuyện văn hoan lên lầu mã vo nói văn tỷ hoan nhi cùng tá thân ai hài tử không có phụ thân khát vọng tình thương của cha ngươi đến xem hắn hắn đem ngươi trở thành phụ thân rồi ta vốn chính là phụ thân hắn về sau bất kể như thế nào hoan nhi đều là con nuôi ta chương sáu trăm sáu mươi hai càng già càng thành tinh chương sáu trăm sáu mươi hai càng già càng thành tinh tỷ hiện tại có chút hiện tượng thật có chút biến thái hài tử không dứt làm bài tập mười cá nhân tạm cái mắt cận thị ta nhìn đều đau lòng ngay cả nhà trẻ đều có làm việc ngươi tuyệt đối không nên bức hoan nhi làm như vậy đọc sách là muốn thiên phú ánh sáng làm bài tập có làm được cái gì thiên phú không được lại tốn sức cũng là hồi phí chỉ cần h à i tử tam q u a n chính có thể khỏe mạnh t r ư ở n g thành là có thể các loại trường luyện thi có thể tiết kiệm liền tiết kiệm hắn nếu không cảm thấy hứng thú cũng đừng có đi bực hắn hắn muốn thành tích không tốt cũng không nên nói hắn không có thi tốt muốn an ủi một chút hắn chớ ép h à i tử đi cực đoan h à i tử tương lai là đưa thức ăn ngoài mở ra thuê hay là nhà máy đánh gốc vít hoặc là ngồi phòng làm việc vậy cũng là mệnh của hắn chúng ta làm phụ huynh không cần cưỡng ép đi các an dự ta biết ta xưa nay không được hắn bất quá hắn thành tích học tập còn có thể như vậy cũng tốt nói đi thì nói lại làm chúng ta nhi tử nhưng thật ra là mở hắc đã vượt qua chín mươi chín người đồng lửa thật ứng với câu nói kia có ít người xuất sinh ngay tại la mã có ít người xuất sinh chính là loa mã cái này đầu thai nha thật mẹ hắn là môn nghệ thuật văn quyên cười nói mặc kệ chuyện gì đến trong miệng ngươi đều có thể biến thành trò cười thì ta chẳng lẽ nói không đúng rồi ngươi ta đều là cùng khổ nông thôn xuất thân chúng ta năm đó phải có hoan nhi hiện tại điều kiện sẽ ra ngoài làm c ô n g sao văn quyên nói ta cũng không giống như ngươi ta hiện tại cũng không có gì tiền ngươi bây giờ mới thật sự là thổ hảo nhà tư bản v ân đàm luận điểm chính sự văn tỷ ngày mai phái người tìm công ty quảng cáo làm quảng cáo cho thuê biển quảng cáo biển quảng cáo muốn làm lớn một chút muốn làm đẹp mắt một chút dùng nhiều ít tiền cũng không đáng kể lâu một cửa hàng quảng cáo cho thuê lâu hai chỉnh thể quảng cáo cho thuê điện thoại liên lạc lưu vương cường được chưa cái này ngược lại không khó để công ty quảng cáo đến đo một cái là có thể không hao phí bao nhiêu tiền văn tỷ bạn trai đâu cái gì bạn trai ngươi lần trước không phải nói đang nói bạn trai sao ta lúc nào nói đàm luận bạn trai c h ẳ n g lỗ thai ta cũng không có lâu dài nghe được rõ ràng một cái hư hư thực thực đối tượng muốn đuổi theo ta gặp mặt một lần cùng một chỗ ăn cơm không quá đáng tin cậy ta liền không có để ý tới thế nào tại thâm quyến vài chục năm ngay cả cái phòng đều không có nói chuyện không đáng tin cậy không nhà có cái gì quan trọng ngươi sẽ không như thế bỡ đỡ đi tiểu võ không có phòng không quan hệ nhưng vì cái gì không nhà cái này rất trọng yếu trắng thiếu tiền thôi cái này còn muốn hỏi đều bốn mươi nhiều tuổi người không có một chút vốn liếng t í c h xúc cái này rất có thể nói rõ vấn đề ngươi nếu là làm ăn lô vốn hoặc là đầu tư thất bại cái k i a có thể thông cảm được nhưng ngươi cái gì đều không có làm đó không phải là tên côn đồ sao ta mặc dù không mà ngươi cái gì cũng không cần nam nhân cho ta cái gì nhưng ta cũng không phải đồ đàn nha giúp đỡ người nghèo sự tỉnh ta cũng sẽ không làm a dựa vào ngươi chừng nào thì trở nên như thế thực tế Ta cho tới một rất thực, ta thực cho mực chỉ có không hư huyễn, một mực rất hiện thực, chỉ là ta hiện giờ liền bây là là đại i phải vời. biến ngươi phải ể m mấu mơ nếu chốt, có cũng chúng không thành kẻ nghèo hèn, ngươi có phải hay không cũng không nhìn chúng ta tưởng tỉ, ta xa ta. kẻ Văn là đ ca ta biết ngươi thời điểm ngươi chính là người nghèo rất m ồ g tơi ngươi trong túi móc không ra mấy khối tiền ta có ghét bỏ qua ngươi sao ta không phải ngại bần yêu giàu càng sẽ không bởi vì tiền đi cân nhắc một người nam nhân nhân phẩm nhưng là cùng ta ra mắt nghĩ đến đ ổ i ta hắn nhất định phải đạt tới ta một chút yêu cầu nếu như ngươi là công vụ viên hoặc là làm học thuật nghiên cứu ngươi là kẻ nghèo hèn cái kia không quan trọng vậy nói do ngươi làm người thanh liêm có thể ngươi cái gì cũng không có làm chính là một vị n g h è o đó là có vấn đề ta đúng vậy nuôi tiểu b ạ c h kiểm mã võ lắc đầu ai nữ nhân cái nào thật sự là càng già càng thành tinh tiểu cô nương hai cái bánh mì dỗ dành là đủ rồi cái này đến ba bốn mươi tuổi thật mẹ hắn không tốt hầu hạ n g ư ơ i a như thế cả xuống dưới gà không xong gà không xong liền gà không xong thôi ta có nhi tử b ồ i tiếp không có thèm có nam nhân hầu hạ mã võ cười nói hắc hắc ta nếu là đi cùng với ngươi ta mới không h ầ hạ ngươi ngươi chỉ có thể h ầ hạ ta ta thế nhưng là có đại nam tự chủ nghĩa mặc kệ với ai cùng một chỗ đều là người khác hầu hạ ta ta đúng vậy hầu hạ nàng tốt chỉ cần nguyên nguyện ý đi cùng với ta ta nguyện ý hầu hạ ngươi cả một đời hầu hạ ngươi ta cảm tâm tình nguyện dừng lại dừng lại ta đã đau đầu ngươi coi như ta không nói tốt chương 663, t ì n h bị tới chương 663, t ì n h bị tới chán ghét ngươi chở ta cho ngươi đổ ly cà phê văn tỷ đừng đổ cà phê rót c h é n t r à là có thể ta đối với cà phê kỳ thật không có hứng thú gì đi không bao lâu văn quyên liền đem trả đồ tới văn tỷ thiền lương là ngày mai trả về là ngày kia phát ngày kia thứ hai ngày kia phát đi tổng cộng đại khái muốn hai mươi lăm vạn tả h ư u tiểu võ nếu như lấy tiền lương này trường kỳ phát hạ đi vậy khẳng định không có gì tiền kiếm lời vẫn là phải giảm biên chế ân ngươi xem đó mà làm thôi bất quá nhất định phải làm tốt chấn an làm việc không nên xuất hiện mâu thuẫn càng không nên xuất hiện sự kiện đánh người yên tâm đi không biết ta sẽ chú ý văn tỷ ta đi cấp hoan nhi c h à o hỏi ta đi a ngươi không đuổi ta tỷ ta không phải giúp ngươi sao văn quyên tới gần mã võ quay đầu nhìn thoáng qua thang lầu nói nhỏ ngươi cứ như vậy đến xem ta nha tỷ hoan nhi ở nhà không tiện hai t ử lớn hiểu chuyện nếu là nghe được động tĩnh không tốt ta không muốn phá hư trong lòng của hắn hình tượng qua mấy ngày đi ta trở lại thăm ngươi chán ghét nếu không hai ta đi ra ngoài một chút lái xe ra ngoài văn quyên nói bao lâu nhanh một hai cái tuần lễ đi thế nào đáng đợi ngươi tính toán hoan nhi ở nhà ta không muốn ra ngoài hai ngày nữa đi ngươi lại đến đi vậy ta đi lên trước cùng hoan nhi chào hỏi ân mã võ lên lầu đi vào hoan nhi gian phòng hoan nhi chan n i hoan nhi làm việc viết xong liền thiếu đi xem chút sách nghỉ ngơi nhiều một chút cha nuôi còn có việc đi trước lần sau trở lại thăm ngươi a cha nuôi ngươi đang làm gì lại đi a hoa nhi n cha nuôi bề bộn nhiều việc các loại được nghỉ hè ta dẫn ngươi đi du lịch đi trường lòng động vật viên nhìn xem coi là thật đương nhiên t ố t ta c h ờ mã v õ xuất ra sáu một trăm khối tiền tiền này ngươi cầm đừng cho mẹ ngươi biết xin mời đồng học uống một chút trà sữa cái gì các lao ra trong túi không thể không có tiền cha nuôi trên người của ta có tiền có tiền trước hết tổn từ từ hoa nên chỗ tiêu tiền không cần tiết kiệm chúng ta không lãng phí nhưng cũng không thể quá keo kiệt giữa bạn học trung lớp cần đại khí một chút dạng này đồng học mới có thể lẫn nhau càng thường thức ngươi tạ ơn cha nuôi mã võ vô vô hoan nhi bà v a i đi học cho giỏi đừng cho mẹ ngươi quá mức quan tâm có chuyện gì có thể cho cha nuôi gọi điện thoại thút ta biết cha nuôi ta bình thường ở trường học ngươi lúc không có chuyện gì làm nhiều tới nhà đi một chút nhiều bồi bồi mẹ ta mẹ ta ở trong nhà một mình rất cô đơn ân thút cha nuôi biết đột nhiên mã võ hỏi hoan nhi ngươi hy vọng mẹ ngươi cùng cha nuôi ở một chỗ sao ân các ngươi hai cùng một chỗ ta không phản đối mã võ sở sở văn hoa n đầu vỗ vỗ bà bay cuối cùng rời đi mã võ xuống lầu thì hoan nhi càng ngày càng hiểu chuyện đúng vậy a đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiểu chuyện hắn đã nói gì với ngươi hắn nói ta không sao nhiều đến buổi cùng ngươi không phản đối hai chúng ta cùng một chỗ ai h a i tử đều hy vọng cha mẹ của mình b u i tiếp hắn mã võ tiến lên ôm văn quyên nói tỉ đừng lo lắng ta chính là hoan nhi phụ thân sẽ không để cho h a i tử thiếu khuyết tình thương của cha tạ ơn tuất ta đi trước ân chậm một chút lái xe ân mã vo trở về bờ biển biệt thự tiến đại s ả n h chỉ gặp lý nhạc ngồi ở trên ghế salon triệu thải hà ngồi đối diện hắn lý nhạc gặp mã vo tới tiểu võ ngươi tốt mã vo nói không k h á c h khí các ngươi trò chuyện ta đi tìm tiểu lưu có chút việc mã vo đi vào tiểu lưu gian phòng lưu thị không có sao chứ hừ cúc đi mã vo tiến lên che miệng của nàng diễn kịch không cần diễn quá mức ta là vô tình đừng nóng giận hừ cái gì gọi là mua pháo cơ trắng dừng lại ta thành khẩn xin lỗi ngươi đừng có lại tức giận ta là vô tâm không có ác ý gì thử con đầu lần sau nếu lại dám nói ta ta thấy ngươi c h ắ n g lưu tỷ lý nhạc tới làm gì còn có thể tới làm gì nhìn đồng sự c h ư ờ n g thôi làm sao ngươi ă n giấm không có khoa trương như vậy ta không có nhỏ nhen như vậy ba mã võ tại tiểu lưu trên mặt hôn một cái liền rời khỏi gian phòng chán ghét mã võ lần nữa đi vào phòng khách chỉ gặp lý nhạc sắc mặt nhìn không tốt lao triệu ta đi trước lý nhạc đứng dậy chuẩn bị đi mã võ nói lao lý tọa hạ ta cùng ngươi tâm sự lại nói tỉ ngươi đi lên tránh một chút các lao ra nói chuyện n g ư ơ i đừng nghe n g ư ơ i triệu thải hà đành phải lên lầu chương 664, quyết đấu chương 664, quyết đấu lý nhạc không nghĩ tới mã võ đối với triệu thải hà nói chuyện đều như thế không k h á c h khí lao lý chúng ta đều là các lao gia đều là đứng đầy a nước tiểu có chuyện cứ việc nói thẳng ngươi muốn theo thải hà tỷ lại phục hôn mà ta cùng với nàng muốn cùng tốt như lúc ban đầu n g ư ơ i ta đều mẹ hắn p h ạ m tiện ngươi đã từng có được nàng nhưng không có chất quý mà ta là một mực có được nàng nhưng lại không có chiếu cố tốt nàng chúng ta đều tám lạng nửa cân bất quá ta tình huống cùng ngươi không giống với ngươi cùng với nàng sớm đã phiên thiên ta vẫn còn tiếp tục ta cảm thấy ngươi hay là lại tìm một người khác đi thải hà thì hiện tại thuộc về ta ngươi cũng đừng có lại đến q u o á i dày kéo mặt đỏ đối với người nào rất khó coi tuế n g u y ệ t b i ế n thiên có nhiều thứ không phải ngươi muốn tìm về liền có thể tìm về dường như trân trọng đi tiểu võ ngươi không thích hợp lao triệu hai người các ngươi tuổi tác t r ê n lệnh q u á xa ngươi mới hai mươi nhiều tuổi tiếp qua hai mươi năm ngươi mới bốn mươi nhiều mà lao triệu cũng đã là lao thái bà ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao mã vò nói sinh hoạt tiết tấu nhanh như vậy hai mươi năm sau sự tình ai biết được có thể hay không sống hai mươi năm cũng khó nói còn muốn hai mươi năm chuyện sau này lại nói cho dù dạng này ta so với nàng tuổi trẻ không tốt hơn sao nàng nếu là chết phía trước ta ta thay nàng nhặt xác ta không cô cô đ ộ u người nói nhăng gì đấy lý nhạc ta luôn luôn đối với ngươi rất tôn trọng cũng không muốn cùng ngươi mặt đỏ chuyện khác ta có thể nhường cho nhưng thải hà tỷ tuyệt đối không được được hay không không phải ngươi nói tính đến lao triệu đến trả lời ta không muốn cùng ngươi cãi lộn đừng quên thân phận của ngươi nói xong lý nhạc liền chuẩn bị đi chờ chút lý nhạc chuyện của nam nhân dùng nam nhân biện pháp giải quyết mã võ xuất ra trên bàn trà dao gọt trái cây tắm ở một quả táo bên trên ta muốn quyết đấu với ngươi ngươi có ý tứ gì đấu thú t r ư ờ n g sao ngây thơ mã võ nói nếu là đánh nhau ngươi mười cái cũng không phải đối thủ của ta đừng nói ta khi dễ ngươi để cho công bằng chúng ta không làm phản kháng ngươi đâm ta một đao ta đâm ngươi một đao thẳng đến ai trước nằm xuống mới thôi g i a n g dác một tiếng mã võ kéo tê lo lắng hai tay để trần lộ ra mấy khối cơ bụng đừng nói ta khi dễ ngươi ta t r ư ớ hết để cho ngươi đọc thủ tới đi đã phân thắng bại cũng quyết sinh tử、ngươi. làm sao ngươi phế vật ngay cả cầm đao dũng khí cũng không có lý nhạc sắc mặt tái xanh hận đến nghiến răng chính là không dám động thủ đột nhiên triệu thải hà v ọ t xuống tới đối với mã võ chính là một cái c á i tát đừng ngươi hôn đ à n ngươi đem ta là cái gì ta là chiến lợi phẩm của các ngươi sao thì đây là nam nhân ở giữa quyết đấu ngươi không hiểu lý nhạc ta vì triệu thải hà có thể đi chết ngươi dám không động thủ đừng để ta coi không dạy nổi ngươi nào biết triệu thải hà đối với mã võ lại là quyền đấm cất đá lúc này tiểu lưu cũng đi tới các ngươi đang làm gì thôi tiểu lưu nói tiểu võ ngươi quá phận lý nhạc là tìm đến đồng sự trưởng bàn công việc ngươi đây là muốn làm gì đâu thế nào ngây thơ như vậy đâu tình yêu là dựa vào quyết đấu thắng tới sao ngươi coi đây là thế giới động vật ta tiểu lưu ngươi câm miệng cho ta đàn b à túi ngươi biết cái gì a mã vo bắt lấy triệu thải hà tay tỷ nữ nhân mình thích người khác tới đ u ổ i ta như còn t h ờ ơ vậy hắn mẹ chính là cái phế v ậ t cũng không phải là cái nam nhân ta còn chưa tới loại kêu biết rõ người khác đánh ta nữ nhân chủ ý con mẹ nó chứ còn cho người ta cười làm lành mặt cảnh giới đầu có thể đứt máu có thể chạy t ỷ t ỷ không có khả năng ném ngươi nói ta ngây thơ cũng tốt vô c h i cũng được ta chính là như thế cái tính tình bàn g trải đánh răng cùng nữ nhân ta không cùng người dùng chúng ai muốn, muốn chạm nữ nhân của ta con mẹ nó chứ chẳng hắn ngươi hún đản con mẹ nó chứ cũng không phải hôm nay hún đản ta vẫn luôn là hốt đ à n ta nếu không hốt đ à n làm sao lại nhận biết ngươi nói xong mã võ không tiếp tục để ý triệu thải hà trực tiếp lên lầu ba hút thuốc đi mã võ nổi giận sợ ngây người một phòng nữ nhân gặp mã võ đi tiểu lưu nói đồng sự trưởng bất giận hắn cứ như vậy cái tính tình triệu thải hà im lặng chỉ có thể thở dài một tiếng ai ta liền không nên đồng ý hắn lưu tại nơi này tiểu lưu nói đi tiểu võ tâm tình kỳ thật có thể lý giải hắn là sợ ngươi cùng lý nhạc phục hôn cho nên mới tức giận hắn quá quan tâm ngươi vốn chính là cái võ phu trong đầu nghị không ra những biện pháp khác chỉ muốn dựa vào võ lực giải quyết còn tốt không có động thủ đánh người nếu không còn không biết kết thúc như thế nào triệu thải hà mặt đều khí tái rồi mãn phu ngu xuẩn chương sáu trăm sáu mươi lăm sai chương sáu trăm sáu mươi lăm sai tiểu lưu cười nói đã phân thắng bại cũng quyết sinh tử t h u a thiệt hắn nghĩ ra lao l ý cái nào gặp qua cảnh tượng này triệu thải hà không còn nói cái gì trở về trên lầu mã võ tại ba lâu trên sân thượng hút thuốc nhìn xem bên bãi biển lấp l o a ánh đèn trong lòng cũng không biết suy nghĩ vừa rồi quả thật có chút quá mức lý nhạc là cái thư sinh yếu đuối cho hắn đến hoành sắc thực không ổn huống h ầ người ta cũng không xấu triệu thải hà đem những cửa hàng kia dễ dàng như vậy bán cho chính mình lý nhạc cũng không có phản đối điều này nói rõ người ta hay là có cách cục có phải hay không chính mình quá nhỏ bụng ruột cả có mất đàn ông phong thái ai thôi thôi ngồi một hồi chỉ gặp có người đi lên mã võ không có lên tiếng chỉ lo hút thuốc tiểu lưu ngồi vào mã võ bên người tiểu võ vừa rồi mặc dù rất nam nhân nhưng có chút quá mức ca ngươi làm như vậy nghĩ tới đồng sự trưởng cảm thụ sao lưu tỷ ta đã biết vừa rồi quả thật có chút thất thố càng không nên như vậy đối với lý nhạc dù sao hắn không phải lăn lộn giang hồ ngươi ngày mai nhìn thấy hắn thay ta hướng hắn nói lời xin lỗi liền nói ta chỉ là muốn giữ vững triệu thải hà nhất thời tình thế cấp bách không muốn thương tổn hại hắn xin lỗi hy vọng hắn lý giải ân lúc này mới như cái nam tử hán dám làm dám chịu dũng cảm thừa nhận sai lầm lưu tỷ ngươi làm sao ban đêm cái nào đều không đi ta cũng không phải tiểu cô nương không muốn dạo phố không dễ chơi lúc này điện thoại di động văng lên điên n g ọ quyên đánh tới lao tỷ tiểu từ túi đang làm gì lao tỉ không làm gì ở nhà quỳ ván giặt đồ đi đồ bỏ đi ta hỏi ngươi hôm nay vì cái gì không đến tỷ phu ngươi trong xưởng không phải đã nói giúp ngươi tỷ phu hỗ trợ sao lao tỷ người tha cho ta đi ta những cửa hàng kia muốn quảng cáo cho thuê còn có rất nhiều chuyện không có làm xong ta làm sao có thời giờ đi lại nói tỷ phu nhà máy thiếu người cũng không thiếu ta cái này một cái nhà ngươi bắt tráng đinh cũng không thể bắt được trên người của ta tới đi đi thông báo tuyển dụng thị trường chiêu mấy cái cộng tác viên đi tiền về ta xuất hành không đi tận kiếm cứ ta mời ngươi đến làm việc là cho chị cho ngươi bệnh chị ngươi hợp thực người là nhàn nhằm chắn đi ta ơn lão tỷ quan tâm ta không có bệnh nếu không có chuyện khác ta cúp điện thoại trước ta vội v à n g đâu ân được chưa cúp điện thoại lưu tỷ ta đi xuống trước ân mã vo đi vào l ầ u hai chỉ gặp triệu thải hà tại thư phòng mã vo đi vào tỷ có lỗi với để cho ngươi tức giận triệu thải hà không để ý tới hắn mã vo tiến lên ôm nàng tỷ ta đã cùng tiểu lưu nói để nàng ngày mai thay ta hướng lý nhạc nói lời xin lỗi s á c thực ta làm sai không nên như vậy đối với người ta tỷ có mấy lời ta thực sự không mở miệng được triệu t hải hà không để ý tới hắn một lát sau tiểu võ ta cảm thấy chúng ta hay là tách ra đi thật ta phát hiện ngươi càng ngày càng không thích hợp ta ta mặc dù đem ngươi trở thành đệ đệ nhìn có thể nghĩ muốn vẫn là k h ô n g ổn ngươi hay là đừng ở nơi này nghĩ như tử lại đến nhìn xem ở hay là đừng ở nơi này tỉ ngươi nhưng không cho đổi ý a ngươi nói đem ta làm đệ đệ cho phép ta ở chỗ này tiểu võ ngươi ở chỗ này khó tránh khỏi sinh ra một chút hiểu lầm tất cả mọi người xấu hổ ta cùng lý nhạc sự tình lúc đầu không có quan hệ gì với ngươi hiện tại cũng biến thành hình dáng ra sao tiểu võ lúc đầu chúng ta đã tách ra hơn một tháng hai ngày này ngươi đã đến ta nhất thời mềm l ò n g không nỡ đổi u ngươi đi nhưng ta cũng cảm giác được chúng ta trở về không được thì ngươi đừng nói nữa ta sẽ không đi tình yêu không có chú ý nhiều như vậy hôm nay tại sân chơi chơi một ngày ngươi cũng mệt mỏi sớm nghỉ ngơi một chút đi ta cũng có chút vây lại chuẩn bị tắm rửa đi ngủ tỉ tiểu võ bây giờ cách không ra ngươi coi như muốn rời khỏi ngươi ta cũng phải có cái thời gian chuẩn bị ta muốn h ò a hoãn một chút có lẽ có một ngày ta sẽ rời đi ta cũng không biết vì cái gì phát lựa vô danh ta luôn luôn càng ngày càng không lý trí chương ó lỗi với, sáu trăm sáu mươi sáu rời đi chương sáu trăm sáu mươi sáu rời đi mã võ tắm rửa xong lúc này triệu thải hà đi tới đem áo ngủ treo ở cửa phòng tám mã võ mặc đầu ngủ đi vào triệu thải hà phòng ngủ trực tiếp nằm ở trên giường ước chừng sau một tiếng triệu thải hà đi vào gian phòng tiểu võ ngươi tại sao lại ngủ phòng ta tỷ ta nhanh ngủ t i ế p đi ta không cùng ngươi ngủ ta làm sao ngủ được ngươi về phòng của mình đi đừng lại dạng này tỷ ngươi nằm xuống đi ta có lời nói cho ngươi có lẽ về sau ta liền không cùng ngươi ngủ triệu thải hà do dự một chút đóng cửa lại ngủ xuống tới hai người không nói một câu yên tĩnh một hồi mã vo năm triệu thải hà tay mười ngón đan sen tỷ ta rất mê man g không biết sau này đường muốn làm sao đi những năm này một mực là ngươi chiếu cô ta nếu là không có ngươi ta trên thực tế chẳng phải là cái gì ta ngày mai liền không tới nơi này có lẽ ta là hẳn là rời đi hôm nay lý nhạc tới ta đột nhiên trong lòng có chút hoảng cho nên mới cùng hắn phát l a n lộn t ỷ ngươi muốn chính mình bảo trọng thân thể tiểu võ mặc kệ ở đâu t â m vĩnh viên đi cùng với ngươi triệu thải hà không lên tiếng nhưng nàng biết tiểu võ là chăm chú ngày mai liền sẽ không trở lại lần sau gặp được hắn không biết là lúc nào khi một người nam nhân đã tuyệt vọng rồi sẽ không lại trở về mã v õ nghiêng người sang hôn triệu thải hà triệu thải hà không n ú c ních không cự tuyệt không phản kháng cũng không chủ đậu tỉ tiểu võ yêu ngươi yêu đến trong lòng nhưng ta bắt không được ngươi không biết chừng nào thì bắt đầu ta đang từ từ mất đi ngươi trong tay của ta giống như nắm một cái hạ t cát càng bắt càng chặt càng chặt càng đang từ từ xói mòn triệu thải hà hay là không lên tiếng có lẽ nàng cũng không biết nói cái gì mã võ hôn lấy một hồi mã võ giải trừ nàng trang bị triệu thải hà cũng không có nói cái gì hà không biết qua bao lâu tiểu võ ngươi chính là đối với ta như vậy tỷ có lỗi với về sau có tính toán gì trước mắt chưa nghĩ ra ngươi chuyển lời hỏi thăm con là được triệu thải hà nghiêng người sang ô mã võ tiểu võ ta cũng rất yêu ngươi ta hy vọng ngươi trải qua tốt hơn không cần nhiều như vậy phiền não tỷ ta sẽ điều chỉnh xong ngươi đừng lo lắng tiểu võ ngươi cùng tiểu lưu có hay không phát sinh qua quan hệ không nên gặp ta mã võ thầm mắng tỉ ngươi mở cái gì cho đùa ta cùng với nàng cả tay đều không chặn qua còn có thể phát sinh quan hệ ngươi tại sao có thể có ý nghĩ này có thể trong mắt nàng có ngươi ánh mắt của nàng bán rẻ chính mình tỉ ta lần trước liền nói cho ngươi nàng không có bạn trai già như thế đơn lấy ta cùng với nàng chung một mái nhà khó tránh khỏi ân cần thăm hỏi vài tiếng có lẽ cho nàng sinh ra một loại hiệu lầm nữ nhân cũng tốt sắc nhìn thấy soái ca cũng động tâm cái này không nhiều bình thường sao nếu như nói ánh mắt của nàng bán chính mình cái này có lẽ chính là một loại thẩm mến đi đây không tính là cái gì đi nó là trong nội tâm nàng rất rõ ràng ta là của ngươi cùng với nàng không có quan hệ nàng tối đa cũng liền trong lòng y dâm một chút không có hành động thực tế ngươi yên tâm đi tiểu lưu nàng sẽ không phản bội ngươi ta cũng sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh tỷ chờ ta mẹ xuất viện ngươi mang hải tử đi xem một chút nàng được không lao nhân ra muốn nhìn cháu trai đi ta mang hải tử đi tạ ơn tiểu võ còn cần tiền sao không cần ta đã đang bán chỗ đậu mặc dù chủ xí nghiệp tại quan sát nhưng đoán chừng bán đi một bộ phận nên vấn đề không lớn hiện tại không thiếu tiền tỉ cha mẹ ngươi không tới sao tạm thời sẽ không đến lần trước tiểu đường sự t ì n h cha ta vẫn còn có chút thương tâm không đến vậy tốt tỉ hô n ta triệu thải hà rất nghe lời bình thường bắt đầu hôn mã võ ờ tỉ tỉ sáng sớm hôm sau mã võ trước đứng lên tỉ công việc sau này không cần m ệ n mọi như vậy tiền là kiếm lời không hết thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng về sau phải chú ý nghỉ ngơi ta đã biết mã võ ôm ộ t chút triệu thải hà tỉ tiểu võ cơ khổ nửa đời khó kiếm một c h i kỷ mong rằng tỷ tỷ không cần cho ta chủ mũ triệu thải hà không lên tiếng sau đó mã võ xuống lầu tiểu lưu dưới lầu chuẩn bị ăn điểm tâm gặp mã võ xuống buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành mã võ đi vào nhi t ử bên người sờ sờ mặt lưu tỷ về sau nhờ ngươi chiếu cố con của ta tiểu võ thế nào không có gì mã võ đứng dậy đi ra ngoài cửa tiểu lưu cảm thấy có chút không đúng tiểu võ hôm nay chủ nhật ngươi đi chỗ nào đi không có đi đâu ta về sau không nổi nơi này cảm ơn ngươi chiếu cố ta gặp lại chương sáu trăm sáu mươi bảy mời chương sáu trăm sáu mươi bảy mời sau đó mã v õ đi triệu thải hà xuống lầu tiểu lưu nói đồng sự trưởng chuyện gì xảy ra thôi làm sao tiểu v õ đi không đi lưu tại nơi này làm gì hắn hẳn là trở về chính hắn sinh hoạt đồng sự trưởng ngươi cái này lại hát một màn nào a đêm qua hai người các ngươi còn rất tốt làm nửa đêm sáng sớm này bên trên liền chia tay nói đùa đâu triệu thải hà không lên tiếng ừ được a sẽ còn chấm điểm thủ pháo ngươi có bị bệnh không nhắm lại cái miệng thúi của ngươi mã võ lái xe tiến về trong nhà mình vừa xuống xe liền thu đến một đầu tin nhắn tiểu lưu gửi tới quân coi như bàn thạch t h i ế p coi như bồ vi bồ vi nhân như tơ bàn thạch không chuyển gì dựa vào không nghĩ tới nương môn này còn như thế si tình chơi cổ văn a mở cửa phòng vương cường không ở nhà g i a hỏa này chẳng lẽ chủ nhật cũng đi công ty thôi đi thì đi thôi mã võ dứt khoát nằm trên ghế s a lon chơi điện thoại ước chừng sau một tiếng vương cường gọi điện thoại tới alo tiểu võ k chuyện gì tiểu võ ta bây giờ tại công ty có người muốn mua xe vị vương quý cũng tại hắn hỏi ta hiện tại có thể hay không bán k ngươi đem điện thoại cho vương quý nghe a alo l ã o mã có hai tên chủ xí nghiệp nói với ta hắn muốn mua chỗ đậu chủ yếu vẫn là lo lắng về sau sợ mua không được đi À, vậy liền bán đi hợp đồng hàng mẫu tại văn tổng nơi đó ngươi muốn nói cho chủ xí nghiệp chỗ đậu không thể thực hành được nữa quyền tài sản chứng không phải ta không chịu xử lý quyền tài sản chứng là thâm quyến thị tất cả dưới mặt đất chỗ đậu đều là dạng này chỉ có thể bán quyền sử dụng hắn nếu không tin có thể trên mạng thẩm tra mặt khác ta không chơi hư bán là vĩnh cựu quyền sử dụng không phải hai mươi năm Lão mã, cái này ta biết vậy ngươi chờ ụ t ể bán bao nhiêu tiền đâu? một trước, chút quý tử bởi vì không thể làm quyền tài sản ta cũng sẽ không cho hắn cho hóa đơn chỉ có biên lai nếu có một ngày chính sách thay đổi có thể làm quyền tài sản có thể cho hắn bổ biết ngươi đem điện thoại cho vương cường alo ca, ộ t mươi năm vạn khối tiền một chỗ đỗ dùng ta đưa cho ngươi cái kia tài khoản thu khoản nhất định phải ký xong hợp đồng hợp đồng hàng mẫu ngay tại vật nghiệp nơi đó biết ân c ú p điện thoại mẹ nó rốt cục có chút hấp lại tiền bạc tiền án a m phát tới một đầu h ệ n t r ạ n tiểu võ đang làm gì đâu không làm gì n ằ m trên g h ế salon là người có đúng không đến đại lý chơi sao a ngươi không có ở côn minh không có ta đang đi làm hiện tại đại lý chờ một chút đi lại giang a trưởng tàu đồng chí ngươi đi làm chơi điện thoại a hh ắ c ắ c không có quy định đi làm không cho phép dùng di động a chỉ cần không chậm trễ làm việc là được đột nhiên mã võ ấn mở video gửi tới tiền á nam tiếp nhận chỉ gặp tiền án a m đang ngồi ở đoàn tàu giường nằm bên trên tiểu võ á nam tỷ ngươi mặc chế ngự thật xinh đẹp có đúng không tiểu võ ngươi làm sao cạo cái đầu t r ọ c mùa hè đến trời nóng l ự c cạo t r ọ c bất việc ngươi muốn làm hòa thượng a đúng vậy a chuẩn bị đi thiếu lâm tự xuất ra nhưng người ta không thu ta ngươi chính là làm hòa thượng cũng là hòa thượng d i ệ u thịt ai thu ngươi đây hắc hắc á nam có nhớ ta hay không nói n h ỏ thôi chờ ta một chút ta đeo lên thay nghe hắc hắc ngươi còn sợ sệt bị người khác nghe được đương nhiên để đồng sự nghe được nhiều không tốt tiểu võ qua mấy ngày có thời gian không thế nào ta đi một chuyến nữa liền nghỉ ngơi một tuần ta muốn đến bồi ngươi á nam tuần sau mẹ ta xuất viện ta phải đi bệnh viện không biết có thời gian hay không đâu chúng ta h ẹ c h ặ t liên hệ đi nếu có thời gian ta liền đến nhìn ngươi không có thời gian coi như xong ngươi đến côn mình a ân có thời gian ta đến côn mình t ì m ngươi không có thời gian liền chờ lần sau đi a t ố t ta đi tiểu võ nhanh đến đứng ta muốn đi bậy đứng trực ban tuần tra t ố t gặp lại cúp điện thoại mã võ lắc đầu đây coi như là pháo hữu sao、Ai? sinh hoạt còn phải tiếp tục hút thuốc chơi lấy điện thoại cũng rất hài lòng tích tích điện thoại tới một đầu tin nhắn tới sổ m ộ ư ơ i năm vạn mẹ nó lão tử cũng thành địa chủ lao t à i t r ạ n vào tối vương cường trở về tiểu võ ngươi ở nhà a ân tiểu võ chỗ đậu bán mất một cái thu đến tiền ngày mai còn có mấy cái chủ xí nghiệp muốn tới ký hợp đồng ta đã biết đột nhiên điện thoại di động văng lên lâm nhị dân đánh tới a l o biểu ca thế nào tiểu võ ta muốn cùng ngươi s i n mấy ngày giả thế nào chương sáu trăm sáu mươi tám lục rối đen 668, Lục Đen. tiểu võ tậu tử ngươi không chịu đến ta vừa rồi cùng với nàng ầm ĩ một trận ta muốn cùng với nàng ly hôn ta dự định đi một chuyến đông hoàn lại về nhà ly hôn ca ngươi dự định lúc nào đi ta hiện tại liền đi ta muốn đi đánh người trắng biểu ca bình tĩnh một chút đều dự định ly hôn có cái gì tốt đ á n h tiểu võ ta nghe được trong phòng nàng có đàn ông khác thanh âm ca cái này ở trong xưởng nhiều người nhiều miệng có đàn ông khác thanh âm cái này không kỳ quá đi không phải là phòng thuê phòng ở hay là tàm lớn còn chưa tới kỳ trắng biểu ca n g ư ơ i bây giờ ở chỗ nào ta tại công ty vật nghiệp ký túc xá nơi này ta đang chuẩn bị đón xe đâu ca n g ư ơ i chờ ta một chút cái nào đều không cần đi ta lập tức tới ta lái xe đưa n g ư ơ i đi cho dù thật muốn chia tay vậy cũng phải hảo hảo nói chuyện n g ư ơ i bây giờ không lý trí n g ư ơ i chờ ta ta lập tức tới tiểu võ không cần làm phiền ngươi không phiền phức ngươi chờ ta một chút mã võ cúp điện thoại vương cường nói ai vậy biểu ca ta lâm n h ị dân lao bà hắn tại đường hạ làm công đoán chừng là bị trong xưởng cái kia mã tử cho trêu trọc biểu ca ta đến chỗ của ta đi làm lao bà hắn không đến lúc đầu lao bà hắn cũng đáp ứng tháng sau liền đến vừa rồi biểu ca ta cùng với nàng gọi điện thoại không biết làm sao làm d ã nam nhân kia khả năng lên tiếng bị hắn nghe được ngươi nói loại sự tình này người c o n l ấ y trộm cũng liền trộm sao có thể để cho mình lão c ô n g biết đâu đây không phải khiêu khích sao ai mẹ hắn chịu được ca ta có thể muốn muộn một chút về thậm chí không trở về ngươi đi ngủ sớm một chút đi tiểu võ đây là chuyện nhà của người ta ngươi đi cũng không có tác dụng gì à loại sự tình này không ai nói rõ được phát viện đều không dùng ca ta mới mặc kệ hắn phá sự kỳ thật ta đã sớm khuyên hắn ly hôn nữ nhân vượt quá giới hạn chỉ có một lần cùng vô số lần cho không đổi được đức c ư ớ c ta là lo lắng biểu ca ta sẽ ra chuyện hắn vốn là cái trung thực h ắ n tử người đàng hoàng này có đôi khi làm việc thường thường rất cực đoan ta là sợ hắn làm ra không lý trí hành vi đem chính mình cho hại là loại nữ nhân này đi ngồi tù không đáng có tiền còn sợ không có nữ nhân sao ta đi làm giòn cho bọn hắn một lần đàm luận rõ ràng viết cái thư thỏa thuận ly hôn dứt khoát rời tính toán tiểu võ người ta đều khuyên giải không khuyên giải cách ly hôn chuyện này vẫn là phải thận trọng cân nhắc ngươi phải tôn trọng biểu ca ngươi a cái này nón xanh mang đến độ b ứ c khói còn không rời làm gì giữ lại sinh con nha tiểu võ mỗi người ý nghĩ không giống với người ta có h ả i tử ngươi hay là nhìn xem xử lý đi ly hôn đối với h ả i tử cũng không tốt làm việc không có khả năng bằng vào xúc động ngươi không thể đem ý nghĩ của ngươi áp đặt cho ngươi một cái biểu ca hai người các ngươi điều kiện không giống với tình cảnh cũng khác biệt đối lại nữ nhân thái độ cũng không giống với ngươi không thiếu nữ nhân cùng biểu ca ngươi chưa hẳn nha nếu là rời biểu ca ngươi lại hối hận làm sao bây giờ đến lúc đó còn không phải là ngươi ân ta đã biết mã võ đổi một bộ quần áo nhanh chóng xuống lầu thẳng đến di tinh thành chỉ gặp lâm nhị dân ngồi trồn hồm trên mặt đất hút thuốc ra hỏa này bình thường không phải không hút thuốc lá sao làm sao còn đánh lên ca lên xe lâm nhị dân lên xe ca ngươi cầm cái gậy cảnh sát làm gì ta đi đánh người mã võ lập tức đoạt lấy gậy cảnh sát ném tới xếp sau làm gì đâu ngươi đánh nàng có làm được cái gì đại lao ra đánh nữ nhân khô cái gì ngươi muốn đem nàng đánh một khi báo động ngươi liền sẽ bị giam đi vào đàng ra không nếu tình cảm không có ở đây liền hảo, hảo đàm luận ly hôn sự tình thừa dịp nàng đã làm sai trước đem hải tử quyền nuôi dưỡng muốn đi qua đại trượng phu sợ gì không vợ ngươi tại ta chỗ này đi làm ta cho ngươi thêm thêm điểm tiền lương dạng gì nữ nhân tìm không thấy cũng đừng vờ ngớ ngẩn lâm nhị dân nói ta muốn đi đánh nam nhân kia ca thật không cần thiết ngươi đánh thì thế nào đâu con rồi không đốt không có khe hở trứng nàng nếu không phải cái t h ố i trứng ai sẽ dây vào nàng lâm nhị dân không lên tiếng ca hai người các ngươi có cái gì cộng đồng tài sản không có có mấy vạn khối tiền tiết kiệm tại tên của nàng bên dưới còn có một số đồ trang sức khác cũng không có gì trong nhà phòng ở cũ cũng là ta đi hiện tại vượt qua giới hạn loại sự tình này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi nữ nhân tốt còn nhiều ta qua một thời gian ngắn giới thiệu cho người một cái công ty chúng ta nhiều như vậy nữ cũng không ít độc thân ngươi cũng có thể đổi một chút thôi lâm nhị dân không lên tiếng Ca, nghĩ thoáng một chút đ ừ n g toàn cơ bắp xử lý xong ta dẫn ngươi đi vui à vui à tại đông hoàn thuận tiện tiểu võ ta đối với những cái kia hạ lưu sự tình không có hứng thú trắng Cà, ngươi có còn nàng ngươi không phải đối với hay ôm lâm nhị dân hay là không lên tiếng nhưng hiển nhiên hắn là đồng ý chương sáu trăm sáu mươi chín thuyết phục chương sáu trăm sáu mươi chín thuyết phục thứ thâm quyến đến đường hạ cũng không xa cũng liền mấy chục cây số không bao lâu mã võ xe liền đến lâm nhị dân lão bà phòng cho thuê d ư ớ i lầu bởi vì là chủ nhật l ã o bà hắn hôm nay không có tăng ca lâm nhị dân nhanh chóng xông lên lâu tựa hồ là đi bắt gian bình bình mở cửa c ử a mở nhị dân nàng lão bà rõ ràng hơi kinh ngạc ngươi tới làm gì lâm nhị dân nói lúc trước gian phòng còn có ai ngươi quản hắn là ai đâu mắc mớ gì tới ngươi lâm nhị dân nổi giận một phát bắt được nữ nhân này cổ nữ mắng ngươi bệnh tâm thần có gan ngươi bóp chết ta mã võ nhanh chóng từ phía sau tiến lên bắt lấy nhị dân tay đem hắn tay đầy ra ca ngươi đây là làm gì có chuyện hào hào nói tàu tử ta gọi mã võ là hương nhi ca ca a tiểu võ đúng không ta nghe nhị dân nói qua ngồi một chút mã võ lúc này mới thấy rõ vị tàu tử này tướng mạo một m sáu mươi lăm tả h ư u vóc dáng ba mươi da mặt dáng vẻ dáng người còn có thể làn da có chút thô giáp chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp cũng là không tính xấu điển hình trung niên thiếu phụ một gian phòng nhỏ ở giữa bày một cái giường ngay cả cái ghế dựa đều không có bên cửa sổ bày một cái bình ga thêm một cái giá phía trên thả một tấm ván gỗ trên ván gỗ thả có cái thất gỗ còn có vài phó vài b ắ t búa, bình, bếp. gia ngay mấy đây cái cũng cả giản Giàn phòng phòng trương đắng vị đ là tử ề u không không cũng có, mã vo b i ế tử ngồi ở đâu. cũng may dã nam nhân không giàn phòng, nếu bị ngăn chặn, không chuyện giã cái tại cái kia ở đâu, có may mới là lạ. Tổ t lạ. bị là trong khoảng thời gian này nhị ca một mực tại ta nơi đó đi làm ta muốn đơn độc cùng ngươi tâm sự có thể chứ có thể tậu tử gian phòng kia quá nhỏ chúng ta dứt khoát đi dưới lầu trò chuyện đi t ố t ca ngươi cũng đừng đi ở chỗ này chờ ta đem gian phòng thu thập một chút、hút. lâm nhị dân sắc mặt tái xanh không lên tiếng mã võ cùng nhị dân lão bà đi vào dưới lầu phòng thuê cách đó không xa có cái quầy bán quả vặt nơi đó có mấy tấm không g h ế hai người đi tới t ẩ u tử an vị nơi này đi t ẩ u tử các ngươi kết hôn đã bao nhiêu năm nhanh m ộ ư ơ i năm t ẩ u tử tục ngữ nói trăm năm tu được cùng tiến h độ ngàn năm tu được chung gối ngủ tại cái này táo bạo xã hội có thể cộng đồng sinh hoạt m ộ ư ơ i năm đã không dễ dàng nhị ca là m người có chút cũ thực nhưng hắn thực sự không có gì ý đồ xấu đối với t ẩ u tử cũng hẳn là rất tốt các ngươi cũng co h à i tử thật chẳng lẽ liền chuẩn bị dễ dàng như vậy từ b ọ sao cô gái này không lên tiếng tàu tử nhân sinh đường dài đằng đắng khó tránh khỏi xe đi đường rẽ và và chạm chạm thậm chí sẽ thưởng thức một chút dị địa phong cảnh nhưng là mục tiêu hay là không thể biến nhị ca hắn rất yêu ngươi hắn cũng không muốn cùng ngươi ly hôn các ngươi hải tử đều lớn như vậy nếu là r ờ i đứa bé kia liền biến thành gia đình độc thân chuyện này với hắn đà kích rất lớn tiểu võ ta không có cũng dự định cùng hắn ly hôn là chính hắn đang náo tậu tử là một cái nam nhân hắn có thể không náo sao ngươi nói ngươi cùng nam nhân khác chơi tại một khối cho hắn biết hắn có thể không náo sao loại sự tình này ai có thể chịu đ ư ợ g ta không có tậu tử có một số việc càng bác bỏ càng tô càng đen ta không trò chuyện cái này thẳng thắn nói ta cũng không phải cái gì tốt nam nhân chê hoa ghẹo nguyện sự t ì n h ta cũng làm không ít nhưng chơi thì chơi n h á o thì náo h cái này dù sao cũng phải có cái độ đi cho dù là chơi game vậy cũng không thể phá hư quy tắc trò chơi càng không thể để cho mình trượng phu biết đi nếu là nhị ca ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ n g ư ơ i chịu được sao suy bụng ta ra bụng người nữ nhân này không lên tiếng tậu tử ngươi hẳn là minh bạch một cái đạo lý chứ nhị ca bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận ngươi không phải là bởi vì ngươi có bao nhiêu ưu tú cũng không phải bởi vì ngươi có bao nhiêu mê người mà là bọn hắn nhớ thương thân thể của ngươi nếu như không phải là vì chút phá sự này không có một cái nào nam nhân sẽ lãng phí thời gian ở trên thân thể ngươi tha thứ ta nói thẳng nếu như hai người các ngươi thật ly hôn biểu ca tái hôn so ngươi lại càng dễ cái kêu cùng ngươi nam nhân tốt tuyệt đối sẽ không cưới ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là ly hôn nhà không có h ả i tử không có ngươi ở bên ngoài lại không mua p h ò n gốc nhà chồng không thể trở về nhà mẹ đẻ không dám đi đem không nhà để về thật chẳng lẽ chuẩn bị đánh cả một đời công đối với một cái yêu ngươi nam nhân làm gì như thế tổn thương hắn đâu tiểu võ ta không nghĩ tổn thương hắn đi tậu chúng ta không nói chuyện lúc trước không phải là đúng sai cũng không trọng yếu ta trước nói cho ngươi nói công ty của ta tình huống đi ta mở chính là một nhà công ty v ậ t nghiệp trước mắt có bảy mươi nhiều cái nhân viên nhị ca bây giờ tại công ty của ta đảm nhiệm bảo an tiểu tổ trưởng ta mở cho hắn tiền lương là ba nghìn khối tiền một tháng lương căn bản có ngũ hiểm nhất kim đồng thời mỗi tuần hai ngày ngày nghỉ nhiều năm giả ngoài ra ta hàng năm cho hắn ba vạn khối tiền tiền thưởng ở bên ngoài làm công không nói trước tiền lương có mấy cái trong xưởng có hai ngày ngày nghỉ đ â y này ta hy vọng ngươi cũng cùng nhị ca cùng đi công ty của ta ta đưa cho ngươi lãi nộ giống như hắn cái này dù sao cũng so ngươi ở trong xưởng mạnh hơn đi n g ư ơ i mỗi tuần lễ đều sẽ đừng hai ngày nghỉ mà lại không cần tăng ca n g ư ơ i muốn nhìn hài tử nói có thể đi thẳng về ta có thể cho n g ư ơ i nghỉ cái này dù sao cũng so ngươi tại nhà máy đi làm muốn tự do đi chương 670, vong tình đan chương 670, vong tình đan tiểu võ ta tại công ty vật nghiệp có thể làm gì đâu ta cái gì cũng đều không hiểu ngồi ở văn phòng xem báo chi kiểu gì cũng sẽ đi thu chút vật nghiệp phí kiểu gì cũng sẽ đi n g ư ơ i muốn nhàn nhằm chán tại cư xá kéo cắt hoa cỏ cũng có thể ta là công ty đồng sự trưởng ngươi muốn làm gì liền làm gì làm bảo ăn cũng có thể ngươi muốn thực sự không muốn làm ngươi là ở chỗ này chơi ta mỗi tháng làm theo cho ngươi phát tiền lương cô gái này không lên tiếng tậu tử biểu ca tại ta nơi đó đi làm ngươi tại nhà máy hai người trường kỳ ở riêng đây nhất định là không được hắn mặc dù rất yêu ngươi nhưng không phải người ngu nếu như ngươi còn ở nơi này lời nói vậy các ngươi hôn nhân cũng liền chấm dứt nếu như ngươi là hài t ử tốt thay s o n g phương phụ mẫu cân nhắc cũng còn niệm như vậy đ i ể m vợ chồng c h i t ì n h vậy liền quên quá khứ lại bắt đầu lại từ đầu cùng ta cùng đi thâm q u ế n ta cho các ngươi mơn ký túc xá có phòng vệ sinh riêng so ngươi bây giờ phòng thuê này hoàn cảnh tốt nhiều tiểu võ Ta chỗ người à y còn n một t h á nữa tiền thế đầu, mà lại ta tháng này lập tức cũng muốn phát tiền lương, coi như ta thế chất tức phát lại đâu, mà lập l ơ n như muốn đi, cũng muốn g coi c đi, h ta một Mã ộ tháng nữa. n vo tâm giận dữ, thật mẹ hắn là làm giận hắn nữ, dữ, là kỹ coi ò n muốn cổng đền. Ngươi lập c lão tử là kẻ ngu sao nếu là nữ nhân của ta ta sớm đánh ngươi tậu tử số tiền này ta bồi thường ngươi ta cho ngươi một vạn t h ố i tiền ta không đến hư không cần đảm luận những thứ kia ta không thể nhận tiền của ngươi tậu tử ta là xem ở biểu ca phân thượng mới hàn huyên với ngươi nhiều như vậy nếu không những sự tình này ta sẽ không cùng ngươi làm luận cũng đừng có bàn lại chuyện tiền ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cho ngươi ép một tháng tiền lương những n à y cũng đừng có bàn lại không cần thiết lại tìm lấy cớ nếu như ngươi còn kiên trì ở chỗ này đi làm vậy các ngươi liền không có cách nào quay đầu lại vậy ta liền nói thật dứt khoát ký thư thỏa thuận ly hôn hai tử quyền môi dưỡng về nhị ca ngươi lần trước liền cùng nhị ca nói một tháng liền đi t h â n quyến nhưng bây giờ đều hơn một tháng kết quả đây lại là hơn một tháng liệu khỉ đâu tậu tử ta cũng không ép ngươi ngươi lại suy nghĩ một chút đi ta cho ngươi mười phút đồng hồ ngươi muốn cảm thấy thực sự làm khó dễ hoặc là cái gì đều có thể ném được quên đi, đi. loại sự tình này cũng miễn cưỡng không đến nếu không ngươi cũng có thể gọi điện thoại hỏi một chút hải tử hỏi một chút cha mẹ ngươi nghe một chút các nàng đưa cho ngươi ý kiến ta qua bên kia hút điếu thuốc ngươi tốt nhất ngẫm lại mã võ đi ra thầm mắng nếu là nữ nhân của ta lao tử sớm đánh ngươi ước chừng sau mười phút mã võ lần nữa đi tới tàu tử ngươi nghĩ được chưa tiểu võ ta đi theo ngươi thâm quyến ta không phải xem ở hai dân phân thượng ta là xem ở hải tử phân thượng xem ở phụ mẫu phân thượng tàu tử nhị ca kỳ thật thật đáng yêu chỉ là ngươi không có phát hiện ưu điểm của hắn ta dám đánh cược ngươi vĩnh viễn sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay ta là lái xe tới ngươi còn có thứ gì muốn bắt không có có ta trở về đem hành lý thu thập một chút Tốt. hai người trở về trên lầu lâm nhị dân ngồi tại đầu giường hút thuốc Ca, nhanh thu thập một chút t ẩ u tử cùng chúng ta cùng một chỗ về thâm quyến Ca, ta phải nghiêm túc phê bình ngươi t ẩ u tử cùng nam nhân kia chỉ là đồng nghiệp bình thường quan hệ ngươi về sau đừng lại hiểu lầm không cần tin đồn thất thiệt thôi không có việc gì đoán mò cái gì t ẩ u tử hay là rất yêu ngươi về sau phải biết quý trọng nhanh lên thu thập một chút ta dưới lầu chờ các ngươi mã võ đối với hắn n á y mắt n á y mắt hào hào vậy ngươi chờ một chút mã võ xuống lầu chỉ gặp dưới lầu đối diện cách đó không xa có cái tiệm thuốc mã võ chạy tới mẹ nó dứt khoát người tốt làm đến cùng x o á i ca muốn cái gì hắn đặt lạm phi có sao có đến một hộ người bán hàng là cái trẻ tuổi phụ nữ nghĩ thầm tiểu hỏa tử còn trẻ như vậy liền cần loại thuốc này mã võ mua xong thuốc trở lại trên xe đại khái đợi chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ lâm nhị dân mang theo một cái túi sách ra rắn xuống tới lao bà hắn để một ngụm cặp da lớn tiểu võ còn có bình gas có thể hay không dẫn đi trắng ca bình gas từ bỏ thứ này thuộc về vật nguy hiểm không cho phép tùy tiệm mang nếu là cảnh sát giao thông tra được phiền phước mã võ xuống xe đem các nàng hành lý đặt ở dương phía sau t ẩ u tử còn có khác sao còn có một số đồ vật loạn thất b ạ tao từ bỏ đi t ẩ u tử ngươi lên xe trước ta cùng nhị ca nói mấy câu mã võ xuất ra một viên dược hoàn ở phía sau chuẩn bị dương xuất ra một bình nước khoáng ca ngươi cùng ta tới đây một chút hai người đi tới một bên thế nào ca đàn ông thông minh cũng đừng có hỏi lại chuyện đã qua ngươi nếu còn muốn cùng với nàng sinh hoạt liền mặc kệ nàng trước kia có hay không vượt quá giới hạ qua đều không nhắc cần Chương 671, thuần ra lâm nhị dân tiếp nhận dược hoàn là một viên màu đỏ tiểu dược hoàn tâm hữu hát trực tiếp nuốt vào mã võ đem nước đưa cho hắn rầm rầm rầm c k ta cho ngươi uống thuốc sự tình không cho phép cùng t ẩ u tử nói cùng bất luận kẻ nào đều không cho g i ả n g a đi thôi hai người lên xe t ẩ u tử đem dây an toàn buộc lại ân mã võ lai xe trực tiếp cao hơn nhanh đi đại khái mười mấy phút đi tới một cái chân núi t ẩ u tử đem ngươi điện thoại cho ta mượn dùng một chút a cô gái này đưa di động đưa cho mã võ cũng không nghĩ nhiều mã võ quay cửa xe xuống đưa di động con ra trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ xe tiểu võ ngươi làm gì tậu tử từ cũ đón người mời đến cũ không mất đi mới sẽ không đến điện thoại di động này nên thay ta mua cho ngươi cái iphone n g ư ơ i ta có thật nhiều người quen điện thoại ở bên trong đâu tậu tử điện thoại nhà nhị ca đều có mua cái mới điện thoại di động ngươi công ty đi, đi qua là được rồi k h á c liền không trọng yếu cô gái này đương nhiên biết mã võ đây là đoạn nàng đường lui tất cả người liên lạc bao quát nam nhân k i a số điện thoại đều trên điện thoại di động mặt có thể chỉ nhớ rõ danh tự cái nào nhớ kỹ dây số đâu cái này về sau là muốn liên hệ đều liên lạc không được hai dân âm thầm cười trộm hay là biểu đệ tốt tậu n g ư ơ i cơm tối ăn sao ăn ngươi còn không có ăn cơm không không có đâu lúc đầu nghĩ đến đường hạ đi ngơi ư nơi đó cọ bữa cơm không nghĩ tới là các ngươi loại phá sự này về sau hảo hảo sinh hoạt thiếu cả y ê u thiêu thân lâm nhị dân nói tiểu võ chờ chút cao tốc ta mời ngươi ăn cơm đi ta về nhà ăn đến không cho các ngươi làm bóng đèn à nhị ca ký túc xá lúc này đã đóng cửa ngươi cũng đ ừ n g đi quá ổn tẩu tử tới các ngươi ngày mai đi mua một chút trên giường vận dụng ta cho các ngươi đi khách sạn mở gian phòng các ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai chính mình đi mua một ít đồ vật tẩu tử đến công ty của ta đi làm không nóng n ả y chơi trước mấy ngày tới trước công ty nhìn xem cảm thấy có thể làm gì liền làm gì Ca, ta cho ngươi nhóm vài ngày nghỉ ngươi trước đổi tẩu tử nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi hoan lạc cốc nhà thế giới chi s g à, phố đi bộ khắp nơi dạo chơi mua mua quần áo mới ba mươi ra mặt đừng chỉnh như cái lao đầu một dạng chơi nhiều chơi tâm tính tuổi nhỏ hơn một chút tạ ơn đột nhiên cô gái này nhớ tới cái gì tiểu võ nghe nói mụ mụ ngươi tại nằm viện khá hơn chút nào không mẹ nó ngươi rốt cục nhớ kỹ mẹ ta thân thể không xong nếu không phải vì hai dân lao tử mới không để ý tới ngươi những phá sự này tiểu tức phụ đi tiểu bốn chỗ tung tóe tạ ơn t ẩ u tử quan tâm tốt hơn nhiều qua một thời gian ngắn liền có thể xuất viện a không nghĩ tới cô cô còn có n g ư ự i như thế cái tiền đồ nhi tử không bao lâu liền đến thâm quyến mã võ đem lâm nhị dân cặp vợ chồng đưa đến cách gì tinh thành không xa một dãy nhà mau lẹ khách sạn mã võ đi vào sân khấu cho bọn hắn mở một gian hành chính phòng dường lớn nhị ca phía trước không xa chính là chúng ta cư xá ngày mai trả phòng sau ngươi mang tàu trực tiếp về cư xá Tốt, ta đã biết. mã vò móc phòng tạp đưa cho hắn. Đàn ông một chút, nên tạp một đưa chút, c khí h p á h khí phách, liền muốn có khí phách nên chịu thua liền chịu thua,、nữ、nhân cần che chở, nhiều nhớ nhân không hỏng, nữ nhân không liền liền uổi uổi, muốn nên nữ cần an an nam nữ đừng yêu, quá có ký, vớt vớt t ve ve ra u n g thực. t đã b i ế túi Mã móc vò ra t đeo vai của mình còn có một đâm tiền mặt một vạn khối tiền hay là ngày đó tại tương nam lấy tiền mặt đây là cuối cùng một vạn thật sự là xài tiền như nước vẫn chưa tới một tuần lễ mười vạn không có mã vò đem tiền đưa cho hai dân lá bà tậu tử tiền này ngươi cầm đi mua cái điện thoại còn lại xem như ngươi không có tử công tới đây t ổ thất tiểu võ cái này ta không thể nhận ta biết ngươi là vì chúng ta tốt nhưng tiền này ta kiên quyết không thể nhận tâm ý ta nhận lâm nhị dân cũng nói tiểu võ thiền ngươi cầm chúng ta không thể nhận mã võ chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm trực tiếp đem tiền nhét vào túi sách da rắn bên trong cầm tới trên mặt đất đem dương hành lý cũng tháo xuống tới tàu tử chỉ cần các ngươi trải qua tốt đừng cô phụ ta một phương tâm ý l i ề n tốt mã võ lên xe gặp lại mã võ trực tiếp lái xe đi điền nhị dân đem túi sách da rắn mở ra đem tiền đem ra đưa cho lá bà cầm đi đi mua quả táo điện thoại hai dân thúy bình cô, cô tại sao có thể có cái ưu tú như vậy n h i tử ngươi nhìn một cái người ta lúc này mới giống đàn ông đi ngươi v a ly chúng ta lên lâu đi chương 672, h a á n võ đế danh n ôn chương 672, h a á n võ đế danh n ôn mã võ lái xe sau khi rời đi cũng không có trực tiếp về nhà mà là đi một nhà bữa ăn khuya cửa hàng lớn ăn trước ít đồ mẹ nó bây giờ bên người là một nữ nhân cũng không có hẳn là muốn về đến từ sờ một đầu nhặt lại ngũ cô nương tình trạng lão bản cho ta đến b ắ t cơm、Tốt. mẹ nó bạn gái nói chuyện một đống một đống cuối cùng không có bạn gái ăn tết ăn xong bữa ăn khuya mã võ chui vào một nhà r ử a chân cửa hàng là ai nói qua t r í giả không vào b ể tình oan chủng dẫm lên vết xe đổ c h â u n ự a tô điểm sinh hoạt thiểm cầu yêu mà không được cùng đ ộ i thụ tra tấn không bằng r ử a chân xoa bót khách quý ngài tốt mười hai xưng là ngài phục vụ ân bắt đầu đi mà tại mau lẹ khách sạn trong một gian phòng lâm nhị dân cặp vợ chồng vừa tắm rửa xong lâm nhị dân có chút không kịp chờ đợi ô m chặt lấy lao bà liền muốn thân mật lao bà hắn mặc dù có chút ghét bỏ hắn nhưng tốt nghiệp còn không có ly hôn mà lại đã tách ra hơn một tháng như là đã tới bao nhiêu cũng muốn chữa trị một chút quan hệ không muốn huyên nao quá cường ai bảo chính mình đã từng vượt quá giới h ạ n đâu cũng liền ỡm ở đáp ứng nào biết đêm nay lâm nhị dân tựa như biến thành một người khác một dạng đất thương đổi đại pháo hơn hai giờ sau hôn đản đồ chơi ngươi chuyện gì xảy ra thôi đây là người sao thế nào ngươi là cái gì tính tình lớn bao nhiêu bản sự ta còn không biết sao khẳng định là ăn thứ gì không có a rất lâu không có ở cùng nhau ta yêu ngươi hơn thôi ta nhổ vào cái gì tính tình nhanh lên đi vẫn chưa xong không có chờ một lát lập tức liền tốt lâm nhị dân nghĩ tới điều gì mình bình thường cũng là ba dây nam hôm nay đây là có chuyện gì vừa rồi tiểu võ cho mình ăn một cái dược hoàn chẳng lẽ là dược hoàn kia nguyên nhân khẳng định là tiểu tử này thật sự là cẩn thận chu đáo a l ã o bà ngươi có phục hay không cái tên vương bắt đ à ngươi n ta phục ngươi còn không được sao ngươi nhanh lên ta sắp phải chết ngươi nếu không dịu ta liền để ngươi vị tưởng mà mã võ tẩy xong chân x o á i ca ngươi có muốn hay không đi trên lầu chơi một chút nguyên bộ dựa vào lại mẹ hắn là một nhà hàng ra cửa hàng cảm ơn không chơi mã võ đi ra dựa chân cửa hàng nhìn một chút đồng hồ nhanh mười hai điểm đi đâu đây về nhà đi ngủ quá q u ò n cụ vẽ chỉ có vương cường tại đại lao ra không có cách nào chơi hải tân biệt thự là không muốn đi văn quyên hải tử ở nhà không thiện đi đâu đây giống như nơi này cách tấn na nhà rất gần nương môn này cùng với nàng ngủ một đêm có thể nàng thân t h í c h tới chính mình trên thực tế còn không có c h ạ m qua nàng đêm nay chỉ nàng hán võ đế lưu triệt nói qua đại trợ phu có thể ba ngày không ăn không có khả năng một ngày không phụ nhân mã võ lái xe tới đến ấn na dưới lầu trực tiếp lên lầu thang lầu ánh đèn rất tối kém chút không có ngã s ắ p xuống bình bình bình bình gõ vài cái lên cửa ai vậy na tỷ là ta tiểu võ cơ mở chỉ gặp t ấ n na mặc viền gen áo ngủ tiểu võ na tỷ q u á y dày đến n g ư ơ i đi n g ư ơ i cứ nói đi hh ắ c ắ c nhất thời không có địa phương đi đến người nơi này ngồi một chút vào đi đều đã trễ thế như vậy ngươi tìm đến ta có chuyện gì không mã võ tiến lên đột nhiên ô m nàng nhớ tới ngươi đến xem đi ít đến hh thật ngươi làm sao cạo cái đầu chọc mùa hè đến cạo trọc mát mẻ b ớ t việc thôi đi na tỷ cầm bộ đầu ngủ cho ta ta đi trước tắm rửa chờ lấy không bao lâu mã võ sông xong t ắ m trực tiếp nằm chết dí ấn na trên giường tiểu võ ngươi lần trước không phải nói cùng ta chia tay sao tại sao lại tới tìm ta hai ta đều không có bắt đầu chưa nói tới chia tay ta chỉ là muốn nói cho ngươi chúng ta không có khả năng kết hôn có thể làm bằng hữu ta đối với ngươi không chịu nổi cái gì trách nhiệm ừ ngươi nếu không muốn đối với ta phụ trách vì cái gì lại tìm đến ta gọi ta là cái gì hồng nhan chi kỳ thôi thổ lộ hết đối tượng bạn tốt thử ta là nữ không làm anh em na tỷ tắt đèn quá trói mắt ta ngủ không được vô lại ấn na đành phải tắt đèn ngươi có phải hay không bị người đuổi ra ngoài c h ẳ n g đêm hôm khuya khoác này ai đuổi ta nha ta là ở nhà đột nhiên không ngủ được mới chạy ngươi nơi này đến mã v õ như người ôm ấn na na tỷ ta muốn chán ghét ngươi đến ta cái này nghĩ đến việc này ngươi không phải cũng tịch mịch sao đến đổi cùng n g ư ơ i thôi mã v õ hôn ấn na hai viên tịch mịch tâm đụng vào nhau chương 673, t h u ố c sự tỉnh chương 673, t h u ố c sự tỉnh na tỷ tỉ, là an toàn sao ta cũng không nhớ được không biết đâu ta đều hơn một năm chưa từng có ai đi nhớ ngày này vậy ngươi còn ngươi có ý tứ gì ngươi còn trách ta lại đại không có tính toán buổi sáng ngày mai đi mua hộp thuốc uống không ăn tổn thương thân thể c h ẳ n g na tỷ đây cũng không phải là đồ ù dỡn mang bầu ta liền sinh ra chuyện không liên quan tới ngươi không cần ngươi phụ trách đại tỷ không mang theo lái như vậy đồ ù dỡn ngươi cũng đừng làm ta sợ ngươi còn muốn đi làm đâu không thích hợp sinh con ta có thể xin phép nghỉ trắng na tỷ làm bà mẹ đơn thân rất vất vả ngươi đừng vờ ngớ ngẩn đi nhìn ngươi sợ sệt hẳn là an toàn mã võ thầm mắng sớm biết dạng này liền không tới chớ vì vài phút hối hận nửa đời người tiểu võ ta ngày mai phải đi làm có chút buồn ngủ ngủ đi ân không bao lâu hai người mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi sáng sớm hôm sau tiểu võ rời giường hôm nay thứ hai ta muốn đi đi làm na tỷ ta đưa ngươi đi bệnh viện đi vậy chúng ta đi bên ngoài ăn điểm tâm đi ăn điểm tâm xong lại cho ta đi a thế nào không có gì bụng có chút đau nhức ai bảo người bốn c h ẳ n g đi thôi đi rửa mặt một chút ân nửa giờ sau hai người rửa mặt hoàn tất xuống lầu ăn điểm tâm mới vừa lên xe còn không có t h u ố c đẩy mấy bước đột nhiên ấn na nhìn thấy một cái tay vị n dương bên cạnh có cái hộp thuốc cầm lên xem xét hắn đặt lạp phi làm bác sĩ nàng đương nhiên biết đây là thuốc gì nội tâm giận dữ tiểu võ ngươi làm sao ăn cái này thuốc khó trách ngươi lợi hại như vậy ta còn thực sự cho là ngươi có lợi hại như vậy nguyên lai、like、là ăn cái này mã võ thầm mắng đây thật là thiên đại o a n uồng hôm qua không cẩn thận Trực tiếp đặt t r phía ở ê ngươi này. Na cũng đừng nói xe này không phải ngươi là người khác mua thuốc đặt ở xe của ngươi bên trong tỉ, ngươi tỉnh táo một chút có được hay không ta không muốn cùng ngươi nhao nhao ta tội còn trẻ ăn cái này thuốc làm gì hai chúng ta cùng một chỗ ngươi mỗi lần nói chuyện đều là phu ta nói chuyện có thể hay không qua qua đầu óc nhiều đứng tại trên lập trường của ta ngẫm lại nếu như ta đem ngươi trở thành tiểu thư ta sẽ tìm đến ngươi sao ta thiếu cô nàng sao hay là ta thiếu tiền chơi gái không dạy nổi buổi sáng sớm này ngươi liền vì hộp này thuốc không phân tốt xấu chuẩn bị cùng ta cãi nhau sao ấn na tỉnh táo một chút có lỗi với ta không nên nói như vậy ngươi ta nhìn thấy thuốc này trong lòng ta liền có chút buồn nôn tiểu võ ta biết ngươi gần nhất tinh thần áp lực tương đối lớn có thể có chút lực bất tòng tâm vậy ngươi cũng đừng tùy tiện uống thuốc ta ngươi cho dù phương diện kia có vấn đề ta cũng có thể bao dung n g ư ơ i ta không phải phương diện này rất hiếu thắng nữ nhân ta đi cùng với n g ư ơ i là ưa thích n g ư ơ i người này không phải nhìn n g ư ơ i phương diện này năng lực mạnh không mạnh n g ư ơ i cho dù thật không được ta cũng sẽ không trách n g ư ơ i ta không thích n g ư ơ i lừa gạt ta na tỷ thật không phải ta ta không có lừa n g ư ơ i n g ư ơ i muốn ta cùng ngươi giải thích thế nào đâu tính toán ngươi không cần giải thích về sau đừng lại ăn cái này thuốc hiện tại còn trẻ ăn cái này quen thuộc về sau càng không được ta sau khi ta n việc mua chút dược liệu cho ngươi bồi bổ thận ngươi tốt nhất điều trị một chút trắng na tỷ thật không phải ta ta thẳng thắn nói cho ngươi thôi là cho biểu ca ta mua hắn cặp vợ chồng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều náo ly hôn lao bà hắn ở bên ngoài có gặp ở ngoài ta hôm nay đi khuyên bọn họ thật vất vả khuyên giải cùng một chỗ cùng đi công ty của ta đi làm biểu ca ta ở phương diện này năng lực khả năng có chút khiếm khuyết bằng không hắn lao bà cũng sẽ không x ẻ ra quỹ thuốc đúng là ta mua nhưng không phải ta ăn ta muốn tác hợp bọn hắn đừng có lại náo loạn cho nên liền cho hắn ăn một hạt để các nàng tăng cường một chút tình cảm vợ chồng còn lại thuốc ta tiện tay đặt ở cái này trên bản q u y n h ậ t lên sự tình chính là đơn giản như vậy không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. có đúng không